Chương 257, Yêu Hoàng một năm về sau t â n mục mở ra thông hướng tiên vực hàng rào bình chướng đem linh hoàng nhi mang đến tiên vực bên trong tiên vực mở rộng thời điểm có nghịch loạn vạn cổ kinh thiên k h í thế từ thượng thương cấm khu bên trong truyền đến ra mặc dù chỉ là kéo dài ngắn ngủi khoảnh khắc nhưng vẫn kinh diễm thiên hạ thượng thương cấm khu tôn này cực đạo thánh linh nên đã vất lạc có trí tôn nhìn qua đông hoang phía trên bên trên cấm khu ánh mắt l ạ n h tề bây giờ thượng thương cấm khu đột một truyền đến như thế động loạn cổ nay khi thế bị nắm giữ vạn năm thiên tâm ấn ký cũng một lần nữa quý vị tại những n à y cấm khu các trí tôn xem ra chỉ có một khả năng Chia chính là hai vạn n là ă một trước, tôn này bị thượng thương chi chủ này bị bảo h chứng đạo h h Linh, đạo hóa á n đạo đạo v n này hai vạn năm thời gian, tân gian thượng lạc. đại Cái mục chiếm cư thượng cấm thời thời thương đa đều số khắc u bên trong, m ngẫu nhiên Nhi, chí tôn n hờ h ữ n g tiếng nói đạo chỉ là có chút đáng tiếc kia phong nhi xích kim như tại nàng chưa chứng đạo trước đem nó cướp luyện hóa chắc hẳn sẽ là một tôn cực mạnh của hoàng minh chỉ là hiện tại k i u cực đạo thánh linh hóa đạo tiên kim thân thể cũng theo đó mà đi đem linh hoàng nhi đưa đi tiên về sau tần mục liền dẫn cái này tên là tuyết n g u y ệ t tuyết thọ quay trở về thượng thường cấm khu một con t h ỏ tuyết thể nội lại ẩn hà một m chút trí cường giả huyết mạch mặc dù rất nhỏ bé mà manh nhưng chưa hẳn không thể trở thành trèo lên thiên lộ ý vào tần mục nhìn qua trên lòng bàn tay thọ tuyết trong mắt hiện lên một vòng cực hiệu chi sắc cái này thọ tuyết nhìn qua rất bình thường trước đó hắn chưa từng để ý nhưng là hiện tại chính mình tìm tòi nghiên cứu về sau lại phát hiện tại cái này tuyết thọ thể nội ẩn chứa một k i a chân tiên huyết mạch k i a huyết mạch này chi lực mặc dù mười phân đơn bạc gần như không hiện nhưng nếu là cái này tuyết thọ có thể bước vào con đường tu luyện đem những huyết mạch này không ngừng tế thuốc chết xuất nói không chừng tương lai thật sự có một ngày có thể xuất hiện hiện tượng p h ả n tổ lại xuất hiện tại trăm b ố i trước lưu lại k i a huyết mạch này chi lực tiên tổ huy hoàng thôi được đã cô nàng tia đưa ngươi g a o phó cho cắt chính là duyên phận bạn tôn liền uống ngươi một hồi tạ hóa cho ngươi một cái bình bộ mây xanh cơ hội tần mục bấm tay bắn ra một điểm thanh mang bắn t i ế n cái này thọ tuyết thể nội hắn tại cải tạo cái này thỏ tuyết thể chất tăng lên linh trí của hắn cũng giúp hắn tạo hình sau một lát một đạo bạch mang hiện lên tần mục trên lòng bàn tay cái này tuyết thỏ biến mất một cái nhìn qua không đủ m ư ờ i tuổi phấn điêu ngọc cầu m à c a o trắng tiểu nam hải xuất hiện tại tần mục trước mặt tuyết nguyệt thanh bái kiến tôn thượng đứa bé trai này cung kính đối tần mục hành lên ó i thanh âm có vẻ hơi non nớt ngươi bây giờ tuổi tắc còn nhỏ liền đại bản tôn bên người trước đợi mấy năm đi đợi bản tôn chuyển thụ cho ngươi một chút đạo pháp ngươi liền có thể theo cái này hồng trần bên trong sông sáo về sau là rồng hay là dun liền đều xem ngươi tự thân cố g tần mục nhìn xem tiểu nam hải bình tĩnh nói tuyết nguyệt thanh tạ tôn thượng tái tạo c h i ân bạch đi tiểu nam hải cung kính đối tần mục dập đầu nói trong lời nói tràn đầy lòng cảm kích hắn tự nhiên sẽ hiểu nếu không có tần mục xuất thủ chỉ sợ hắn cả đời này đều chỉ là một cái ngơ ngơ ngác ngác thọ tuyết tại kêu mãng hoang tinh cầu bên trên sinh tại vô danh chết theo c á t đùi nhưng bây giờ hắn chẳng những có thuộc về tên của mình còn có thể tiến vào cái này vũ trụ m ê n h mông bên trong sông sáo có thể kiến thức thế gian này đối tuyết nguyệt mời đến nói cái này chính là tái tạo tri ân sau đó thời gian năm năm tuyết、nguyệt、thanh một mực đợi tại tần mục bên cạnh tiếp thu tần mục chỉ điểm cùng dạy bảo tần mục cũng không có chuyện cho tuyết nguyệt thanh cái gì vô địch phát m ô n mà chỉ là vì hắn n ệ n vững chắc đạo cơ chuyển thụ một chút cơ sở đường thời gian năm năm trong nháy mắt mà qua nhìn xem đã trưởng thành là một cái thanh tú thiếu niên tuyết nguyệt thanh tần mục khoát tay nói đi thôi tại cái này trong hồng trần đi một lần dùng sự thực nói cho thế gian này chúng sinh cái gọi là huyết mạch xuất thân căn bản không quan trọng gì dù chỉ là một con thỏ tuyết cũng có hóa lòng thời điểm tuyết nguyệt thanh cung tính bái qua tần mục về sau liền rời đi thượng thương cấm khu tiến vào cái này vũ trụ minh n ô n g quần quận hồng trần bên trong một con t h ỏ tuyết giống như một vừa không có ý nghĩa giọt nước dung nhập thế gian này hạo hãn b ông dương bên trong thậm chí chưa từng gây nên một tơ một hào cận sóng thế nhân đều tại truyền tụng thần thể thánh thể uy danh về phần cổ hoàng hậu đại xuất thế càng là sẽ khiến doanh động khiến bạn chúng trú chú m ụ về phần một cái nhỏ yếu t h ỏ tuyết lại có sao ai sẽ quan tâm đâu thế nhưng là theo thời gian trôi qua cái này t h ỏ tuyết trầm mặc mà kiên định tiến lên cuối cùng tại thế gian này đưa tới vạn trượng phong ba trải qua gần trăm năm thời gian tu luyện cùng tích lũy tuyết nguyệt thanh rốt c u c đạp thượng tinh không cổ lộ hướng về thế gian tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ cực đạo cảnh gi chương ổ lộ trên, u y ế t c h hai trăm năm mươi tám trinh chiến tiết lộ tuyết nguyệt thanh một cái áo trắng như tuyết như thần lâm trần nam tử mặc dù hắn xuất thân thấp hèn mà nhỏ chỉ là một con thỏ tuyết mà thôi nhưng hắn kinh lịch lại là như thế bất p h ẳ m g ầ n như truyền kỳ từng bước một tiến lên cuối cùng đến cực đạo đỉnh cao nhất quan sát vũ trụ thương sinh hắn tồn tại khiến thiên hạ tất cả thần thể thánh thể còn có cường giả huyết mạch cũng vì đó ảm đạm phai mở yêu hoàng a đặc sắc tuyệt diễm có một không hai một thời đại bản thể chỉ là một con t h ỏ tuyết cuối cùng lại lộ t sắc thành c h â n long như thế thiên tư vạn cổ hiếm thấy yêu hoàng tồn tại kiên định chúng ta tu sĩ lòng tin coi như không có tuyệt cường thể chất lại coi là cái gì chỉ cần hướng đạo kiên định dù cho là không quan trọng p h ẳ n trần cũng có thượng cựu tiêu phía trên xem thỏa thích thế gian phong vân một khắc này yêu hoàng chứng đạo, thế gian đạo, tu sao ĩ đều t lâm trong nhân thế cái này mấy vạn năm tuế nguyện bên trong chúng sinh đều coi là yêu tộc cưỡng bức cuộc khởi yêu tộc sắt đem chèn ép nhân tộc nhưng không nghĩ tới chính là yêu hoàng đối chúng sinh yêu cùng nhân mặc dù phù hộ yêu tộc nhưng cũng không động giao nhân tộc chi vị thậm chí đối nhân tộc có nhiều trông nom đây càng khiến vạn linh khâm phục yêu hoàng lòng dạ đây mới là đương thời hoàng giản nên có khí độ bất quá bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng nghĩ tới là có thể có hôm nay chi yêu hoàng hoàn toàn là bởi vì năm đó tần mục chỉ điểm nguyên nhân nếu không có lúc trước tần mục đem cái kia tuyết thỏ mang về cũng vì nó khai linh trí cái kia còn sẽ có hôm nay yêu hoàng chỉ sợ sớm đã tại viên kia mãng hoang tinh cầu bên trên ảm đạm mất đi có tần mục tái tạo chi ân tại tuyết n g u y ệ t thanh tự nhiên muốn noi theo bảo hộ nhân tộc thượng thương cấm khu bên trong tần mục thân thể như trông vắng lặng ngồi xếp bằng cho dù vạn năm thời gian trôi qua nơi này cảnh trí vẫn không có mảy may biến hóa. tuế nguyệt chưa từng tại cái này lưu lại chút nào vết tích một vị áo trắng như tuyết phong thần tuấn l ã n g nam tử cung kính đứng tại tần mục sau lưng mặc dù không nói một lời nhưng nhìn về phía tần mục bóng lưng trong ánh mắt lại tràn ngập sùng kính chi ý tại tần mục trước người chính là kia phương đã từng bị hắn đầu nhập trong địa phủ có được thần bí hạt giống tiên t r ù n g bên trong tiên chỉ trọng trọng thần quang sang trói tại kia tiên chỉ chính giữa vị trí tựa hồ có thể nhìn thấy một cái tiên t r ù n g đang ở nơi đó c h ì nổi không nghĩ tới ngày đó cái kia nhỏ yếu thọ tuyết vậy mà thật đẳng cựu tiêu hóa thành chân long tần mục bay đầu nhìn qua cái này bạch tý nam tử mặt chứa hết thể đều là tôn thượng ban â n cũng không có tuyết nguyệt thanh hôm nay Bạch nam tuyết ử đối tần mục c n kính g thi t lễ nói, thế gian phàm h ể nguyệt à n cũng không thanh chứng đạo đối tần mục tới nói tự nhiên cũng có chỗ tốt phục phục bên trong một tia tạo hóa công đức chi lực đã tự động tăng thêm vào tần mục bản thể trên đầu làm hắn khoảng cách tia thần bí chủ thể đại cảnh càng gần một bước tôn thượng tiếp qua ngàn năm chính là ta một thế này ở những năm cuối đến lúc đó khí huyết suy bại chỉ sợ rốt cuộc bất lực chinh chiến mà lại theo ta thôi diễn qua một thời gian ngắn tiên vực cùng nhân gian giới bích trướng sẽ là gần mấy trăm ngàn năm thời điểm yếu nhất thời điểm cho nên ta muốn về một lần sông tiến lộ thử một lần có thể hay không bằng bản thân chi lực đánh vỡ gông cùng xiềng xích đánh xuyên qua thông hướng tiên vực thông lộ tuyết nguyện thanh cung kính đối tần mục nói hắn mặc dù thiên tư vô song k i thôi được ngươi tự đi nếm thử đi dù là cuối cùng chưa thể đánh vỡ tiết lộ ta cũng biết giúp ngươi một tay đưa ngươi đưa đi tiên vực tạ tôn thượng tuyết nguyệt thanh đối tần mục túi người hành lễ sau đó liền rời đi thượng thương cấm khu đi làm chuẩn bị cuối cùng đi mấy năm sau sâu trong vũ trụ minh ngông thiên khung phía trên từng đạo diệt thế tiên mang nổ tung khiến tất cả tinh thần đều hóa thành bộ phấn giống như có thể phá diệt vạn cổ thanh thiên tại kia uy áp cái thế gió nổi mây p h u n thiên cung chỗ sâu chỉ có một đạo bạch lý thân ảnh xứng xứng tiếp nhận tất cả uy áp yêu hoàng tại ngược lại thành tiết lộ tại kia diện thế ba động hướng toàn bộ trong vũ trụ dập dần mà đi thời điểm chúng sinh liền biết được cái này một lệnh bọn hắn rung động không thôi tin tức chơi ạ yêu hoàng đang oanh kích thành tiết lộ hắn muốn s u n g kích tiên vực muốn thành tiên tiến quân tiên lộ a yêu hoàng thật sự là rất tương đại trên thế gian đã không có bất luận cái gì địch thủ cùng q u y ế n luyến chỉ sợ s u n g kích đường núi là hắn sau cùng chấp n i ệ n đi chúng sinh đều tại cảng khái hướng khiết thành tiên a xưa nay nhiều ít trí tôn nằm sấp cấm khu bên trong vì cái gì chính là chờ đợi cuối cùng thành tiên nhưng yêu hoàng căn bản khinh thường ở đây mà là muốn nghịch hành t r i n h phạt t i ê n lộ đánh vỡ bất hủi h ỏ i trường sinh vê anh một thành vũ hóa thanh kim nút thành yêu hoàng t h ư c tại yêu hoàng đỉnh đầu chìm nổi hủy thiên diệt、địa. theo hắn phù diêu mà lên đem trọn p i ế n c ả n k h ô n đều phá vỡ đế khí tràn ngập hôn n ộ n mây vừa quyết tán yêu hoàng đang gào khét trinh chiến thành tiên lộ bên trên muốn đánh vơ bất hủ hỏi trường sinh thương thiên tựa hồ bị c h ọ c giận ngàn vạn đạo tiên huy vẩy xuống mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt mỗi một sợi đều có thể chu sát cổ chi thánh nhân nhưng mà yêu hoàng không sợ hắn đi ngược lên trên cầm trong tay yêu hoàng thức trinh chiến hướng về bất hủ tiên lộ rào bước tiến lên dùng cái này đánh vỡ tiên vực bất hủ bình chướng loáng thoáng ở giữa một cái thần thánh ngự diệu con đường trường sinh tựa hồ xuất hiện tại chúng sinh trước mặt tuyết nguyệt thanh thần sắc k i ê n định yên lặng tiến lên hắn lúc này quần áo n h ư m à là bước cũng có chút c ù n g mặt hiển nhiên nhận lấy trọng thương nhưng hắn vẫn như cũ từng bước một tiến lên ánh mắt k i ê n định không thể lay động đây là một bộ rung động lòng người hình tượng một đại yêu hoàng tư thế vai hùng khôi nô nồng đậm sợi tóc màu đen tự nhiên xóa như tuyết bạch đi bên trên mặc dù đứng nhiễm điểm, điểm mà vết nhưng vẫn như cụ kho nen cái kia vô địch phong thái hắn đánh xuyên qua t i ế lộ muốn khai sáng lịch sử s chúng sinh thấy cảnh này đều n h i ệ t huyết sôi trào nhịn không được muốn thả âm thanh thét dài đây là xưa nay chưa từng có kỳ tích nếu là yêu hoàng thật đánh xuyên tiết lộ sẽ sửa lịch sử vĩnh viễn ghi lại vạn tộc sử sách không phải thời gian chính xác cũng không phải địa điểm chính xác tuyệt đại yêu hoàng lại như thế nào đế tôn tới đều muốn n u ố t hận xưa nay nhiều ít đế cùng hoàng đều chưa từng mở ra tiết lộ chỉ có thể chờ đợi vạn cổ có thời cơ đến yêu hoàng bất quá là một tên có chút tuyệt diễm hậu bối thôi luận tiên tư luận thực lực lại có mấy tôn đế cùng hoàng hội c ư n g hãn nhưng mà ngay tại cái này nhận huyết sôi trào thời khắc sinh mệnh cấm khu bên trong Cổ đại i trí tôn t yêu hoàng h i n như g là mặc ộ dù tư thế vai hùng cái thế nhưng thật có thể áp đảo xưa nay đến hoàng phía trên làm được bọn hắn đều chưa từng làm được sự tính sao chúng sinh đều khẩn trương nhìn xem thiên khung phía trên trong mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi t h ầ n sắc bọn hắn chân thành hy vọng yêu hoàng có thể câu nhiều đánh xuyên tiết lộ cuối đường phi tiên tiết lộ s a n g chói cũng có tuyệt thế phong hiểm yêu hoàng mặc dù huy động yêu hoàng thước cố gắng bước lên phía trước nhưng bước chân trước thêm chạy trốn tiến lên tốc độ cũng dần dần c h ậ m lại khuôn mặt của hắn mặc dù tuổi trẻ ánh mắt cũng rất tăng thương hắn lúc này dù sao đã g i à không còn năm đó rầm rộ bên trên chân chín tầm trời xuống chân cựu uy cái thế ở giữa một thời đại tuyệt thế yêu hoàng bây giờ lại lung lay sắc đổ muốn đổ vào thành trên sân đạo v â n h kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên từ ngũ lôi nổ vàng tuyết nguyệt thanh đạp con đường kia đột nhiên nổ t u n g từ đó đứt đoạn phía trước không còn có đường vô tận h ố n đ ộ t khí như là thác nước theo kiểu thiên hư không phía trên rơi xuống đem tuyết nguyệt thanh thân thể trôn ở phía dưới yêu hoàng trinh chiến thành tiết lộ thất bại trong vũ trụ chuyển đến vô số âm thanh thở dài thanh â m bọn hắn đều đang vì yêu hoàng cảnh nộ g cảm thấy ai thán cảm thấy bi thương tuyệt đại yêu hoàng chẳng lẽ liền muốn như thế kết thúc sao đáng tiếc ta trung quy là giả không còn năm đó rầm rộ một tiếng thở dài từ trong h ỗ độn chuyển đến hỗn độn khí kịch liệt đem yêu hoàng thân thể hiện hóa ra ngoài hắn lúc này đã thụ trọng thương tiếc như tuyết b ạ c h thì ấy, gần như hoàn toàn bị máu tơi ư nhuộm đỏ liền liền hắn khoe miệng đều treo từng tia từng tia máu chạy xuống thấy cảnh này tất cả mọi người biết yêu hoàng đã lại không sức đánh một trận nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng yêu hoàng chinh chiến tiên lộ chuyến đi sẽ như vậy kết thúc thời điểm bắt đầu táng đế tinh phía trên đột nhiên nổ bắn ra một đạo sáng trói thần mang giống như là muốn đánh vỡ vĩnh hằng vượt qua vỡ vĩnh hằng vượt qua vỡ v n h hằng vượt qua vũ trụ mênh ngông đánh v à thành tiên lộ chốt sâu trong và đạo thanh tiên, ẩn ẩn tiên, trận trận tiên lộ một lần nữa bị tiếp tục tuyết nguyệt thanh ngương ngác hắn biết là tần mục gặp hắn thất bại về sau xuất thủ hắn lịch thiên nối liền thông đạo tuyết nguyệt thanh đứng tại trên đường ngóng nhìn bắt đầu phương hướng thật sâu bái trong miệng nói khẽ đà tạ tôn thượng dứt lời về sau hắn liền quay người mà đi đỉnh đầu yêu hoàng thước thường bước một bước vào tiên lộ chỗ sâu biến mất tại chúng sinh trước mắt con đường kia cũng theo đó dần dần biến mất hắn tựa hồ thật tiến vào tiên vực trường sinh bất hủ tuyết nguyệt thanh thanh em rất nhạt vì vậy cũng không có người biết được hắn nói thứ gì nhưng mắt thấy thân ảnh của hắn biến mất tại nhân gian giới tất cả sinh linh vẫn là ngẩn người đây là tình huống như thế nào vì sao thành tiên lộ tại cuối cùng lại h i ể n hóa ra ngoài chẳng lẽ yêu hàng o cuối cùng thật thành tiên nghĩ đến cái k i a đạo đột ngột đánh vào thành tiên lộ bên trong sáng chói thần mang vạn linh càng là trong lòng một trận mà khi tìm tòi nghiên cứu đến k i ê đạo thần mang lai lịch về sau càng là tại trong vũ trụ gây nên manh động k i ê đạo thần mang bắt nguồn từ bắc đầu táng đế tinh phía trên thượng thường thượng thương c ấ m khu vô cùng thần bí cùng nhân gian giới cơ hồ không có liên hệ nhưng tất cả mọi người thể thúc đạo nơi nào là thượng thương chi chủ chiếm cứ chi điện nhưng là hiện tại nhưng từ nơi này bắn ra một đạo thần mang trợ giúp yêu hoàng đánh xuyên qua thành t i ê n lộ nghĩ tới chỗ này chúng sinh trong lòng cùng loạn lại nghĩ tới cuối cùng yêu hoàng m ặ t hướng táng đế tinh phương hướng cúc kia không người chẳng lẽ là tại hướng thượng thương chi chủ gửi tới lời cảm ơn sao thế nhưng là thượng thương chi chủ không phải tại cùng bất tử thiên hoàng chiến đấu bên trong thất bại đã vẫn là sao vì sao còn có thể trợ yêu hoàng mở ra thành tiết lộ chẳng lẽ nói thượng thương chi chủ còn chưa có chết nghĩ đến cái này khả năng vạn l i chương hai trăm sáu mươi minh tôn không có khả năng thượng thương t h i chủ ngày xưa giết vào bất tử thiên hoàng chỗ kiết trước lại chưa trở về qua nhân gian giới làm sao có thể xuất thủ yêu hoàng mở ra thành tiên lộ cấm khu bên trong có trí tôn gào thét trong ngôn ngữ tràn đầy không dám tin chi ý bọn hắn chờ đợi trăm vạn năm thành tiên lộ mở ra thời cơ kết quả một cái hậu bối lại ở ngay trước mặt bọn họ sinh sinh r ế t tiến vào trong tiên mực cuối đường phi tiên đây quả thực khiến những n à y cổ đại các trí tôn không cách nào tiếp thu cái này tương đương với người đau khổ cả đời chỗ truy tìm nổ vật kết quả đối phương dễ như t r ở bàn tay liền đ ạ t được hơn nữa còn là ở ngay trước mặt ngươi loại đả k í c h này liền xem như lấy cổ đại trí tôn kiên cố đạo đều có chút không chịu nổi còn lại rất nhiều trí tôn cũng đều trầm mặc bọn hắn mặc dù cũng không dám tin tưởng là thượng thương chi chủ trợ giúp yêu hoàng mở ra thành tiên lộ nhưng cuối cùng cái tia đạo xuyên qua vũ trụ một lần nữa tiếp tục thành tiên lộ thôi thật mang đích thật là theo th điểm này tàng đế tinh bên trên tất cả trí tôn đều nhìn rất hiểu rõ có lẽ cũng không phải là thượng thương c h i chủ mà là hắn ngày xưa lưu lại một chút chuẩn bị ở sau thôi có trí tôn trầm ngâm nói chỉ dựa vào một chút chuẩn bị ở sau liền có thể đánh xuyên qua thành t i ê n lộ kia bất tử thiên hoàng làm sao có thể là thượng thương c h i chủ đối thủ có trí tôn phản bác bởi vì cái này không hợp tình lý căn bản giải thích không thông lúc trước bọn hắn rất nhiều trí tôn nhận biết bên trong thượng thương c h i chủ nên đã bại vương bất tử thiên hoàng tri thủ vẫn lạc giới mất nhưng là hiện tại thượng thương tri chủ ngày xưa lưu lại chuẩn bị ở sau liền có thể trợ giúp yêu hoàng đánh xuyên qua thành tiết Phải i b ế trong bất tử thiên à luân tại tại còn hồi à n h hải thân mang thanh kim giáp luân hồi t h i chủ thanh âm lãnh đạo nói bất quá luân hồi t h i chủ lời nói nhưng cũng không có trí tôn phụ họa thượng thương c h i chủ ngày xưa lưu tại nhân gian giới uy phong thật sự là rất lớn chết bởi trong tay hắn cổ đại trí tôn chỉ sợ không xuống mười n g ó n số lượng vạn nhất thượng thương c h i chủ chưa chết hoặc là thượng thương cấm khu bên trong có cái gì cấm chế tại bọn hắn ngang nhiên đánh đến tận cửa đi không phải đang tự tìm đường chết sao không có trí tôn nguyện ý gánh chịu dạng này b á t lại khoảng cách chúng ta chỗ tiên lộ chính xác mở ra thời gian chỉ có mấy trăm ngàn năm thời gian mấy trăm vạn năm chúng ta cũng chờ đi qua còn tại hồ cái này mấy chục vạn năm sao thân cảnh bên trong có trí tôn khai nói mặc dù chưa từng đề cập thượng thương cấm k u nhưng cái khác trí tôn đều biết hắn ý tứ. xác định phi tiên thời cơ ngay tại mấy chục vạn năm sau tới lúc đó tất cả mọi người có thể d é t vào t i ê n lộ c u ố i đường phi tiên đã như vậy cần gì phải mạo hiểm đi thượng thương cấm khu đâu thế là tại ngắn ngủi nghị luận về sau mỗi loại lớn cấm khu lại bình tĩnh xuống dưới sinh mệnh cấm khu vẫn bình tĩnh nhưng trong vũ trụ khắp nơi manh động yêu hoàng d é t vào t i ê n lộ phi thăng tiên vực vĩnh hằng bất hủ tin tức đủ để khiến vạn linh vì đó đỉnh đến cuồng thành tiên xưa nay nhiều ít đế hoàng đều chưa từng làm được sự tỉnh yêu hoàng lại làm được thậm chí có thể nói yêu hoàng là từ trước tới nay vị thứ nhất thành công phi thăng tiên vực tồn tại bất quá tại vui mừng yêu hoàng phi thăng tiên vực đồng thời đám người cũng chưa quên nhớ cái k i ê u đạo trợ giúp yêu hoàng đánh xuyên qua thành tiên lộ sáng chói thần mang có thể nói nếu là không có k i ê u đạo thần mang tại yêu hoàng khẳng định là không cách nào phi thăng tiên vực b ấ t quá cái khác sinh mệnh cấm khu yên lặng thượng thương cấm khu không hiện trong nhân thế cho nên cho dù chúng sinh lòng đầy n g h i hoặc cũng vô pháp xác định cái k i ê u đạo sáng chói thần mang cùng thượng thương cấm khu cùng thượng thương c h i chủ đến cùng có cái gì liên quan tuyết n g u y ệ t thanh phi thăng tiên vực về sau thượng thương cấm khu bên trong lại chỉ còn lại tần mục một người một mình thủ hộ lấy đang tu luyện diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ v một lần tu luyện tiêu hao thời gian đều là đến vạn năm tính toán cái gọi là cô độc cùng tình mịch tự nhiên cũng coi như không là cái gì hắn chân thân mặc dù chiếm cứ thượng thương cấm khu bên trong nhưng thần hồn lại trải rộng toàn bộ nhân gian giới dụ dù, dù thiên hạ thời gian trôi mau mà qua không biết bao nhiêu năm trôi qua từ đầu đến cuối k h é p hở hai con ngươi tần mục bỗng nhiên mở mắt đáy mắt hiện lên một sợi cười lại rốt cuộc tìm được ngươi tự l ầ m bẩm sau đó vươn người đứng dậy thân ảnh chật lóe liền biến mất ở thượng thương cấm khu bên trong tăng đế tinh đông hoang đại lục ở bên trên một mảnh biển rừng mênh mông sơn thanh thủy tú nguyên thủy mãn g hoang c h i địa một tòa hơi có vẻ n ô ra đống đất giống như là p h ầ n mộ giấu tại ở giữa không chút nào thu hút thế nhưng là tại một đoạn thời khắc tòa này đống đất rung động một cái mập trắng bàn tay phá đất mà lên tùy theo mà đến còn có một đạo theo lòng đất chuyển đến thanh âm hống h ố n g hống mẹ nó đại gia ta là cái nào trời đánh âm hiểm dám xây mộ đạo để đạo ra biết thận ngươi mộ tổ một lát sau một người mặc cũ kỹ đã bảo mặt mũi tràn đầy sắc béo đạo nhân theo lòng đất bỏ lên đi ra trên thân còn dính đầy bùn cái này béo đạo nhân đứng tại đống đất bên trên ơ cơ ống tay á o một bộ xem thấu thế sự siêu nhiên thế ngoại tư thái ta minh tôn đạn sinh tại thần thoại thời đại khai sáng địa phủ từng vì đế tôn sư giáo hóa thiên hạ một giấc chính là trăm vạn năm nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn biển cả thành bụi đại thế thay đổi thế gian này còn có ai có thể làm được điểm này đâu ai nhân sinh quả nhiên là tịch mịch như cái ta chương hai trăm sáu mươi mốt minh tôn t à o vũ sinh người chính là minh tôn đang lúc cái này mặc cũ kỹ đạo bảo đạo nhân đứng tại cái này đóng đất bên trên thổn thức cảm thán thời điểm một đạo thanh âm bình tĩnh tại hắn bên thai vang lên khiến đạo nhân này giật nảy mình vô lượng cái k i a thiên tôn là ai đột ngột vang lên thanh âm khiến bọn này đạo nhân giật nảy mình vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp một cái thân mặc áo đen phong thần thanh niên t u ố n lãng chính diện mang ý cười nhìn xem hắn chính là tần m ụ người là ai méo đạo nhân hầu nghi nhìn xem tần m ụ trong mắt có một tia cảnh giác hắn theo địa phủ xuống k i a bị mai táng thế giới bên trong l e o ra tại thần thoại thời đại chứng đạo lại t r ằ n t r ọ c sống đến bây giờ căn nguyên chính là bởi vì hắn thể nội luân hồi ân kỳ tồn tại có thể làm hắn tại nhân gian giới luân hồi văn sinh không ngừng tìm kiếm con đường trường sinh bất quá Cái này lúc này mới vừa từ trong mộ leo ra béo đạo nhân là chính mình sinh mệnh nhỏ yếu nhất thời điểm một khi có cái gì nguy hiểm sẽ tránh nhưng hiện giờ hắn nhưng là không có biện pháp nào đương nhiên đây cũng chính là hắn vì sao mỗi một thế trôn xuống bản thân đều muốn lựa chọn một cái không hề giấu chân người địa phương sợ chính là sẽ ở trùng sinh chi lúc sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm nhưng là hiện tại chính mình trùng sinh chi lúc bên mộ lại có người tại chờ đợi hơn nữa còn nói ra tên của mình minh tôn trong lòng không khỏi xếp chặt không phải là chính mình trước đó những cái k i a đối đầu nhóm còn sống tạm trên đời này biết được chính mình chưa chết t i t ư c đến trả thù à. ta là ai ngươi có thể gọi ta thượng thương c h i chủ tần mục cười nói thượng thương c h i chủ thiếu niên khẩu khí thật lớn bần đạo vẫn là thiên đ ỉ n h c h i chủ đâu minh tôn nhịn không được nói tần mục đi vào thế giới này lúc minh tôn còn trong lòng đất ngủ say cho nên hắn cũng không biết tần mục tên tuổi mấy vạn năm trước ta đã từng đi qua bị ngươi khai sáng địa phủ bất quá người ở đó mưu toan đối bản tôn đệ tử bất lợi cho nên cái này địa phủ bị bản tôn tiện tay diệt mất tần mục k h o á t khoác tay tự nhiên nói ra ngươi đem địa phủ tiêu diệt béo đạo nhân nhìn xem tần mục trong hai mắt tràn đầy vẻ không tin mặc dù bần đạo không biết ngươi là từ đâu biết những này cùng bần đạo có liên quan tin tức bất quá ngươi muốn chuyển g dăm ba câu liền hồ hồ bần đạo hoàn toàn là người xin nói mộng mà thôi vừa nói béo đạo nhân dưới tay còn lặng lẽ g ó mấy cái phát quyết chỉ là mặt ngoài lại giả vờ làm làm bộ dạng như không có gì tần mục bên trong một người hắn biết p h í a khu vực này tại cái này béo đạo nhân trôn xuống chính mình ở kiếp trước thân trước đó liền khắc xuống một bộ b ả n g đại trận văn nó tác dụng chính là tại hắn đời sau tỉnh lại đến vạn nhất gặp được nguy hiểm có thể vượt qua không hư không rời đi nơi này bất q u á trận này văn khởi động cần một chút thời gian cho nên đạo sĩ béo này vẫn đang lừa gạt tần mục bản tôn có một số việc muốn hỏi ngươi đừng lại muốn những này tiểu hoa chiêu tần mục vung tay lên một cái thản nhiên nói tại hắn đưa tay trong n g a y mắt đạo sĩ béo liền cảm giác hắn ngay tại chuẩn bị động bộ kia trận văn đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng đồng thời một cỗ uy áp chúng sinh áp đảo cực đạo cảnh giới phía trên khí tức khủng bố theo tần mục thể nội bay lên khiến bọn này đạo nhân t ố t nhiên biến s á c vô lượng cái kia thiên tôn t i ê n bối có vấn đề gì cứ hỏi b ầ n đạo nhất định biết gì nói nấy cái này béo đạo sĩ rất lao cá tại cảm nhận được tần mục kinh khủng về sau lập tức cảm giác x u ố n g d ư ớ i nhìn qua hoàn toàn không có nửa phần cường giả khí khái khiến tần mục cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ta hỏi ngươi ngươi là theo địa phủ phía d ư ớ i kia được chôn cất dưới thế giới bên trong bỏ ra tới vậy ngươi đến cùng thuộc về cái nào thời đại tại ngươi thời đại kia lại xảy ra chuyện gì dẫn đến cái này cái này đến cái khác thế giới bị liên tiếp trôn xuống tần mục hỏi, làm sao ngươi biết những này béo đạo nhân sắc mặt biến đổi tần mục biết hắn minh tôn tét tuổi liền đã đủ làm hắn cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới liền liền lai lịch của hắn trước mắt người này đều biết thanh hiệu rõ s ở bí mật này hắn có thể nhớ k ỹ chính mình chưa từng t r ư ớ c bất kỳ ai tiết lộ qua ngươi ngày xưa rời đi địa phủ lúc lưu tại kia trong địa phủ thông t i ê n minh bảo ra đời linh trí từ đó đi ra hai tên sinh linh tên là nguyên thân cùng nguyên quỷ ta bắt đầu từ bọn hắn trong miệng hỏi lên tần mục từ tốn nói nguyên lai、like、là dạng này béo đạo nhân cười khổ một tiếng cho tới bây giờ hắn đã tin tưởng tần mục vừa mới nói、lời. chỉ sợ hắn thật đi qua địa phủ cũng đem địa phủ tiêu diệt bằng không cũng sẽ không biết được nhiều như vậy tin tức nghĩ đến cái này béo đạo nhân nhìn về phía tần mục ánh mắt trở nên trước thêm kính sợ ta mặc dù là theo địa phủ phía dưới kia được t r ô n cất hạ thế giới bên trong bỏ ra tới nhưng liên quan tới trí nhớ lúc trước đã không nhớ rõ điểm l à i trong đầu của ta chỉ có một ít mơ hồ suy nghĩ kia là một cái đổ máu thời đại là một cái tàn khốc thời đại béo đạo nhân cười khổ nói ta thậm chí không biết chính mình là từ một cỗ thi thể ra đời linh trí vẫn là vẹn vẹn đã mất đi đã từng ký ức ta muốn tìm về đã từng ký ức lúc này mới theo trong địa phủ rời đi tại thế gian này lưu lạc trăm vạn năm đào tận thiên hạ cổ di tích tìm kiếm đã từng đủ loại muốn tìm được cùng ta tương quan ngày xưa đủ loại nhưng là nhưng thủy trung không thể toàn nguyện nói đến nơi đây béo đạo nhân thanh n â m có chút thổ thức thần sắc cũng khôi phục trước đó bất cần đời thái độ bất quá còn tốt ta còn nhớ rõ chính mình đã từng danh tự ta gọi tào vũ sinh mặc dù ta đã quên đi trí nhớ lúc trước nhưng chắc hẳn tại một đời kia đạo gia ta cũng là một vị thiên tư vô song tung hành vũ nội kỳ nam tự á tần mục có chút thất vọng hắn vốn định tại tào vũ sinh cái này cần đến một chút tin tức hữu dụng nhưng kết quả đối phương cũng cái gì cũng không biết tần mục nhìn ra được đối với chính mình khi còn sống ký ức tào vũ sinh còn không tìm lại được ký ức đó v à n g không hắn cũng sẽ không đi đào tận thiên hạ mộ cổ muốn tìm được lai lịch của mình ngược dòng tìm hiểu ngày xưa một chút t i ê n bối ngươi hẳn là giống như ta cũng là theo những cái kia được t r ô n cất hạ thế giới bên trong bỏ ra tới sao tào vũ sinh nhìn tần mục một chút thận trọng hỏi cái này mấy trăm vạn năm bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua thế gian có lợi hại như vậy sinh linh mà lại hắn cũng thấy rất hiểu rõ thế giới này có thể thành cựu hồng trần tiên đã là cực hạn không có khả năng mạnh hơn mà trước mắt người áo đen này thực lực tại t à o vũ sinh trong mắt thậm chí càng vượt qua hồng trần tiên bởi vậy, vậy hắn liền không khỏi nghĩ đến có lẽ tần mục lai lịch cùng hắn giống nhau dù sao những cái kia được chôn cất hạ thế giới bên trong thế nhưng là tồn tại xa so với trần tiên hoàn toàn muốn tồn tại cường đại ha ha tự nhiên không phải tần mục nhẹ nhàng lắc đầu nhưng là cũng không giải thích quá nhiều mà là phất tay đối t à o vũ sinh nói ra thôi đã ngơi cái gì cũng không biết vậy bản tôn cũng không cùng ngươi nhiều lời ngày sau đợi ngươi luân hồi quý nhất chứng đạo trong hồng trần lúc chúng ta tự nhiên sẽ còn gặp lại dứt lời về sau t â n mục thân ảnh liền biến mất ở t à o vũ sinh trước mắt t â n mục rời đi về sau đạo sĩ béo t à o vũ sinh hung hăng thở phào nhẹ nhõm trên mặt còn mang theo may mắn biểu lộ vô lượng cái kia thế tôn vũ trụ này bên trong lúc nào xuất hiện như thế một tôn kinh khủng tồn tại nói đến ta một ngủ trăm vạn năm nhìn bỏ qua rất nhiều chuyện a thượng thương tri chủ thượng thương tri chủ các loại nói làm ta vào hồng trần cũng phải hảo hỏi thăm một chút ngươi là nhân vật thế nào nói đến đây tào mập mạp hơi có vẻ lén lút liếc mắt nhìn hai phía tựa hồ là sợ tần mục đi nghe được chính mình lời nói bất qua sau đó ánh mắt của hắn lại trở nên thư giãn xuống tới hắn đã xem thấu trong cơ thể ta l u ô n hồi ấn còn không có xuống tay với ta xem ra là thật không muốn làm có ta mà lại lấy ra hỏa này thực lực chỉ sợ sớm đã t r ư ở n g sinh bất hủ đạo ra ta còn là mau mau hồi phục thực lực cái này trăm vạn năm thời gian trôi qua thế gian không biết lại có mấy người xưng đế mấy người vì hoàng a đại đếm ộ cổ hoàng lăng đại đạo hai tay của ta đã có chút không thể chờ đợi cũng không theo tảo vũ sinh nơi này đạt được mình muốn đáp án t â n mục lại trở về thượng thương cấm khu bên trong chẳng qua là khi hắn đi vào kia phương tiên trì lúc trước trong mắt lại đột nhiên sáng lên thần sắc cũng thoáng có chút kinh ngạc bên trong tiên trì quần quận tiên v â n b ú ớ c lên mà tại tiên trì vị trí trung ương một đoá nhỏ bé màu xanh hoa sen ngay tại xoay trầm trầm lấy đoá này thanh liên tổng cộng có chín cánh tản ra tôn q u ý khí thức mặc dù còn chưa triệt để lớn lên nhưng đã h i ể n lộ ra không kém xuống bất tử thần dược khí độ hơn nữa nhìn bộ dáng đối đãi nó triệt để trưởng thành về sau chỉ sợ cũng không phải là đồng dạng bất tử thần dược có thể so với vai không nghĩ tới ngày xưa trôn xuống tiên chủng bản thể lại là một đoá thanh ni tần mục lẩm bẩm đoá này cắm d ễ bên trong tiên trì thanh l i ê n chính là tần mục năm đó là trong tiên trì theo địa phủ phía dưới thế giới ở bên trong lấy được viên kia tiên t r ù n g trường thành mạ thành trải qua cái này không biết nhiều ít vạn năm khôi phục cùng tu dưỡng lại thêm tần mục ngẫu nhiên xuất thủ t ư ơ n g t r ợ cái này mai tiên t r ù n g bên trên vết thương đã dần dần khép lại đồng thời ẩn ẩn có n ẻ m ầ m chi thế bất quá trước đó loại này một mực ở vào nụ hoa c h ấ m n ở dương cung mà không phát trạng thái không nghĩ tới bây giờ vẹn vẹn chỉ là tần mục ra ngoài đi gặp tảo vũ sinh trong khoảng thời gian này nó vậy mà đã trưởng thành mở ra bất quá loại này mặc dù đã trưởng thành là một đoá thanh l i ê n nhưng dù sao còn rất nhỏ yếu cũng không sinh ra thần trí đủ loại thần diệu cũng chưa từng bày ra còn cần nhiều thời gian hơn tiến một bước trưởng thành ha ha ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian nhìn ngươi sau khi lớn lên đến tột cùng có thể cho thêm ta một cái như thế nào kinh h ỉ đi tần mục lại lần nữa đối tiên chỉ ngồi xếp bằng bình tĩnh lẩm bẩm từ yêu hoàng hư hư thực thực phi thăng tiên vực về sau thế gian vội vàng đã qua và năm n ngày xưa yêu hoàng thời đại lúc tuổi già tạo ra nhân vật bây giờ cũng đã toàn bộ mất đi đại thế thay đổi yêu hoàng tuyết nguyệt thành tư thế vai hùng đã tại thế nhân trong đầu giảm đi còn dư lại chỉ có trong cổ sử ghi chép cùng truyền thuyết yêu hoàng mặc dù mất đi nhưng nhân gian giới thiên địa nhân vật chính c h í vị như trước vẫn là nhân tộc không gì phá nổi trải qua ngày xưa tần chiến vân giao nhi cùng về sau linh hoàng nhi đám người thống ngự về sau nhân tộc thế lực đạt được bước tiển đến g i ả i thiên kiêu hảo k i ệ t tầng tầng lớp lớp lúc này vạn tộc cơ hồ đã ngầm thừa nhận thời đại h o a n g cổ nhân tộc vị trí chủ đạo lại là một cái hoàng kim đại thế giáng lâm nhân tộc thiên kiêu tranh bá trên đế lộ bắt đầu một vòng mới đối cực đạo địa vị tranh đoạt cùng đoạt giết cuối cùng một cái tên là cơ hư không là một tên thiếu niên nhân tộc trầm mặc ít nói thiên tiêu đ á nhưng bại t mà sinh t lòng chờ đợi yên ổn qua đời cũng không xuất hiện tại hư không đại đế sau khi chứng đạo không lâu số rất sinh mệnh cấm khu bên trong liền liên tiếp có cổ đại trí tôn xuất thế bọn hắn tại cấm khu bên trong ngủ say trăm vạn năm thọ nguyên đều đã chết thái sơn không có mấy sinh mệnh cũng đi hướng cuối cùng nhịn đến hiện tại rốt cục đã nhịn không quá đi như muốn tiếp tục sống nhất định phải theo nằm sấp cấm khu bên trong suất thế lấy vạn linh huyết thực phát động hắc cám náo động chương hai trăm sáu mươi ba hắc cám náo động lại đến nhân tộc chúng sinh căn bản nghĩ không ra có đế giả lâm trần một thế lại còn sẽ có hắc cám náo động phát sinh lần trước hắc cám náo động còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến đại thành thánh thể cùng tây hoàng mẫu u y trấn thiên hạ niên đại trước đó khoảng cách hiện tại quá xa vời đã t h n g chứng kiến qua kia tàn khốc náo động sinh linh đã sớm qua đ cổ đại t h í tôn đã khí huyết suy bại nhưng mà hư không đại đế chính vào tráng yên dù là cực điểm thăng hoa những ngày cổ đại trí tôn cũng không phải hư không cổ đế đối thủ lúc bắt đầu đúng là như thế ngàn năm thời điểm tuần tự có hai vị cổ đại trí tôn phân biệt theo bất tử sơn cùng thái sơ cổ quáng bên trong đi ra muốn phát động hắc cám náo động bạo loạn thiên hạ nhưng đều bị hư không đại đế ngăn lại cản một phen kịch liệt đế chiến bộ phát về sau cuối cùng c hư ỉ có đắc c hóa thể bất đắc dĩ tỏa ấ dĩ không, không, không, không đại đế mặc dù thắng bọn hắn nhưng tự thân cũng nhận thương không nhẹ nhưng mà còn chưa chờ thương thế hắn hoàn toàn phục hồi như cũ lại có mấy đạo thần mang theo cấm khu bên trong phủ riêu mà lên vỡ nát trời cao thái sơ cổ quáng bất tử sơn luân hồi hải tổng cộng tam đại sinh mệnh cấm khu hết thể đi ra bốn vị cổ đại c r í tôn Đây là, một đây là một tôn h ị t r kinh theo thái sơ cổ quán bên trong đi ra trí tôn gây ra bọc xương sợi tóc cũng là không có sinh cơ màu xàm trắng nhìn qua tựa như là một cái gần đất xa trời láo giả nhưng ở trong cơ thể hắn tản ra k i a loạn cổ động thiên khí tước lại chứng minh thân phận của hắn hắn tình huống rất không ổn thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn bên ngoài cơ thể thậm chí có mông lung tiên mang hiện hiện kia là hóa đạo chi quang dùng không được bao lâu nhưng hắn không thể bổ sung thọ nguyên liền thật muốn hóa đạo nhân tộc đế giả minh ngoan bất linh muốn ngăn cản chúng ta không có cách chỉ có thể cùng nhau xuất thế thật tình không biết hắn sau này nói không chừng cũng sẽ có cùng chúng ta giống nhau một ngày chỉ có tới gần tử vong mới có thể biết sinh mệnh quý giá、a. theo luân hồi hải đi ra trí tôn thổ lộ ca cái này giật mình kinh thiên bí mật nguyên lai、like、bốn vị cổ đại đến hồ đồng thời xuất thế chính là bọn hắn sớm lên kế hoạch tốt bốn vị này trí tôn cũng không phải là đều như là kia thái sơ cổ quán g bên trong đi ra trí tôn đồng dạng đã hoàn toàn chống đỡ không nổi đi nhưng nói chung cũng sẽ ở hư không đại đế chấn áp thế gian cái này vạn năm thế gian bên trong lần lượt qua đời hóa đạo mà kết thúc bởi vậy như muốn không rơi vào cùng t r ư ớ c hai vị cổ đại trí tôn kết quả giống nhau bọn hắn nhất định phải liên hợp lại cùng nhau xuất thế khiến hư không đại đế không cách nào ngăn cản lại là một cái qua đời mượn các ngươi tính mệnh đ ề bù ta chi thỏ nguyên hai vị cổ đại trí tôn quanh thân quấn quanh hỗn đột khí bọn hắn theo bất tử sơn bên trong đi ra trí cường khí t xin từ biệt đạo hữu lại gặp nhau hy vọng ngươi còn sống một vị trí tôn đối một vị khác trí tôn khẽ nói một tiếng sau đó bước ra một bước liền g á n g lâm trong vũ trụ muốn bắt đầu phát động hắc cám náo động dừng tay các loại ngày xưa đã từng là đế vì hoàng qua ứng hộ hơn văn linh bảo hộ qua chúng sinh bây giờ lại muốn dồn g bỏ ngày xưa thủ hộ thiên hạ lời hứa các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất đế u i quần quận trong vũ trụ đỉnh đầu hỗn độn cổ kính hư không đại đế xuất hiện ở bốn tôn trước mặt trận mắt sau đó muốn ngăn cản bọn hắn ứng phù hộ một thời đại đã sớm đi qua một vị trí tôn lạnh lùng nói ngày xưa đủ loại sớm đã trôn xuống hiện tại ta tâm huyết lạnh lẽo làm ra hết thảy chỉ vì thành tiên nhân tộc đế giả như lời ngươi nói hết thảy chúng ta ngày xưa đều từng trải qua nhưng là thì tính sao đợi ngươi đến chúng ta loại này con đường tự nhiên sẽ minh bạch chúng ta làm hết thảy chớ có sai lầm bất tử sơn bên trong đi ra trí tôn thanh â m rất lạnh hắn không tin cái này vừa mới chứng đạo không lâu nhân tộc đế giả cùng lúc ngăn cản bọn hắn bốn vị trí tôn cho dù là đỉnh phong tráng niên cổ hoàng thiên tôn tới cũng vô dụng h u n g chi là một tôn là vừa chứng đạo lại trải qua hai lần chém giết thương thế chưa khỏi hẳn nhân tộc đế giả nhưng mà bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp hư không đại đế quyết tâm cái này nhân tộc đế giả ánh mắt t i ế n tĩnh ánh mắt k i ê n định ta trước khi chết không cho phép bất luận cái gì trí tôn phát động hắc cám náo động kẻ đến sau chớ có sai lầm chúng ta bốn người liên thủ dù là ngươi là lâm thế đế giả cũng căn bản không ngăn cản được con đường của ngươi vừa mới bắt đầu nếu là như vậy ảm đạm kết thúc h ả không đáng tiếc luân hồi hải trí tôn im lặng đạo dường như tại thuyết phục hư không đại đế nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống bọn hắn cũng không muốn cùng cơ hư không đại chiến bởi vì cùng hư không đại đế tranh chấp bọn hắn nhất định phải cực điểm thăng hoa mới có thể mà lấy bọn hắn hiện tại thọ nguyên cùng sinh mệnh lực chỉ sợ một ngày cực điểm thăng hoa liền rốt cuộc c ức chế không nổi thọ nguyên trôi qua chú định chỉ có hóa đạo cái này một loại kết cục nhưng mà đối mặt cái này t r í tôn thuyết phục hư không đại đế cũng không cảm kích hắn đem đỉnh đầu hư không kính cầm trong tay quanh thân đế uy của quận phấn n ộ quát ta vì nhân tộc đế giả xem như hộ vũ trụ và linh dù là g i ế t tới một giọt máu cuối cùng tại điều tại ta vẫn là trước các ngươi cũng đừng h ỏ n g hạ loạn trong nhân thế chương hai trăm sáu mươi bốn truyền đạo hư không cho dù là đối mặt bốn vị cổ đại chí tôn hư không đại đế cũng không có chút nào lùi bớt chi ý tín nhiệm của hắn vô cùng kiên định vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới cũng quyết không nhường bốn vị này c ổ đại trí tôn h ọ a loạn thế gian cho dù ngươi thân là đương thời đế giả đã cảm thấy có thể ngăn cản chúng ta sao nếu là chúng ta liên thủ cho dù ngươi khí huyết trần đầy chính vào mở năm lại như thế nào bốn tôn liên thủ ai tới đều muốn mất hận luân hồi hại trong trí tôn thanh em đ i ể m n h ư n ó i thuộc về ngươi huy hoàng vừa mới bắt đầu ngươi bỏ được cùng chúng ta những ngày vượt qua trăm vạn năm tuế y nguyệt sắp sửa gỗ một người cùng nhau rơi mộ sao vẫn là như vậy thối lui chớ có ngăn trở Thái quáng sơ cổ bốn ê n trong trí tôn, đang tiến hành sau cùng trí sau khuyên u m hư không đại đế rời đi, không muốn vì việc này đem chính mình muốn này dựng đại đế đi, đem rời việc vì tôn i ề n đến. Bốn t lạnh lùng lời nói khiến trong vũ trụ vạn linh trong lòng phát lệnh bọn hắn đánh ra t ừ v ề nếu là đem chính mình đặt ở hư không đại đế vị trí bên trên hội thật cùng bốn vị này c ổ đại trí tôn liều chết tương bắt sao dù sao hư không mới vừa vặn chứng đạo không bao lâu nếu là ăn vào bất tử thần dượng còn có thể sống hai thế đây chính là gần hai vạn năm thọ nguyên a bốn vị cổ đại trí tôn hợp lực dù cho là thiên tôn đại đế đích thân tới chỉ sợ cũng khó mà ứng đối cho dù hư không đại đế liều chết một hai trí tôn nhưng tự thân bỏ mình lại có ý nghĩa gì sống sót trí tôn vẫn là phải phát động hắc cám náo động mà hư không đại đế rất có thể muốn trực tiếp vẫn lạc ta vì nhân tộc đế giả lúc p h ù hộ sinh linh vạn linh ta đã nói rồi muốn phát động hắc cám náo động trừ phi theo bản đế thi thể bước qua đi hư không đại đế dẫn tóc xóa tung bay sẽ không tiếp tục cùng cái này bốn tôn nói nhảm mà là tế ra hư không k í n h trực tiếp xuất thủ hư không k í n h treo cao thượng kiểu tiên vẩy xuống vô tận hỗn độn tần mang ngàn vạn dặm hư không khoảnh khắc vỡ vụn cuồn cuộn vô song đế uy hướng bốn vị cổ đại trí tôn quét sạch mà đi ha, ha kẻ đến sau chính là trẻ tuổi nóng tính đã như vậy vậy chúng ta liền t r ư ớ c liên thủ tiễn ngươi lên đường bốn vị cổ đại trí tôn hư lệnh gặp thuyết phục vô hiệu cũng đều không có kiên nhẫn nhao nhao động thủ cùng hư không đại đế một trận chiến cơ hư không chúng ta ngày xưa đều là hoàng cho dù hiện tại không còn năm đó há lại sẽ yếu tại ngươi một vị trí tôn g ầ m thét đưa tay một chiều một cái mông lung lấy hỗn độn khí trường cung liền xuất hiện trong tay hắn hắn dương c u n g lắp tên sắc cơ có núi thây biển máu xuất hiện ở trong hư không hiện hiện giữa thiên địa một mảnh xích hồng chi tiễn tại hắn bông ra mũi tên sắt na hư không đại đế chỉ cảm thấy vai lòng như lao cát đao đoạn vạn cổ cá côn lại một vị trí tôn t h é t dài ánh mắt như càng huyền băng hắn đưa tay bắt một cái linh đao liền bị hắn cầm trong tay phun ra nuốt vào lan lộn cho k h í vung tay chém về phía hư không đại đế đầu l â u một đao kia sắc bén vô cùng ẩn chứa vắt ngang vạn cổ thương không bất hủ sắc cơ một cái lại một cây phi tiên q u a n vũ tại đao mang này bốn phía trang tiền bay múa mặc dù nhìn như thánh khiết trói lọi nhưng lại có một loại phá diệt vạn cổ rất khí khái cơ hư không ngươi như vậy minh ngoan bất linh chỉ sẽ làm ngươi trở thành sử thượng đệ nhất vị trí tại chứng đạo thời điểm ảm đạm vẫn là cực đạo cờ giả bất tử sơn bên trong trí tôn lạ hắn oai hùng t h ẳ n g t ắ p đầu đầy sợi tóc màu bạc bay múa cầm trong tay một thanh giống như thần kiếm từ cực đạo tiên kim đức thành tổng cộng có tám mươi mốt tiết thần tiên uy vũ cái thế ba hãn hộ động thần tiên phát ra chấn động vũ trụ tiếng oanh minh đến hàng vạn huyết tính cổ đạo thần văn bóng nhiên nở rộ đem toàn bộ bầu trời đều muốn n h ắ trượt bốn vị cổ đại trí tôn cùng nhau đậu thủ tổng kích hư không đại đế thần mang sáng chói hỗn độn t ứ n g ư ợ c không có gì sánh kịp khí tức khủng bố bạo phát đi ra như sóng biện kích khiến tinh hải phá diệt đây là vô cùng sáng chói một trận chiến cũng là khiến vạn vạn t linh, linh mặc dù đang cầu khẩn tại cầu nguyện tại chiến cuộc đối hư không đại đế vẫn là vô cùng bất lợi bốn vị trí tôn liên thủ dù là chưa từng cực điểm thăng hoa cũng khiến hư không đại đế khó mà ứng biên cầu ố i thời gian ngàn năm hắn mới vừa vặn liều chết hai vị đã từng cực điểm thăng hoa của tôn bây giờ tự thân thương thế chưa phục hồi như cũ tái khởi đại chiến cho dù hắn thân là đế giả cũng có chút ăn không tiêu sán lạn như ánh bình minh huyết dịch tại trong vũ trụ huy sái kia là hư không đại đế máu đối mặt bốn vị trí tôn hợp công hắn mặc dù ở vào thế yếu nhưng vẫn anh dũng chèm giết không chút nào dao động thượng thương cấm khu bên trong t â n mục vẫn như cũng ồ i xếp bằng tiên trí trước hắn mặc dù không ra cấm khu nhưng trong vũ trụ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn con mắt lúc này hắn ngay tại chứng kiến hư không đại đế cùng bốn vị cổ đ m ộ thôi t ế này, chú định chú có h sẽ k n tôn xuất thế, cơ hư không, n g g chỉ cơ thế, hư một trí suất vị ơ ư một xem thế rất khổ、à. Nhìn xem hư không này, à. được ạ i chiến trắng cảnh, tần mục thở dài. Thôi đế đ hết rục cảnh, mục phân thở trắng tần ta lúc đầu rời đi nơi này lúc đã từng lưu lại một chuẩn bị ở sau xem ra chính là vì ngươi chuẩn bị nếu như thế ta liền đưa nó c h u y ể n cho ngươi giúp ngươi bình định một thế này hỏa luận đi tân mục dứt lời về sau sáng chói thần mang từ không lui trong hư không thoáng hiện đến cuối cùng khoảng t r ư ờ n g mấy trăm mai không giống nhau thần văn chỉnh tề sắp xếp tại trong hư không tựa như là một thiên kinh văn sắc ý kinh tại cổ đi tần mục chỉ một ngón tay mảnh này thần bí kinh văn liền lóe lên một cái rồi biến mất trong chốc lát vượt qua vũ trụ h ư n g hoàng đến hư không đại đế cùng bốn tôn đại chiến trí địa đi tới hư không đại đế trước mắt chương hai trăm sáu mươi lăm xưa nay đệ nhất sát trận mảnh này kinh văn chính là tần mục lúc trước trở về tinh không thời đại lúc t ừ n g lưu tại thượng thương cấm khu bên trong chuẩn bị ở sau vì cái gì chính là sau khi hắn rời đi như nhân tộc lại lần nữa lâm vào nguy nan thời khắc có thể có một hai bảo mệnh tự vệ thủ đoạn bất quá về sau hắn lại lần nữa trở về làm thiên giới bên trong tự mình thoát ấ n lại liên tiếp dạy bảo tần chiến tuyết n g u y ệ t thanh b ọ n người trấn áp trong n h â n thế cũng không náo động lại phát sinh cho nên hắn lúc trước lưu lại bản kinh văn này cũng liền không có tác dụng một mực gác lại ở đây nhưng bây giờ tần mục biết được đến vận dụng hắn lúc trước lưu lại cái này hậu thủ thời điểm hắn đem truyền đạo tại hư không t r ợ hắn bình định h ò a loạn lui cổ đại trí tôn an nhân ở giữa thái bình cơ hư không đây là khảo nghiệm của ngươi càng là ngươi tạo hóa bản tôn xuất thủ mặc dù lật tay ở giữa có thể diệt rơi bọn hắn toàn bộ nhưng theo nhân tộc tiến lên cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình bản tôn đã không liền đối với thế gian này sự tỉnh quá nhiều nhung tay nếu ngươi có thể l ĩ n h nộ g bản tôn bản kinh văn này chân lý cũng không hưởng công bản tôn chuyển cho ngươi cái này lại giúp ngươi bình thiên hạ tần mục nhìn qua trước mặt hình tượng bên trong chính hãm khổ chiến hư không đại đế điểm thống lẩm bẩm cơ hư không ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao cầm trong tay trường c u n g trí tôn hét dài thủ hạ động tác không ngừng dây cung rung động không ngừng bên hai một cái lại một cây mũi tên bị hắn bắn ra tại vũ trụ ở giữa lôi ra từng đạo ánh sáng lòng ánh đường liên tiếp không ngừng xạ kích đến hư không đại đế trước mặt hư không đại đế mặc dù lấy hư không kính tương đối quét xuống một cái lại một cây mũi tên nhưng hắn dù sao còn đối mặt với cái khác ba vị trí tôn vây công làm hắn mệt mỏi ứng đối bởi vậy không chỉ một cái mũi tên tại trên người hắn xuyên thủng nổ tung từng đoá từng đoá thê diễm huyết hoa hiện tại thối lui chúng ta còn có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội cầm trong tay linh đào trí t ô n quát mặc dù bây giờ đem hư không đại đế bước đến chật vật như thế tình trạng nhưng bọn hắn cũng không dám chủ quan một vị đương thời đại đế cho dù bị hắn nhóm bốn người liên thủ chỗ áp chế nhưng cũng không phải tốt như vậy sống chung cho dù bốn người bọn họ còn chưa cực điểm thăng hoa nhưng cuối cùng cho dù làm như vậy tại hư không thái hư trước khi chết điên cồn g phía dưới ít nhất cũng có thể l i ề u rơi hai vị trí tôn bốn vị này trí tôn xuất thế muốn phát động h ắ c cám náo động chỉ là vì sống sót nếu quả như thật cuối cùng nên đón một kết cục như vậy bọn hắn cũng vô pháp tiếp thu bất quá bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp hư không đại đế làm tâm cho dù đoạn r ế t tới quần áo dính đầy vết máu hiện thân thể đều tại lay động mà run nhưng hư không đại đế vẫn như cũ không phía sau lui một bước bản đế nói qua muốn làm hại thương thiên chúng sinh cần các loại bản đế chạy hết một g ọ t máu cuối cùng h ư không đại đế thanh â m truyền khắp vũ trụ vạn linh ai cũng khóc ròng ròng trong lòng quá tuyệt một vị nhân tộc đế giả bởi vì an nguy của bọn hắn mà chiến tận một giọt máu cuối cùng cũng t u y ệ t không lui lại đây lại như thế nào một loại bi tráng cùng tê h lương còn có ai có thể hư không đại đế một chút sức lực xưa nay tất cả nhân tộc đế giả đều đã mất đi ai có thể đến giúp giúp hư không đế đáng hận a nếu là đơn đà độc đấu h ư không đại đế không kém gì bất luận cái gì trí tôn nhưng bây giờ lại bị bốn tôn vây công chỉ sợ hiện tại có thể cứu hư không đại đế chỉ có thượng thương trí chủ thế nhưng là thượng thương c h i chủ không phải đã sớm bị chuyển không địch lại bất tử thiên hoàng vẫn là sao ai đại thế bi thứ ba một vị vô địch đế giả lại muốn tại đỉnh phong tráng nghiên vẫn là sao trong cổ sử cũng không từng gặp vạn linh nói nhau nhau nhưng lại chỉ có thể vô í c h hô làm sao bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đến cổ đại trí tôn loại tình trạng này thế gian bất luận cái gì tính toán h ư u lược đối bọn hắn tới nói đều đã không có bất cứ tác dụng gì có thể chi phối ảnh hưởng bọn hắn chỉ có trí cao vô thượng lực lượng mà thôi uy thế nhưng là ngay tại cái này vạn linh lòng nóng như lửa đốt vô cùng lo lắng thời khắc mấy trăm miếng thần bí tiên văn táng đế tinh bên trên xuyên qua toàn bộ vũ trụ khoảng cách đi tới hư không đại đế trước mặt mấy trăm miếng thần bí tiên phủ tại hư không đại đế trước mặt sắp hàng trình tề tạo thành một thiên kinh văn lưu động bất hủ khí tức sắc ý kinh cả tử đây là vây công hư không đại đế bốn vị cổ đại trí tôn tất cả đều thân thể chấn động nhìn xem mảnh này đột nhiên hiện hiện hư hư thực thực hợp thành một thiên kinh văn thần bí tiên phủ trong mắt lóe lên kinh nghi bất định c h i s ắ c l i ê n l i ê n hư không đại đế nhìn xem cái này mấy trăm miếng tiên phủ cũng mặt lộ vẻ ngơ ngác tri xác quản hắn là cái gì liền xem như một thiên chân tiên kinh văn lại có thể thế nào còn có thể nhường hắn cơ hư không lịch t i ê n không、thành. c ầ mà liền tại giờ phút này cái này mấy trăm miếng tiên phủ dần dần sáng lên tản mát ra kinh thế sáng trói tiên quang sau đó như nước chạy theo hư không đại đế chỗ mi tâm đột nhiên tiến vào hắn tiên đài phía trên vây liên hắn tiên đài bay múa sáng láng phát sáng thái cổ đệ nhất sát trận hư không đại đế thân thể chấn động tại cái này mấy trăm miếng tiên phủ tiến vào trong đầu của hắn về sau hắn liền biết được bản kinh văn này nội dung kinh văn phía trên ghi lại chính là một môn vô cùng cường đại sát trận mặc dù chỉ có chỉ là mấy trăm miếng tiên phụ tạo thành lại ẩn hàm t ạ i t r ù n g huyền ảo vạn loại biến hóa chỉ cần y theo cái này tiên phụ sắp xếp tổ hợp tạo dựng rất trận cho dù là không trọn vẹn không hoàn chỉnh cũng có thể bằng vào đại trận này quét ngang cổ đại trí tôn chương hai trăm sáu mươi sáu trận uy bình náo loạn thư không đại đế hai mắt bên trong thần q u a n g đến kia mấy trăm miếng tiên phụ vây quanh hắn tiên đài bay múa rủ xuống vạn sợi thanh huy rơi vào hắn tiên đài bên trên hắn hiểu được cái này xưa nay đệ nhất sát trận đủ loại hào rượu đến cuối cùng những tiên phủ này lại từ hư không đại đế thể nội bay ra vờn quanh tại bên cạnh hắn như là một tôn lô đỉnh đưa nàng phụ trợ ở bên trong hôn nội k h í nhanh thần mang bắn ra b ố n phía tại cái này sống còn chém giết trước mắt hư không đại đế vậy mà khoanh chân ngồi tại cái này mấy trăm miếng tiên phủ bên trong lĩnh ngộ môn này vô thượng kinh văn truyện đây là một loại đáng sợ mà huyền diệu biến hóa vạn đạo cùng cái này trăm viên tiên phủ cộng minh hóa thành hôn nội hỏa tại hư không đại đế bên ngoài thân hùng có thể thiêu đốt lên muốn đem những tiên phủ này t r i để khắc ghi vào hư không đại đế huyết đục bên trong Cái này chính sát này nay nhất trận, là xưa nay đệ nhất sát trận, đem t r vì kia cầm trong tay linh đao trí tôn xuất thủ mậu bạc đao mang như là biển như muốn xuyên qua vạc cổ dựng thẳng hướng hư không đại đế thân thể mặt khác ba vị trí tôn chí ũ n g k ô n g cam chịu y ế hư tôn h h này h a u tế cười h h í n c thủ lạnh cho rằng hư không đại đế thật sự là khinh thưởng vậy mà như thế không để ý tự thân an g uy phải biết kia tiên phủ nếu là không thể ngăn cản được bốn tôn hợp kích vẹn vẹn lần này hư không đại đế liền sẽ bị thương nặng nhưng mà kết quả sau cùng lại khiến bốn vị này c ổ đại trí tôn cảm thấy ngạc nhiên kia mấy trăm mảnh tiên phủ lẳng lặng phiêu phủ ở trong hư không bốn người bọn họ công kích tại cùng cái này tiên phủ cấu trúc phòng tuyến va chạm đến cùng một chỗ về sau tựa như là một cái cục đá đã rơi vào đại hải căn bản không thể mời lên chút nào g ầ n sóng đây không có khả năng bốn tôn trí tôn nghẹn nào nhìn chòng chọc vào kia mấy trăm miếng tiên phủ trên mặt đều là không dám tin t h ầ n sắc bọn hắn công kích vậy mà đối với mấy cái này tiên phủ không hề có tác dụng cái này sao có thể chỉ có xếp bằng ở những tiên phủ này bên trong hư không đại đế mặt t r ấ n tiêu dung tại biết cái này xưa nay đệ nhất sát trận kinh văn nội dung bên trong hắn cũng đã biết được đây là nhân tộc thượng quyền lưu lại đối với trong truyền thuyết cái này t r ấ n áp rất nhiều sinh mệnh cấm khu không ngẩng đầu được lên tại nhân tộc sử sách bên trên lưu lại vô số truyền thuyết thần bí tồn tại hư không đại đế đối nó có vô cùng tín nhiệm bốn tôn công kích vô dụng mà vẹn vẹn chỉ là sau một lát cái này mấy trăm miếng tiên phủ liền toàn bộ tiềm ẩn tiến hư không đại đế thể nội cơ hư không những cái kia tiên phủ là cái gì một vị cổ đại trí tôn hỏi trong ánh mắt mơ hồ có chút kiên kỵ chi、ý. trước đó bốn người bọn họ ngồi tay cũng không từng đánh vỡ kia tiên phủ phòng tuyến làm hắn có một loại dự cảm không ổn cái khác ba vị trí tôn mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng đồng đều dùng giống nhau ánh mắt nhìn hư không đại đế những cái kia tiên phủ là giết các ngươi đồ vật hư không đại đế q u á t lạnh hắn nhấc cánh tay vung lên trong hư không liền có vô số thần văn dày đặc những cái kia tiên phủ liền từ hư không đại đế thể nội nhảy thoát đi ra định tại hư không bên trong, trong khoảnh khác một tòa đại trợn ẩn ẩn trong tinh không tạo thành lúc này giữa thiên địa khí tức rất thay đổi cùng trước đó hoàn toàn khác nhau sắc khí lạnh như băng tận xương t hư ả m l i ệ không tức c đại đế chập ngón địa một tay lại như dao tại trong hư không vung vẩy mấy cái tinh vực linh khí đều bị tòa này kinh thế rất trận hức không đem bốn vị trí tôn vẫy ở trong trận sắt trận bên trong hỗn độn khí tràn ngập đột nhiên ngàn vạn cái trôi hỗn độn tần kiếm không biết qua bao lâu thư không đại đế lại lần nữa với tay tiêm mấy trăm miếng định tinh toàn bộ rất trận thiên phủ lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn mà tòa này kinh thế sát trận cũng theo đó thả hồi bất quá lúc hỗn độn khí tán đi đem trong trận cảnh tượng bạo lộ ra về sau lại khiến chúng sinh đột nhiên biến sắc trước đó còn chiếm tận ưu thế hăng hái bốn vị trí tôn bây giờ lại vô cùng thê thảm quần áo đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ liền liền bất hủ đế khu bên trên cũng hiện đầy vết thương thậm chí có hai vị trí tôn chống đỡ không nổi vậy mà tại chỗ liền hóa đạo còn lại hai vị trí tôn mặc dù còn có một hơi tại nhưng đã là kéo dài hơi tàn mà thôi hóa đạo vẫn là kỳ hạn cũng ở trước mắt thư không đại đế bày xuống tòa này sát trận vậy mà thật đánh tan bốn vị trí tôn liên thủ chương hai trăm sáu mươi bảy thư không trấn bất tử sơn đây là trận phát gì còn lại hai vị trí tôn trong đó một vị lời nói thân thể của hắn bị hỗn đổn kiếm mang xuyền qua hơn m ư ơ i chỗ càng trí mạng là hắn chỗ mi tâm tiên này đã triệt để vỡ vụn cho dù là hấp thu vạn l i n h sinh mệnh cũng khó có thể lại kéo dài tuổi thọ của hắn thái cổ đệ nhất s á c trận truyền lại từ thượng thương c h i chủ thư không đại đế bình tĩnh nói thượng thương c h i chủ ta sớm cái kia nghĩ tới sớm cái kia nghĩ tới cái này trí tôn cười khổ một tiếng trên mặt hiểu lầm thời c h i sắc thôi cái mạng này bỏ ở nơi này cũng không tính thua thiệt chỉ bất quá chờ đợi trăm vạn năm kết cục lại không thể tận mắt thấy rất tiếc tới gần hóa đạo thời điểm cái này trí tôn rốt cục khôi phục ngày xưa một chút suy nghĩ thoải mái mà hóa đạo một trận bay là tạ quan g vũ về xuống cái này không biết chứng đạo là gì niên đại trí tôn rốt cục hóa đạo mà kết thúc kết thúc cuộc đời của mình bốn tôn đã vẫn lạc ba vị duy chỉ có còn lại một vị theo bất tử sơn bên trong đi ra cổ đại trí tôn còn ngoan cường còn sống cũng không chết đi hắn cũng không phải là tại bốn vị cổ đại trí tôn bên trong thực lực mạnh nhất mà là còn thừa thọ nguyên càng nhiều ngạnh xinh xinh đánh tới mà thôi ta còn sống chưa từng thấy tiên không cam tâm như thế chết đi cái này trí tôn nhìn thật sâu hư không đại đế một chút biết được mượn chính mình lực lượng một người vô luận như thế nào cũng sẽ không là hư không đại đế đối thủ lần này hắc cám náo động đã không có khả năng phát sinh nữa mà tuổi thọ của hắn còn có không ít có thể tiếp tục c ầ n nút xuống dưới chờ đợi lấy hư không đại đế tuổi già sức yếu hoặc là sau khi ngã xuống lại xuất thế lần nữa cũng không mượn thế là tại giấc trận mở ra s á t na hắn liền thân hóa lư u quang hướng bất tử sơn bỏ chạy trong khoảnh khắc bốn vị trí tôn ba chết vừa trốn trận này khiến chúng sinh vạn linh đều không thở nổi hắc á m náo động rốt cục tại hư không đại đế liều chết trống cự phía dư kết thúc vạn linh vui đến phát khóc trong miệng hô to hư không đại đế danh tự cảm nghiệm hắn công tích vĩ đại đang nhìn đưa vị cuối cùng trí tôn đảo tẩu về sau hư không đại đế cũng không có tiến đến đuổi theo trên thực tế hắn hiện tại cũng nhanh đến mức đèn c ạ n dầu tần mục ban thưởng thái cổ đệ nhất sát trận mặc dù kinh khủng phi thường nhưng tiêu hao cũng là như thế vừa mới hư không đại địa địa vẹn vẹn chỉ là hiện ra hoàn c h ỉ n h thái cổ đệ nhất sát trận không đủ một phần trăm lực lượng mà lại tiếp tục thời gian cũng không dài cũng đã đem người khác thể nội kia thần lực mênh ông gần như toàn bộ tiêu hao cạn xung quanh liên, liên thọ nguyên cũng bởi đó nhận lấy không nhỏ hao tổn thư không đại đế mặc dù nghĩ đến đem tất cả trí tôn toàn bộ đổi tận giết t u y ệ t nhưng làm sao hắn hiện tại cũng là bất lực đợi ta đem môn này cái thế sát trận lại cẩn thận nghiên cứu một phen có chút thành tiệu về sau lại là giáng lâm cấm khu tiến hành uy hiếp thư không đại đế ngóng nhìn bắt đầu phương hướng ánh mắt tựa hồ xuyên qua vũ trụ mịt m ở thấy được kia tàng đế tinh bên trên số lớn sinh mệnh cấm khu bên trong bình định hắc cám náo động về sau thư không đại đế liền yên tĩnh lại nắm chặt thời gian khôi phục tự thân thương thế nhưng là hắn tại cùng bốn tôn chiến đấu trước đó cũng đã thân phụ trọng thương đồng thời cũng không khỏi hẳn lại mạnh mẽ thôi động chi mặc dù cuối cùng bằng vào kia thái cổ đệ nhất sát trận lấy được trận này chém giết thắng lợi nhưng tự thân cũng nhận lấy khó mà v ã n hồi thương tích rơi vào đường cùng hư không đại đế chỉ có thể sớm ăn vào bất tử dược dùng một thế thọ nguyên đổi một thế đỉnh phong chiến lược dưới mắt bất tử thần dược vừa cẩn thận nghiên cứu ngàn năm kia thái cổ đệ nhất sát trận về sau hư không đại đế rốt cục đạp vào hành trình quân lâm bất tử sơn bên trong hãn thận trọng từng bước tại hạ du thiên trần văn hướng bất tử sơn bên trong thúc đẩy muốn chém giết lúc trước tôn này chạy thoát cổ đại trí tôn cơ hư không ngươi chớ có khi người quá đáng bất bất tử sơn chính là bọn hắn yên giấc nằm s ắ p chỗ bây giờ bị người đánh tới cửa cho dù là đương thời đế giả cũng để bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng ta chỉ chu sát đầu đảng tội ác chỉ cần lần trước vị kia phát động hắc cám náo động trí tôn đi ra đánh với ta một trận ta sẽ không cầm bất tử sơn như thế nào hư không đại đế bình tĩnh tiếng nói nói. hắn bên này chỉ vì chu sát năm đó chạy thoát vị kia trí tôn mà tới hư không đại đế biết vị kia cổ đại trí tôn mặc dù thọ nguyên coi như sung túc nhưng chờ hắn mất đi về sau nhất định sẽ lại lần nữa xuất thế lần nữa phát động hắc á m náo động đến lúc đó trên đời này còn có ai có thể ngăn cản hắn Cùng nó dạng đây còn n h ô đều là tiền h phục tại bất tử sơn bên trong trí tôn bây giờ triển lộ ý định tại đối lưu không rất sinh tiến hành ý hiếp các ngươi muốn liên thủ sao bên kia tới đi sợ l i ề u rơi tính mệnh bản đế cũng muốn san bằng cái này một khởi nguồn của hỏa loạn gặp những n à y trí tôn b u ồ n muốn liên thủ thư không đại đế mặc dù mặt trấn vẻ mặt nghiêm trọng nhưng nhìn thấy phía sau mình những cái k i a đã bố trí xong trận văn bên trong lại bằng thêm mấy phần dũng khí một vị trí tôn hừ lạnh một tiếng quấn quanh hỗn độ t khí liền đem chọn tòa bất tử sơn phong b ế thang đế tinh phía trên sinh linh chỉ có thể cảm giác được theo bất tử sơn bên trong chuyển đến trận trận làm cho người kinh khủng khí tức n g ộ ngạt thư không đại đế tại cung bất tử sơn chư vị các trí tôn đấu pháp bất tử sơn bên ngoài gió ê m sóng lặng mà b thư không đại đế mượn nhờ trận thống chi lực cùng bất tử sơn bên trong chư vị trí tôn chém giết đế giả ở giữa giao chiến là đạo và pháp giao phòng càng là tự thân ý chí va chạm trận này giao chiến mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát thời gian nhưng khi kia bao phủ bất tử sơn mây m ù vận đục tản g ra một đạo mà mang nghịch thiên mà lên thư không đại đế lại bất tử sơn bên trong mấy vị trí tôn hợp lực phía dưới cưỡng ép chém giết lúc trước vị kia đảo tẩu cổ đại trí tôn vô số mai s á n g trói thần p h ù trên không trung như ẩn như hiện sắp xếp tạo thành một tổ đại trợn nuốt ra phun vào hôn đột khí hư không đại đế đứng tại cái này rất trong trận tư thế vai hùng khôi n ô hoành ép bất tử sơn đây là một cái khiến táng đế tinh bên trên sinh linh đều chưa từng nghĩ tới kết quả phải biết năm đó hư không đại đế chứng đạo về sau có hai vị cổ đại trí tôn xuất thế tại hư không đế mà nói chính là một cuộc c á c chiến còn bị thương không nhẹ nhưng hôm nay hư không đại đế l ẻ loi một mình chẳng những tiến vào giữa thiên địa kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu một trong bất tử sơn còn cung bất tử sơn bên trong rất nhiều trí tôn đấu pháp cũng thành công chém giết một người trong đó b ự c này t r ê n l ệ n h có thể s ư n g ngày đêm khác biệt t ố t t ố t t ố t bất tử sơn chỗ sâu một đôi ánh mắt lạnh lẽo bắn ra lạnh lùng chăm chú vào hư không hư trên thân liên tiếp nói ba chữ cơ hư không ngươi đã giết chết linh hoàng đạo h i ế u vì sao còn không thối lui thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta nhất quyết nhất t ử chiến sao gặp hư không đại đế còn chưa rời đi lại một vị trí tôn h ở hứng mở miệng nói chỉ cần các ngươi cùng ta lập xuống lời thể mười vạn năm bên trong trí tôn không được ra bất tử sơn ta liền lập tức rời đi hư không đại đế bình tĩnh nói tại xưa nay phát động hắc cám náo động cấm khu bên trong bất tử sơn là trong đó nhất sinh động một cái gần như mỗi lần hắc cám náo động đều sẽ nhìn thấy bất tử sơn bên trong trí tôn thân ảnh cho nên hôm nay hư không đại đế muốn cùng cái này bất tử sơn bên trong trí tôn định ra ước định ngăn cản bọn hắn thời gian mười vạn năm n h ư n g chúng ta lập xuống lời thề cơ hư không ngươi khẩu khí thật lớn một vị trí tôn gầm thét thanh em ngùng ngùng làm cả đông hoang cổ địa đều rung động không thôi đế giả lời thề không thể không nhẹ lập chỉ cần lập xuống liền sẽ có rất nhân quả càng là tu vi cường thiện tu sĩ đôi chính mình lập hạ lời thề lại càng nặng xem đến trí tôn cảnh giới c ỡ này chỉ cần lập xuống thể liền tuyệt đối sẽ đi chấp hành tuân thủ nếu là bọn họ thật cùng hư không đại đế lập xuống lời thề vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn mười lăm năm bên trong không cách nào ra bất tử sơn cái này lời thề nhìn như đơn giản nhưng lại khiến bất tử sơn bên trong trí tôn không cách nào tiếp thu không xuống núi chỉ là việc nhỏ nhưng nếu là lập xuống cái này nói liền mang ý nghĩa bọn hắn hướng hư không bản đế cuối đầu chuyện này đối với các trí tôn tới nói mới là không thể tiếp thu đ ạ i sự cơ hư không ngươi quá đáng chúng ta có thể bỏ mặc ngươi cùng linh hoàng đạo hữu chém giết chỉ vì các ngươi đã từng kết xuống nhân quả nhưng bây giờ ngươi lại muốn nhường chúng ta ở trước mặt ngươi tận cuối đầu lộ tuyệt đối không thể một vị k h á c chi tôn quả quyết quát không cách nào tiếp thu hư không đại đế bóp ra tới điều kiện ha ha nếu các ngươi không đáp ứng ta một thế này liền chỉ trấn thủ tại cái này bất tử sơn bên trong cũng chư vị vì lân cận hư không đại đế thoải mái cười một tiếng lập tức khẽ ngoắc một cái một tòa thần điện liền sừng sững tại bất tử sơn ở giữa ngôi thần điện này chính là hư không đại đế chỗ ở bây giờ lại bị hắn đến bất tử sơn bên trong thật can đảm bất tử sơn bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm đại chiến hết sức căng thẳng hư không đại đế đây là tại buộc bất tử sơn bên trong rất nhiều trí tôn tỏ thái độ nếu là không thể đáp ứng hắn điều kiện vậy cũng chỉ có thể khai chiến nếu ta toàn lực xuất thủ trước khi chết vàng vào đằng sau ta chi lại trận ít nhất có thể liều chết các ngươi ba bốn người các ngươi chờ đợi lâu như vậy không phải là vì thành tiên à. mấy trăm vạn năm cũng chờ đến đây chẳng lẽ còn tại đắn đo cái này nho nhỏ mười vạn năm sao bất tử sơn bên trong yên lặng vô cùng chỉ có hư không đại đế lời nói đang văn vọng sau một hồi lâu mới có trí tôn hơi có vẻ chờ muộn thanh em chuyển đến thôi cơ hư không chúng ta liền đáp ứng ngơi điều kiện này、ừ. nếu không phải vì chờ đợi thành tiên chúng ta nhất định phải cùng n g ư ờ i thanh toán cuối cùng bất tử sơn bên trong các cổ trí tôn vẫn là lui bước trăm vạn năm đệm trạng cùng chờ đợi cuối cùng vẫn là mài đi mất bọn hắn trên người kia cô vô địch khí khái mặc dù trên miệng còn tại lấy chờ đợi thành tiên lý do này che lấp nhưng thực tế bọn hắn đều rất hiểu rõ điểm này bọn hắn hôm nay không còn là ngày xưa đế cùng hoàng mà là trí tôn chú định lại khó phục ngày xưa vô địch huy hoàng bất tử sơn cấm khu tại hư không đại đế trước mặt túi đầu thư không đại đế bức bách bất tử sơn bên trong rất nhiều trí tôn lập xuống lời thề tin tức vàng nhanh nhất tốc độ tại sinh linh ở giữa truyền bá lan tràn một vị đương thời đế giả bức bách toàn bộ sinh mệnh cấm khu cúi đầu tại thời khắc này thư không đại đế danh vọng tại vũ trụ ở giữa bị đẩy lên cực hạn x a phong đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể ép một cái bất tử sơn cúi đầu mà thôi nếu là thượng thường chi chủ loại kia thực lực chỉ sợ bình định lục đại cấm khu cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình đi theo bất tử sơn rời đi về sau thư không đại đế khẽ thở dài uy áp một cái bất tử sơn cấm khu đã là hắn bây giờ có thể làm được cực hạn nếu là hắn muốn đem bất tử sơn chuyện xưa tại tất cả cấm khu bên trong tái diễn một lần sợ rằng sẽ gây nên những n à y trí tôn bắn ngược bị bọn hắn hợp mà công chi bởi vậy hắn chỉ có thể chọn lựa sử thượng lớn nhất náo động đầu nguồn một bất tử sơn đến tiến hành uy hiếp mà hết thẻ này còn muốn nắm ngàn năm trước tần mục ban thưởng kia thái cổ đệ nhất sát trận lúc này mới cho hư không đại đế giết người bất tử sơn càng là học tập cái này thái cổ đệ nhất sát trận cơ hư không thì càng kinh hãi cái này thời gian ngàn năm học tập cùng lĩnh ngộ hắn tự giác tối đa cũng liền có thể phát huy ra môn này sát trận không đủ một phần trăm uy lực nhưng chính là dạng này đều có thể ép tới một cái sinh mệnh cấm khu vì đó cúi đầu môn cái thế sát trận liền như thế kinh khủng kia đón lấy môn này sát trận thượng thương c h i chủ đầu nghĩ tới đây h ư không đại đế đối tần mục càng thêm kính ngưỡng chương hai trăm sáu mươi chín vô thủy xuất thế h ư không đại đế cường thế giáng lâm bất tử sơn bên trong cùng bất tử sơn rất nhiều trí tôn định ra mười vạn năm không thể không xuất thế ước định về sau cái này tràn ngập chiến loạn qua đời rốt cục thu được an bình tại về sau cơ hư không thống ngự vũ trụ vạn năm trong thời gian trong vũ trụ mặc dù trận có náo động phát sinh nhưng đều bị hắn chấn áp dây mất Tần m ụ cho ban t ư hư hư ở n này cuốn nhất trận, biến không đại đế vận mệnh, nếu không cuốn này, khả năng hư không đại đế một đời đều sẽ tại gian g cái cổ cải có thái sát đại đại đời tại đều một t khả khổ đệ đế đế sẽ r n trinh chiến vẫn g giải vượt chết thoát. khi khó Cho qua, sau khi chết vẫn khó mà giải thoát. Cho dù có tần mục ban thưởng sát trận tương trợ vì bảo trì đ ỉ n h phong chiến lược hắn vẫn là không thể không nuốt xuống bất tử thần dược bỏ qua một thế thọ nguyên bảo đảm tự thân chiến lược không việc gì đời này đã ta lấy hư không chứng đạo liền tán tại cái này trong hư không đi vũ trụ m ê n h mông chỗ sâu hư không đại đế vớt ve bên cạnh c ủ quan thở dài đây là hắn vì chính mình chuẩn bị quá tài hắn hôm nay đã bước vào tuổi già sinh mệnh không còn nhiều nữa đáng tiếc trong nhân thế này ta không thể sẽ giúp các ngươi bảo vệ hư không đại đế đứng tại quan tài bên cạnh ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vũ trụ thấy được trong vũ trụ này chúng sinh con đường của ngươi còn chưa chưa kết thúc tương phản nó vừa mới bắt đầu ngay tại hư không đại đế hồi ức nhớ lại chính mình một tiếng cảm thấy giật mình nếu như mất thời điểm tần mục thanh âm đột nhiên tại hắn bên thai vang lên các hạ là hư không đại đế nhữ n g mày nhìn xem xuất hiện tại trước mặt mình đạo này á o b à o đen thân ảnh nghi ngờ nói hắn mặc dù không biết tần mục là ai nhưng lại có thể theo tần mục trên thân cảm nhận được một c ô vô cùng khí tức cường đại c ố khí tức này thậm chí ẩn ẩn làm hắn cảm thấy có chút kính sợ bản tôn ngày xưa chuyển cho ngươi sát trận giúp ngươi bình định t h i ê n hạng bây giờ ngươi lại không biết bản tôn rồi tần mục dội ra một ngón tay tại trong hư không đạch một cái tự tiếu phi tiếu nói tại đầu ngón tay của hắn mấy viên thần phù nhảy nhót mà ra tại trong hư không sắp xếp tổ hợp hợp thành một cái khiến hư không đế vô cùng quen thuộc nhỏ bé sát trận ngươi là thượng thương tri chủ hư không đại đế thân thể chấn động cả kinh nói chính là b ả tôn ngươi vì sao như thế sùng sốt tần mục cười nói ta không tin người hiện đến thật đứng đây ta còn tưởng rằng giống như sử sách ghi lại như thế ngươi tại cùng bất tử thiên hoàng trong tranh đấu thư không đại đế giải thích nói bất tử thiên hoàng một con m ũ i lật tay có thể bình chẳng qua lưu cho kẻ đến sau làm đá mài đạo thôi tần mục nhẹ nhàng lắc đầu trong ngôn ngữ tầm tầm chi ý ta liền nói dạng này mới đúng nghe tần mục thư không đại đế giật mình nói trên thực tế s ơ tại tập được thái cổ đệ nhất sát trận môn này cái thế trận pháp về sau hắn liền cảm giác sử sách ghi lại nên là sai lầm thượng thương tri chủ có thể truyền xuống bực này kinh khủng pháp trận hắn thực lực tất nhiên vang dội c ủ kim bất tử thiên hoàng mặc dù uy danh hiền hách nhưng hắn thật là thượng thương c h i chủ đối thủ sao không nói những cái khác hư không đại đế cảm giác mình nếu là có thể đem cái này sát trận l ĩ n h lộ một phần mười cũng đủ để chấn sát bất tử thiên hoàng ngươi vì nhân tộc chinh chiến cả đời bây giờ bản tôn liền đưa ngươi đưa vào tiên vực nhìn ngươi tại đó hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới càng cao hơn tần mục cười nói cơ hư không tạ thượng thương c h i chủ tái tạo c h i ân cho dù là thân là đại đế cơ hư không đang nghe tần mục về sau cũng không nhịn được thân thể chấn động vội vàng hướng tần mục thi lễ nói tạ thành ầ n mục t ự lực c lại l viễn với siêu hắn, â n tiên ộ c t ề truyền n từng xuống hắn thái cổ đệ nhất sát trận, bối, thái t r cổ mặc đệ sắp dù miệng sớm đem nói, tại tại tiên không nhưng không bên trong tần thành hắn hư h cơ mục trở đã lộ p í a t r ê nhiều lao sư. c o nên không cơ hư t ạ hướng tần mục hành lễ thời điểm, phát ra từ chân thành, không chút Thanh h tần trong lòng không có chút nào trở ngại.、Thành、tiên n từ trở mục có lễ điểm, i ra ít trí tôn mong mọi cùng trông mong tọa vọng trăm vạn năm đều vô duyên nhìn thấy thậm chí không tiếc vì thế vứt bỏ trước người chi danh phát động hắc cám náo động chỉ cầu sống chui lủi ở thế gian nhưng là thượng thương tri chủ lại có thể tùy ý đem người đưa đi t h i ê n vực mà không nhìn thời gian cùng địa điểm hạn chế thực lực thế này khiến cơ hư không vui lòng phục tùng tần mục đem cơ hư không đưa đi t h i ê n vực nhưng việc này trong vũ trụ vạn linh cũng không hiểu biết cho nên tại thiên tâm ấn ký một lần nữa quý vị thời điểm bọn hắn tất cả đều cho rằng hư không đại đế đã vất lạc bởi vì hư không đại đế khi còn sống vì chúng sinh làm ra qua cống hiến cho nên tại hắn sau khi rời đi vạn linh tự phát tại mỗi loại lớn sinh mệnh cổ tinh phía trên lập hư không đại đế tự thần ngày ngày đốt hương tế bái cảm n i ệ m hắn khi còn sống chấn áp hắc á m náo động bình định một thế đại công đức bất quá hư không đại đế cái chết mặc dù khiến vạn linh vô cùng lo sợ sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này ghê tẩm đ ị c h thủ rốt cục vất lạc ừ đây chính là cứng rắn muốn cùng chúng ta là địch hạ tràng chỉ sống một thế thật đáng buồn đáng tiếc bất tử sơn bên trong trí tôn lạnh lùng nói bọn hắn ngày xưa bị ép cùng hư không đại đế lập xuống thệ ước bởi vậy đối hư không đại đế cũng là nhất là ghen ghét đáng hận còn muốn bị kia lời thề ước túc h lúc vậy ở bất tử sơn bên trong mười vạn năm một vị trí tôn đoán hận nói ha ha không phải liền là mười vạn trong nháy mắt vung lên mà thôi hố trên đời này cũng không phải chỉ có ta bất tử sơn một cái cấm khu cái khác cấm khu cũng nên có hành động lại một vị trí tôn ý vị thâm trường nói ngay tại chư vị bên trong cấm khu các trí tôn vì hư không đại đế v ẫ n lạc mà thở dài một hơi trong lòng ngao nghe muốn động thời điểm tại kia chưa hề tại thế mắt người trước hiện hóa thượng thương cấm khu bên trong tần mục dạo bước đến thượng thương cấm khu chỗ sâu nhìn trước mắt một phương sáng trói thần nguyên lẩm bẩm tính toán thời gian cũng nên đến tiểu tử ngươi lúc xuất thế chương hai trăm bảy mươi nhìn hết tầm mắt tiết lộ ta lúc lẻ loi với đám mây thần nguyên trói lọi trong đó một cái chỉ có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên ngay tại ngủ say hắn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thể nội ba động như tràng giang đại hải đại dương m g u y ê n mông hạ triều tư thế vai hùng tuấn lãng phong thần vô song hắn chính là ngày xưa tần chiến cùng vân giao nhi sinh hạ hải tử vô thủy xuất tần mục q u á t nhẹ dội ra ngón tay điểm tại khối này phong cấm lấy vô thủy thần nguyên bên trên một cỗ vô hình ba động theo tần mục đầu ngón tay phát tản hắn ra nát cả khối thần nguyên khiến bị phong cấm trong đó ngủ say vô thủy một lần nữa tinh tới sư gia gia vô thủy tỉnh lại nhìn thấy tần mục về sau vội vàng kêu lên phong cấm tiểu t ử ngươi mấy chục vài năm bây giờ cũng nên đến ngươi lúc xuất thế tần mục cười sờ lên vô thủy đầu nói sư gia ra, ra yên tâm vô thủy nhất định đem những cái kia dám can đảm bức hiếp nhân tộc ta chi sinh linh hết thể cắn quét đem nhân tộc ta một cái t h ị n h thế vô thủy nói trong mắt đều là tự tin sát thái hắn nói như thế cũng không phải là tự phụ mà là thật có nói như thế dũng khí cùng tự tin tại vô thủy trong lòng như chính mình xuất thế bất luận đương thời có cỡ nào để thủ có thể chứng đạo người duy hắn một người mà thôi ha ha điểm này sư gia ra, ra tự nhiên tin tưởng tần mục cười nói đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai a xưa nay trí cường thể chất phải biết vô thủy trong thần nguyên xuất ra thời điểm thực lực liền có thể so với cổ chi thánh nhân trời sinh thánh nhân nhiều ít tu sĩ cầu mãi cả đời cũng khó có thể đến cảnh giới nhưng đối vô thủy tới nói chỉ là con đường của hắn điểm xuất phát mà thôi có được mạnh như thế tuyệt chi t h i ê n tư cùng hùng hậu nội tình tiền vốn đủ để khiến những cái được gọi là hoàng tử hoàng nữ đều thự nhưng thất s ắ c sư gia gia cha ta cùng mẫu thân bọn hắn cũng còn tốt sao bắt đầu nhịn không được hỏi hai mắt bên trong chạy ra tưởng niệm tri sắc hắn hiện tại dù sao vẫn chỉ là một cái hơn mười tuổi hải tử Cha n g ư lúc này rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn đều bởi vì hư không đại đế vẫn lạc mà mừng rỡ nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết một cái so hư không đại đế càng khủng bố hơn tồn tại sắp xuất thế tại bọn hắn mà nói vậy sẽ là một đoạn càng thêm gian nan tuế nguyệt bên trong vô thủy xuất thế về sau tần mục đầu tiên là bồi hắn một đoạn thời gian vì hắn tiến một bước nghệ vững chắc đạo cơ sau đó liền bỏ mặc vô thủy rời đi thượng thương cấm khu tiến vào thế gian sông sáo nhìn hết tầm mắt tiết lộ trước không thấy cổ nhân sau không thấy lai giả ta lúc lẻ loi với đám mây r ờ i đi thượng thương cấm khu về sau nhìn qua trước mắt mênh mông thế gian quần quận hồng trần vô thủy bình tĩnh nói trong giọng nói có một loại không có gì sánh kịm kiên định cùng vẻ tự tin hư không đại đế sau khi nga xuống trong vũ trụ sinh linh sôi trào không chỉ có cấm khu trí tôn ngao nghe muốn động liền liền vạn linh ở giữa đều không bình tĩnh thời đại h o a n g cổ mặc dù vạn tộc tự p h o n g lấy nhân tộc làm chủ nhưng yêu tộc thế lực cũng đang không ngừng tiến bộ yêu hoàng tuyết nguyệt thanh chứng đạo về sau mặc dù phù hộ nhân tộc nhưng m ị tộc thực lực cũng có tương ứng tăng trưởng nhân tộc cùng yêu tộc cùng chỗ xung đột tự nhiên không ngừng lúc bắt đầu còn tốt nhưng về sau theo thời gian trôi qua song p ư ơ n g kết thủ kết toán càng lúc càng sâu đến cuối cùng song p ư ơ n g đã đến dương cung bạt kiếm chi thế về sau hư không đại đế chứng đạo chấn áp trong n h â n thế lúc này mới khiến yêu tộc dừng ẩn nút xuống dưới nhưng là bây giờ thư không đại đế đã v ỡ lạc yêu tộc lại khôi phục thiếu bất tuân bản tính rất nhiều yêu tộc thiên tài xuất thế cùng nhân tộc thiên tài gào thét đại hoang bên trong cạnh tranh lẫn nhau c h é m g i ế t đổ máu không ngừng lẫn nhau có thắng thua vô thủy xuất thế về sau chỉ dùng không đủ mấy năm liền dương danh đại hoang bên trong bởi vì yêu tộc cùng hắn cùng thế hệ thiên tài lại bị hắn toàn bộ toàn bộ chấn áp một lần vô luận là mạnh mẽ dường nào yêu tộc huyết mạch lợi hại cỡ nào yêu tộc thiên tài tại vô thủy trước mặt căn bản không phải đối thủ toàn bộ đánh tan tất cả đồng dạng bị quét ngang mà qua. trên lệnh chi cách xa khiến những cái kia yêu tộc các thiên tài vì đó tuyệt vọng về sau liền liền yêu tộc rất nhiều đại yêu nhóm đều bị kinh động muốn chấn áp vô thủy đoạt lại yêu tộc mặt mũi nhưng cuối cùng chiến đấu kết quả lại khiến rất nhiều yêu tộc chấn kinh cho dù là những này hô thiên hoán địa ở giữa yêu tộc đại yêu cũng không phải cái này gọi là vô thủy nhân tộc thiếu niên đối thủ dù là có thực lực so với hắn cường đại rất nhiều yêu tộc rất có thể xuất thủ cũng bị hắn cường thế săn bằng làm cả yêu tộc đều chấn kinh không nói gì vô thủy xuất thế cùng yêu tộc chém giết thời khắc thiên địa quy tắc lần nữa cải biến thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm về sau lại một cái hoàng kim đại thế g á n g lâm đương nhiên cũng không có ai biết đây hết t hệ chỉ là tần mục ở sau l ư n g thúc đẩy kết quả hoàng kim đại thế giáng lâm về sau phụ đ u ổ i thái cổ vạn tộc lần nữa bị kinh động đứng dậy thanh t ỉ n h nao nhao giải phong ra trong thiên tài tử đ ệ đưa lên trong vũ trụ liên liên mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện ở trong nhân thế hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng nao nhao giải phong mà ra muốn tại cái này hoàng kim đại thế chứng được chính mình vô địch nói chính là tại dạng này bối cảnh dưới vô thủy đầu tiên là c h ấ n áp đại hoang phía trên yêu tộc náo động sau đó đặt chân trên tinh không cổ lộ chính thức bắt đầu chính mình chuyển hương kỷ cùng huy hoàng thế gian kỳ tại như sau cơn mưa mùa xuân mọc ra bất tận ai cũng chưa từng ngờ tới tại hư không đại đế vừa mới vẫn lạc sau không bao lâu chính là một sáng chói hoàng kim đại thế giáng lâm nhưng vô luận ra sao sinh linh sinh sau đẻ mượn hoàng kim đại thế giáng lâm mang ý nghĩa thế này tất có đế hoàng hiện hoành một thế ngàn vạn t i ê n t i ê u như kêu mênh ngông trong tinh hà đời sao mặc dù sáng chói l o a mắt nhưng đến cuối cùng chỉ có thể làm nổi bật lên một người không tỏa hào quang những người còn lại đều ảm đạm số giới trở thành vật làm nền cái này chính là đại tranh chi thế tàn khốc chỗ cũng là nó mị lực chỗ bây giờ mặc dù có thái cổ chư tộc thiên tài không ngừng giải phong mà ra thậm chí còn có cổ hoàng tử nữa xuất thế nhưng nhân tộc đã không giống lúc trước vừa mới bước vào hoàng cổ niên đại lúc yếu ớt như vậy c ũ n g sợ hãi trải qua mấy trăm ngàn năm phát triển cùng trưởng thành nhân tộc cũng có thuộc về chính mình cường đại nội t ì n h tự tin có thể cùng thái cổ chư tộc chống đỡ ức các lộ nhân tộc thánh thể t h ầ n thể cũng nhao nhao x u ấ t động đặt chân trong vũ trụ cùng vạn tộc tranh hùng muốn cùng trời s o độ cao bất quá mỗi loại sinh mệnh cấm khu giờ phút này cũng không bình tĩnh đại khái là vừa mới kinh lịch hư không hoàng uy cái thê ở giữa chính ế cấm k là tại dạng này một loại bối cảnh dưới chấn áp yêu tộc chi loạn vô thủy xuất phát đặt chân tinh không đế lộ khi hắn đặt chân đế lộ thời điểm quá nhiều thiên tiêu đã tại trên đế lộ đi ra khoảng cách rất xa vì vậy vô thủy mặc dù tại đại hoàng bên trong sông gia huy danh hiển hách nhưng kỳ danh cũng không có tại trên đế lộ lấp lánh nhưng mà đây hết thể chỉ là tạm thời mà thôi lấy vô thủy thiên tư cùng thực lực danh truyền thiên hạ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi quả nhiên vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian mấy chục năm bắt đầu danh tự liền tại vạn tộc đế lộ bắt đầu truyền bá ra hắn tại nhân tộc đế lộ phía trên tiến lên chỗ hắn đặt chân qua đều là một đường quét ngang mà qua không có khiêu chiến cũng không có cái gì thế lực ngang nhau đối thủ l i ê n phảng phất thế gian này hết thể định nhân đều chỉ là vì phụ trợ cái k i a cái thế thực lực vô địch càng về sau hắn đạp vào vạn tộc đế lộ phía trên càng là hành kích phương địch cái gì thánh thể t h ầ thân thể cấm khu con cháu c ủ hoàng tử nữ ở trước mặt hắn hết thể không đáng chú ý toàn bộ trở thành vật làm nền chỉ có thể làm nổi bật lên hắn vô địch huy hoàng nhìn thấy hắn mọi người trong lòng một cái duy nhất ý nghĩ đó chính là người này nếu không là đế thiên hạ người nào vẫn xứng là đế đây là một cái mạnh đến khiến thế gian tất cả thiên kiêu đều cảm thấy tuyệt vọng đối thủ thậm chí làm cho người đế không nổi đối địch với hắn dũng khí không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đứng ở hắn đối diện chỉ có thể yên lặng nước g nhìn hắn nhìn hắn bóng lưng càng đi càng xa cuối cùng đem tất cả người cùng thế hệ đều ném xót cùng dân tộc vô thủy cùng sinh nhất đại là chúng ta bi a y đây là một vị nhân tộc thần thể phát ra từ nội tâm càng khái càng nói ra tất cả đế lộ thiên tiêu tiếng lòng ta muốn tiếp tục ngủ say chờ đợi kế tiếp hoàng kim đại thế gián g lâm người này không thể làm địch nếu là chứng đạo chỉ sợ cũng là như đế tôn cùng thiên hoàng như vậy nhân vật một vị cổ hoàng tử như vậy tiếng nói đạo sau đó lại lần nữa phụ bùi thần nguyên bên trong không còn hy vọng có thể ở đời này chứng đạo tại vị này cổ hoàng tử bên trong nó đến có một cái không dám rung ra miệng vấn đề nếu là người này cùng hắn phụ thân cùng sinh một thế vậy cuối cùng chứng đạo người sẽ còn là hắn phụ thân sao vô thủy cương đại chẳng những khiến người cùng thế hệ trấn kinh không nói gì t h ậ một chí liền b ê r o n g cấm khu chư khu vị trí một một tôn thở dài nếu không có chuyện ngoài ý muốn người này ổn thỏa chứng đạo là đế thế gian này đã không có bất luận cái gì sinh linh có thể ngăn cản hắn một vị khắc trí tôn im lặng nói người này chứng đạo về sau chỉ sợ so cái kia vừa mới chết đi nhân tộc hư không còn muốn càng khủng bố hơn chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn hắn đi tiếp như vậy hay sao cuối ó cùng h n ra từ táng đế tinh bên trong một vị bất hủ hoàng triều cái thế kỳ tại cùng vô thủy bắt đầu triển khai cuối cùng quyết đấu cái này hoàng triều kỳ tài chính là trong nhân tộc một khỏa lấp lánh đế tinh hạt tiền tư hơn người xưa nay ít có tuyệt đối có thể lực gáp người cùng thế hệ thậm chí có thật nhiều người đều cho rằng hắn sẽ khai sáng thần thoại kế hoàng triều người khai sáng về sau trở thành đời thứ hai hoàng chủ mới đại đế hai người mới chiến thời điểm cái này bất hủ hoàng triều cái thế kỳ tài thậm chí đã đụng chạm đến đại đế cảnh biên giới chỉ kém lâm môn một cước liền có thể chứng đạo thành đế đáng tiếc hắn lại gặp vô thủy giữa hai người sao tiền đại chiến vạn linh trú m ụ nhưng kết quả sau cùng lại chấn kinh toàn bộ vũ trụ vị tiêu bất hủ hoàng triều cái thế kỳ tài cùng vô thủy đại chiến cuối cùng thậm chí liền tiền bối cực đạo đế binh đều vận dụng nhưng lại bị vô thủy tay không tiếp nhận cực đạo thần binh lực áp với hắn lấy được trận chiến này thắng lợi chưa chứng đạo liền có thể tay không đối cứng đế binh đây quả thực là đương thời thần thoại phải biết vị kia bất hủ kỳ tài toàn lực thôi động đế binh đã gần bằng có thể chân chính phát huy ra sinh cảnh chiến lược nhưng cho dù dạng này cũng bị chưa chứng đạo vô thủy đánh bại vậy hắn chứng đạo về sau lại cái kia mạnh bao nhiêu trải qua trận này thế gian rốt cục lại không bất luận cái gì sinh linh có can đảm hướng vô thủy khiêu chiến hắn mặc dù chưa chứng đạo nhưng đã làm được xưa nay đế hoàng mới có thể làm đến một bước đó chính là vạn cổ tịch mịch vô địch chương hai trăm bảy mươi hai danh chấn và cổ tha chiến đại thành thánh thể vĩnh viễn không gặp vô thủy Yêu t ộ chưa n đến đến chứng đạo tại ổ t thế gian này cũng đã tìm không thấy bất luận cái gì địch thủ vô thủy chi huy thậm chí so xưa nay đế hoàng càng tăng lên a có sinh linh từ đáy lòng t h ẳ n thắn đây là một bộ cảnh tượng như thế nào hoàng kim đại thế a vốn nên tộc thiên tiêu xuất hiện đế tinh lấp lánh chưa từng có sáng trói thời đại nhưng bây giờ lại chỉ vì một người cái này đại thế bên trong tất cả ngôi sao đều bị ép tới hảm đạm vô quang cuối cùng tại vô thủy đánh xuyên qua tinh không đế lộ về sau không đủ trăm năm thời điểm hắn liền chứng đạo là đế liên liên độ thành đế hóa long đại kiếp với hắn mà nói cũng là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản xưa nay tất cả kinh khủng thiên kiếp đều hiện nhưng lại khó mà tổn thương hắn mảy may lại bị hắn l ị c h thiên mà lên xinh xinh đem tia thiên kiếp đánh tan hiện vô địch khí phách ta vì đế c h ấ n thủ nhân gian giới nếu có bất luận cái gì náo động ta lúc một trường trấn chi không chút lưu tình vô thủy chứng đạo thời điểm ưu n ữ điệu chuyển khắp toàn bộ vũ trụ đây là hắn chứng đạo về sau. đối trong vũ trụ tất cả sinh linh lập hạ hứa hẹn cũng là đối rất nhiều cấm khu trí tôn cảnh cáo hừ vừa mới chứng đạo liền giám phát này của nôn quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm cấm khu bên trong có trí tôn hừ lạnh tựa hồ là bị vô thủy lời nói c h ọ c giận thánh thể đại thành liền có thể cùng chúng ta tranh p h o n g vô thủy chính là thánh thể nhưng lại phá vỡ thánh thể không thể chứng đạo ma t r ư ớ n g thành công chứng đạo nói vậy hắn lại cái k i a mạnh bao nhiêu đâu lại một vị trí tôn im lặng nói hắn có một loại dự cảm cái này bắt đầu tựa hồ cùng lúc trước những cái tia chứng đạo nhân tộc cổ đế đều có chỗ khác biệt bắt đầu sau khi chứng đạo cũng k vô, vô thủy ư sau khi chứng đạo không lâu bất tử sơn bên trong bất tử thiên hoàng đã từng bộ hạng bị trong mỏ q u n ra bọn hắn đều là thời đại thái cổ sinh linh từng theo bất tử thiên hoàng chinh chiến thiên hạng về sau bị bất tử thiên hoàng tự tay phong ấn ngủ say ở đây nhưng bây giờ lại bị bừng tỉnh xuất thế tại xuất thế tỉnh lại về sau những ngày thái cổ sinh linh biết được bây giờ lại là nhân tộc thiên hạ n g thái cổ vạn tộc vậy mà đã chết hết rơi xuống không khỏi l ử a dẫn nút g trời cùng nhân tộc chém giết chính chiến hoang cổ đại địa chi bên trên máu chảy thành sông vô thủy đại đế khi biết tin tức này về sau tự mình xuất thủ tội khô lạc hủ chấn áp bất tử thiên hoàng tất cả bộ hạ n g đem bọn hắn một lần nữa phong cấm trong bất tử sơn trong lúc này phi tiên bộc u lại hiện thiên hoàng cách giới mà phạt tựa hồ muốn ngăn cản vô thủy đại đế cử động nhưng mà kết quả sau cùng lại khiến vũ trụ vạn linh rung động không hiểu thiên hoàng cùng vô thủy đại đế cách lượng giới giao phòng nhưng cho dù lấy thiên hoàng chi uy vậy mà cũng không chút nào có thể làm gì vô thủy đại đế hai người cân sức ngang t à i cùng bất tử thiên hoàng cân sức ngang t à i phải biết lúc này vô thủy đại đế mới vừa vặn chứng đạo không lâu a hắn hiện tại thậm chí còn chưa đến chính mình đỉnh phong t r ắ n g i ê n liền có thể cùng bất tử thiên hoàng tranh hùng nếu để cho hắn đầy đủ thời gian vậy hắn sẽ kinh khủng đến cỡ nào tuế nguyệt t ố n g dung thời gian luân chuyển vô thủy chi danh trên thế gian càng thêm thần thánh mà sinh tại thế này người cũng may mắn chứng kiến vô thủy huy hoàng tại vô thủy chứng đạo niên đại bên trong mặc dù có hư không đại đế trước đó làm uy hiếp nhưng vẫn có trí tôn thọ nguyên lần muốn ra cấm khu phát động hát cám náo động mặc dù đương thời có vô thủy nhưng vị này trí tôn hiển nhiên đã không lo được không phát động hát cám náo động liền là chết hắn đã không có lựa chọn nào khác dù là đương thời có đại đế hắn cũng muốn đi hiểm đánh cược một lần cái khác rất nhiều trí tôn cũng đều nhao nhao chú ý cái này trí tôn đ ộ n g tĩnh bọn hắn biết vô thủy cùng cái này c ổ đại trí tôn ở giữa khẳng định sẽ có một trận chiến mà kết quả của trận chiến này quyết định từng cái cấm khu tại vô thủy chấn áp trong vũ trụ đoạn này tuế nguyện bên trong chỗ chọn lựa thái、độ. Chiến đây ấ u n h là một đoạn gần bình thần thoại tuyến nguyện vô thủy lực gáp chư thiên bình định hắc cám náo động chấn nhiếp chư sinh mệnh cấm khu quét ngang hoa lục hợp đây là toàn bộ thời đại hoa cổ nhân tộc huy hoàng nhất thời đại vô thủy đại đế quân lâm trong nhân thế chấn áp đóng lục hợp quét ngang thiên hạ địch cần vạn cổ tinh đi huy hoàng cường thịnh đến cực hạn cái gì bất hủ sinh linh cái gì vô thượng tồn tại cái gì hắc cám náo động tại hắn thống ngự vũ trụ niên đại bên trong chỉ cần dám xuất thế toàn bộ bị dốc hết sức chấn sát không có chút nào lo lắng đây là một loại vô thượng vinh quang cùng huy hoàng cho dù là tại ngày xưa chứng đạo chư vị cùng tộc đại đế chỗ thống ngự niên đại bên trong cũng chưa từng g ặ p qua lúc trước vô luận hư không đại đế hoặc là cái khác chư vị nhân tộc đại đế xem kinh nghiệm của bọn hắn cho dù là tại sau khi chứng đạo cũng khó mà chân t r ì n h chấn áp thiên hạ ngăn trở một chút hỏa loạn phát sinh duy chỉ có vô thủy hắn thật sự là quá mức cường thế quá mức q u a n g mang và trượng nhìn chung bên trong sử sách có lẽ sẽ phát hiện cái khác chứng đạo người khi còn sống từng có k h ổ chiến gặp được đại địch sinh mệnh có lẽ đã từng nhận qua uy hiếp nhưng chỉ có vừa mới bắt đầu vô luận hắn cùng ai là địch tựa hồ cũng không từng có người lo lắng qua xem kinh nghiệm của hắn nghe hắn quá khứ quả nhiên là quét ngang hết thảy tồi khô là hủ một đường c ư ờ n g thế đến t ệ t phạm vô luận gặp được như thế nào địch thủ vô thủy đại đế cho tới bây giờ đều là quét qua mà bình căn bản không có chút nào lo lắng chấn áp đến cùng chấn h á cám náo động diện vực ngoại thần linh một cái tay đem bất tử thiên hoàng phân thân ép tới không ngẩu được lên từng cọc, từng cọc sự tích Toàn bộ trở thành t bộ vô đây mới thực là đánh đâu thăng đó khiến chư thiên vạn vực đều khiếp sợ tất cả họa loạn đầu nguồn đều tiềm ẩn nắm sấp xuống dưới căn bản không dám ở hắn thời đại xuất thế vì loạn về sau chỉ để tên của hắn cũng đã là vô địch đại danh tử Thiên thập địa độc tôn, quét ngang cho ự dù là thọ nguyên gần nhu cầu cấp bách phát động hắc cám náo động bổ sung tự thân thọ nguyên trí tôn cũng chỉ là thắng một tiếng hận vô thủy đương thời liền ảm đạm tọa hóa tại cấm khu bên trong đến chết chưa ra cấm khu một bước cái này chính là bắt đầu cương đại đến khiến cổ đại trí tôn cũng vì đó tuyệt vọng đến chết không dám cùng chi tranh hùng cái này chính là vô thủy một cái hùng thị cổ kim n ó i theo cùng thập phương vô thượng nhân tộc đại đế đang lâm tuyệt đỉnh khí thôn h o à n vũ mở mắt vạn cổ mà đội tôn vô thủy đại đế thật anh hùng vậy nhân tộc được bắt đầu sao mà may mắn vậy a công tích vĩ đại vạn cổ đến nay có thể so với thần thoại thời đại đế tôn cùng thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng a vũ trụ vạn linh tán thưởng liên tục phàm là đề cập vô thủy chữ ánh mắt bên trong tất nhiên tràn đầy sùng kính tâm thần phế động nhân tộc trung sinh càng là cùng có vinh yên loại này cực hạn cường thịnh nhân đại nhân tộc còn chưa hề trải qua chỉ một người mà thôi liên ép tới quần hùng thiên hạ im lặng căn bản không ngẩm đầu được lên l cường cường thượng thương cấm khu bên trong tần mục vẫn như cũ vạn năm như một ngày khoanh chân an tọa tại tiên trí trước mà một vị tóc đen dày đặc khôi ngô nam tử giờ phút này đang lặng lặng đứng trước mặt của hắn ở tên này khôi ngô nam tử bên cạnh còn đi theo một cái màu đen chó con chính một mặt e ngại nhìn t r ằ m chằm tần mục người đã nghĩ được chưa tần mục chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem trước mặt nam tử nói sư gia gia vô thủy đã nghĩ kỹ đứng tại tần mục trước mặt nam tử cũng chính là bây giờ vô thủy đại đế cùng kính đối tần mục nói vô thủy muốn trước đi rơi kia mượn bất tử thiên hoàng cục đá m à i đao này ma luyện tự thân tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá hỏng t r ậ n tiên tiến vào trong tiên vực cái này không phải cũng là sư gia gia trước đó vì vô thủy chuẩn bị xuống sao ha ha năm đó ta chưa từng thân kia bất tử thiên hoàng đích thật là vì ngươi tiểu tử chuẩn bị bị vô thủy đoàn đúng tần mục chỉ là nhẹ nhàng cười cười bất quá kia bất tử thiên hoàng mặc dù trong mắt ta không tính là gì nhưng ngươi hiện tại mà nói thực lực của hắn vẫn là không thể khinh thường đá mài đao tuy tốt nhưng phải cẩn thận hắn là ngươi đá mài đao đồng thời ngươi cũng là hắn đá mài đao sư gia gia thả chỉ là bất tử thiên hoàng mà thôi chẳng những là đá mài đao cuối cùng sẽ còn trở thành vô thủy đá đặt chân vô thủy đối tần mục nói bình tĩnh ngữ điệu bên trong lại ẩn giấu đi một cô không có gì sánh kịp bá khí cùng kiên định vậy thì tốt đã như vậy sư gia gia liền giúp ngươi sớ m ngày đ ạ t thành nguyện vọng của mình tần mục cười nói đa tạ sư gia gia chỉ là vô thủy về phía sau tiểu hắc còn muốn làm phiền sư gia gia chiêu lấy Vô t hai ủ y trăm nhìn bảy mươi bốn tàu mập mạp cùng hắc hoàng ha ha lúc trước ta sở dĩ không giết bất tử thiên hoàng chính là để lại cho ngươi ngươi là đại thành thánh thể cùng dân tộc đại đế hậu đại thiên tư vô song được chơi ưu hái cái này cố nhiên là ưu điểm của ngươi nhưng tương tự là ngươi trở ngại vô địch đã quá lâu tại tiên lộ phía trên tranh luận đi lúc này có một cái đại địch tại chưa chắc không phải một chuyện tốt tần mục lạnh nhạt nói sư gia ra, ra khổ tâm vô thủy tự nhiên sẽ hiểu bắt đầu không người đối tần mục thi cái lễ đã như vậy sư gia ra, ra vậy ta làm sơ chuẩn bị về sau liền muốn rời đi ân đi thôi tần mục khoát khoát a y đưa mắt nhìn vô thủy rời đi lấy vô thủy hiện tại chiến lược mặc dù còn không cách nào đánh xuyên qua tiên vực thông lộ nhưng lại có thể đả thông tiến về tiên vực tường kép bất tử thiên hoàng nơi ở thông lộ lấy thiên tư của hắn mặc dù cũng có thể tại trong hồng trần thể ngộ cuối cùng chứng được hồng trần tiên chi đạo nhưng nếu là có một tôn đại địch tại ma luyện cái tốc độ này không thể nghi ngờ sẽ thay đổi nhanh rất nhiều vô thủy rời đi về sau nơi đây liền chỉ còn lại tần mục cùng cái kia chó đen nhỏ cái kia chó đen nhỏ mặc dù nhìn qua chỉ là chỉ phổ thông s ù n g vật nhưng thực tế sớm đã thông linh chỉ là không nguyện ý hóa thành nhân hình mà thôi nó ngẩng đầu nhìn tần mục trong mắt tràn đầy k í n h ý thân sắc nó vốn chỉ là một cái thế tục phan cầu về sau t h ụ thường bị vô thủy đại đế chỗ thu dưỡng thường bạn vô thủy đại đế bên cạnh thân bây giờ đã thông linh trí bước vào con đường tu luyện tại trong lòng của nó đối vô thủy đại đế vô cùng sùng bái lúc đầu coi là trên đời này tuyệt đối không có so vô thủy đại đế còn mạnh hơn nhân vật tồn tại nhưng là thẳng đến trông thấy vô thủy đại đế tại tần mục trước mặt cung kính bộ dáng nó mới biết được trên đời này lại còn có lệnh vô thủy đại đế ngưỡng vọng tồn tại tần mục nhìn cái này có rúm lại tại trước mặt mình chó đen nhỏ trong mắt bao hàm ý cười hắn đ ố i cái này chó đen vẫy vây tay cười nói tới đến bản tôn nơi này đến bản tôn đã vì ngươi tìm được một cái nơi đến tốt đẹp vô ngân tinh không chỗ sâu tại một chỗ hư hư thực thực táng lấy thái cổ hoàng táng thi địa mặt b o bảo tròn vo tàu vũ sinh đầy mặt khí sắp nổi trận lôi đỉnh vô lượng cái tia thiên tôn đây rốt cuộc là tôn này thái cổ hoàng một chút cũng không có vì hoàng giả khí phách. nếu để cho bần đạo biết ngươi mộ thật ở đâu nhất định ngươi sẽ biết tay gần đây hơn mười năm thời gian bên trong tào vũ sinh một mực tại mưu đồ khai quận tòa này mộ cổ hoàng sự t ì n h cũng tại gần đây đào tìm đến nhưng là khi hắn trải qua thiên tân v ạ k h ổ đào được đến chỗ sâu về sau lại phát hiện đây là một tòa nhìn căn bản cũng không có thái cổ hoàng táng thi ở chỗ này tự nhiên cũng không có bất luận cái gì t r ô n cùng tại chuẩn bị bận rộn m ộ ư ơ i năm gần đây cuối cùng lại phát hiện hết thầy đều là phí công vô dụng công tào vũ sinh ai ta cổ hoàng binh ta bất tử thần dược không có tất cả đều không có tào vũ sinh đặt mông ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy nhan đường c h i sắc t à o mập mạc ngay tại tào vũ sinh sinh không thể luyến thời điểm một đạo hơi có vẻ hí kịch tiến thanh âm tại hắn thai âm vang lên vô lượng tiên tôn là ai tào vũ sinh đột nhiên nhảy lên giật nảy mình thế nào mấy vạn năm không thấy không nhớ rõ bản tôn là ai tần mục xuất hiện tại tào vũ sinh trước người nhìn qua hắn tự tiếu phi tiếu nói vô lượng cái kia thiên tôn ngươi còn chưa có chết tào vũ sinh trông thấy tần mục hai mắt trừng trừng sau đó tựa như ý thức được mình nói sai vội vàng sửa chữa nói hhh nguyên lai、like、là tiền bối a không biết tiền bối tìm bần đạo có chuyện gì Tàu Vũ s i nhưng từ t lần r ớ c xuất thế, gặp qua thế, t gặp ầ mục c về sau, ũ n tại trong trấn biết được thượng thương chi chủ thành danh. Nhưng là về sau tần mục chiến bất tử thiên hoàng, giết vào bất tử thiên chi chiến giới hoàng, vào hoàng hồng danh. Nhưng chủ được mục là sau về không i cuối a sau, về đầu từ đến c ư trước mặt người Nhưng a từng mặt thân, cho nên tàu tần hiên nên sinh liền cho rằng ở cho cho mục đã lạc. đời đã h Vũ vất k nghĩ tới bây giờ lại lại tại nơi này gặp được tần mục vì vậy hắn ngay đầu tiên giật này mình Người rất ngóng trong bản tôn vẫn là sao? Tần mục chầm nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại khiến dài lại rất sao? Có thể trong tiền bối ngươi vẫn là chầm mục khí thế nhưng là vô địch tồn tại bần đạo đối tiền bối sùng tính c h i tình giống như dậy sóng giang hải là không thể ngăn cản t à o mập mạp n h ạ y khuôn mặt tươi cười nói nhìn xem cái này không có chút nào cường giả phong phạm tên dở hơi giống như ra hỏa tần mục bất đắc di quát ngâm miệng tần mục sau khi nói xong tào vũ sinh lập tức câm miệng không nói thêm nữa bản tôn lần này tới gặp ngươi là có kiện sự tình muốn phó thác ngươi tần mục nói ra chính mình trước chuyến này tới mục đích tiền bối có chuyện gì chỉ cần là bần đạo có thể làm được tiền bối cứ việc phân phó tào vũ sinh đại nghĩa lâm như nói chỉ là nhìn về phía tần mục trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngờ vực hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mình có thể giúp đỡ thượng thương c h i chủ gấp cái gì ngươi yên tâm ta muốn ngươi làm chuyện này rất đơn giản tân mục mỉm cười lập tức có chút hướng bên cạnh đ ạ p một bước đem sau l ư n g tiểu hát lộ ra ta muốn những chuyện ngươi làm chính là đưa nó nuôi dưỡng ngàn năm ngàn năm về sau bản tôn tự nhiên sẽ tới đón đi nó cái cái gì để cho ta nuôi chó tào vũ sinh hai mắt chừng tròn xoe ngươi không nhận ý tân mục cảnh hắn một chút thản nhiên nói không không không tao mập mạc vội vàng k h t tay đã như vậy vậy cứ như thế định tân mục nói Ngàn năm sau, trương a gian sẽ đến tiếp đi tiếp nó,、cái、này thời gian ngàn năm, n thời cái hai trăm bảy mươi năm vô thủy tiên lộ chiến thiên hoàng nhớ năm đó đạo gia ta lập địa phủ thu đồ đế tôn quân lâm vô thượng bây giờ lại muốn làm một con chó bảo mẫu t à o vũ sinh nhìn xem trước mặt chó đen nhỏ mặt mũi tràn đầy bi phấn vẻ bất đắc dĩ bất quá nhiệm vụ này chính là tần mục phân phối cho nên hắn căn bản không có dũng khí cự tuyệt uy đã nhường bần đạo làm con này chó bảo tiêu vậy cũng đừng trách bần đạo không k h á c h khí ăn uống cá cược chơi gái đào mắc mộ những này đồ tốt bần đạo nhất chắc chắn truyền thụ tiểu gia hỏa này mấy lần đây đ ấ y đấy t à o mập mạp nhìn xem trước mặt cái này ánh mắt t h u t h i ế t có chút ngây thơ chó đen nhỏ mười phần âm hiểm nợ nụ cười vô thủy từ thượng thượng cấm khu rời đi về sau liền bắt hắn đem chính mình đế khí vô thủy trung còn có sáng tạo vô thủy kinh toàn bộ lưu tại nhân giang giới cũng thêm c ố ngày xưa phong cấm mấy tôn bất hủ thanh linh hoặc là vượt ngoại thần linh lúc bố trí hạ phong ấn làm xong đây hết thể về sau hắn liền trong tử sơn bế quan bắt đầu đánh xuyên qua tiến về tiên vực đi tầng con đường lúc này vô thủy đại đế đã thống ngự thế gian gần ba năm n hấn thời gian đ ể tính đã đạt tới hắn đ ờ i thứ hai năm n khi hắn quan sơn không ra thời điểm thế gian vạn linh đều suy đoán khả năng này là vô thủy đại đế đang vì sung kích trường sinh bất hủ tại làm chuẩn bị cuối cùng liên, liên rất nhiều trí tôn cùng vô thượng tồn tại ánh mắt cũng tất cả đều hội tụ tại đông hoang đại địa tử sơn bên trên vô thủy đại đế tồn tại đối bọn hắn mà nói là một loại tuyệt cường c h ấ n n hiếp chỉ cần có vô thủy tại những này các trí tôn căn bản không dám có chỗ động đậy cho nên bọn hắn so với ai khác đều nóng trông thuộc về vô thủy niên đại có thể mau mau đi qua muốn cưỡng ép xung kích tiên vực căn bản không được không phải thời gian chính xác cũng không phải địa điểm chính xác coi như hắn bắt đầu lại công chấn vạn cổ lại như thế nào căn bản z không đi vào có trí tôn hừ lạnh không tin vô thủy đại đế có thể zết vào trong tiên vực hai đời ba và năm thời gian còn ngắn căn bản không đủ để tu luyện tới loại kia cảnh giới theo ta thấy vô thủy nếu là không tự tân nhất đao chiếm cứ cấm khu bên trong vẫn là hóa đạo bất quá chỉ là vấn đề thời gian có trí tôn cười lạnh nếu là cái này nhân tộc vô thủy đại đế cuối cùng lựa chọn tự chém một đao đệm cấm khu bên trong đây tuyệt đối là một loại chớ thức trầm trọng bất quá đại đa số trí tôn bên trong cũng hiểu rõ vô thủy đại đế chọn làm như vậy khả năng rất nhỏ lấy niềm tiêu ngạo của hắn gần mình không có khả năng làm như vậy thế gian phong vân khuấy động chư hùng toàn bộ ánh mắt hội tụ tại trong tử sơn trăm năm thời gian trôi qua từ trong tử sơn đột nhiên chuyển đến một c ấ nghịch loạn vạn của cả khôn không có gì sánh kịp khủ khủng、bố. Cố khí đây là một cỗ loạn thiên động địa khí thức giống như là có một tôn cổ đế đang thiếu đốt đang thăng hoa gần như tất cả cảm giác được cỗ khí tức này sinh linh đều quỳ báy ha ha quả nhiên không có đoán trước sai vô thủy lại như thế nào cuối cùng còn không phải muốn rơi vào cái ảm đạm tọa hóa hạ tràng có trí tôn tiếng cười lạnh vang lên làm người ta trong lòng một đường uy chấn vạn cổ càn khôn vô thủy đại đế chẳng lẽ cuối cùng cũng chạy không thoát tuế nguyệt một chiết muốn kết thúc chán trường sao thật đáng buồn đáng tiếc tuế nguyệt không thể không bị tiên cho dù mạnh đến tuyệt vọng trình độ đứng ngạo nghệ tại thế lại như thế nào không thuận thiên mệnh cuối cùng muốn bị vô tình tuế nguyệt ma diệt v ỡ lạc một cái khả kính đối thủ trên đại đạo chúng ta thiếu một cái đối thủ cũng thiếu một cái đồng hành người thần k h ư bên trong có trí tôn thổn thức mặc dù vô thủy đại đế n g h i ề n ép chư cầm cư khiến những này trí tôn không dám động đậy không ngẩng đầu được lên nhưng cùng lúc hắn cũng là một cái khiến trí tôn khả kính đối thủ vô thủy đại đế chân chính đem nhân tộc địa vị đẩy tới đỉnh cao nhất đáng tiếc bây giờ cũng muốn mất đi làm n g ư ơ i tuyệt vọng liên liên vô thủy đại đế như vậy khó tuyệt tồn tại đều không thể thành tiên chứng được vĩnh hằng trên đời này đến cùng còn có ai có thể thành tiên bắt đầu chi danh chú định sẽ vĩnh v i ê n ghi lại sử sách trở thành một đoạn bất hủ truyền kỳ khi biết vô thủy đại đế sắp tọa hóa tin tức về sau trong vũ trụ chúng sinh văn linh tất cả đều thành kính cầu nguyện cảm n h i ệ m vô thủy đại đế thống ngự nhân gian giới đoạn này tuế nguyện bên trong phù hộ văn linh chấn áp thiên hạ công tích từ sơn bên trong kia có loạn tiên động địa khí t ứ c kéo dài trọn vẹn c ù n ngày đến cuối cùng rốt cục lặng yên không tiếng động biến mất lại không nửa phần khí tức truyền ra ngoài cùng lúc đó thẩm hợp vạn đạo một lần nữa t ă n g hẳn ra thiên tâm ấn ký cũng lại lần nữa quý vị hết thảy hết thảy đều tại chứng thực vô thủy cổ đế cái này huy chấn hoang cổ tuyến n g u y ệ t mạnh đến đỉnh cao nhất nhân tộc đại đế cuối cùng vẫn là tọa hóa mà kết thúc vạn linh tại ai điếu trí tôn tại may mắn nhưng mà bọn hắn cũng không biết vô thủy cũng không tọa hóa mà là đánh xuyên qua thông hướng tiên vực cục con đường rời đi nhân gian tiên vực tường kép thế giới bên trong vô thủy đại đế tư thế mai hùng khôi n ô thần u y cơ chí đang cùng bất tử thiên hoàng giảng co bất t ngày xưa cách lưỡng giới giao thủ mười phần không thoải mái hôm nay ta đã tới đây người ta liền chiến thông khoái hừ bất tử thiên hoàng hư lạnh một tiếng nhìn về phía vô thủy trong ánh mắt ẩn có s á c ý hắn giờ phút này tại bị tần mục lúc trước một đường đập nát nghiết bàn thành một cái viên thịt về sau bây giờ tựa hồ đã khôi phục lại lại lần nữa biến thành bộ kia thần uy cái thế trung niên nhân bộ dáng ngày xưa ngươi muốn chấn áp bản hoàng bộ hạ bản hoàng xuất thủ ngăn cản có gì không đúng hôm nay lại vì sao muốn đao binh gặp nhau tiên vực đang ở trước mắt chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ngày tiến về trong tiên vực sao chúng ta liên thủ không cần chờ đợi thời gian chính xác cũng không cần chờ đợi địa điểm chính xác không bao lâu liền có thể mở ra thông hướng tiên vực môn hộ bất tử thiên hoàng quát giờ phút này tại bên cạnh hắn cũng đứng đấy một vị khí tức cường hoành nam tử mặc dù khoảng cách bất tử thiên hoàng thực lực còn muốn kém hơn một đường nhưng cũng đã đụng chạm đến hồng trần tiên con đường hắn tên vũ đế là cái này tiên vực tường kép thế giới bên trong đản sinh cường giả cùng bất tử thiên hoàng là đồng minh quan hệ thông hướng tiên vực môn hộ cần ba tôn hồng trần tiên hợp lực mới có thể mở ra mà bây giờ bất tử thiên hoàng bởi vì trước đó bị tần mục một trưởng vô bên trong nguyên khí đại tương h bây giờ còn chưa khôi phục lại hồng trần tiên chiến l ự c cùng cảnh giới mà kia tiên vực tường kép thế giới bên trong đàn sinh bản thổ cường giả cùng vô thủy đã tìm tòi đến tiến quân hồng trần tiên con đường chỉ cần có đầy đủ thời gian tấn thăng vô thượng hồng trần tiên c h i cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian dưới mắt chỉ cần đầy đủ thời gian ba người đều có thể tấn thăng hồng trần tiên c h i cảnh đến lúc đó ba người hợp lực liền có thể đánh xuyên qua thông hướng tiên vực con đường mắt thấy về nhà hy vọng đang ở trước mắt bất tử thiên hoàng tự nhiên không muốn cùng vô thủy đại đế la địch muốn mời chào、hắn. Bất quá vô thủy đại đế trầm rãi nói cho dù đối mặt bất tử thiên hoàng cùng cái tia cường giả hai người mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước không hề sợ hãi chớ có sai lầm nơi này cũng không phải nhân gian giới hai người chúng ta liên thủ tất nhiên không phải là đối thủ nếu là khư khư cố chấp cuối cùng nớt hận nhiều như vậy vạn nam khổ tu coi như toàn bộ phó mặc vũ đế tiến lên hai bước đối vô thủy đại đế nói Người, người h o vô thủy đại đế hai mắt bên trong thần quang trong trẻo đối mặt hai tôn cường được nhóm hắn vui mừng không sợ đồng thời cường thế công phạt ra tay trước hai bàn tay tại trong hư không trùng điệp dẫn động rất nói chi lực vô số thần mang liên tiếp xuất hiện giống như là động đến cổ kim tương lai quán xuyên cựu thiên thập địa mang theo một cỗ bàng bạc lực lượng nạp bằng đi vô thủy đại đế quắc nhẹ đồng thời nâng lên thủ trưởng phân biệt hướng bất tử thiên hoàng cùng kia vũ đế hai người r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kia vũ đế giận dữ huy động đế quyền liền đ ậ p tới mà bất tử thiên hoàng cũng sát mặt lạnh lùng đưa tới một thanh ngũ sắc thiên đao bổ về phía vô thủy đại đế đánh tới cố lực lượng này ngày xưa tần mục từng một trưởng đem bất tử thiên hoàng thiên đao bóp thành sắt vụn bây giờ trôi này đao là bất tử thiên hoàng một lần nữa thu thập tiên liệu đốt h à n h cùng ngày xưa ngày đó đao chi uy không kém bao nhiêu thiên đao hành không trói lọi huy hoàng không gì xanh kịp ven đường chỗ qua không gian tất cả đều vỡ vụn một cách này chính là vô thủy thấy được. trong một chốc n kinh, mắt lực lượng của ba người liền giao kích va chạm đến cùng một chỗ cổ đạo t h i lực đang tỏ ra trói lọi thần mang tại kịch liệt thiếu đốt trong n hư không bởi vì lực lượng của ba người va chạm mà xuất hiện rất nhiều hư h à o bức tranh thậm chí có thông kinh thanh âm vang lên chấn động độ lượng đang vô thủy đại đế một tay nắm đặt tại bất tử thiên đao bên trên một tay nắm cùng vũ đế nắm đấm giao kích cùng một chỗ hắn sợi tóc tung bay oai hùng c á i thế chính lấy lực lượng một người cường thế nên chiến bất tử thiên hoàng cùng vũ đế hai người k e n thanh t h ủ y giao minh thanh âm vang lên bất tử thiên hoàng trong tay thiên đao bị vô thủy đại đế vỗ chúng về sau vậy mà cao cao bắn lên liền liền kia sáng như tuyết lưới lao tại bị bám vào tại vô thủy đại đế trên bàn tay lực lượng đánh chúng về sau đều trong nháy mắt trở nên phai nhạt xuống kia vũ đế cũng giống như vậy. khi hắn nắm đấm đập nện tại bắt đầu trên bàn tay lúc hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là nện tại thái cổ thần sơn bên trên căn bản khó mà dung chuyển mảy may còn làm hắn chính mình liên tiếp rút lui mấy bước nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn càng làm hắn hơn kinh hai chính là ngay tại cùng vô thủy đại đế giao thủ thời điểm hắn cảm giác chính mình giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình chen trúng t h ó nguyên trợt giảm gần ngàn năm liền liền trên đầu cũng sinh ra một cái tóc trắng đây là cái gì lực lượng vũ đế lui lại mấy bước nhìn xem chính mình ảm đạm vô quan trạch nắm đấm nhịn không được kinh dây cũng hỏi một trường khiến chính mình hao tổn gần ngàn năm t h nguyên Cuối c đây là một hồi tuyệt thế chém giết là cực đạo mạnh nhất va chạm bất tử thiên hoàng vô thủy đại đế hai vị này có thể xưng không đồng thời kỳ tuyệt đại thiên tiêu cùng vị kia đồng dạng kinh tài tuyệt d i ễ m vũ đế triển khai kịch liệt nhất c h é m g i ế t cổ kim thế nguyệt một đao chạm phá bất tử thiên hoàng cầm thét lại lần nữa huy động thiên đao c h é m tới ngũ s ắ c thiên đao lưu chuyển tiên h linh khí nó đ ỗ n g nhiên tăng vọt giống như là muốn nước vỡ mảnh này thiên đ ị a hôn nội khí t u ô n một tràng lại một tràng tinh h à c u ố n quanh ở ngũ sát tiên đao tả hữu trở thành vật làm nền thiên đao rung động thân đao chói, chiếu sáng chóiếu sáng vạn cổ càng khôn lại lần nữa phát tới kinh thiên động đ i ệ trên thực tế cái này bất tử thiên đao tuyệt đối uy thế phi phạm lần trước sở dĩ tại tần mục trước mặt như giấy mỏng. không chịu nổi m ộ t kích hoàn toàn là bởi vì tần mục thực lực quá mức cường đại bây giờ tại cùng vô thủy đại đế đối chiến thời điểm trôi đao này rốt cục cho thấy bất tử thiên hoàng thực lực cùng phong thái đến hay lắm vô thủy thép dài mái tóc dày từng chiếc dựng đứng vô thủy trung bị hắn lưu tại nhân giang l giới vì vậy hắn trực tiếp lấy nục thân chống đỡ hắn xoẻ bàn tay ra đông nhiên đập vào bất tử thiên đao bên trên vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm lấy tay không đối cứng tiên khí đối vô thủy mà nói hắn t h c thể chính là nhất cường đại vũ khí muốn thắng qua thế gian tất cả cực đạo tiên liệu đường đương giao phong k ị liệt tại ngắn nhất thế gian bên trong kéo dài mấy vạn m à tính vô thủy sắc mặt như thường trên bàn tay quấn quanh lấy vàng óng ánh quang trạch thần mang tang vọt kia va chạm sau mánh liệt kim sóng nổ tung mấy mảnh tinh v ự c khiến cho bên trong rất nhiều tinh thần đều hóa thành bụi bặm vũ trụ cung tự c trọng n h ư ợ c khinh bắt đầu so sánh bất tử thiên hoàng ngược lại sắc mặt ngưng trọng trong mắt thậm chí hiện lên một vòng nút rất sâu k i n h hãi tại cái này mánh liệt sau khi giao thủ hắn thậm chí cảm giác cầm đào chi tay hồ khẩu chỗ có chút rút lên thiên đao kém chút theo trong tay hắn bay ra ngoài mà vô thủy đại đại đế trên đừng nói thương thế thậm chí liền một k i a vết tích đều chưa từng lưu lại vô thủy đứng nạo nghễ tại thế một tay hoành kích thiên đao cùng bất tử thiên hoàng đối chiến một cái khác các loại thì cùng vũ đế đối địch bảo đế không chung gầm thét liên tục một đôi thần quyền liên tiếp o a n h động muốn đánh bại bắt đầu nhưng là bắt đầu kêu một cái tay lại giống như một đạo không cách nào đột phá bình t h ư ớ n g một mực đem hắn ngăn cản cho dù hắn đã xử x u ấ t toàn bộ lực lượng cũng căn bản không đột phá nổi cái bàn tay này phòng ngự tại vô thủy cái này một tay nằm đánh ra dưới vũ đế triệt thoái phía sau ngăn cản không nổi trạng thái hắn vốn chỉ phục bất tử thiên hoàng một người cho rằng chỉ có bất tử thiên hoàng thắng qua chính mình một bậc nhưng bây giờ một cái theo hắn trong mắt hạ giới mà đến sinh linh lại vẹn vẹn chỉ dùng một cái tay mà thôi liền cường thế đem hắn ngăn cản làm hắn không cách nào đột phá mảy may đối vũ đế mà nói đây quả thực là một loại khó tả khuất đục Hừ, nếu t nó cắt đứt thiên khung từ giữa thiên địa thẳng tắp rơi xuống như là một chàng thần thoát nước hoành treo ở giữa thiên địa a như bản đế cùng ngươi cùng thế hệ lại há lại cho ngươi làm cản vô thủy đại đế chỉ trưởng đón lấy kêu minh mông đao khí hải dương trong thần thái đều lộ ra vô cùng v ẻ tự tin bất tử thiên hoàng tu luyện bao nhiêu năm hắn vô thủy lại tu luyện bao nhiêu năm đây là một loại vô song tự tin vô thủy tin tưởng nếu là cùng bất tử thiên hoàng cùng tất nhiên năng lực ép với hắn đế trưởng cùng minh mông đao khí hải dương va chạm lần này càng thêm máy liệt vẩn đục diệu thông ước vạn dặm hư không vỡ v ụ giống như là muốn khai thi tiếp tục đánh rớt trên bầu trời giang khắp nơi giống như là rơi xuống một mảnh mênh m ô n g phi tiên qua mặt mỗi một đạo đều có thể tùy tiện hủy đi một tinh vực mà vô thủy đại đế phất tay ngăn cản những này có thể tùy tiện ma diện tinh thần thiên đao chi mang bị bàn tay của hắn chỗ cản lại tách ra từng chuỗi họa tinh dễ như t r ở bàn tay chặn lại đại đao công kích càng về sau vô thủy đại đế thậm chí đưa tay nắm trôi đao này nếu không phải vũ đế ở một bên phối hợp tác chiến bất tử thiên hoàng trong tay thiên đao nói không chừng giờ phút này đã sớm bị vô vũ đế công kích cũng đã đem hết toàn lực không lưu mảy may chuẩn bị ở sau chiêu chiêu đều sát ý giả rào ẩn c h ư a chính mình mấy chục vạn năm qua tất cả cả n g độ một trận chiến này nếu như tại nhân gian giới bộ phát tuyệt đối có thể hành động v ạ n cổ chấn động tam thập tam t i ê n mà thái cổ chư tộc sinh linh nếu là biết được bọn hắn trong đó trí cao vô thượng vô địch tại thiên hạ bất tử thiên hoàng bây giờ cùng một người khác liên thủ mới cùng vô thủy đại đế đánh khó bỏ khó phân sợ rằng sẽ trận mắt hốt m ồ m khó có thể tin bất tử thiên hoàng ngươi mặc dù người tại giới này bên trong nhưng cái này vạn cổ tuế m ư ợ đến ngươi còn có thiếu hướng nhân gian giới đế hoàng xuất thủ sao bây giờ ta ở đây liền muốn đưa ngươi vây chết ở đây mơ tưởng lại đối nhân gian giới có bất kỳ động tác vô thủy ống tay áo phân phật mái tóc tung bay như một tên chiến thần cái này trăm vạn năm tuế nguyệt đến nay bất tử thiên hoàng vì hắn chính mình từng đánh lén nhân tộc vô số tôn đế cùng hoàng đ ấ u chiến thánh hoàng cực đạo thánh linh bọn hắn đều từng bị bất tử thiên hoàng chỗ đánh lén qua mà bây giờ vô thủy đại đế không khỏi muốn lấy bất tử thiên hoàng vì đá mai đao đến ma luyện chính mình còn muốn tới rằng có trên tiết lộ ngăn cản hắn lại hướng nhân gian giới sinh linh làm bất cứ chuyện gì tạm thời ngưng chiến đợi cho bản hoàng tái nhập hồng trần tiên c h i cảnh chính là tử kỷ của ngươi bất tử thiên hoàng hư l ệ n h một tiếng đồng thời thu hồi trong tay thiên đ a o vừa mới một lát giao chiến hắn đã biết được tiếp tục đánh xuống hắn cùng vũ đế cũng không thể địch lại vô thủy cùng nó làm phí công vô dụng công còn không bằng chờ hắn khôi phục hồng trần tiên chiến lược về sau lại tiến hành thanh toán bản đế không bao lâu cũng có thể đột phá hồng trần tiên đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào lấy một địch h a i vũ đế cũng cười lạnh nói hắn không tin đợi hắn cùng bất tử thiên hoàng tất cả đều đột phá đến hồng trần tiên tri cảnh lúc chỉ dựa vào vô thủy một người còn có thể cản bọn họ lại. đến lúc đó coi như cái này vô thủy cũng đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới cũng vô dụng vũ trụ tự tin hai người bọn họ hợp lực có thể bình định thế gian hết thẻ địch à coi như các ngươi tất cả đều đột phá trở thành hồng trần tiên lại như thế nào nhưng một mình ta liền có thể chấn áp các ngươi toàn bộ vô thủy đại đế tự tin mà nói đối với bất tử thiên hoàng cùng vũ đế uy hiếp hắn căn bản không sợ tin tưởng vững chắc chỉ dựa vào chính mình liền có thể chấn áp hết thẻ địch đã như vậy hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận mới tốt bất tử thiên hoàng nhìn thật sâu vô thủy đại đế một chút sau đó liền cùng vũ đế tối lui thể nộ tu luyện bọn hắn muốn tranh thủ tại n g ắ n nhất Thời gian bên trong, từ h ờ i nay một lần thiên tâm ấn ký một lần nữa quý vị về sau thiên địa quy tắc liền bắt đầu đại biến linh khí trong thiên địa trở nên càng thêm mầm anh liền liền vạn đạo vết tích cũng nhao nhao che giấu khó mà bị thế nhân cảm ra đến toàn bộ nhân gian bên trong cũng không tiếp tục hồi phục ngày xưa hương thịnh cùng phần v i n h xem ra cái này thời đại hoang cổ phải kết thúc ca t â n mục cảm t h ẳ n nói cái này giữa thiên địa biến hóa tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn hắn biết cái này cái gọi là thiên địa quy tắc đại biến chẳng qua là thế giới một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn mà thôi từ xưa đến nay mỗi một vị đế cùng hoàng chứng đạo đều sẽ khiến đại địa này mang đến không nhỏ ảnh hưởng mỗi một vị đế cùng hoàng chứng đạo thời điểm đều sẽ c ư ớ p đoạt thế giới này một bộ phận bản nguyên chi lực bất quá cuối cùng những n à y đế hoàng sau khi tọa hóa những n à y bản nguyên chi lực liền sẽ quay về giữa thiên địa vì vậy đối thiên địa ảnh hưởng cũng không lớn mà những cái k i a cổ đại trí tôn bởi vì đã tự chém một đao rơi xuống cực đạo vị tương đương với cũng đã về trả một bộ phận lớn bản nguyên chi lực cho nên cũng không quá lớn ảnh hưởng mà bây giờ có tần mục tham dự bất luận là linh hoàng nhi tuyết nguyệt tích vẫn là tần chiến vân giao nhi b ọ n người đều cải biến vận mệnh của mình sau khi chứng đạo bị hắn đưa vào thiên vực cho nên khiến cái này giữa thiên địa bản nguyên chi lực không ngừng t i ế u thốn bây giờ bắt đầu chứng đạo thực lực sự hùng hậu chỗ cấp đoạt bản nguyên chi lực càng là viễn siêu đồng dạng đế cho nên tại vô thủy đại đế bước vào tiên lộ về sau nhân gian giới bản nguyên chi lực lại cái này trên phạm vi lớn bị hao tổn đã khiến mảnh này thiên địa không thể thừa nhận cho nên cần dài đằng đăng thời gian để đền bù tu trình cái này cũng chính là thiên địa chi lực kịch biến nguyên nhân căn bản cái này thiên địa kịch biến vậy mà như thế mãnh liệt không bao lâu chỉ sợ chỉ là thánh nhân nhưng là trên đời này người mạnh nhất cấm khu bên trong có c h í tôn cười lạnh nói muốn trách thì trách kia vô thủy một người chiếm cứ phiến thiên địa khí vận hắn một thân chết xem ra cái này thuộc về nhân tộc thời đại hoàng cổ cũng muốn kết thúc một vị khắc trí tôn hờ hưng nói lúc đầu Vô thủy tòa hóa, đại đế còn không i thành thành chỉ ậ n cổ tộc sinh linh không còn nguyện xuất thế liền trong nhân tộc một chút thực lực cường đại cổ thánh cũng đều nhao nhao tự phong bản thân ngủ say xuống dưới bọn hắn phải chờ tới cái này thiên địa quy tắc một lần nữa biến trở về đến thời điểm lại xuất thế lần nữa bây giờ thế giới này đối bọn hắn tới nói tựa như là một cái lồng chim làm bọn hắn không thở nổi trong lúc nhất thời nhân gian dưới các cường giả nhao nhao tự phong yên tĩnh lại từ vô thủy ngự t h ô n g thế gian cực hạn cường thịnh năm tháng trôi qua về sau sau thời đại hoa cổ phút cuối cùng sau thời đại hoa cổ đông đảo cường giả nhao nhao heo tàn sẽ không còn được gặp lại ngày xưa rất nhiều cổ thánh tung hoành giữa các vì sao ở giữa gào thét ngày mục đích hùng vĩ cảnh tượng bây giờ thánh cảnh vậy mà đã trở thành trên đời này nhất cường đại chiến lược ngày xưa hoàng kim đại thế lúc như giếng phung xuất hiện thần thể thánh thể bây giờ khắp thế gian tìm cũng khó có thể tìm tới một cái toàn bộ trong vũ trụ một một mảnh héo tàn thê lương cảnh tượng mọi người đều nói vô thủy đại đế tồn tại mặc dù đem nhân tộc địa vị đẩy lên trước nay chưa từng có huy hoàng đình phong nhưng hắn một người giống như bình cũng hao hết toàn bộ nhân tộc sau cùng khí vợ cho nên tại bắt đầu vô thủy đại đế sau khi nga xuống nhân tộc cũng theo đó suy bại xuống dưới huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang chỉ có thể theo kia cổ lão sử sách phía trên truy tìm mới có thể xem rõ một hai chương hai trăm bảy mươi chín hai nữ thất tỉnh thượng thương cấm khu bên trong sau thời đại hoang cổ thiên địa đại biến tựa hồ cũng ảnh hưởng đến nữ đế cùng diệp linh vận hai người tu luyện làm các nàng theo trong trạng thái tu luyện ngắn ngủi tỉnh lại đi qua hai người các ngươi tinh tần mục đứng tại hai nữ trước mặt vừa cười vừa nói diệp linh v ậ n cùng nữ đến g ư ờ i đều phong t h á i h i ể u điệu phương hoa vô song sóng vai đứng chung một chỗ hai đôi như nước cổ nhìn về phía tần mục trong ánh mắt tràn đầy đưa tình tình ý lão cha đều đi qua thời gian lâu như vậy ngươi có nhớ hay không ta cùng t ỷ t ỷ diệp linh chu mỏ một cái vẫn như c ũ g i ố n g như là thở thiếu thời như thế xông vào tần mục trong ngực nhẹ nhàng nằm ở đầu vai của hắn hướng về phía hắn lô thai thổi hơi nói nữ đế mặc dù không giống diệp linh vận như vậy nhưng cũng yên lặng đi vào tần mục bên người tính như sử nữ một đôi mềm mại không xương ngọc thủ kéo tần mục một cái cánh tay chán cũng nhẹ nhàng tựa ở tần mục trên bờ vai hai nữ đều là ngày trước danh chấn thời đại hoang cổ tại vùng vũ trụ này bên trong lưu lại vô tận truyền thuyết nhân tộc nữ đế nhưng bây giờ tại tần mục trước mặt lại giống như là hai cái khát vọng đạt được sủng ái tiểu nữ h à i này tấm t r ắ n g cảnh nếu như bị trong vũ trụ vạn linh biết được sợ rằng sẽ bị cả kinh trận mắt hốc mồm rụ động không thôi lao cha làm sao có thể không nhớ hai người các ngươi đâu tần mục nhẹ nhàng vỗ giữa thiên địa quy tắc đại biến ta cùng mội mội lúc này mới bị bừng tỉnh đã xảy ra chuyện gì sao nữ đế nhẹ d ọ n g hỏi các ngươi lần tu luyện này đã qua mấy trăm ngàn năm thời gian trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện chờ ta chậm rãi nói cho các ngươi biết tần mục nắm nữ đế cùng diệp linh vận hai người mềm mại tay nhỏ vừa cười vừa nói sau đó ba người đi vào thượng thương cấm khu bên ngoài chiếc kia tiên trì bên cạnh sóng vai ngồi xuống nữ đế diệp linh vận hai nữ phân biệt ngồi tại tần mục hai bên trái phải yên lặng tựa ở bên cạnh hắn nghe tần mục đưa các nàng hai nhân tu luyện cái này mấy chục vạn năm thời gian bên trong chuyện xảy ra, từng cái nói cho các nàng biết. tạo nên thánh thể một mạch thu đồ đại đế yêu hoàng bình diện địa phủ hành o kích bất tử thiên hoàng một kiện lại một kiện sự tình cho dù đã là cao quý nữ đế nhưng hai nữ vẫn như cũ đối tần mục làm sự tình cảm thấy vô cùng sùng bái ta bản thể hiện tại nên tại tiên vực chờ các n g ư ơ i hai người tổng nhập hồng trần tiên cảnh liền dẫn các ngươi tiến về trong tiên vực tần mục vỗ vỗ hai nữ tay bình tĩnh nói lao cha ngươi không cần phải để ý đến chúng ta ta cùng t ỷ t ỷ chính mình tại nhân gian giới liền có thể trên thế giới này đã không có người có thể tổn thương đến chúng ta diệp linh vẫn lo lắm nói đang nghe tần mục bản thể đã tiến vào tiên vực mấy trăm ngàn năm không từng có tin tức hai nữ đều rất lo lắng ha ha không cần phải lo lắng chỉ là tiên vực cho dù có một hai t r ậ n tiên cũng căn bản không phải cha người đối thủ tần mục cười lắc đầu huống hồ nếu thật là bản thể gặp phải phiền thoái ta chính là đi cũng chỉ là phí công mà thôi tần mục bản thể chính là vô thượng tiên đế c h i cảnh giọt máu này biến thành phân thân thì là tiên vương đ ỉ n h phong coi như bản thể có phiền phước cũng không phải cái này phân thân có thể giải quyết tần mục này trước trước khi rời đi lưu lại cái này một thân mục đích chính là bảo hộ nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hai nữ một thân một mình rời đi chỉ là chúng ta không thể vì người phân hưu nữ đế ánh mắt có chút thảm đạm nàng cùng diệp linh vận sở dĩ khổ cực như vậy tu luyện chính là muốn có thể trợ giúp tần mục chia sẻ một chút cái gì nhưng hiện tại xem ra các nàng còn rất dài một đoạn đường muốn đi không sao các ngươi mới vừa v ậ n tu luyện bao lâu thời gian ngày sau trưởng thành luôn có có thể vì l a o cha chia sẻ một ngày tần mục sờ lên nữ đế tóc đen nhẹ lời an u ổ i thông tin ê tiết lộ vô thượng t i ê n tư cố nhiên trọng yếu nhưng cho dù là tuyệt thế kỳ tài muốn tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn cũng cần t u ế nguyện tẩy lễ cùng thời gian tích lũy theo đế cảnh đến hồng trần tiên có thể nói là một đạo tiên vô luận là ai đến muốn vượt qua đều cần dài dằng giặc thuế nguyệt ma luyện các loại bên trong diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ có thể trong thời gian ngắn như vậy có hy vọng hồng trần tiên chi cảnh đã rất khiến tần mục can đ ổ i tốt đang thích ra ta cùng tỉ tỉ lúc đầu đã nhanh muốn sờ đến hồng trần tiên ngưỡng cửa nhưng là hiện tại thiên địa quy tắc đ ạ i biến muốn cảm ngộ vạn đạo trí lực phải biến đổi đến mức so trước kia khó khăn rất nhiều tấn thăng hồng trần tiên thời gian lại không biết muốn đẩy sau、so、tới khi nào diệp linh vận b i u môi có chút bất mắn nói sắp có nhanh chỗ tốt chậm giá ưu điểm tiết lộ từ, từ. tần mục trầm giai nói đây đều là hắn ngày trước đi qua đường này lúc kinh nghiệm hiện tại tự nhiên cũng muốn truyền thụ cho hai nữ mà những ngày kinh nghiệm tu luyện đối nữ đế cùng thổ linh vận tới nói cũng cực kỳ quý giá cho nên hai nữ nghe được như si như say trong lúc nhất thời tiên chỉ bên cạnh chỉ có tần mục thanh âm đang không ngừng vang lên sau một hồi lâu tần mục đem cùng hồng trần tiên cảnh giới này có liên quan kinh nghiệm đều truyền thụ cho hai nữ bất quá các nàng muốn triệt để tiêu bắc tần mục lời nói chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài chương hai trăm tám mươi ngày trước ước định đem cái này mấy chục vạn n ằ m bên trong phát sinh sự tình cùng với hồng trần tiên cảnh giới có liên quan kinh nghiệm tu luyện tất cả đều nói cho nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ về sau ba người liền l ặ n g lặng ngồi tại tiên trì bên cạnh hưởng thụ lấy cái này khó được t ĩ n h m ị c h thời gian nữ đế cùng diệp linh vận tất cả đều lẳng lặng tựa ở tần mục đ ầ vai xinh đẹp trên mặt đều là thỏa mãn điểm tinh thân sắc sau một hồi lâu diệp linh đột nhiên xoay đầu lại. một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm tần mục giả bộ như giữ dằn dáng vẻ trả lời lao cha ta cùng tỉ tỉ không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không vui đến quên cả trời đất rồi ngươi nha đầu này lời này là có ý gì đối diệp linh v ậ n đột nhiên xuất hiện này vấn đề tần mục cảm giác có chút không hiểu đấu ừ cái kia gọi linh hoàng nhi tỉ tỉ nhất định dáng dấp rất x i n h đẹp ta diệp linh v ậ n giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói chỉ là trong giọng nói lại có một tia như, có, như không ghen tuân cùng t bộ tia đang yêu thân sắc liền liền tại tần mục một bên khác nữ đế đều nhìn có chút một ư ờ i người cái này đầu liền biết suy nghĩ lung tung ta không phải đã nói rồi sao hoàng nhi nha đầu kia chỉ là ta ngày trước chém giết cái này thượng thường cấm khu bên trong trí tôn gặp nàng hao p h í trăm vạn năm sinh sinh linh trí không dễ lúc này mới cứu nàng một cái mạng mà thôi tần mục tại diệp linh vận chân bóng như ngọc trên c h á n nhẹ nhàng gõ một cái d ở khóc d ở cười nói h ừ đều liền là hoàng nhi kê còn nói là tiện tay cứu ai mà tin a diệp linh v ậ n đĩu môi dạng như vậy tựa như là chính mình yêu mến nhất đồ vật muốn bị người khác cướp đi giống như ta mặc kệ dù sao láo cha ngươi năm đó đã đáp ứng ta hứa hẹn không cho phép muốn lại diệp linh vẫn tức giận nói đáp ứng ngươi hứa hẹn cam kết gì tần mục nháy mắt mấy cái cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không nhớ ký chính mình trước đó đối nha đầu này ưng thuận qua cam kết gì thối lao tra hử ban đầu ở trên địa cầu ta và ngươi nói qua sự tình ngươi đã quên sao diệp linh vẫn giả bộ như giữ giàn đạo chỉ là đôi mắt đẹp chỗ sâu lại ẩn hà một vòng dụng tâm trên địa cầu sự tình gì a tần mục khổ tư thật lâu đem hai người trên địa cầu ký ức đều qua một mấy lần đều chưa từng nhớ ký diệp linh vẫn đến cùng nói là chuyện gì ngược lại là một bên nữ đế bởi vì cùng diệp linh vẫn chung ký ức tựa hồ mơ hồ biết nàng nói là cái gì như ngọc n g trên khuôn mặt cũng lần lần có chút đỏ lên chính là lúc ấy ta và ngươi nói qua sau khi lớn lên muốn gả cho ngươi sự tình a lao cha ngươi sẽ không quên a diệp linh v ậ n giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói chỉ là xinh đẹp trên mặt đã dâng lên hai đó màu hồng n ô i vân xinh đẹp kiểu diễm cái này tần mục mơ hồ nhớ kỹ cô nàng này tựa hồ là cùng mình nói qua lời này bất quá ta tựa hồ không có đáp ứng ngươi đi tần mục nháy mắt mấy cái nhìn xem diệp linh vẫn nói lao cha ngươi nói chuyện không tính toán gì hết người do rằng đã đáp ứng diệp linh v ậ n khét cắn hàm răng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tần mục chém đ i n h chặt s á t nói khu khu chuyện này sau này hay nói các ngươi bây giờ còn nhỏ bị diệp linh v ậ n ánh mắt c h ầ m c h ầ m có chút nhức đầu tần mục khoát tay nói chỉ là một bên nữ đồng lại bởi vì tần mục lời nói sắc mặt lại biến đỏ mấy phần nhìn về phía tần mục ánh mắt cũng biết thêm ngượng ngủng sau này hay nói còn có ngươi các ngươi lao cha ta cùng tỷ tỷ đều đã trưởng thành tỷ tỷ ngươi nói có đúng hay không diệp linh vẫn tức giận nói đồng thời còn theo bản năng hết lên cái mũi nhỏ a bố diệp linh vẫn đem vấn đề dẫn hướng chính mình nữ đế không khỏi có chút bối rối nàng mặc dù ở nhân gian t ừ n g uy chấn thiên hạ tên hiền hách nhưng ở tần mục trước mặt tính lại cùng tiểu nữ hải không có gì khác biệt thường xuyên hội đỏ mặt cũng rất dễ dàng liền mất tấp vông ngược lại là diệp linh vận cô nàng này tại tần mục trước mặt vẫn luôn là n à y tấm sinh sắn hoạt bát bộ dáng khu khu việc này vẫn là ngày sau lại nói các ngươi hiện tại sự việc cần giải quyết vẫn là phải lấy tu luyện làm trọng tại diệp linh vận kêu hoán ánh mắt bên trong tần mục quả quyết phất phất tay vội vàng kết thúc cái này làm hắn đầu lớn như cái đấu vấn đề hai người các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy nữ đế ôn nhu nói diệp linh vận tựa hồ còn muốn nói gì nữa liền vội vàng lắp đầu đạo muộn muộn đừng nói trước nữ đế quên can diệp linh vận oán hận nghiền nghiến rằng thử một tiếng cũng không nói gì nữa tất chúng ta đi thôi tân mục đứng dậy nắm nữ đế cùng diệp linh vận dê dê nhu thích tránh nhưng cười một tiếng sau đó bước ra một bước liền dẫn hai nữ rời đi thượng thương c ầ n g h u tiến vào cái này quần quận hồng trần mênh mông thế gian đối hai nữ tới nói có thể cùng tần mục tổng độ đoạn này điểm tĩnh nhàn nhã thời gian là một loại khó được buông lỏng cũng là một đoạn chân quý hồi ức nghiêm ngặt tính toán ra hai người bọn họ cùng tần mục đơn độc vượt qua thời gian mười phần ngắn ngủi phần lớn thời giờ cơ bản đều là trong tu luyện vượt qua cho nên đối lần này từ không dễ dàng cơ hội hai nữ đều mười phần chân quý đều không muốn đem thời gian vội vàng đi qua bất quá hạnh phúc thời gian luôn có cuối cùng trong bất chi bất giác đã qua gần mười năm thời gian vì không chậm trễ hai nữ tu hành cho dù các nàng đều có chút không bỏ tần mục vẫn là khe cắn môi kết thúc chuyến đi này dẫn các nàng một lần nữa trở về thượng lao cha ta nhớ ngươi diệp linh vẫn hốc mắt có chút đỏ nàng không muốn cứ như vậy cùng tần mục cách ra nhà đồn đốc chúng ta về sau thời gian còn rất dài đâu cần gì phải quan tâm hiện tại nhất thời đâu cùng tỷ tỷ ngươi h ả o h ả o tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào hồng trần tiên tri cảnh tần mục khích l ạ nói cuối cùng hai nữ mặc dù lưu lên không rời nhưng vẫn là lần nữa tiến vào trong tu luyện tranh thủ sớm ngày phá vỡ đế cảnh thành cựu hồng trần tiên trương hai trăm tám mươi mốt tên dở hơi tổ hai người tuế nguyệt tôn d u thời gian thấm thoát trong nháy mắt tần mục cùng minh tôn tạo vũ sinh lập hạ ngàn năm kỳ hạn đã đến sâu trong tinh không một chỗ ngày trước thái cổ hoàng tộc trong cổ mộ một người mặc đạo b à o đạo sĩ béo cùng một cái như con nghe con đồng dạng cường trắng quanh thân lông tóc đen nhánh bóng loáng lớn hắc c ẩ u chính lén lén lút lút hướng lăng mộ chỗ sâu xuất phát gâu tào mập m ạ n người nói cái này trong mộ có thể có bảo bối sao kia đạo sĩ béo sau lưng lớn hắc c ẩ u lại đột nhiên miệng nói tiếng người nói người con chó chết này ta nói qua còn dám gọi ta tào mập m ạ n bần đạo liền làm thứ ngươi thịt chó ăn tào vũ sinh nhìn phía sau lớn hắc cầu nghiến răng nghiến lợi nói cái này hắc cầu chính là ngày trước tần mục giao cho tào vũ sinh cái kia tiểu hắc cầu bây giờ đã qua ngàn năm nó liền trở thành hiện tại bộ g i n g này gâu vị kia thế nhưng là nói ngàn năm về sau trở về mang ta đi ngươi dám động bản hoàng thử một chút hắc hoàng khinh thường d ư ơ n g lên lỗ mũi đồng thời còn d ỗ i ra một cái chân khoác lên tào vũ sinh trên bờ vai gác ý nói nhớ năm đó bản tôn cũng là khí thôn thiên hạ n g uy cần muôn đời nhất đại minh tôn a bây giờ lại rơi được bị một con chó nhục nhã tức chết ta vậy tào vũ sinh đầy bi phân nói hắn hiện tại vô cùng hối hận cái này thời gian ngàn năm vì sao muốn cho con chó này chuyển tụ nhiều đồ như vậy làm cho nó hiện tại mưa dầm thấm đất đã học được hắc vô cùng một câu liền có thể tức giận tào vũ sinh nổi trận lôi đỉnh phải biết lúc trước kia là một cái cỡ nào thuần lương tiểu cầu cậu a bây giờ bị chính mình dạy bảo thành bộ dáng này mấu chốt nhất thụ hại vẫn là chính mình nghĩ đến đây một điểm tào vũ sinh liền hận không thể cho chính mình đến mấy bàn tay thực là rời lên tảng đá nện con đường của mình a gấu cái gì minh tôn bản hoàng một chút cũng nhìn không ra ngươi có nửa phần cường giả khí độ chớ nói cùng vô thủy đại đế so sánh liền liền cùng bản hoàng so sánh đều kèm xa hắc hoàng lắc đầu mười phần khinh thường nói ừ ngươi một con chó biết cái gì nhớ ngày đó bản tôn sáng tạo địa phủ thiên đình thu thiên đình c h i chủ đế tôn làm đồ đệ theo thần thoại thời đại một mực sống đến bây giờ trong hồng trần trường sinh trên đời này ai có thể so ra mà vượt bản tôn vô thủy bất quá một nhân tộc tiểu bối mà thôi làm sao có thể cùng bản tôn so sánh tào vũ sinh dùng dùng ống tay áo giả bộ như một bộ cao nhân khí độ nói bất quá cái này cao nhân khí độ vẹn vẹn chỉ duy trì không đủ mấy giây tào vũ sinh liền kêu đau một tiếng nhảy dựng lên nguyên lai、like、là hát hoàng cắn một cái tại hắn trên đùi điên cuồng tào mập m ạ n ngươi dám vũ nục vô thủy đại đế bản hoàng cùng ngươi thế bất lưỡng lập hắc hoàng dung r ă n g t u é t miệng nói vô thủy đại đế đã từng cứu nó、no、tính mệnh nó lại may mắn theo đuổi vô thủy một đoạn thời gian chứng kiến vô thủy vi c h ấ n cựu thiên thập địa trên trời dưới đất vô địch phong thái tự nhiên đối vô thủy đại đế mười phần giữ gìn không cho phép những người khác đối vô thủy đại đế có chút bất kính người con chó chết này trong miệng ngươi đại đế đều chết rồi mà bản tôn còn sống cái này chẳng lẽ không đủ để chứng minh bản tôn so kia vô thủy mạnh sao tào vũ sinh tở phì phò nói gâu đại đế chỉ là đánh vào tiên lộ mà thôi làm sao lại chết ngươi nếu là còn dám nói đại đế một câu bản hoàng cắn chết ngươi hát hoàng lộ ra một g ụ m tuyết trăng s ắ c bén răng uy h i ê n nói nếu là bản tôn tu vi vẫn còn nhất định phải chấn áp ngươi con chó chết này tào vũ sinh hận hận nói nhưng cuối cùng vẫn hầm hực không nói xem ra hát hoàng cho lúc trước hắn lưu lại không nhỏ bằng m à hai người cãi nhau ở mỹ một đường hướng về lăng m ộ chỗ sâu t i ế n lên bất quá ngay tại một đoạn thời khác tần mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ tổ t r ư ớ c mặt tào vũ sinh vừa nhìn thấy tần mục không đợi tần mục nói chuyện liền lên đến đây trong mắt chứa nhiệt lệ nói tiền bối ngươi xem như đến rồi mau đưa con chó này mang đi vận đạo đã đúng hẹn đưa nó nuôi lớn h á c hoàng nhìn thấy tần mục về sau cũng ngoan ngoán gục ở chỗ này không động đậy nó thế nhưng là nhớ kỹ rất hiểu rõ trước mắt người này thế nhưng là liền vô thủy đại đế đều muốn cung kính đối đ a i tồn tại nhắc tới trên đời nhường h á c hoàng so vô thủy đại đế còn muốn k í n h ý tồn tại cũng chỉ có tần mục làm không tệ tần mục nhàn nhạt nhìn tào vũ sinh một chút tự tiếu phi tiếu nói sau đó hắn h á c hoàng vây tay nói ra tiểu hắc đi theo ta đi h á c hoàng gục đôi ngoan ngoán đi vào tần mục bên người không còn có tại tào vũ sinh bên cạnh lộn xộn bộ dáng vô lượng cái kia thiên tôn xem như đem cái này tổ tông cho đưa tiễn tào vũ sinh tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn cái này ngàn năm tuyến nguyện hắn hồi tưởng lại đơn giản tựa như là ác n g ộ n g đồng dạng nhìn thấy tào vũ sinh bộ dáng này hắc hoàng âm thầm thử nhẹ rằng nhưng là tần mục ở bên người nó cũng không dám làm cản chỉ là dùng nó kia trông đồng nhỏ con mắt hung hăng trợn mắt nhìn tào vũ sinh hai lần bây giờ cái này tiên h địa lại biến chỉ sợ không lâu sau đó ngươi cũng sẽ trôn xuống một thế này thân đợi cho thiên địa khôi phục thời điểm mới có thể xuất thế đi tần mục nhìn xem tào vũ sinh bình tĩnh hỏi tào i bối ê n quả t h ậ vũ sinh lão lao thật thật nói mỗi một lần trôn xuống bản thân hắn đều muốn tìm kiếm được một cái vô cùng an toàn địa phương mới có thể bằng không không đợi hắn sống tới liền bị người theo trong mộ móc ra kia việc vui coi như quá. như、no, Nô, bản tần ô không n ngược lại là biết đạo nhất cái nơi ngươi nếu là đem chính mình táng tại đó, chắc hẳn an toàn cái chắc lại là là lo. đạo tại biết tốt, t đem đó, mục sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ nói là đâu tào vũ sinh kích động nói những năm gần đây hãng kỳ thật vẫn luôn đang tìm có thể táng bản thân chi địa nhưng lại một mực không c ó tìm được bây giờ nghe tần mục lời này không khỏi có chút hưng phấn đế tinh, đông hoàng trong bất tử sơn. tần mục bay đầu mắt nhìn thì tại một bên hắc hoàng ý vị thâm trưởng nói chương hai trăm tám mươi hai vạn cổ thanh thiên một cây sen đông hoàng bất tử sơn đây không phải là vô thủy đại đế cung nơi ở sao hắc hoàng nhịn không được nói bất tử sơn từng v ị phong ấn bất tử thiên hoàng bộ hạ chỗ về sau bị vô thủy đại đế chấn áp thô bạo náo động về sau liền trở thành vô thủy đại đế tầm c u n g lúc tuổi già bắt đầu một mực tại trong bất tử sơn hắc hoàng tự nhiên sẽ hiểu không tệ vô thủy vừa mới g i ế t lên tiên lộ không bao lâu bất tử sơn là h ắ n bế quan t r i địa lại có vô thủy trùng phong tồn phù hộ không người dám can đảm nhìn trộm ngươi nếu là tại kia trôn xuống bản thân chắc hẳn có thể bảo vệ ngươi vạn nam không lo tần mục như nói cái này tào vũ sinh sắc mặt có chút nhằm、so、đó nhưng bây giờ lại muốn mượn dùng đúng đối phương bế quan t r i địa bảo hộ bản thân an toàn điều này làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ bất quá tần mục lời nói cũng xác thực làm hắn tâm động khu khụ đã tiền bối vì bần đạo chỉ lên sinh lộ bần đạo lúc có không tuân theo đạo lý vậy liền tuyển kia bất t ử sơn làm bần đạo chỗ ẩn thân đi tào vũ sinh làm bộ trầm tư một lát lúc này mới rất tụ v u n g lên đáp ứng tần mục đề nghị Go! hoàng ngươi, ngươi Đạo cáo sĩ Mùi Châu, bản hoàng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là vật, bản là n ó thế nhưng là biết cái này đạo sĩ béo rốt cuộc là ai khu khu b ầ n đạo làm sao về là cái loại người này đâu người quá lo lắng tào vũ sinh liền vội vàng lắc đầu phủ đ ị n h đạo bất quá nhìn hắn kia hơi có vẻ cứng ngắc t h ầ n sắc liền biết hắc hoàng lời nói tựa hồ thật đâm trúng ý nghĩ của hắn tốt tiểu hắc cùng ta đi thôi tần mục cười khanh khách nhìn tào vũ sinh một chút sau đó liền dẫn hắc hoàng rời đi lúc tần mục mang theo hắc hoàng về thượng thương cấm khu về sau hắc hoàng vẫn là nhịn không được đối tần mục hỏi tôn thượng ngươi thật muốn nhường mập mạp này tại đại đế bế quan tri địa ẩn thân sao ta sợ hắn sẽ đối với đại đế vật lưu lại có nhiều bất kính chỗ A. không sao đến lúc đó hắn sẽ đi trong tử sơn ngủ say đến lúc đó ngươi chỉ cần coi chừng hắn là được rồi tân mục cười nhìn hắc hoàng một chút ung dung nói ra vô thủy hiện tại đang tại tiên lộ bên trên lấy ngươi thiên tư muốn phá vỡ đại đạo không thể nghi ngờ là vọng đàm luận cho nên nếu ngươi muốn gặp lại vô thủy liền cần đợi đến một tôn thực lực đủ để đánh xuyên qua tiên lộ tồn tại xuất hiện mang ngươi tiến về bây giờ thiên hạ đại biến linh khí m ỏ n g manh muốn xuất hiện một tôn dạng này sinh linh căn bản không có khả năng cho nên bản tôn sẽ đem ngươi phong ấn đến hậu thế lại xuất thế lần nữa mà lại bắt đầu đứa bé kia trước khi đi còn vì ngươi lưu lại cái nhiệm vụ đó chính là vì h à n sáng tạo vô t h ủ y kinh tìm tới một vị truyền nhân tiên thiên thánh thể đạo thai a trong vũ trụ trăm vạn năm cũng khó khăn được nhất định thể chất ngươi nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ này chỉ sợ phải cố gắng gâu tiểu hắc nhất định không phụ tôn thượng cùng đại đế kỳ vọng nhất định hoàn thành nhiệm vụ hắc hoàng bảo đảm nói nghĩ đến về sau t ạ o mập mạp đi vào bất tử sơn lần nữa trông thấy từ hắc hoàng liền nhịn không được n í t m ô i ý cười lầy mặt cho tới bây giờ nó mới biết tần mục trước đó vì kia đạo sĩ béo đề cử bất tử sơn làm chỗ ẩn thân đạo lý ha ha phong ấn trước ngươi ta chỗ này còn có ngày trước yêu hoàng lưu lại kinh văn một quyển chính thích hợp tu luyện một chút cũng coi là bản tôn lưu lại cho ngươi ngày hôm đó sau qua đời bên trong tự vệ vô liếng tân mục dứt lời liền trong nháy mắt đem một hoàng kinh qua nội dung chuyển t h ụ ấn khắc tại hát hoàng trong óc cái này yêu hoàng kinh là ngày trước tuyết nguyệt thanh chứng đạo về sau sáng tạo tuyết nguyệt thanh bản thân vì một cái tuyết thọ lại là yêu tộc hắn kinh văn từ hát hoàng loại này đã tu luyện tu luyện thích hợp nhất đem hết thể đều chuẩn bị hoàn tất về sau tân mục liền hóa ra một phương tần nguyên đem hát hoàng phong cấm trong đó cùng tồn tại, tại trong tử sơn lưu lại chờ hậu thế xuất thế sau thời đại v ạ nhưng đạo k ô vô không n hiện, tiên lộ khó đi, thiên tàn Trong vũ trụ linh cằn cùng, cho dù có kỳ tài ngút trời Giáng sinh tại thế này, cũng g gì khó khốc. khí cho thế chỉ thể đi, cối tài trời tại tắc trụ lộ làm kỳ có có địa đ quy vũ dù ợ c thúc kết t r a trường. Nhưng mà ngay tại loại này vô cùng tàn khốc thiên địa hoàn cảnh dưới thượng thương cấm khu bên trong ngày trước tần mục đã từng cứu sống viên kia t i ê n chủng rốt cục triệt để trưởng thành cũng ra đời linh trí bên trong tiên trì một đ o à thanh l i ê n cộng sinh c h í n c á n h quanh thân quấn quanh hôn nội khí tại cái này bên trong tiên trì xoay chầm chậm lá tại nuốt trong ao tiên linh chi khí thanh niên đa tạ tôn thượng tái tạo tri ân một đạo hơi có vẻ trung tính thanh â m trầm thấp vang lên đây là đoá này thanh l i ê n bên trong đạn sinh thần nghiệm tại cùng tần mục đối thoại bản tôn cũng không nghĩ tới ngươi còn có khôi phục như c ũ một ngày ta chẳng qua là đem hạt giống trôn xuống thôi có thể mọc dễ nảy mầm lại lấy được tân sinh cũng là ngươi chính mình tạo hóa tần mục xếp bằng ở tiên trì bên cạnh khoát tay nói n g à y trước các loại ngươi có từng còn nhớ rõ tần mục hỏi n g à y trước hết thảy sớm đã toàn bộ quên mất bây giờ ta bất quá là theo đoá này thanh liêm bên trong đạn sinh mới linh hồn thôi cũng không biết ngày trước hết thảy đoá này thanh liêm hồi đáp trên đời có hai đoá tương tự nhưng cũng sẽ không giống nhau thôi tân mục thở dài hắn vốn định theo đ o á này thanh liên chỗ thăm dò ngày trước các loại nhưng đã đối phương không biết cũng chỉ có thể coi như thôi ta xem thân ngươi thể nội chất chứa có vô thượng tiên đạo phát tắc tiếp trước chắc hẳn cũng là một tôn vô thượng tồn tại ít nhất cũng phải đạt đến tiên vương cảnh bây giờ ngươi như là đã giành lấy cuộc sống mới chắc hẳn cũng là bởi vì trời xanh cho phép một thế này ngươi như n g có nguyện vọng gì sao tân mục hỏi tôn thượng nếu có khả năng thanh l i ê n nguyên thoát khỏi thân này hóa thành thế gian sinh linh sống lại một đời thể ngộ thế gian các loại mời tôn thượng thành toàn hôn đồn thanh liền xoay trầm trầm nói Nó m ặ chương d hai trăm tám mươi ba thanh đế bây giờ ngươi đã sinh ra hoàn chỉnh linh hồn cùng thần trí chỉ cần lại có trăm vạn năm chờ cùng tích lũy liền có thể tự chủ hóa hình hiện tại liền muốn hóa thành sinh linh tri thân c h ỉ sợ phải bỏ ra quá lớn đại giới cũng không phải là lựa chọn tốt nhất tân mục nhữ mày chậm rãi lắc đầu nói bây giờ đây là hỗn độn thanh l i ê n dù sao vừa mới sinh sinh linh trí tích lũy nội tỉnh còn chưa đủ nếu muốn cưỡng ép hóa hình chỉ sợ muốn đem t h ể nội tích chứa những cái kia vô thượng tiên đạo pháp tắc tàn phiến triệt để tan đi mới có thể nhưng này chút tiên đạo pháp tắc tàn phiến là cái này hỗn độn thanh l i ê n kiếp trước tích lũy cũng là nó đương thời leo lên cảnh giới cao hơn nội tỉnh cùng bảo hộ t â n mục đ nói chừng nếu để cho đoá này thanh l i ê n đầy đủ lâu đời tới n g u y ệ t nương tựa theo kiếp trước lưu lại tiên đạo pháp tắc tàn phiến nó thậm chí có thể leo lên đến cùng kiếp trước giống nhau cảnh giới thậm chí liền xem như phá rồi lại lập lên một tầng nữa cũng có chút ít khả năng. nhưng nếu là hiện tại liền muốn rút đi thanh l i ê n thân cưỡng ép hóa thành sinh linh nhất định phải đem những này tiên đạo pháp tắc tàn tiến cũng cùng nhau rút đi dạng này thiếu khuyết khoản này kinh nghiệm quý báu cùng tài phú chỉ sợ cả đời cũng vô vọng nhảy lên tới cùng kiếp trước giống nhau cảnh giới trước kia các loại cùng ta như mây bay thanh l i ê n chỉ biết chính mình hôn hôn độn độn trăm vạn năm không muốn lại tiếp tục tiếp tục như vậy dù là bỏ qua rơi những cái này thanh l i ê n cũng cam tâm tình nguyện mong rằng tôn thượng thanh t o à n kia bên trong tiên chỉ đoá thanh niên khẽ u đưa chín la cánh sen hướng về tần mục phương hướng chập trùng giống như là tại khẩn cầu tần mục mỗi người đều có lựa chọn của mình cũng được đã ngươi đã làm ra quyết định bản tôn cũng sẽ không lại khuyên ngươi cái gì chỉ có thể sau đó giúp ngươi hóa hình thời điểm có thể vì ngươi nhiều giữ lại một phần kiếp trước c ẳ n g ngộ cùng tích lũy liền vì ngươi nhiều giữ lại một phần đi tần mục khoát khoát tay lạnh nhạt nói h ắ n chỉ là không muốn minh châu bị hủy đi không đành lòng cái này hỗn độn thanh l i ê n kiếp trước khổ tu hóa thành chạy về hướng đông nước mà thôi lúc này mới lên tiếng nhắc nhở nhưng cuối cùng cụ thể quyết định vẫn là phải nói chính mình đến tần mục vô can liên quan thanh l i ê n đa tạ tôn thượng thanh toàn hỗn độn thanh niên cánh sen chật trợn kinh hỷ cảm kích nói tinh tâm thủ thần tần a c á à y l i ề mục, mục, mục khép quát một tiếng trong lòng bàn tay vô tận thần lực phun trào hội tụ tại thanh niên phía trên hắn muốn đem đoá này thanh niên tạo thành hình người cũng tranh thủ đem dấu ở đoá này thanh niên bên trong tiên đạo lực lượng phát tắc toàn bộ hóa thành cái này thanh l i ê n chi thể bên trong tiên ký l a n lộn thần năng vô lượng tại tần mục thiên thần lực tác dụng dưới đoá này h ô n độn thanh l i ê n ngay tại l o a n g thoáng phát sinh biến hóa hướng về chân chính sinh linh chi thể biến hóa linh tiến m ê n n g ô n g thần năng ba động kéo dài đến chín ngày chín đêm đến thời điểm tần mục rốt cục chậm rãi thu đi lực lượng bên trong tiên trì kia đoá thanh l i ê n đã không thấy thay vào đó là một tên thân mang thanh bảo tư thế vai hùng vô song thanh niên nam tử chính cung kính đứng tại tần mục trước người tại mi tâm của hắn vị trí có một đoá như ẩn tệ hiện thanh l i ê n đạo ngân liền liền nhất cử nhất động của hắn ở giữa để ẩn ẩn có một loại trong vắt kích tiên linh chi khí không giống phảm tục sinh linh thanh liên bái tạ tôn t ư ợ n g lại ban thượng tạo hóa tri ân tên này thanh niên nam tử c u ngày sau đợi ngươi tu vi phát triển liền có thể thể nộ đoá này thanh l i ê n giúp ngươi leo lên cao hơn tri cảnh tần mục ngưng nhưng tiếng nói nói đoá này thanh niên nhường hắn nhớ tới chính mình từng tại tinh không thời đại thu cái thứ nhất đồ đệ nhân tộc càn vương hai người tính cách đều giống nhau ý hệ Đây c ũ như nhưng g c là vẹn vẹn chỉ là không đủ ngàn năm về sau toàn bộ thế gian đại dương minh mông đại hải vốn nhờ vì cái này vừa nước mà sôi trào lên sau hoang cổ lịch ba vạn năm n g h n chín trăm n ă m tại cái này trên đời đều im lặng thánh nhân không hiện nhân giang giới quần quận thiên cung c h ỗ sâu đột nhiên hiện ra vô biến dị tượng một mảnh nhìn một cái không hiện vần đục bên trong một g ố c thanh l i ê n cắm rễ trong đó cánh sen chập t r ờ n chấn động c ử u trọng tiên đã ẩn mà không thấy vạn đạo tái hiện hiện ra đến cũng ngưng quý nhất liền thiên tâm ấ n ký cũng ở trước mặt người đời hiện hiện rơi vào k i a đ o á thanh l i ê n phía trên tại cái này vắng lặng một thế lại có người chứng đạo vạn linh n ầ m vang ở phía sau thời đại hoang cổ vừa mới đến thời điểm Bạn tộc cổ lôi ã o đều từng n t hài tứ ngược cổ đế đã lộ khóa không n g i l ạ thân uy quân c u ậ n đến cuối cùng thiên vũ trong vắt thời điểm hỗn độn trùng thanh niên đạo giống như biến mất một tôn thân mang thanh sam nam tử theo hỗn độn thiên cùng chỗ sâu đi tới thân hình hắn khôi ngô phong thai cai thế đi tới ở giữa như một tôn chân chính tiên linh vô cùng tột quý hắn theo trời xanh chỗ sâu đi tới chứng được cực đạo cảnh tự xưng thanh đế giáng lâm trong vũ trụ không người biết được thanh đế là từ đâu mà đến nhưng hắn chứng đạo thời điểm mạng tiên thanh l i ê n dị tượng cho nên vạn linh liền suy đoán thanh đế bản thể có lẽ là một gốc h ố n độn thanh l i ê n như cực đạo thánh linh như vậy trải qua trăm vạn năm tích lũy lúc này mới có thể tại cái này tiên điệu phong tỏa qua đời đi ngược lên trên biến không thể thành có thể lúc này mới chứng đạo là đế Trưng Tam Thế Thật Đồng Quan. Thật sự là nghĩ không có sinh linh cảm thán bất luận như thế nào có thể cùng đại đế cùng chỗ một thế đây là một loại vô thượng vinh quang cùng may mắn xưa nay vô tận quyến n g u y ệ t tạo ra đế hoàng số lượng bất quá kia mấy chục tôn mà thôi phần lớn sinh linh đều vô duyên cùng đế sinh ở cùng một năm thay mặt chỉ có thể thông qua cổ s ử đến mặc sức tưởng tượng tưởng nhớ cực đạo người uy nghiêm thật sự là không nghĩ tới tàn khốc như vậy mà cằn c i thời đại lại còn có người chứng đạo cấm khu bên trong có trí tôn hờ hưng tiếng nói nói đáng tiếc chứng đạo thời gian qua sớm bây giờ cách thôi diễn tiên lộ mở ra thời gian đã không đủ mấy vài năm nếu là có thể đến lúc đó chứng đạo thì tiên lộ có hy vọng a lại m ộ thành vị trí tôn t ờ t mình thôi, đế ạ i t h là ộ mở ra. Thanh đế, l từ vô thủy đại đế về sau sau thời đại hoang cổ vị thứ nhất chứng đạo người thế nhân đều suy đoán thanh đế bản thể chính là một đoá hỗn độn thanh l i ê n hoặc là theo thanh l i ê n bên trong sinh ra thần t r í cho nên đem hắn xem như là một tôn yêu tộc đại đế nhưng trách đế bởi vì cảm n h i ệ m tần mục đối với hắn tái tạo tri ân cho nên bên trong từ trước đến nay đem chính mình xem như là nhân tộc đại đế phù hộ thế gian dân tộc sinh linh có lẽ là bởi vì vô thủy đại đế thống ngự nhân gian d ư ớ i lúc quá mức cường thế cùng bá liệt đem thế gian tất cả náo động cùng thái h o ạ tất cả đều chấn áp một lần đem tất cả vô thượng tồn tại đều g i ế t tới sợ hãi lại có lẽ là bởi vì sau thời đại hoang cổ đại thế héo tàn liền liền các trí tôn cũng không nguyện ý xuất thế điểm a n vị thủ cấm khu bên trong cho nên tại thanh đế quân lâm trong vũ trụ thuế nguyệt bên trong thế gian này liên ả nhất cũng không có quá lớn náo động cùng không liên phát sinh cũng tự nhiên không cách nào làm nổi bật lên thanh đế cái thế tư thế mai hùng bất quá mỗi một vị đại đế đều là độc nhất vô nhị đây là từ một gốc thanh liền trấn thủ thiên h Thượng a danh, n nhất định h chi đế l u đầu cửu uy thuộc tại trong thiên một Thanh bắt thiên thập thôn thiên t vạn vạn giống hoành Chính là cánh sen chống xanh sen. không như chấn cổ, nhưng cũng có thuộc về chính mình sự sách. phách. cổ cây mặc kích cổ, có khí là đỡ địa, đế địa, vậy, về mây dù ư thương cấm khu phong cảnh y nguyên như trước bất quá giờ khắp này ở tần mục trước mặt lại có một bộ cổ quan đang nằm cổ quan bàng bạc m i n n g ô n g toàn thân vì thanh đồng ấn chín đầu thô to xiến g xích cộng đồng khóa chụp tại quan tài đồng thao cổ trước đó mà kết nối lấy cái này chín đầu xiến xích là chín đầu bảng đại màu đen cự long thi thể c ự long kéo quan chín con rồng này lôi kéo c ố này quan tài đồng bên trong vũ trụ bên trong phiêu lưu bây giờ lại bị tần mục bắt đến thượng thương cấm khu bên trong muốn tìm hiểu ảo diệu trong đó hắn l ặ n g lặng đứng tại c ố này b ằ n g đại quan tài bên cạnh đưa tay vớt ve cái này quan tài đồng cổ quan tăng thương chạm tay lạnh b vớt có một loại sức mạnh của tháng năm bao phủ trên đó tần mục đưa tay chậm rãi đẩy ra tầng ngoài cùng cổ quan đem bên trong hai tầng hoàn toàn mở đi ra tầng thứ n h ấ t quan tài mô hình người p h ả m tục chỉ cần dùng lực liền có thể mở ra mà tầng thứ hai quan tài muốn mở ra ít nhất cũng phải là thiên đài cảnh tu sĩ bất quá đối tần mục mà nói mở quan tài tự nhiên là không trở ngại chút nào hắn dễ như t r ở bàn tay liền đẩy ra thứ hai cỗ cổ quan đem sau cùng một bộ quan tài lộ ra ba bộ cổ quan từ lớn đến nhỏ trong ngoài giống nhau mười phần t h ầ n bí mà khi bộ thứ ba cổ quan hiện lộ ra về sau trong hư không cũng có nhàn n h ạ t tiên linh chi khí lan tràn tựa hồ là theo cái này cái thứ ba quan tài nhỏ bên trong thẩm thấu mà ra đ ồ n g dạng bộ thứ ba cổ quan vô luận là trình độ cứng cáp vẫn là mở quan tài độ khó đ ề u muốn viễn siêu còn lại hai cái nó trình độ cứng cáp vậy mà đã tới gần tại đế khí này đế cũng không phải là cực đạo tri cảnh mà là tiên đế tri cảnh Không h ổ là tam thế đồng quan Tần ma c chất c tỉnh trong bên h ứ tinh thon quang, hắn rội dài bàn kiên sát ba quan thanh à i đó tài sát ra. ma a nhâm vang lên quan tài thể cùng nắp quan tài ở giữa kết nối mười phần chặt chẽ bất quá tại tần mục thôi thúc dưới cái này miệng bị phủ bụi bao lâu quan tài rốt cục bị chậm rãi đẩy ra muốn triệt để hiện ra ở tần mục trước mặt cổ quan minh ô n g vẹn vẹn chỉ bị đẩy ra một góc cũng đã có vô biến dị tượng hiện ra hỗn độn khí đạo tần mục quanh người đều bị theo cái này cổ quan một góc bên trong chỗ thêm ra hỗn độn chi khí bao phủ tựa như là muốn khai thiên tích điện mở tần mục ánh mắt meo lại quá quyết quát đồng thời trên tay tăng lực đột nhiên đem cái này cái thứ ba quan tài nắp quan tài để lộ ẩm cái thứ ba nắp quan tài rốt cục bị triệt để để lộ mà trong đó cảnh tượng cũng hiện ra ở tần mục trước mặt tiên linh chi khí tại trong quan l a n lộn ở bộ này trong cổ quan tựa như là táng lấy một phương áp s u ấ tiền t vực cương vực một phương chân chính tiền vực tần mục nhìn chằm chằm trong quan tài linh tinh mang cái này bên trong quan tụa một phương chân chính thế giới tiên vực c ũ n g bây giờ tiên vực đồng nguyên nhưng nhìn cách lại muốn càng t h ê m cổ giống như là tại liền cổ mới bắt đầu bị người theo hoàn chỉnh trong tiên vực xinh xinh chặn lại một khối táng tại cỗ này cổ quan bên trong mà khi tại cái kia quan tài bên ngoài tiên linh khí dần dần tán đi mấy khối mảnh vỡ thời gian lộn sổ bay một bộ hư hào bức tranh như là phổ n h ậ t c h i cảnh lại xuất hiện xuất hiện ở tần mục trước mặt chương hai trăm tám mươi lăm trong quan c h i cảnh năm bức hòa quyển hắn thấy được có một tôn sinh linh h a i hùng khôi ngô tóc đen dối tung đỉnh đầu một tòa hỗn độ chúng tiếng trung lay động thời điểm cựu thiên thập địa đều muốn l ậ t út uy chấn chứ thiên hắn còn chứng kiến một vị k h á c sinh linh thân yêu sáng trói tức giận mà viễn dương như tuyên thiên kim sắc hải lãng trong tay hắn cũng vô cùng nhưng song quyền huy động ở giữa lại có sáu vùng vũ trụ cổ xưa vây quanh hắn chìm nổi xoay tròn giống như là muốn khai thiên tích địa kinh khủng vô biên hắn cũng nhìn thấy một vị người mặc cũ kỹ đạo bảo đạo nhân tắm rửa tiên kiếp chi quang vương thế gian trải qua vạn cổ luân hồi cho dù thân kinh bất chiến chiến mà muốn chạy hết vẫn như cụ ương n ạ n h bất khuất còn sống về sau hắn lại thấy được một gốc cổ liễu lộn xộn xộn đạo xanh biết cảnh chập trần ở giữa kinh thiên động địa quý mặc ba ngàn giới cuối cùng hắn thấy được một người cầm kiếm chặt đứt v à cổ dẹp viên vạn cổ đêm dài bình định thế gian loạn đây là dấu ở c ố này quan tài bên trong mảnh vỡ thời gian chỗ hiện ra ở t ầ n mục trước mặt năm tấm h ọ a quyển năm tấm h ọ a quyển thay nhau tại t ầ n mục trước mặt hiện hiện nhưng trong đó sinh linh lại đều rất mơ hồ làm cho người không nhìn thấy được mặt mũi của bọn hắn có thể xác định chính là cái này năm bức họa trên mặt cảnh tượng đều là ngày trước hướng cảnh tái hiện có lẽ trên tấm hình sinh linh t ư n g tại cái này trong quan tài thế giới tạm cư qua lúc này mới bị cái này tam thế đồng quan bên trong thế giới tiên vực khắc họa xuống bọn hắn một chút đạo ngân cũng đã từng tồn tại vết tích cũng cuối cùng biến thành cái này năm bức hình tượng hiện ra ở tần mục trước mặt cuối cùng cái này năm tấm h o a q u y ể n dần dần giảm đi cũng dần dần biến mất tại tần mục trước mặt cái này năm bức hình tượng đến cùng đại biểu cho cái gì t ầ n mục mục sành vẽ chấm tư hắn cẩn thận d o xét cái này trong quan thế giới tiên vực nhưng là trong đó chống giống cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch tiền đ ư thôi tam thế đồng quan tân mục tự lẩm bẩm thất bên trong túi da vẻ cân nhắc Cổ quan. Có l tại tại vậy cổ cổ phần kia trong cổ quan hiện ra năm bức họa trên mặt sinh linh nên đều là đã từng gửi thân tại chiếc quan tài cổ này bên trong hoặc là cùng chiếc quan tài cổ này có liên quan tồn tại phương này tiên vực bên trong tiên đạo phát tắc muốn s o nhân gian giới cùng hiện tại tiên vực đều hoàn mỹ hơn nhiều tần mục t r a xét rõ ràng lấy dấu ở trong cổ quan thế giới tự nói bây giờ sở dĩ ở nhân gian quả muốn đột phá đến chân tiên tri cảnh mười phần khó khăn ngoại trừ bất tử vật chất c à n cối càng bởi vì cái này phát tắc trong thiên địa chi lực quá mức không trọn vẹn căn bản không hoàn toàn lúc này mới khiến sinh linh muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn trở nên càng thêm khó khăn mà bây giờ vực mặc dù bất tử vật chất tương đối nhân gian quả tới nói tương đối trần đầy nhưng nếu luận thiên địa phát tắc hoàn mỹ trình độ thậm chí còn không kịp nhân gian giới đây cũng chính là vì sao tiên vực sinh linh thọ nguyên so nhân gian giới sinh linh sung túc nhiều lắm nhưng nhân gian giới cơ hồ cách xa nhau mấy vạn năm đều sẽ có một vị tu vi đạt đến cực đạo cảnh sinh linh xuất hiện mà tại bây giờ tiên vực đế cảnh sinh linh giải rác mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một tôn cũng chính bởi vì vậy chỉ có tại không có cách nào tình hùng d ư ớ i t â n mục mới có thể đem người đưa đi tiên vực bằng không mà nói vẫn là tại nhân gian giới lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực muốn càng tốt hơn mảnh này thế giới tiên vực bên trong quy tắc chi lực như thế hoàn thiện vừa vặn ngưởng kia hai cái nha đầu làm chủ trong đó trong này lĩnh ngộ cũng có thể càng nhanh đột phá đến hồng trần tiên tri cảnh tần mục lại lộ tinh quang trên mặt ý cười nói vô luận như thế nào trong cổ quan phương này thế giới tiên vực đối diệp linh vận cùng nữ đế đều có lợi thật lớn tần mục quyết định đưa các nàng hai người tất cả đều đưa đến cái này trong quan thế giới bên trong đi tại xác định cái này trong cổ quan thế giới tiên vực không có bất kỳ cái gì tồn tại nguy hiểm về sau tần mục liền đem nữ đế cùng diệp linh vận bế quan châu ngôi thần đ ị a kia cả na di đến cái này trong quan tài thế giới tiên vực bên trong đi cảm thụ được hai n ư khi tiến vào phương này thế giới tiên vực về sau thay đổi nhanh rất nhiều lĩnh nộ cùng tốc độ tu luyện tần mục hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền đem ba chiếc quan tài cổ khép lại cũng tại trên đó bám vào chính mình một đạo thần biết thời khắc chú ý cựu lòng kéo quan động tĩnh về sau liền đem nó một lần nữa thả về đến trong vũ trụ tôn thượng vạn năm về sau thọ nguyên sắp đến điểm cuối cùng thanh đế quay trở về thượng thương cấm khu đi tới tần mục trước mặt ta có thể đem ngươi mang đến tiên vực bên trong nơi nào bất tử vật chất tràn đầy ngươi có thể tiếp tục sống sót tần mục mắt nhìn thanh đế lạnh nhạt nói tôn thượng hậu ái bất quá không cần thanh liền có thể sống thêm một thế đã là thiên ý chiếu cố về phần có thể hay không sống sót không muốn cơ cầu thanh đế chậm rãi lắc đầu nói ân lấy thực lực ngươi bây giờ vẫn là có một cơ hội có thể tại cái này trong hồng c h ấ n nhật bản chứng được vĩnh sinh t â n mục mắt nhìn thanh đế chỗ mi t ầ m kia đoá thanh liên đạo ngân gật đầu nói đoá này thanh liên đạo ngân bên trong ẩn chứa thanh đế kiếp t r ư ớ c thân lưu lại đối tiên đạo pháp tắc cảm nộ nếu là thanh đế có thể đem những này cảm nộ nộ ra một bộ phận liền có thể phá vỡ cực đạo cảnh ngưng tụ bất tử vật chất k h á m phá trường sinh ảo diệu 286, Long Kéo Quan, Giáng Lâm cầu. chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta thanh liền đã trải qua một thế xán lạ không g i m yêu cầu xa vời quá nhiều Thanh đây ế t m cảnh rất số, cho dù là cực đạo cứng, giả, n thọ rất tại số, đạo dù là g u ê n gần thời tâm điểm, đạo tâm cũng biết nổi sinh, vi trưởng sóng, sẽ vì ra phạm mà làm ra vi phạm chính mình trước đó ý nguyện tình. cũng chính trước đó Đây ý sự là từ xưa đến nay tại sao lại có quá nhiều đế hoảng lúc đầu quân lâm một thế phù hộ thế gian sinh linh kết quả đến điểm cuối của sinh mệnh một khác lại lựa chọn từ tích một đao sống tạm tại cấm khu bên trong sinh tử trước đó cho dù là cao quý trí tôn cũng không thể giữ vững bình tĩnh rất tốt nếu ngươi có thể một mực bảo trì phần này tâm cảnh nói không chừng thật sự có cơ hội có thể đột phá bản thân trường sinh c ự thị tân mục khích l ạ nói tại í n h m n này nếu muốn cũng g của chỗ thúc, ta, bắt kết ở là đầu, l ề n này ở chỗ, chỗ điểm Thanh đế đi vào lúc trước hắn còn thân là hôn thanh liên lúc, từng cắm dê trước kia tiên trì, thân chật thành một đoá thanh liên rơi vào bên trong tiên hắn hôn hình hóa kia còn độn liên liền liên bên đế đi đoá đ rơi Tại i vào vào là lúc lúc, lõe, cắm dê cuối của sinh mệnh thời khắc hắn muốn bế tử quan thể ngộ đại đạo k i a đoá thanh liên đạo ngân bên trong bao hàm đạo phát tác nếu là có đợt được liền có thể đánh vỡ thọ nguyên giang cầm tiếp tục sống sót nhưng nếu là không thể đột phá một thế này linh hồn liền sẽ bị ma diệt có lẽ tiếp qua trăm ngàn vạn ă m đoá này hỗn độn thanh liên bên trong sẽ còn lại sinh ra một cái mới linh hồn nhưng này đã không còn là cái này v ạ n cổ thanh t i ê n một cây sen thanh đế thanh đế trở về thượng thương cấm khu về sau cái này thuộc về sau thời đại hoang cổ một vị duy nhất đại đế chỗ thời đại cũng lặng y ê n kết thúc tần mục vẫn như cũng ồ i tại thượng thương cấm khu bên trong chỉ là tinh thần của hắn cùng ánh mắt tất cả đều tụ tập ở chỗ tinh không bên trong phiêu lưu c ử u lòng kéo quan phía trên hắn chờ mong d i ệ p linh vận cùng nữ đế có thể nhanh chóng phá quan tài mà ra chứng được hồng trần trí đạo tuế nguyện trôi qua và năm thời gian trong nháy mắt mà qua bên trong tiên trì thanh đế hóa thân kêu đó hỗn độ thanh liền bây giờ chính lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh không sống không chết tựa như tịch ta tần mục biết được đây là thanh đế đối kia tiên đạo pháp tắc lĩnh n g ộ đến thời khắc quan trọng nhất quá trình này khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy ngày mấy năm nhưng cũng có khả năng sẽ kéo dài ngàn vạn năm lâu càng có khả năng thanh đế không cách nào lĩnh n g ộ cái này tiên đạo pháp tắc vĩnh cựu tịch d i ệ t xuống dưới hết thảy cũng chỉ có thể nhìn thanh đế tạo hóa cùng n ộ tính mà liên tại thời gian l ạ g yên chỉ hướng về sau hoang cổ lịch vạn năm thời điểm đã vài vạn năm chưa từng động đậy tần mục rốt cục chậm rãi mở ra hai con người ánh mắt thâm thúy giống như bình xuyên qua vũ trụ mênh mông thấy được trong tinh không phiêu lưu c h i ế c kia quan tài đồng mô hình muốn tới địa cầu a tần mục chậm rãi lẩm bẩm bên miệng cũng rung ra một cũng tốt ta liền theo nó đi địa cầu nhìn xem tần mục vươn người đứng dậy tâm niệm vừa động vô tận nói như phủ văn lấp lánh một giây sau hắn liền l ầ n theo đã từng lưu tại tam thế đồng quan bên trên n h n g kia sợi thần niệm đạo kiếp hoàng kim đi tới cựu lòng kéo quan trước đó tần mục nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một phen bước bên trong tiên vực bên trong hai nữ tình h u ố n tu luyện trên mặt hiện, hiện mỉm cười nếu là chiếu vào cái này tiến trình phát triển tiếp hai người bọn họ khoảng cách đâm thăng hồng trần tiên xác thực chỉ có cách xa một bước có lẽ tại gần đây bên trong liền có thể đột phá đi tiến về địa cầu tần mục q u a n h chân ngồi tại nhất bên ngoài một tầng quan tài đồng phía trên theo cựu long kéo quan chậm dài hướng địa cầu phương hướng bước đi địa cầu giờ phút này chính vào công nguyên hai ngàn năm nhân loại vừa mới phóng ra đạp về tinh không bộ pháp đã từng cổ địa cầu có lẽ là một k h a huy hoàng sán lạn sinh mệnh cổ tinh dựng d ụ n rất nhiều cường đại sinh linh nhưng mạ vạn cổ tế nguyện trôi qua bây giờ trên địa cầu linh cùng cắn cỗi n h â n tộc sinh linh đi cũng là khoa học kỹ thuật phát triển lộ tuyến cũng không hiểu biết tiên đạo văn minh tồn tại mấy ngàn khoa vệ tinh cùng vài tòa to lớn trạm không gian tọa lạc ở địa cầu rất tức giận tầng bên ngoài ngoài không gian bên trong đây là nhân loại tiếp xúc vũ trụ trạm thứ nhất đương thời đại quốc đều bên ngoài trong vũ trụ lập nên có thuộc về không gian của mình đứng thuận tiện tiến hành vũ trụ thao tác cũng là các quốc gia quốc lực biểu tượng mà giờ khác này tại vây quanh địa cầu c h ậ m dai chuyển động cái này vài tòa trạm không gian gần như tất cả đóng dữ ở đây hàng không t i n anh khi nhìn đến tham chắc khí chỗ phát hiện cảnh tượng về sau cơ hồ đều sắc mặt của biến thần xác như là giống như gặp quỷ tại ê n Đây là c kia tham chắc khí biểu hiện cảnh tượng bên trong mênh mông mà băng lanh vũ trụ cựu huyện bàng rất long thi mênh mông mà hoang vu nằm ngang ở vũ trụ tinh không ngay tại hướng về địa cầu vị trí phiêu lưu mà đến chín bộ rồng đã mỗi một đầu đều dài đến vài trăm mét toàn thân hiện lên đen nhánh c h i sắc l o n g ngư hóng ánh từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay lân phiến lít nha lít nhít bám vào tại trên thân tản ra ưu s â m hà n quang c h â n long đây chính là cổ hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại tồn tại bây giờ lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại những n à y tin tưởng khoa học phi hành gia trước mặt có thể nào không làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh không phải sao vân t h ư ờ n g mà làm hắn khiếp sợ hơn còn tại đằng sau ngay tại cái này chín bộ rồng phân đôi tất cả đều bị to cỡ m i ệ n g chén xích sắt trói buộc chín đầu xích sắt khóa lại chín bộ long thi, cộng đồng chỉ hướng sau lưng hội tụ tại một chỗ kia là một n ụ quan tài đồng tao cổ c ủ quan tăng thương trên đó khắc rõ đã gần bình mơ hồ cổ lao đồ án tràn đầy t u ế nguyện tàng thương chi k h í cựu long kéo quan đây là một bức khiến cho mọi người đều rung động không hiểu khó mà hô hấp rung động cảnh tượng đột nhiên có một hàng không vũ trụ tinh anh nhìn qua tham chắc khí bên trên hình tượng tựa hồ lại phát hiện cái gì c ò n n g ư ờ i bỗng nhiên qua vào chỉ vào tham chắc khí bên trên hình tượng chợ nói vậy vậy là một cái một cái người đã thấy tại kêu bàng bạc minh mông cổ quan phía trên có một tôn sinh linh khoanh chân ngồi quan tài bên trên vai hùng vĩ ngạn như thần đệ lâm thế chương hai trăm tám mươi bảy thần uy cai thế đỉnh núi thái sơn cựu long kéo quan tại trong vũ trụ lạnh leo phiêu lưu mà tại chiếc tia quan tài đồng t h a o cổ phía trên cẳng có một tôn hình người sinh linh ngồi xếp bằng tình cảnh này đơn giản giống như thần thoại kêu gọi địa cầu kêu gọi địa cầu trong lúc nhất thời mỗi loại hàng không ở giữa đứng ở giữa đều là kêu gọi địa cầu tiếng hò hét tại loại này đã siêu việt bọn hắn nhận biết to lớn kỳ hoàng trước mặt không còn có người có thể giữ vững bình tĩnh là trừ nhân loại bên ngoài cái khác vũ trụ văn minh sao khi nhìn đến từ du hành vũ trụ trạm không gian truyền đến kiểm tra hình tượng về sau cơ hồ tất cả thấy cảnh này nhân loại cao tầng trong lòng đều tung ra ý nghĩ này sinh mệnh là trên đời kỳ tích v i đại nhất nhưng vũ trụ m ê n h mông nhân loại cho tới bây giờ đều không cho rằng chỉ có nhân loại là trong vũ trụ này duy nhất cái này vũ trụ m ê n h mông bên trong khẳng định còn có cái khác sinh mệnh tồn tại nhưng cho dù bên trong có dạng này nhận biết khi nhìn đến trước mắt cái này trái ngược lẽ thường vi phạm bọn hắn thế giới quan một màn về sau vẫn là khiến tất cả thấy cảnh này người đều không cách nào tiếp thu quan sát nhất cử nhất động của nó nếu là có di động liền vận dụng vũ khí hạt nhân đưa nó tiêu diệt hết mặt đất các quốc gia người quyết định sớm đã làm ra quyết đoán nhưng cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều ẩn giấu một cái nghi vấn là loại nhất cường đại vũ khí hạt nhân đối bực này thần bí tồn tại coi là thật có tác dụng sao mà lại xếp bằng ở cổ quan phía trên tôn này sinh linh đơn giản làm cho người không thể nào hiểu được mặc dù thông qua giám sát không cách nào nhìn thấy hắn cụ thể hình dạng nhưng nhìn qua giống như người nhưng hắn lại có thể không tái trợ bất luận cái gì hàng không trang bị liền tại trong vũ trụ sống sót cái này cũng làm cho người cảm thấy vô cùng e rẻ không thể nào hiểu được động hắn động ngay tại tất cả mọi người đều thông qua giám sát mật thiết chú ý tinh không bên trong cựu lòng kéo quan động tinh thời điểm một cái kiểm c h ắ nhân viên âm thanh hô tất cả mọi người con ngơi co g ú t lại ánh mắt tất cả đều dồn vào đang ngồi xếp bằng cổ quan phía trên tôn này sinh linh phía trên mà sau đó phát sinh một màn khiến cho mọi người đều rung động nghẹn n à o trở thành bọn hắn dài ràng g ặ t một đời vĩnh viễn cũng vô pháp quên được trong nháy mắt tiệc khoanh chân ngồi tại cổ quan phía trên sinh linh chậm rãi rụi ra một cánh tay chỉ hướng khoảng cách địa cầu gần nhất hỏa tinh vị trí nhẹ nhàng điểm một cái sau đó một đạo sáng trói thần mang liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra sẽ tan không gian vũ trụ giáng lâm tại hỏa tinh phía trên không có bất kỳ cái gì tiếng oanh minh vang lên chỉ có một đạo ngắn ngủi ô n minh chi thanh sau đó viên này một mực làm bạn ở địa cầu bên cạnh xoay tròn tinh cầu vậy mà trong nháy mắt bị hóa thành bùi bằng vũ trụ một chỉ nát tinh thần lúc máy kiểm tra bắt được h ỏ a tinh biến mất tin tức về sau địa cầu mọi nhân loại toàn bộ rung động nạn nào đây quả thực là thần để mới có thể làm đến sự tình tại như thế lực lượng cường đại trước mặt nhân loại tất cả chống cự cùng phong bị đều lộ ra như vậy tái nhật bất lực chơi ạ hán hán đến cùng là dạng gì tồn tại a thượng đế a ta vốn là cái kiên định không có thần linh tồn tại bên trong nhưng là hiện tại nhưng là hiện tại hái sao đây là thượng cổ trong thần thoại hái sao a trong vũ trụ này thật sự có thần linh tồn tại sao tới gần địa cầu vũ trụ trong hư không tần mục ngồi tại tam thế đồng quan phía trên khoe miệng lộ ra mỉm cười hắn vừa mới một chỉ điểm nát hòa tinh chính là vì uy hiếp những này nhân loại trên địa cầu để bọn hắn không muốn tại chính mình giáng lâm địa cầu trong khoảng thời gian này làm ra một chút chuyện ngu xuẩn dù sao bọn hắn đều là nhân loại tần mục cũng vô ý làm những gì về phần những cái kia t i n h biến mất về sau đối cái này tinh hệ tạo thành ảnh hưởng đã sớm bị tần mục tiện tay san bằng bởi vậy cho dù cái này tinh hệ bên trong bị hắn bể nát một khỏa tinh thần đối với địa cầu bên trên nhân loại cũng không có chút nào ảnh hưởng hiện tại xem ra, h u chống i cự, cự nói đùa cái gì tại loại này một chỉ nát tinh thần kinh khủng sinh linh trước mặt nhân loại chỉ là vũ khí hạt nhân đơn giản tựa như là tiểu hài từ đồ chơi đồng dạng bờ cười muốn phá hủy hòa tinh dù là đem nhân loại có tất cả vũ khí hạt nhân đều tiêu hao hết đều không thể làm được mà cái này kinh khủng sinh linh chỉ là một chỉ mạ thôi liền nhẹ nhõm đem hòa tinh hóa thành bụi bằng vũ trụ nếu là hạt chỉ sợ một chỉ phía dưới địa cầu cũng biết rơi vào cùng hỏa tinh kết quả giống nhau loại này trên lệnh căn bản là không cách nào để ngủ làm người tuyệt vọng thế là tại mọi người tuyệt vọng mà quên ánh mắt bên trong cựu long kéo quan đi c h ầ m rãi cũng dần dần tới gần địa cầu hướng địa cầu vị trí rơi xuống hoa hạ thái sơn thái sơn nguy nga bằng bạc khí thế tại ở mơ hồ v ì ngũ nhạc đứng đầu xưng là thiên hạ đệ nhất sơn từ xưa đến nay thái sơn liền tại hoa hạ cộ sử phía trên có được cực kỳ trọng yếu địa vị vô luận là thượng cổ tam hoàng ngũ đế vẫn là thủy hoàng võ đế đều đã từng nơi này phong thiện vì đó tăng lên mấy phần lịch sử nội tình cùng sát thái thần bí mà lúc này một đám tuổi chừng chừng hai mươi tuổi trẻ nam nữ ngay tại lần theo cổ lộ hướng đỉnh núi thái sơn thái sơn đỉnh núi trô leo lên sơn mạc đại vũ c h i sử mạc cổ vũ c h i chú thích núi này không gì lớn bằng cổ xưa không gì sánh bằng cái này thái sơn không hổ là thượng c ổ ngũ nhạc đứng đầu trong núi c h i tôn một đoàn người bên trong một vị thân hình cân xứng sắc mặt trần ổn người trẻ tuổi ngầm đầu nhìn cái này tựa hồ thẳng nhập trong mây nguy nga thái sơn cảm khái nói diễ pham chương ú n muốn mệnh nói không g g ta ra đều lời, i c ò có tâm tư đạt t biểu ì hai trăm t tám mươi tám thiên nhân lâm trần a trên đời này tồn tại rời núi lấp b i ể n nhất chỉ t o á i lục địa thần tiên chết không nói quỷ thần lực hiện tại thế nhưng là tôn trọng khoa học xã hội không nghĩ tới diệp p h ạ m đồng học lại còn có như thế không thiết thực ý nghĩ thực sự là một đoàn người bên trong một cái khác ánh mắt hơi có vẻ âm trầm người trẻ tuổi nhìn xem diệp p h ạ m lắc đầu nói mặc dù cũng không nói cái gì nhưng mọi người đều nghe được trong miệng hắn khinh thường cùng khinh miệt chi ý người này tên là lưu trí cũng là diệp p h ạ m bạn học thời đại học một trong bất quá hai người theo đại học lúc liền không h ợ p nhau vì vậy hắn một mực cùng diệp p h ạ m đối n ị c h lưu trí ngươi cần phải ngươi ở chỗ này châm trọc khiêu khích vũ trụ mênh mông như vậy ngươi làm sao lại biết được diệp p h ạ m chỗ sự tình không vì thằng đâu nói không chừng ngươi mới là cái kia hết ngồi đáy giếng góc h ử đứng tại diệp phàm bên cạnh một tên thân hình thanh niên cường tráng mở miệm nói ra. Hắn tên là diệp phàm đại học thời kỳ đồng đảng giờ phút này gặp lưu trí trào phúng nôn diệp phàm tự nhiên muốn đứng ra vì diệp phàm nói chuyện ngươi t ố t cũng không cần nói lưu trí sắc mặt cứng đờ còn muốn nói cái gì nhưng lại bị một vị khác nữ tử ngăn trở đây là một người phi thường xinh đẹp nữ h à i dáng người thức tha dung mạo tinh xảo lộ ra rất có linh khí đơn thuần mỹ lệ thậm chí muốn so kia lâm g a i còn muốn thắng qua mấy phần nàng gọi lý hiệu mạng một cái khôn khéo mà cô gái xinh đẹp tại đại học thời kỳ đã từng cùng diệp phàm từng có một đoạn vô tật mà chấm dứt tình cảm lưu luyến chúng ta vẫn là đi trước leo lên thá con đường phía trước còn rất dài cũng không cần lại nhiều hao phí thể lực lý hiểu mạng sau khi tốt nghiệp trong chúng nhân làm ăn cũng không tệ cho nên có chút hy vọng cho nên tại nàng d ấ t lời về sau kia lưu trí liền không ngôn ngữ nàng nhìn như công bằng ai cũng không rút nhưng ánh mắt chuyển tới diệp phảm trên thân lúc nhưng không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ khẽ lắc đầu trong ánh mắt tần hàm nhẹ ý tại trải qua này dây cũng không thoải mái về sau đám người liền trở mặt m lại tiếp tục hướng thái sơn đỉnh núi bên trên leo lên cuối cùng tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm đám người rốt cục leo lên cái này đỉnh núi thái sơn vừa xem cựu châu cảnh trí thế nhưng là mọi người ở đây đắm chìm trong cái này vô biên thịnh cảnh bên trong lúc nơi chân trời xa lại đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đen không hề đứt đoạn bìa lớn tùy theo mà đến còn có trong lúc mơ hồ phong l ô i chi thanh đó là cái gì bàng ba bà phát hiện trước nhất dị thường nhìn trời một bên thần sắc rất kinh ngạc là máy bay chiến đấu sao nhưng nhìn bộ dáng không giống a có người suy đoán nói ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ ở chân trời kia mấy viên điểm đen phía trên phần lớn người đều suy đoán kia là hoa hạ chiến cơ nhưng mà trong chốc lát đi qua lúc kia mấy viên điểm đen mới tại mọi người trước mắt trở lên rõ ràng về sau diệp pha một m đoàn người hết dịch tựa như là đọc lại ngơ ngác nhìn trời một bên không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy kia lại là chín con rồng to lớn dữ tợn mà kinh khủng bàng bạc mà thê lương bọn chúng lôi kéo một ngụm quan tài đồng thao cổ từ trên trời giáng xuống hướng về đỉnh núi thái sơn đẻ xuống mà lại tại trước kia quan tài đồng thao cổ phía trên đám người còn mơ hồ thấy được có một bóng người khoanh chân ngồi tại cổ quan phía trên chiều tạ như máu cựu long kéo quan từ chân trời mà đến quan tài bên trên có sinh linh ngồi xếp bằng một màn này đơn giản giống như thần thoại ta dựa vào đây là cái gì đang quay phim truyền hình sao bàn g bá nhịn không được tuân ra nói tục nhưng liền liền hắn chính mình cũng không tin trước mắt một màn này liền liền hiện tại tân tiến nhất hình chiếu kỹ thuật đều không thể bắt t r ư ớ c giống như thật như thế mau mau rời đi nơi này thứ này tựa như là hướng về phía chúng ta nơi này tới d i ệ p phang cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi nhưng khi hắn phát hiện cửu lòng kéo quan tiến lên phương hướng về sau nhưng không khỏi biến sắc đồi đ á m người sách tây tình nói trải qua nhắc nhở của hắn mọi người lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng rời đi thái sơn đỉnh núi đợi chút nữa nếu là bị kia sắc rồng khổng lồ đến sợ rằng sẽ khắc hóa thành thị nát Lúc làm này, dù làm thái sau ơ n cũng người cái khác du khách, cả chạy sôi mọi tại h du đều trào, tất cả mọi người tại chạy từ p í hướng về rời xa kia long Thi Phương hướng chạy tới. Long về rời kia xa Bất q ngay tại một Diệp Pham đó o à tài n người, chuẩn bị tránh nẽ nhìn thấy, kia khoanh chân ngồi tại quan tài bên trên người, đồng nhiên n g thời điểm, Diệp lại kia tại rỗi Pham thấy, bị một n tay, xa xa hắn ư ớ n g đ g ư ờ i điểm cái. vị trí điểm một cái. Sau đó, Sau hắn liền phát hiện đoàn người mình giống như là bị một loại lực lượng vô hình trói buộc lại không thể động đậy máy may chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cửu long kéo q u a n ép xuống xuống tới thật sự là gặp quỷ đây không phải là thật đây không phải là thật lúc trước trào phúng diệp phàm lưu trí lúc này đã bị trước mắt một màn này xung kích có chút thần trí không rõ k i u cửu long kéo quan khoảng cách đám người càng ngày càng gần mang đến xung kích cùng rung động là không có gì s á n h kịp vê anh cuối cùng tia chín bộ sắc rồng khổng lồ còn có sau lưng kéo quan tài đồng t h a cổ toàn bộ hạ xuống tại thái sơn đỉnh núi phía trên khiến ngọn núi trấn nhan giống như là phát sinh địa chấn bất quá dứt khoát không thể nào bị tác động đến cái khác du khách đều bị một cỗ thần bí lực tương tác lượng vua xuống thái sơn chỉ có diệp phàm một nhóm người còn lưu tại nơi này khoảng cách gần nhìn thấy trước mắt cái này rung động chi lượng là một người hắn là thiên nhân sao bàng ba bà liếm môi một cái nhìn trước mắt cửu long kéo quan chật vật nuốt n g ụ m nước bọn đến lúc này hắn rốt cục nhìn thấy kia quan tài lên ngồi là cái gì kia lại là một nhân loại chỉ là thân mang cổ cũng có một loại làm hắn cảm thấy vô cùng e ngại như núi cao vực sâu khí tước một cái giống như người sinh linh cưới cổ quan từ trên trời giang xuống t ì n h c ả n h này giống như thần đồng dạng ta có một k h o a tiên tâm bị bụi trần tre lấp lâu ngày ngày nào đó bụi bay trái tim t ỏ sáng nói theo phá núi sông v ă thánh tân mục vừa nói một bên theo tam thế đồng quan bên trên rời đi đi đến đã triệt để ngây người một đoàn người trước mặt lạnh nhạt mở miệng nói trong các ngươi người nào tên diệp p h ạ m chương hai trăm tám mươi chín theo thuế n g u y ệ t trường hà bên trong diệp tới ai là diệp p h ạ m nghe được tần mục vấn đề này về sau diệp p h ạ m một đoàn người trong nháy mắt kinh ngạc bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng nhưng tuyệt không nghĩ đến cái này thừa quan t ả i mà đến sinh linh câu nói đầu tiên lại là hỏi ai là diệp p h ạ m hắn là diệp p h ạ m hắn chính là diệp p h ạ m thả ta rời đi đi ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết ta những người khác còn chưa lên tiếng lưu trí ngược lại là trước hét to lên đồng thời dội ra ngón tay chỉ hướng diệp p h ạ m đứng địa phương hắn lúc này đã bị dọa đến có chút thần trí không rõ lúc này ý nghĩ duy nhất chính là mau chóng rời đi nơi này lưu trí ngươi cái này bán đồng bạn h è n hạ tiểu nhân bằng ba đối lưu trí trận mắt nhìn hiện nhiên đối nó chỉ ra diệp p h ạ m mười phần phẫn nộ cùng khó chịu ngược lại là diệp p h ạ m còn có thể giữ vững bình tĩnh nhìn xem tần mục cung kính nói ra t i ê n bối ta chính là diệp p h ạ m không bằng trước bối vì sao biết tên của ta thì ta lại có sự tình gì a bản tôn tới đây là có một cọc cơ duyên to lớn muốn tặng của ngươi t ầ người nhìn phàm p tục như sâu kiến tuổi tắt trăm năm tầm thường mà kết thúc bản tôn muốn đưa cùng cơ duyên của ngươi chính là trường sinh cựu thị đương thời vô địch tra số bình tĩnh tiếng nói đạo đồng thời dôi ra một ngón tay tại diệp phàm cái chán nhẹ nhàng điểm một cái một vài bức hình tượng liền tại trong đầu của hắn ký ức chỗ sâu hiện hiện tại những hình ảnh này bên trong diệp phàm thấy được một cái làm hắn nhiệt huyết bục trướng sáng trói trói lọi tiên hiệp thế giới nơi này có tu sĩ hái sao b à i sơn đ ả o hải kỳ quái thần bí vô thận làm hắn vô hạn hướng tới nguyên lai trong vũ trụ này thật tồn tại thế giới như vậy diệp phạm kiên trì hướng về mong muốn vô cùng nhưng cuối cùng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại đối tần hỏi không biết tiền bối nhìn chúng van bối cái gì hoặc là cần van bối làm cái gì lúc này mới ban cho van bối cái này cái cọc tạo hóa đâu thiên hạ không có cơm chưa miễn phí m ờ i diệp phạm biết rõ đạo lý này nỗi lòng châm ổn rất ố t tần mục gặp diệp phạm cũng không có bị kinh hỉ làm choáng váng đầu góc tán dương gật gật đầu ngươi không cần vì bản tôn làm bất cứ chuyện gì chỉ cần cố gắng hướng về phía trước cố gắng mạnh lên liền có thể mà lại ngươi nếu là không cách nào thông qua bản tôn khảo nghiệm cơ duy này cũng tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi tần mục sở dĩ theo cựu long kéo quan đến đây địa cầu chính là muốn cùng cái này tương lai diệp thiên đế kết xuống một tia nhân quả cũng may ngày sau thu làm đồ tần mục bây giờ khoảng cách đột phá chủ tệ đại cảnh chỉ có một đường xa chỉ cần tại h u y ề n huyện thế giới bên trong lại thu mấy tên thiên tư vô song có thể là nhiều đến chứng đại đạo đệ tử từ đó hấp thu công đức trí lực liền có thể đột phá tầng này cách chở hắn vô tận tế nguyệt lệ trời giống như diệp p h à m b ự c này tương lai quét ngang vào cổ mạnh đến đỉnh cao nhất lương tài ngọc thô tần mục đương nhiên sẽ không đông tha sau một lát cựu long kéo quan sẽ lên đường tiến về bắt đầu tinh vực đến lúc đó ngài có thể thừa nó tiến về về phần bản tôn khảo nghiệm tại ngươi đến bắt đầu tinh vực thời điểm cũng đã thiết mới đợi ngươi thông qua khảo nghiệm thời điểm tự nhiên có thể lần nữa nhìn thấy bản tôn tần mục lạnh nhạt nói tiền bối ngươi xem chúng ta có phải hay không cũng có thể được cơ duyên này đứng ở một bên lâm dai nháy mắt mấy cái nói nàng mặc dù đối tần mục lời nói cảm thấy một cọc cơ duyên bên trong không lắm hiểu rõ nhưng lại mơ hồ biết cái này nên là một cọp cơ duyên to lớn nếu là có thể nắm chặt sợ rằng sẽ sẽ cải biến cả đời quy tích ha ha các ngươi nếu làm lớn có thể theo cùng nhau đi tới tần mục bình t ĩ n h đáp sau đó vung tay lên một cái ngoại trừ diệp phàm bên ngoài những người khác liền đều mắt t ố i sầm lại mềm mại ngã xuống đất đợi cho bọn hắn tỉnh lại đến thời điểm chính là cựu long kéo quan lên đường thời điểm tần mục dứt lời về sau liền quay người rời đi ngoại trừ diệp phàm bên ngoài những người khác đều bị tần mục xóa đi cùng hắn có liên quan kỹ ức đợi chút nữa bọn hắn sau khi tỉnh lại cũng chỉ biết cựu long kéo quan g á n g lâm sự tỉnh lại cũng không biết hắn xin hỏi tiền bối tục danh diệp pham gặp tân mục muốn rời khỏi cắn răng hỏi bản tôn chi danh ngươi bây giờ không cần quá muộn đợi cho thông qua bản tôn khảo nghiệm này ngươi tự nhiên sẽ biết được bản tôn là ai dứt lời về sau tân mục liền vung tay h á o rời đi chỉ còn lại đứng tại đỉnh núi thái sơn thiên nhân giao chiến diệp phàm đi vào địa cầu tùy ý kết xuống cái này một tia nhân quả thiện duyên về sau tân mục liền lại trở về thượng thương cấm khu bên trong bất quá hắn kia sợi thân n i ệ m lại một mực bám vào tại cựu long kéo quan phía trên bảo hộ lấy tại ở giữa nhất tầng trong cổ quan tu hành diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ an toàn về sau phát sinh sự t ì n h cũng không có rất vượt quá tần mục n ă n trước một đoàn người theo cựu lòng kéo quan đi vào bắt đầu táng đế tinh diệp phàm cũng bắt đầu hắn tại cái này táng đế tinh phía trên sông sáo chi hành mấy chục năm về sau diệp phàm thành công đột phá hóa long cảnh tiến vào tiên đại cảnh mà tần mục cũng tại núi này hiện thân đem hắn thu làm tọa hạ đệ tử cũng truyền nó thánh thể tu hành ảo diệu về sau hắn liền tùy ý diệp phàm tại giữa trần thế sông sáo tựa như là ngày trước diệp linh vận cùng v ố thủy ngay tại tần mục kiên nhẫn chờ đợi diệp phàm trường thành thời điểm một cỗ huyền ảo phi thường siêu thoát hồng trần phía trên khí thức từ tam thế đồng quan bên trong lan tràn g hẳn ra bị tần mục bám vào tại quan tài bên trên thần n i ệ m trước tiên cảm giác được mấy trăm ngàn năm tu hành bây giờ rốt cuộc muốn xong rồi tần mục mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vui mừng hắn biết tại cái thứ ba tam thế đồng quan bên trong bế quan tu luyện nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ bây giờ cuối cùng đã tới đột phá hồng trần tiên thời khắc x u ố n g còn lập tức liền muốn tấn thăng thành công chân chính làm được tại trong hồng trần bất hủ thế nhưng là ngay tại tần mục vì hai nữ cảm thấy cao hứng thời điểm một cỗ k h a n thai mênh mông mủ tự nhiên hơi thở nhưng từ tam thế đồng quan bên cạnh hiện hiện khiến tần mục biến xác vũ trụ mênh mông trong hư không một cái không quy dòng sông thời gian đột nhiên hiện hiện không biết từ đâu mà lên cũng không biết hướng chạy nơi nào vào lúc đó ở giữa trường hà thượng du có một cọng có quanh thân bị hỗn đ ộ t mê vân bao phủ thân ảnh như một tôn cái thế vô song đế vương xuyên qua vạn cổ tuế y n g u y ệ t hướng về đ ư ờ n g thời giết nó mục tiêu chính là tam thế đồng quan cũng h o ặ c nói là ngay tại tam thế đồng quan bên trong tu luyện nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ chương hai trăm chín mươi quân vương ha ha rốt cuộc tìm được tuế nguyện trường hà bên trong tóe lên một đ o á bắp nước mặc dù mỹ lệ nhưng bất quá là phủ dung sớm nở tối tàn thôi một đạo có chút phát lạnh ung dung tiếng cười vang lên tựa hồ xuyên qua năm tuế nguyệt khoảng cách giáng lâm đến hiện nay dòng sông thời gian mãnh liệt vắt ngang trên bầu trời thời gian ta n biến hư không băng diệt sán lạn phi tiên quang mưa huy sái tại trường hà phía trên hôn n ộ n khí tung h à n h nước vạn dặm có một đạo mơ hồ mà kinh khủng thân ảnh đứng tại dòng sông thời gian thượng du tựa như là đứng tại cái này giữa thiên địa cuối cùng hạn tại đạp trên dòng sông thời gian tiến lên tại kia m ạ n tiên phi tiên quang trời mưa dần dần tiếp cận long hành hổ bộ kinh khủng vô biên thân ảnh của hắn mặc dù bị hôn đội cùng tuế nguyệt bao phủ làm cho người nhìn không hiểu rõ nhưng lại giống như là một tôn cái thế đê vương oai hùng v ĩ n g ạ n tại hắn đi đứng dưới một đoá lại một đoá bọc nước không ngừng sôi trào k i a từng đoá từng đoá bọc nước chính là cái này đến cái khác đã chết đi thời đại hắn đặt chân tại chư thiên văn minh phía trên bước ra một bước chính là ngàn vạn tuổi lại tình cảnh này đúng như thần thoại một tôn sinh linh từ viễn cổ dết tới vượt qua dòng sông thời gian mà đến muốn giáng lâm đương thời kinh thế ba động sớm đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ tất cả ngay tại ngủ say trí tôn đều bị bừng tỉnh kinh nghi bất định hướng cái này ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại tại cố này truyền đến ba động bên trong bọn hắn cảm nhận được một cố vô cùng kinh khủng lực lượng lực lượng này làm bọn hắn cảm thấy sợ mất mật không thể đ ư n c nổi mà khi nhìn thấy dòng sông thời gian phía trên đạo thân ả n h kia về sau những n à y trí tôn tất cả đều trận mắt hốc mồm trong mắt đều là không dám tin thân sắc một tôn sinh linh vậy mà đạp dòng sông thời gian mà đến muốn từ viễn cổ tàn phá đương thời trên đời này thật chẳng lẽ có khủng bố như vậy sinh linh sao một vị trí tôn lung dung m ở m i ệ n g thanh âm lại có chút run dày bên trong dòng sông thời gian giết đời a bậc này kinh khủng cùng cường hãn trình độ đã siêu việt bọn hắn lý giải cùng nhận biết tại những n à y các trí tôn mà nói cho dù là tinh thông nhất lĩnh vực thời gian sáng tạo ra một trong cựu bí hành tự bí nói r i ê u thiên tôn cũng bất quá có thể đàng toàn lực thi triển hành tự bí lúc làm được sát na vĩnh hằng về phần ở trong dòng sông thời gian g h ẽ qua không có bất kỳ cái gì một cái trí tôn cảm tưởng qua vấn đề này ngươi là ai lại vì sao mà đến tần mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tam thế đồng quan bên cạnh hắn nhìn qua vượt qua dòng sông thời gian mà đến đạo thân ảnh kia thần s ắ c như lúc ban đầu bình tĩnh hỏi Cái này trước h e o đây không lâu ta bế quan tu luyện cảm hứng tiên địa phát hiện dòng sông thời gian phía trên nổi lên hai đoá nho nhỏ, nhỏ bắn nước trưởng thành có lẽ sẽ đuối chúng ta tạo thành một chút nho nhỏ uy hiếp muốn san bằng nhưng lại lắng lại xuống dưới không nghĩ tới đúng là nút ở cái này tam thế đồng quan bên trong ha ha bất quá cuối cùng vẫn là bị ta chỗ tìm được cái thi đạo dòng sông thời gian phía trên thân ảnh ngay tại dần dần tiếp cận khí tức của hắn vô cùng kinh khủng khiến tinh h ả i tại điều quần tinh rơi xuống dường như có thể phá diệt hết thảy nghe được người này nói về sau tần mục trong nháy mắt sáng tỏ hắn là chạy tam thế đồng quan bên trong nữ đế cùng diệp linh vận hai n ữ tới có lẽ trước đó hắn cũng đã dự định gián g lâm nhưng bởi vì tần mục đem hai nữ đưa cùng tam thế trong quan tu luyện hai nữ khí tức bị tam thế đồng quan chấu ngăn cách lúc này mới làm hắn ngắn ngủi ắ n n g đã mất đi mục tiêu nhưng bây giờ hai nữ sắp đột phá hỏng trần tiên trí cảnh khí tức bất ổn theo tam thế đồng quan bên trong tiết lộ đi ra lúc này mới bị tôn này sinh linh bắt được từ viễn cổ gián lâm muốn giết chết các nàng hai người một tôn sinh linh chân thân ngồi xếp bằng vạn cổ trước ngàn vạn cổ tuế nguyệt về sau hạ xuống thần quyết muốn chu sát giới hậu thế uy hiếp chỉ là nghe được tôn này sinh linh lời nói cổ đại trí tôn tất cả đều thân thể phát l ạ n h vượt qua vạn cổ thời không giết địch như thế vô song tồn tại đến t ộ t cùng người nào có thể cản a một tôn tiên vương cũng mưu toan lên dòng sông thời gian cải biến tương lai thật sự là c u n c vọng tần mục hư l ạ n h một tiếng một cỗ không k è m chút nào vậy cái kia sinh linh khí tức khủng bố từ hắn thể nổi bay lên hắn v ư ơ n người đứng dậy đặt chân dòng sông thời gian bên trên cách vô tận tuế nguyệt cùng tiên muốn d á n g lâm đương thời thần bí tiên vương cự đầu rằng co sức mạnh của tháng năm cho dù là tiên đế cảnh cừng giả cũng không dám tùy ý chạm đến bất quá là một tôn tiên vương mà thôi cho dù có thể vượt qua dòng sông thời gian lại như thế nào muốn tái tạo tương lai cải biến lịch sử đây là chỉ có chủ t ể cảnh sinh linh mới có thể chạm đến lực lượng ha ha nhân quả sớm đã tại vạn cổ t r ư ớ c liền kết xuống lại nói thế nào cải biến tương lai bất quá không nghĩ tới ta quân vương hàng thế trên đời này vậy mà thật sự có người dám ngăn ta tôn này mông lung lấy tuế nguyệt cùng hỗn độn khí tức khôi ngô thân ảnh tại dòng sông thời gian t h u du p h á trong a t i c ư lúc nhất thời dòng sông thời gian phía trên mánh liệt rung động từng đoá từng đoá sóng hoa quấn lên phía chân trời vô số cổ lão tinh thần bị này thời gian trường hà quét sạch mà xuống tình cảnh này thật sự là quá mức kinh khủng làm lòng người thần kịch chấn ha ha ha ha ha rất tốt bao lâu trôn xuống cái này đến cái khác qua đời sớm đã tìm không được đi thủ không nghĩ tới vậy mà tại hậu thế tìm được một cái dám ra tay với ta sinh linh quân vương cười tùy ý tùy tiện uy c h ấ n thế gian tinh hải cả à khôn đều t ạ i theo tiếng cười của hắn đủ rung động hắn đột n h i ê m ngắc đẩy về phía trước đi như là một tôn vô thượng đế vương đi tuần ghé qua vạn giới bên trong vô tận phi tiên quang sán l ạ theo dòng sông thời gian thượng du ẩm vàng đánh thắng tới cùng t â n mục đã xuất khí tức khủng bố đánh tới cùng một chỗ tại dòng sông thời gian phía trên đã dẫn phát kịch liệt va chạm trong tích tắc tại kia bạo tạc kim song chỗ đến không hết tinh thần đột nhiên nổ t u n g chỉ là chớp mắt mà thôi liền toàn bộ hóa thành bùi bằng vũ trụ nhưng là liền sau đó m ộ t khắc kia mạng thiên bùi bằng vũ trụ lại lần nữa đoàn tụ đến cùng một chỗ hóa thành hoàn chỉnh vạn vực tinh thần cái này chính là tiên vương cảnh lực lượng sinh diện tạo hóa đều tại thứ nhất n i ệ m ở giữa cổ đại trí tôn chi lưu căn bản là không có cách cùng nó kháng trụ bóc chết kỳ tài nhất thủ giả thiên quân vương trực tiếp xuất thủ lãnh khóc tàn nhẫn hắn xoe bàn t trong ầ n mục vị t í đánh tới, t r bàn tay, chốc ó t i n hà t r u y lát r một đạo tiên quang bay ra vỡ vụn vĩnh hằng như là một cái vô kiên bất tội tiên mang dĩ nhiên khiến kê hỗn độn cự trưởng bên trong tinh đấu toàn bộ nổ tung hóa thành bụi phấn liền liền k a hỗn độn cự trưởng đều bị đâm bị m ra ộ thượng cái lỗ t ủ n tán tại dòng sông thời gian phía trên. n g g tiêu tại thời Hai phía ờ i mới bất quá vừa mới giao thủ mà thôi, liền cần động vạn cổ cả khôn, khiến thế gian này chúng sinh kinh dị không nói mà bất thủ thế t quá vừa vạn động càng chúng không khôn, h cân này cổ dị gì. ư thương c h i chủ hắn vậy mà không chết hắn vậy mà như thế mạnh thái sơ cổ quán g bên trong gặp tần mục vậy mà cùng tôn này đạp dòng sông thời gian mà đến sinh linh thế lực ngang nhau có trí tôn tự lẩm bẩm thanh â m vô cùng run run dậy mà cái khác trí tôn cũng ôm cùng hắn gần như ý tưởng giống nhau bởi vì tần mục từ lần đó tiến về tiên vực dọc theo đường chấn áp bất tử thiên hoàng về sau liền rốt cuộc không có tại nhân gian giới xuất thủ qua cũng không vạn tại lúc i trước theo i n lộ bọn hắn nghĩ tần lớn mục cũng chính là cùng bất tử thiên hoàng giống nhau cấp bậc ở, ở vào sản sản với nhau nhưng là hiện tại xem ra giữa hai bên thực lực hoàn toàn cũng không cấp bậc vượt qua dòng sông thời gian đối địch ai có thể làm được bất tử tiên h hoàng thực lực cùng thượng thương chi chủ t r ê n lệnh thật sự là quá xa căn bản là không có cách bằng được rất tốt ngươi có tư cách làm đối thủ của ta dòng sông thời gian thượng du giống như cái thế tiên vương đồng dạng quân vương gặp công kích của mình lại bị tần mục dễ như t r ở bàn tay đánh tan mắt bên trong hiện lên một đạo cái này cùng vẻ ngưng trọng ha ha ha giết bất quá cái này ngưng trọng chỉ kéo dài ngắn n g i sát a sau một khắc hắn liền tay nắm phát lớn đạp nát dưới chân một khỏa lại một khỏa tinh thần cùng với hôn độn mây hướng tần mục chỗ phương hướng đánh tới trong tay hắn kết tấn bên cạnh không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng ngay tại tây nhưỡng nơi nào khác thường sinh giới diện cẳng khôn lại tố kinh khủng cảnh tượng đây là một tôn cái thế tiên vương toàn lực xuất thủ uy thế không gì sánh kịp giống như là muốn phá diệt v à n giới không thể không nói cho dù tại tiên vương cảnh tồn tại bên trong cái này quân vương cũng coi là trong đó cấp cao nhất tồn tại có thể được xưng là tiên vương tự đầu dù là khoảng cách chuẩn tiên đế cũng chỉ có một đường xa bởi vậy cái này phân thân cảnh giới có lẽ cùng quân vương giống nhau nhưng nó đối vạn đạo cảm lộ nhưng lại xa xa không phải cái này quân tại có thể so sánh như hạt gạo tri chủ cũng tỏa hảo quang tần mục hờ hưng mở miệng mặc cho quân vương mang theo ngập trời vô song chi thế dưới hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó tại lúc này thân thể của hắn nở rộ ánh sáng vô lượng quanh thân sáng chói vô tận thiên địa dị tượng tại bên cạnh hắn hiện ra chân long t h é t dài tiên phượng huyết dài tiên vương l o n g trần kim liên khắp nơi trên đất vô tận đạo giống như đem tần mục thân thể bao phủ những này dị tượng có thể cũng không phải là hư ảnh mà là ẩn chứa vô tận đại đạo áo nghĩa có thể phát huy ra thông thiên tri lực sát phạt thủ đoạn vô tận dị tượng trung điệp cùng một chỗ khiến thời gian cũng vì đó đọc lại lúc câu vương giết tới về sau những này dị tượng tại gian kia gây dựng lại hợp nhất hóa thành vĩnh hằng cùng quân vương trong tay phát tấn mạnh liệt đánh tới cùng một chỗ dòng sông thời gian phía trên tụ hiệu mời lên vạn trọng sông lớn mông lung hỗn độc khí đ ỗ n g nhiên đem hai chỗ ở địa phương chém mất làm cho người không cách nào trông chờ thanh nơi nào đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá liền sau đó mất khắc lần này giao phong kết quả liền hiện ra ở thế nhân trước mắt một thân ảnh như là như đạn tháo từ cái này trong hỗn độn bay ngược ra ngoài rơi xuống đến dòng sông thời gian thượng du chính là quân vương h ã n từ dòng sông thời gian thượng du giết tới muốn đưa tần mục vào chỗ chết nhưng kết quả tần mục thậm chí chưa từng xuất thủ chỉ là cần ra vạn đạo trí lực liền làm hắn không thể thừa nhận rơi xuống dòng sông thời gian thượng du t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai một trưởng tri uy tiên vương túi đầu dòng sông thời gian khuấy động như cái thế ma chủ đồng dạng quân vương lại bị tần mục lực lượng tùy tiện c h ấ n khai rơi xuống dòng sông thời gian bên trên một màn này chấn kinh chúng sinh lúc này bao phủ tại quân vương quanh người hỗn độn vần khí tiêu tán rốt cục lộ ra hắn một chút chân dung đây là một tôn khôi ngô cao lớn sinh linh toàn thân đều bao trùm lấy tiên kim bên trong liền đầu cũng là như thế chỉ lộ ra một đôi như vạn năm loại băng hẳn lạnh leo tịch con người tản mát ra như lưỡi dao con mang tại đầu của hắn sinh ra hai cây hóng ánh sừng quòng phía sau c h i n chỗ còn r ỗ i ra một cái che kín xâm hộ phiến cái đôi đây là một tôn ngoại hình giống như nhân loại đồng dạng sinh linh cực kỳ đáng sợ nhưng bây giờ h ổ khẩu đều vỡ ra lộ ra từng sợi vết máu đây là vừa mới bị tần mục mây mở về sau bị thương thế lại đến quân vương một lần thất bại chẳng những không có làm hắn sinh lòng ngắn trở ngược lại chiến ý tăng vọt bàn tay của hắn tỏa ánh sáng giống như là hai vòng hừng hực thái dương một đạo lại một đạo đạo pháp tác hiện hiện tại hắn trong bàn tay sen lẫn hợp thành ảnh cuối cùng hóa thành một đạo diễn thế chi mang bị hắn một trường hướng tần mục đẩy tới tại trong chốc lát quân vương bạo phát ra sức mạnh hết sức đáng sợ không gì xanh kịp giống như là có thể chém hết thế gian chư định h ừ phí công mà thôi tần mục quần áo phân phật đứng ở dòng sông thời gian phía trên cũng động dỗi ra một n ắ m đấm chậm r i hướng quân vương đứng phương hướng theo động tác của hắn mặc dù nhìn rất chậm chạp không mang theo mảy may khói lửa nhưng lại khiến kia quân vương trong hai con ngươi hàn quan g đại thịnh như lâm đại địch lúc tần mục n ắ m đấm đẩy ra thời điểm toàn bộ dòng sông thời gian đều sôi t r à o tại một trận vô cùng đệ nén tiếng oanh minh bên trong nghìn vạn đạo tác hiện hiện vây quanh tần mục nằm đấm tại trong h ư không tổ hợp sắp xếp tại trong chốc lát tổ hợp thành không biết nhiều ít vạn loại thần thông. Cuối cùng, những này thần thông lại toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau cuối cùng toàn bộ tụ lại tại tần mục thần quyền bên trong một quyền này ẩn chứa vạn loại thần thông từ chính huyền liên diệu ngưng tụ sinh diệt tạo hóa chi lực có thể chấn áp thế gian hết thể địch tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thiên địa vạn đạo huênh minh tần mục mặc dù chưa từng nói ra cái này thần quyền danh tự nhưng tất cả mọi người đã theo kia thật sâu khắc họa đạo t ắ c bên trong biết được một quyền này lực lượng thật sự là quá mức cường đại liền liền quân vương đều không hề nghĩ tới tần mục vậy mà lại buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng vô tận tiên quang xuất phát một đạo lại một đạo hỗn độn khí bốc lên mãnh liệt kia vạn cổ dòng sông thời gian phía trên trong nháy mắt một mảnh hỗn độn không nhìn rõ bất cứ thứ gì s a n g trói trật tự thần liên ở trong đó xuyên thẳng qua như là mạng nghệ tung hoành xen lẫn khắp nơi đều là kia là tần mục một quyền này kim sóng tạo ra lực lượng vẹn vẹn chỉ là kim sóng mà thôi liền dẫn tới nhiều như vậy trật tự thần liên tự chủ sinh ra đủ để chứng minh một quyền này đến cùng khủng bố cỡ nào mà quân vương một trưởng kia c h â đánh ra diệt thế chi mang tại tần mục cái này tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trước mặt yếu ớt vô cùng căn bản không chịu nổi mục tại kia mông lung trong h ữ n đ ộ n đám người tựa hồ thấy được tần mục thần quyền giống như là đánh xuyên đầu kia dòng sông thời gian vỡ vụn tất cả trở ngại một quyền đánh vào quân vương chỗ ngực thần quyền đập nện tại quân vương ngực tiên kim giáp trụ chỗ phát ra mãnh liệt tiếng b a đập tại tần mục một quyền này phía dưới cái này tiên kim giáp trụ chỗ ngực vậy mà tại trước tiên liền vỡ vụn ra địa phương khác cũng dần dần hiện đầy như n ệ đạo văn kẽ nước nhìn thấy mà giật mình về phần quân vương thì lại lần nữa bị tần mục một trưởng này đánh bay tứ tung ra ngoài cuối cùng món kia tiên kim giáp trụ lại bị triệt để mở sinh hồng hết dịch theo quân vương thể nội tiến bắn ra Vẹn vẹn h u lần, tam tam lần này không có tiên kim giáp trụ trở ngại cùng phòng hộ quân vương liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy hắn kêu to một tiếng thân thể vậy mà tại tần mục một quyền này dưới nhưng giải thể vỡ vụn thành mấy phần theo vô số óng ánh sáng t h ó i do máu hướng dòng sông thời gian cuối cùng bay đi vẹn vẹn chỉ là hai quyền mà thôi liền đem cái này không ai bị nổi c o n vương xinh xinh đánh nát rơi nhưng mà làm xong đây hết thể về sau tần mục trên mặt cũng không tự đắc thân sắc dòng sông thời gian còn chưa tan đi đi hắn biết một trận chiến này cũng không có như vậy kết thúc cảnh giới của ngươi rõ ràng so ta còn kém bên trên một bậc nhưng vì sao thực lực mạnh như thế ông trầm thanh â m tại dòng sông thời gian cuối cùng v ă n g lên tất cả huyết dịch cùng vỡ vụn thân thể trong chốc lát liền gây dựng lại đến cùng một chỗ sau một khắc vương liền lại lần nữa đứng ở nơi nào muốn khiến một tôn tiên vương vất lạc vô cùng chi nạn nhất định phải đem nó tất cả huyết nhục triệt để ma diệt mới có thể h u ố hồ người này chân thân vẫn tồn tại tại vạn cổ trước đó cũng không từng chân chính d á n g lâm tại đây bất quá cùng trước đó khác biệt lần này quân vương nhìn về phía tần mục trong ánh mắt lại tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ không hiểu hắn không rõ trước mắt kẻ địch đó nhưng nhìn cảnh giới rõ ràng so chính mình còn muốn kém hơn một đường vì sao lại có thể phát huy ra như thế sợ mà lực lượng cường đại bản tôn cảnh giới nói n g ư n i lại như thế nào có thể hiểu tần mục cười lạnh lắc đầu hắn bây giờ cái này phân thân cảnh giới xác thực chỉ có tiên vương cảnh không sai nhưng đối nói cảm nộ lại là tiên đế cấp cho nên cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù hai người đều chỉ là vận dụng tiên vương cảnh lực lượng tần mục cuối cùng chô đánh ra tới công kích cũng muốn so cái này quân vương mạnh hơn bên trên quá nhiều bản tôn trước mặt tiên cảnh tồn tại lại như thế nào vẫn như cũng phải ngoan ngoan cúi đầu tần mục bình tĩnh nói lần này đến tiên hắn đạp bước mà đi dòng sông thời gian thượng du đánh tới tần mục xuất thủ thần uy vô lượng một chiêu một thức ở giữa đ ề u v ẫ n c h ư a khiến quân vương hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng lúc này quân vương không còn có trước đó bộ kia tự tin thái độ mà là bị tần mục máu đỏ tươi huy sái không ngừng lại cuối cùng tại một tiếng vô cùng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ hắn lại bị tần mục một trưởng vô lên đỉnh đầu ẩm vang quỷ giảm xuống tần mục trước mặt một trường mà thôi dĩ nhiên khiến một tôn tiên vương cự đầu cúi đầu tình cảnh này đơn giản như là sử thi truyền thuyết chương hai trăm chín mươi ba thiên vương vẫn a một tiếng chấn thiên động địa tiếng gào thét vang lên như là đáng sợ nhất manh thu tại nội giận vương toàn thân nợ rộ sáng trói ánh sáng b ộ c phát ra vô lượng tần lực đang toàn lực thoát khỏi tần mục bàn tay hắn là ai k i n h thường vạn cổ chư thiên liên tiếp xuống mấy cái thời đại đều chưa từng tìm được địch thủ quân vương một tôn vương tổ cảnh cự đầu bây giờ vậy mà tại càng dòng sông thời gian mà phạt thời điểm bị một tôn hậu thế sinh linh chỉ dùng một cái tay liền ép tới quỷ dạp trên đất không ngẩng đầu được lên loại khuất mục này cho dù là dốc hết thiên hà chi thủy cũng không cách nào rửa sạch giống quân vương tức giận không ngừng gào thét thân thể kịch liệt rung động tại phía sau hắn cây kia c h e kín xâm nhiên lân giáp cái đôi lại đột nhiên vạch phá hư không giống như là một thành tiên kiếm hướng tần mục đâm tới uy đầu này như tiên kiếm cái đôi không ngừng tới gần giống như là có thể đâm xuyên vật cắt đứt tinh hà không gì không phá nhưng mà đối mặt tại cái này đột nhiên tập kích tần mục nó đến liền trên mặt thần sắc đều chưa từng có chút biến hóa vừa mới hắn chỉ là dùng một tay nắm liền ép tới quân vương không ngẩng đầu được lên mà bây giờ hắn vươn đeo tại sau lưng chưa từng vận dụng khác một tay nắm không lưu tình chút nào hướng đầu kia cái đôi vô tới sư tôn như vậy thần uy đại t r ư ở n g phu nên như vậy bắt đầu táng đế tinh phía trên một vị thần tuấn phi phạm thanh niên ngửa đầu nhìn qua ngay tại dòng sông thời gian phía trên đại triển thần uy tần mục hai mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng hướng tới tri tình hắn chính là diệp phảm thừa cựu long kéo quan theo địa cầu mà đến giáng lâm bắt đầu bây giờ đã đột phá tiên g o à i cảnh trở thành một tôn rất đại năng cũng bái tần mục vi sư có thể thấu hiểu thánh thể các loại huyền bí lúc đầu diệp phàm đối chính mình thời khắc này tu vi còn hơi có tự đắc nhưng khi hắn mắt thấy thời khắc này đại chiến hắn mới biết được chính mình khoảng cách chân chính cường giả vô địch đến cùng còn có xa xôi bao nhiêu khoảng cách ta nhất định phải cố gắng đuổi kịp sư tôn bộ pháp không vì sư tôn mất mặt diệp phàm thật chặt bóp bóp năm tay ở trong lòng lập xuống cuối cùng bị tần mục một trường ép tới không ngẩn g đầu được lên quân vương không tiếp tự bạo bản thân hóa thành một đạo vân huyết từ tân mục đại thủ đã thoát cũng lại khoảnh khắc đoàn tụ lại tổ chân thân bao、lâu? chưa từng gặp được dạng này một tôn đại địch quân vương thanh âm trầm thấp thân thể còn tại qua nhìn quanh đi lên mười phần chật vật giờ phút này bao trùm tại hắn thân thể mặt ngoài sơn kim giáp quý đường toàn bộ vỡ vụn rốt cục lộ ra hắn chân thân ở ngoài thân thể hắn mọc đầy sông nhiên lạnh lần tiến h liền liền bộ mặt cũng là như thế nhìn qua mười phần đáng sợ người là ai mạnh như thế không phải làm tại trong dòng sông lịch sử như thế vắng vẻ vô danh mới là quân vương ánh mắt tính mịch mà âm trầm tần mục đủ cường đại làm hắn cảm thấy trong lòng rốn sợ cũng cảm thấy không thể nào hiểu được bản tôn là người giết người tần mục sắc mặt bình tĩnh h á n vươn tay đ ẩ y vô tận đạo tắc thần văn liền tại trong hư không gây dựng lại tụ hợp đến cuối cùng vậy mà hóa thành một ngụm tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm tách ra sáng chói tiên mang cái này miệng tiên kiếm l a n g lệ vô cùng bị tân mục một trường đẩy ra liền hóa thành chói mắt thần mang hướng quân vương chém tới từng sợi hàn mang từ này miệng trong tiên kiếm thẩm thấu ra kia là vô tận đạo tắc là sinh diện tạo hóa trật tự nó chạm diệt hỗn độn xé ra hết thảy sáng chói chói lọi đến cực h ạ n khiến quân vương đột nhiên biến xác thiên đ i ệ bất hủ ta bất diệt tại cái này không chém tới một kiếm trước quân vương cảm song trưởng của hắn tại trong hư không liên tục quay động kết xuất vô số phát hấn vô tận tiên địa chi lực bị hấp dẫn hóa thành từng mặt bia cổ ngăn cản ở trước mặt của hắn những ngày bia cổ mỗi một tòa đều m ư ờ i phần cổ lão trên đó khắc rõ phức tạp đạo văn là quân vương tất thứ nhất sinh rõ ràng cảm nộ đại đạo thể hiện bây giờ bị hắn hóa thành từng mặt bia cổ n ằ m ngang ở trước mặt hắn m u ố n chống cự cái này chém tới kiếm. Lúc tiên kiếm Hoa! chiếc chạm kia bia Lúc c� tiên kiếm tại một mặt bia cổ bên trên thời điểm, quân vương con l ạ n g yên không một tiếng động dễ như chở bàn tay liền đem kia bia cổ chém thành nhị đoạn suy suy suy từng cái liên tiếp thanh n â m vang lên những cái kia ngưng tụ quân vương suốt đời đạo tắc cảng ộ bia cổ tại cái này miệng tiên kiếm trước mặt đơn giản yếu ớt không chịu nổi một kích những cái kia bia cổ liền bị toàn bộ chém hết nhìn thấy cái này một chuyện t â n mục ánh mắt lộ ra một chút khác biệt tân h sắc quân vương lấy hắn suốt đời đạo tắc cảng ộ hóa thành những n à y bia cổ cái này đích sắc là một môn cực kỳ cường đại phòng thủ thủ đoạn nếu là đổi lại bình thường tiên cảnh cự đầu đến chỉ sợ đánh ra một kích mạnh nhất đều không nhất định có thể phá vỡ những ngày hắn đối mặt lại là tần mục tần mục đánh ra một cách này tích chứa đạo tắc c ả n g lộ thế nhưng là xa xa áp đảo tiên vương cảnh phía trên bởi vậy dù là cái này quân vương ngưng tụ lại nhiều bia cổ tại loại này căn bản không phải một loại tầng bên cạnh lực lượng đối kháng lên cũng căn bản không có nửa điểm tác dụng liệu quang mạng thiên thiên mang sáng chói chiếc kia tiên kiếm chẳng những thế đi không giảm ngược lại kiếm mang cơ mê nhanh đến mức cực hạn giống như là siêu việt vĩnh hằng khiến thiên địa vạn đạo đều đang không ngừng gào thét sau đó cái này miệng tiên kiếm chạm phá vô số tòa bia cổ rốt cục tới gần quân vương trước mặt cũng tại cũng không dám tin ánh mắt bên trong. Một kiếm đ e nhưng i、no、như có như gàng không tiếng giống giận dữ theo dòng sông thời gian thượng du vang lên dường như quân vương đang gào ghét kia vài miếng vỡ vụn cơ thể đã rơi vào dòng sông thời gian cuối cùng tóe lên từng đoá từng đoá bốc nước cũng cuối cùng bình tĩnh xuống dưới không còn có rất vất hiển nhiên đã l chương y cảnh này, trong lòng g mọi ờ i c hai trăm chín mươi bốn vạn cổ trước nói nhìn dòng sông thời gian lẳng lặng chảy xuôi không còn gào t h é t cùng khuấy động chỉ là tại kia dòng sông thời gian thượng d ù lại có vài tia đỏ thám chi sắp nổi lên kia là quân vương vẩy xuống máu tươi nhuộm đỏ dòng sông thời gian tôn này sinh linh thật đã vẫn là sao chúng sinh mặc dù tận mắt nhìn thấy vương bị tần mục một kiếm chém thành hai nửa nhưng hắn trước đó uy thật sự là quá đáng làm cho người hoài nghi hắn là có hay không vẫn là rơi bất quá bất kể tia tự xưng vương sinh linh phải trăng vẫn lạc vạn linh nhìn về phía cái tia đạo đặt chân dòng sông thời gian phía trên vắng lặng mà đứng thân ảnh trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kính sợ cho đến ngày nay thế gian chúng sinh mới hiểu thượng thương c h i chủ chân chính chiến lược một tôn đại địch chân thân ngồi xếp bằng vạn cổ trước thần nghiệm giao tuần vạn cổ chư thiên tại đương thời hiển hóa chu sát kẻ đến sau đây là cỡ nào thực lực cường đại nhưng chính là dạng này một tôn đại địch lại bị thượng thương tri chủ cho ngang nhiên chép giết đơn giản làm cho người không dám tin bất quá vạn linh mặc dù rung động nhưng cũng không biết giờ phút này tần mục đạo thân ảnh này bất quá là h cái này t h n h h một đạo p nghe vào đơn giản cường đại đến làm người tuyệt vọng dù sao đó căn bản không phải một loại chiều không gian cùng cấp độ bên trên đọ sức dù sao đối phương trực tiếp chu sát n g ư ờ i còn nhỏ yếu thiếu niên thân ai có thể chống cự nhưng trên thực tế loại này có thể xưng sức mạnh cấm kỵ như thế nào ai cũng có thể thi triển tiên vương cảnh cương giả mặc dù có thể đạp dòng sông thời gian mà đi ngược dòng tìm hiểu tượng h cổ hoặc là tương lai nhưng cũng chỉ có thể chứng kiến căn bản là không có cách xuất thủ thay đổi gì loại này theo trong lịch sử chu sát địch thủ hành vi liền ngay cả tiên đế cảnh tồn tại cũng không dám nếm thử bởi vì này lại vì bọn họ mang đến đại họa động một tí liền có nguy cơ v ấ lạc làm sao hướng chỉ là tiên cảnh cự đầu, đầu. muốn cưỡng ép đậu chỉ sợ khả năng nhất kết quả là tôn này muốn động thủ tiên vương cảnh cự đầu trước bị ma diệt vẫn lạc dù là hắn chỉ là phái ra một đạo pháp thân cũng biết liên lụy đến bản thể điểm này đây không có khả năng không biết vậy hắn vì sao lại muốn đi bực này hoạn sự tình bước lên tự thân vẫn lạc phong hiểm đi làm loại chuyện này đâu mà lại cái này quân vương từng nói nhân quả sớm đã tại vạn cổ trước đó cũng đã kết xuống câu nói này lại là ý gì nữ đế cùng diệp linh hai người rõ ràng sinh tại hoang cổ niên đại lại thế nào có thể sẽ cùng không biết mấy trăm vạn năm trước đó câu chủ kết xuống nhân quả đủ loại hành vi làm cho tần mục không thể nào hiểu được cảm thấy không hợp logic thế nhưng là ngay tại hắn tính tâm suy tư thời điểm tại kia dòng sông thời gian thượng du đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng vâng trường h à h o a n h minh hù dọa vạn trọng b ắ c nước một c ố vô cùng đáng sợ ba động từ dòng sông thời gian thượng du lan tràn mà tới tại kia tuyến n g u y ệ t mê vân bên trong một tôn thân ảnh khôi ngô như ẩn như hiện cũng dần dần trở nên rõ ràng chính là trước đó bị tần mục một kiếm chém thành hai nửa quân vương bất quá thời khắc này quân vương trên thân bị đánh nát tiên kim g i á p trụ sớm đã phục hồi như cũ đem hắn toàn thân bao trùm mà khí tức của hắn cũng phải so vừa mới cường thịnh quá nhiều lúc này quân vương đã xuất động bản thể mà không phải một đạo pháp thân bản thể a tần mục khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh cho dù cái này quân vương bản thể xuất chiến hắn cũng không sợ bởi vì nếu là pháp thân xuất chiến cái này quân vương nói không chừng còn có một tia sống sót cơ hội nhưng nếu bản thể xuất chiến hắn em tất nhiên sẽ v ỡ t lạc bị tần mục giết chết bất quá làm cho tần mục hơi có vẻ gì chính là lúc này quân vương tại lại lần nữa hiển hóa về sau vậy mà chưa ngay đầu tiên chém giết tới mà là nhìn thật sâu tần mục một chút lập tức k h o n h chân ngồi xuống trong miệng nói lẩm bẩm giống như là tại thông lên một loại nào đó cổ lao tiên kinh Quân vương miệng thông chân kinh một cỗ huyền ảo khiến người ta dùng mình lực lượng lồng q u â n bên cạnh hắn thân thể của hắn cũng nở rộ ánh sáng vô lượng tựa như là một tòa sáng trói hải đăng vì mỗi tôn vô thượng tồn tại chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng nhật nguyện luân chuyển vạn cổ thay đổi qua đời táng vương nói lẩm bẩm tại thời khắc này hắn phản g phất trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm hắn mỗi một âm thanh n g â m tụng đều làm vạn cổ dòng sông thời gian cần không thôi một tràng lại một tràng tinh hà theo trong hư không h i ệ t hiện quay chung quanh tại quân vương quanh người thần bí vô biên hà tại quân vương thông kinh thời điểm thân ở dòng sông thời gian hạ du tần mục s hắn có thể cảm ứng được tại cái này quân vương thông kinh thời điểm dường như có một tôn tròng còi u minh vô thượng tồn tại bị tỉnh lại ăn ăn thần bí thần thông thanh n h ê m vang lên tại kia quân vương sau lưng vậy mà xuất hiện một mảnh rộng lớn n g u y ê n h mông thần điện mảnh này thần điện h à o hùng mà rộng lớn chỉ là lại bị nhàn nhạt màu đen linh khí bao phủ tràn đầy không rõ khí t ứ c mà ở mảnh này t h ầ n điện trung ương tôn này sừng sững tại đỉnh phong nhất trong cung điện vô tận màu đen hào khí b ố c lên một tôn khổng lồ vương tọa lẳng lặng đứng sừng sững ở đó tại vương tọa phía trên có một thân ảnh lặng ngồi ở c h â đó mang theo vạn cổ bất hủ khí tức khủng bố. đạo thân ảnh kia bị quần quận sương mù màu đen nơi bao bọc làm cho người không cách nào nhìn xuyên chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngỏm khiếp người vô cùng giống như là hai vòng máu đỏ tươi ngày làm cho người dùng mình h ã n cô độc ngồi ở kia vương tọa phía trên thiên quân vương sau lưng hiện hiện ánh mắt lạnh như băng đưa cách vạn cổ dòng sông thời gian hướng tần mục lấy đến tại bị kia vương tọa phía trên thần bí tồn tại đến về sau tần mục trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái sau lưng quân vương hiện hóa tôn thần này bị sinh linh thực lực nghiêm nhưng đã thoát ly tiên vương cảnh phá vương mà lên rất có thể là tiên đế cảnh tồn tại t u y ề n không thể nhường h ẳ n tới tần mục bản thể còn xa tại thiết mực dưới mắt nhất định phải ngăn cản cái này quân vương đem cái này thần bí tiên đồng cảnh tồn tại triệu hoán đi ra nếu không dứt có thể sẽ xuất hiện không ổn biến cô chương hai trăm chín mươi lăm đế huyết đốt hết ta chạy ra máu càng nhiều kết quả của ngươi liền sẽ càng thê thảm hơn quân vương xếp bằng ở dòng sông thời gian thượng du nhìn t r ò n g chọc vào tần mục ánh mắt vô cùng b ă n g lãnh mà sau lưng hắn k i a phiến rộng lớn mênh mông thần đ i ệ nhóm n đang t ừ hư hảo trở nên dần dần rõ ràng tôn này ngồi tại vương tọa phía trên tồn tại cũng tựa hầu ngay tại để lộ lịch sử mê mang bị quân vương triệu hoán giáng lâm dòng sông thời gian phía trên hừ tần mục hư lạnh một tiếng nhưng lại chưa nói gì nhiều bản thể của hắn nếu là ở đây dù là quân vương đem hắn sau lưng tôn này thần bí tồn tại triệu hoán đi ra tần mục cũng không sợ hai chút nào nhưng bây giờ chỉ có hắn dọn tinh huyết này biến thành phân thân ở đây nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ hiện tại lại ở vào tấn thăng hồng trần tiên thời khắc mấu chốt tần mục không thể thả cái này quân vương đem hắn phía sau tôn này sinh linh triệu hoán đi ra Trừ thiên luân hồi tần mục gào to hắn đột nhiên giống như là một vòng sáng chói nắng gắt phát ra ánh sáng v ô lượng chiếu sáng toàn bộ dòng sông thời gian qua huy diệu khắp cả mỗi một nơi hẻo lánh sau một khắc vô số loại dị tượng lại lần nữa tại tần mục quanh người trong hư không hiện hiện đ e m hắn phụ trợ trong đó thần uy cai thế tia sáng chói thần mang thậm chí huy sai đến dòng sông thời gian thượng du đ trong đó hơn dãi có một cái luân hồi đường tại như ẩn như hiện bàn tay mặc dù không lớn nhưng lại giống như là có thể trưởng không thế gian hết thảy khai thiên tích địa chấp trưởng luân hồi đơn giản cực kỳ kinh người mơ tưởng ngắn ta quân vương cầm thét hắn biết được tần mục là muốn đánh gây hắn nhưng lại không muốn để cho tần mục toàn g u y ệ n đỏ thám máu tươi đột nhiên theo quân vương thể nội tiền bắn ra đây đều là quân vương tinh huyết mỗi một dọn đều cần không biết nhiều ít vạn n ă m khổ tu mới có thể ngưng tụ ra nhưng bây giờ vì vì sao l ư n g tôn này tồn tại d á n g lâm tranh thủ thời gian hắn đã không lo được chỉ muốn muốn trước lúc này đem tần mục ngăn cản được máu đỏ tươi huy sái tại bên trong dòng sông thời gian sôi dòng mà xuống càng ngày càng nhiều đến cuối cùng vậy mà đem một đoạn dòng sông thời gian cũng nhiễm cuối cùng những máu tươi này lại từ bên trong dòng sông thời gian dâng lên trong hư không gây dựng lại hóa thành vô số phức tạp vô cùng hoa văn tạo thành kinh thiên sát t r ợ sau đó cùng tần mục đẻ tới bàn tay đánh tới cùng một chỗ v ơ i anh hỗn độn chỗ nước cạn dòng sông thời gian dậy sóng quân vương máu tươi bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo lực lượng cho dù bị tần mục bàn tay đánh tan lại có thể nhanh chóng tổ hợp đến cùng một chỗ tiếp tục ngăn cản tần mục vì quân vương kéo dài thời gian hưu tiểu kỹ tần mục vựa bên trong bắn ra một đạo hạ quang trên bàn tay bỗng nhiên dấy lên một tầng trong suốt hòa diễm chuyện cho tới bây giờ Tần cũng mục hạ thấy ô mình tế ra tinh huyết vậy mà tại tần mục lực lượng phía dưới bị tàn biến quân vương biến sắc vội v à n muốn ngăn cản tần mục theo tới bàn tay nhưng là đã mượn tần mục bàn tay hung hăng in dấu trên người quân vương quân vương c h ố ngực n g kia tiên kim giáp trụ ngay đầu tiên liền bị tần mục cấn lõm hạ xuống đi hoa quân vương thân thể c n g tiến cũng không còn cách nào duy trì trước đó t ư thái trong miệng p h u n ra màu tươi lại lần nữa bay rớt ra ngoài rơi xuống tại bên trong dòng sông thời gian bất quá làm cho tần mục sắc mặt lạnh lùng là lạ, mặc dù đã đỉnh chỉ triệu hoán động tác nhưng hắn sau lưng kia phiến to lớn thần điện cũng chưa tiêu tán ngược lại có biến đến càng thêm rõ ràng trạng thái tại kia ngồi tại vương tọa phía trên thần bí tồn tại sau lưng có vô cùng hắc á m linh khí chậm rãi b ư c lên đem kia phiến thần điện bao khỏa trong đó mặc dù đã không có quân vương chỉ dẫn nhưng hắn tựa hồ muốn tự mình ra tay giáng lâm nơi này h ắ c h ắ c ha ha ta xem ngươi còn như thế nào ngăn cản gặp kia phiến bao phủ hắc cám vân khí thần điện nhóm càng thêm rõ ràng quân vương t h é t giải thoải mái vô cùng không xong nhất định phải ngăn cản đó tần mục thần sắp một theo kia vương tọa phía trên chuyển đến khí tức nguy hiểm càng thêm nồng đậm làm hắn trong lòng ý điểm báo tuyển nước Vâng, tại thời khắc này toàn thân hắn cũng bốc cháy lên kia trong suốt hỏa diễm cũng đang toàn lực thiêu đốt cái này vừa tiên đế tinh huyết muốn tiến hành đánh cược lần gối gãy tần mục cầm thét trong tay không ngừng k ế t tấn đem hết toàn lực xuất thủ đem nhớ nhớ kinh khủng công kích đánh phía đi qua công kích của hắn cũng không phải là hướng kia ngồi tại vương tọa phía trên tồn tại đánh tới mà là theo gãy tại hắn cùng quân vương ở giữa dòng sông thời gian người có dũng khí dòng sông thời gian thượng du quân vương gặp tần mục vậy mà hành kích tức hạ dòng sông thời gian thất nhiên biến sắc muốn đưa tay ngăn cản nhưng đã chấm oanh tần mục công kích không ngừng đánh vào bên trong dòng sông thời gian tiếng oanh minh bên thai không rước toàn bộ dòng sông thời gian trong nháy mắt liền sôi trào vô số tinh thần theo trong hư không rơi xuống thiên băng địa liệt một m l i ê n ngay cả tôn u trào không ngừng dòng sông thời gian cũng từ đó bị cắt đứt tứ ngược tứ phương đem hết t h ể cũng hôn loạn rời mất dòng sông thời gian bị cắt đứt t â n mục cùng câu ở trong đó liên hệ tự nhiên cũng bị cắt đứt mơ hồ trong đó chỉ có thể nghe được quân vương gầm thét tại dòng sông thời gian thượng du không ngừng chuyển đến ở trong đó còn kèm theo một tiếng kéo dài thở dài thanh âm đang nghe cái này âm thanh thở dài về sau t â n mục không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn biết còn kém một điểm nếu là chậm thêm xuất thủ sát na thời gian quân vương sau lưng tôn này sinh linh thần bí liền có thể triệt để hiện hiện ổn định lại cái này dòng sông thời gian khi đó coi như tần mục lại ra tay oanh kích dòng sông thời gian cũng vô dụng bất quá bây giờ hắn rốt cục ngăn cách cái này dòng sông thời gian cũng tự nhiên ngăn cách vương sau lưng tôn này sinh linh thần bí d á n g lâm đường bất quá tần mục vì thế trả ra đại giới nhưng cũng làm ư ờ i phần to lớn vì cắt đứt dòng sông thời gian tần mục giọt này đến hết đã gần như thiêu đốt hầu như không còn không bao lâu liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa chương hai trăm chín mươi sáu tiên bực gặp lại dòng sông thời gian tiêu tán giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh chỉ là vừa mới tần mục tại dòng sông thời gian phía trên nên chiến vương từ n g màn lại làm cho chúng sinh khắc cốt minh tâm vĩnh viễn không cách nào quên thượng thương c h i chủ cảnh giới của hắn thật sự là cao hơn chúng ta nhiều lắm không thể nào hiểu được làm người tuyệt vọng thần k h ư bên trong có trí tôn thắt nhẹ tràn đầy tịch liêu chi ý cho tới bây giờ mắt thấy tần mục cùng quân vương sau đại chiến h ắ n đạo thậm chí có chút dao động tự mình đau khổ cả đời chỗ truy tìm thành tiên đơn giản tựa như là một chuyện cười vốn cho rằng cái này thượng thương tri chủ bất quá là so các vị trí tôn ở trên tiên lộ nhiều đi một đoạn đường mà thôi không nghĩ tới trên thực tế đối phương sớm đã sửng xưng cựu thiên tri thượng mà nhóm người mình tựa như là đứng trên mặt đất phía trên ngưỡng vọng tiên h cung sắp kiến căn bản chưa từng ở vào một cái cấp độ thượng thương tri chủ tồn tại ngược lại càng làm chúng ta tin tưởng vững chắc trên đời này tuyệt đối có tiên khoảng cách tiên lộ mở ra đã không đủ n g à n năm thị phi thành bại đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu lại có t r i tôn lẩm bẩm thanh â m bên trong tràn ngập kiên định c h i ý từ xưa đến nay những n à y cổ đại trí tôn không người đi qua tiên vực cũng chưa từng gặp qua tiên nhân chân chính hết thảy hết thảy đều chỉ là bọn hắn phỏng đoán cùng suy luận mà thôi hiện nay t phải, phải một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh nhâm vang lên làm cho chư vị của đại t h í tôn thân thể đều là chấn động bọn hắn đều có thể nhìn thấy tần mục thân ảnh mặc dù vẫn như cũng sừng sững tại cựu thiên c h i thượng nhưng hắn thân thể lại tại trở nên càng thêm mờ đi liền ngay cả khí tước cũng tại dần dần trở nên suy yếu như thế cường đại thủ coi như thượng thương t h i chủ không vất lạc chỉ sợ cũng thật nhận lấy trọng thương cụ thể như thế nào t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến liên tốt một vị cổ đại trí tôn ánh mắt băng lanh nói nếu là hắn thẳng bỏ mình nói không chừng chúng ta có thể theo kia thượng thương cấm khu tìm kiếm đến chân chính thời cơ thành tiên một đạo lơ lửng không cố định thanh âm tại chư sinh mệnh cấm khu bên trong văng lên kẻ nói chuyện tận lực c ầ n giấu đi chính mình s ở tại vị trí nhưng lại có thể làm tất cả trí tôn cũng nghe được đạo thanh âm này rơi xuống về sau cũng chưa trí tôn mở miệng phụ họa nhưng chỉ cần xem bọn hắn kia lấp lóe không yên thân sắc liền biết được nên là cũng tâm động dù sao thượng thương cấm khu có thể nói là cái này thượng thương c h i chủ mấy trăm ngàn năm đến nay chiếm cứ c h i địa là một chiến lược gáp đảo chân tiên phía trên khủng bố như thế tồn tại dù là chỉ ở kia thượng t r ú n g lưu lại một chút bì tảng chỉ sợ đều đủ để làm cho những n à y cổ đại trí tôn t hưởng thụ vô thận nếu không qua hiện tại tần mục phải t r ă n g vẫn lạc việc này còn không thể xác định cho nên những n à y cổ đại trí tôn nhóm cho dù trong lòng có chỗ suy nghĩ cũng chỉ có thể chờ đến tình thế sáng tỏ về sau tại làm quyết định chư vị cổ đại trí tôn từng cái tâm hoài quỳ thai tần mục nhưng không có cái gì để ý tới bọn h ẳ n ý nghĩ lại thế nào có thể sẽ đối cự long sinh ra ảnh hưởng chút nào dù là tần mục g i ọ t tinh huyết này tiêu tán ở trong thiên địa hắn lưu lại đồ vật cũng tuyệt đối không phải những này chỉ là trí tôn có thể nhúng c h à m hố hồ nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ sắp xuất thế đến lúc đó có hai nữ cái này hai tôn hồng trần tiên trấn thủ ở thế gian những này c ổ đại trí tôn nhóm chỉ sợ càng thêm không dám có chỗ gì động nô trước lúc này vẫn là phải trước hướng các nàng cáo biệt mới là tần mục lắc đầu sau đó liền dẫn tam thế đồng quan quay trở về thượng thường cấm khu tại giọt này tinh huyết tiêu tán trước đó hắn còn muốn hướng nữ đế cùng diệp linh hai nữ cá o biệt bằng không đợi các nàng sau khi đi ra còn không biết muốn như thế nào lo lắng đem tam thế đồng quan mang về thượng thương cấm khu về sau t â n mục liền mở ra nắp quan tài tiến vào trong quan tài kia phương thế giới tiên vực đây là một phương như thế ngoại đảo nguyên chỗ tiên linh tức giận lan lộn tựa như là chân chính nhân gian t i ê n cảnh hai nữ xếp bằng ở kia quần c u ộ n tiên ở giữa bốn trường chống đỡ đang tu luyện giờ phút này hai người bọn họ khí tức ngay tại liên tục tăng lên đã tới gần đột phá điểm tới hạ tỉnh lại tần mục đưa bàn tay đặt ở hai nữ đầu vai chậm rãi kêu gọi nói nhận được tần mục kêu gọi về sau hai nữ mở ra hai con người theo trong trạng thái tu luyện ngắn ngủi tỉnh lại tới lao cha ngươi thế nào diệp linh vận mở to mắt liền phát giác lúc này tần mục trạng thái giống như có chút không đúng vội vàng lo lắng hỏi một bên nữ đế mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn về phía tần mục đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là vội vàng chi ý ta lưu lại dọn tinh huyết này lực lượng lập tức liền muốn hao hết tiêu tán ở trong thiên địa vì vậy trước khi đi thường các ngươi cáo biệt tần mục thoải mái nói đồng thời đem vừa mới phát sinh hết thảy cũng cáo chi hai nữ dứt lời về sau nhìn thấy hai nữ một bộ giống như là muốn khóc lên dán vẻ tần mục gửi nhẹ lời an có cái gì tốt thương tâm đây bất quá là lao cha lúc trước lưu lại một dọn tinh huyết biến thành phân thân mà thôi mục đích đúng là vì bảo hộ các ngươi an toàn hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ cũng coi là không có nhục sứ mệnh lao cha vậy ta cùng tỉ tỉ rời ra tiên quan về sau liền tiến đến tiên vực cùng ngươi tụ hợp diệp linh vận gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt vội vàng nói với tần mục đi tiên vực sự tình trước không đ ổ i tần mục chậm rãi lắc đầu nói ta đã đảo loạn dòng sông thời gian kia quân vương cũng bị ta trọng thương nếu không phải bởi vì hắn sau l ư n g t ô này thần bí tồn tại cái này quân vương cũng sẽ bị ta trong nháy mắt giết chết bất quá bây giờ quân vương bị thương nặng dòng sông thời gian cũng đã hối loạn cho nên về sau cho dù ta không tại các ngươi cũng là an toàn mà lại cái này nhân gian giới chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đại loạn t i ê n lộ mở ra thời điểm ta sợ những n à y cổ đại trí tôn không an phận đến lúc đó còn muốn các ngươi hai người hỗ trợ c h ấ n thủ cái này nhân gian giới về phần đi tiên vực các ngươi liền chờ đến ta tân thu đệ tử diệp phảm trở thành hồng trần tiên thời điểm cùng hắn cùng nhau đến tiên vực tìm ta đi Trước 297, hai nữ thành tiên, tới hai ph nữ gần chỉ là tán đi một giọt máu biến thành phân thân mà thôi nhưng hai nữa ý nguyên mười phần không bỏ tần mục than nhẹ một tiếng nếu là có khả năng hắn cũng nghĩ canh giữ ở nữ đế cùng diệp linh vận bên cạnh nhưng đảo loạn cắt đứt dòng sông thời gian đã gần như hao hết h ắ n lực lượng cho dù cưỡng ép lưu lại cũng không có tác dụng gì trên thực tế nếu là chỉ có quân vương một người căn bản không dùng đến một lát liền sẽ bị tần đánh bại sự thật cũng đã chứng minh điều này chỉ là tôn này đột nhiên hiện hiện sau l ư n g quân vương thần bí tiên đế làm cho tần mục cảm nhận được uy hiếp không thể không cưỡng ép đốt tuyền tự thân cắt đứt dòng sông thời gian tuy nói đối phương thân là thiên đế tần mục cũng không cho rằng hắn có thể điều khiển lịch sử cải biến dòng sông thời gian bên trong sự tình nhưng hắn không muốn mạo hiểm vạn nhất đối phương thật làm như vậy nó hậu quả cũng không phải tần mục muốn nhìn đến t ố t đừng lại khóc trước khi đi lao cha vừa vặn cho ngươi thêm nhóm một cái lấy v ậ t tần mục đưa tay lao đi diệp linh vận gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt ôn nhu nói hắn thân này lực lượng mặc dù hao hết nhưng đủ loại tình cảm vẫn còn bây giờ hai nữ khoảng cách đột phá hỏng trần tiên chỉ có một tuyến xa tần mục quyết định ở đây thân lực lượng tan hết trước đó đem bên trong tích chứa lực lượng cùng tạm lộ chuyển thụ cho hai nữ một bộ phận hắn ngừng hai nữ một lần nữa sau đó liền hóa thành một giọt máu nguyên trạng phân hai phần phân biệt tại nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ chân bóng trên c h á n chậm rãi thấm đi vào c u ố n quanh ở tiên đài bên trên khiến cho phát ra mịt mở tiên quang một giọt tiên đế huyết tuy nói bây giờ lực lượng gần như hao hết nhưng đối hai nữ tới nói vẫn là quá có ích lợi làm cái này vừa đế huyết nhỏ xuống tại các nàng tiên đài phía trên lúc hai người đều quanh thân chấn động một cố cường đại mà khí tức huyền nào tất cả đều theo các nàng thể nội bay lên hai nữ trải qua mấy chục năm năm khổ tu lúc đầu khoảng cách hồng trần tiên cảnh giới cũng chỉ thừa cuối cùng lâm môn một cước khoảng cách bây giờ có tần mục cái này g ọ t trong nháy mắt liền t ắ m phá cuối cùng này một t ầ n giấy g cửa sổ t r ợ các nàng leo lên đến hồng trần tiên tri cảnh trong chốc lát tại mảnh này cổ lão tiên vực bên trong thành tiên quang mang rượu hờ ép ghi đầy tạc khôn liên miên quang vũ về xuống trải rộng thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh giờ phút này tại hai nữ quanh người có vô cùng đạo giống tại hiện hiện trên trời rơi xuống như nắng hạn gặp mưa rào thông bảo linh t u y ể n có vô số đoá kim sắc hoa sen trong hư không nở rộ tại các nàng q u a n người tri địa tựa như là một mảnh thần linh trị toàn thần thánh vô cùng nơi này là một phương viễn cổ thiên vực tiên đạo quy tắc hoàn thiện liền ngay cả cái này lôi k i ế p vi lực đều muốn viễn siêu nhân ra giới mà lại bởi vì hai nữ là đồng thời thành t i ể u hồng trần tiên hai người hồng trần tiên kiếp vậy mà ẩn ẩn nối liền lại cùng nhau có tăng gấp đội chi thế so bình thường chân tiên độ kiếp đều muốn mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần hỗn độn lôi quang ở chân trời tướng ngược vô số tiên đạo lôi đình rơi xuống lít nha lít nít h đem tây nữ chỗ vùng tinh vực kia cũng bao phủ hoàn toàn đây là kinh khủng tiên đạo lôi kiếp mỗi một đạo cũng ẩn chứa đạo lực lượng căn bản không phải phổ thông phạm tục sinh linh đủ khả năng ngăn đoán chừng cũng không kháng nổi mấy đạo lôi đ ỉ n h chớ đừng nói chi là những cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn nếu là hai nữ hiện tại mang theo cái này kinh khủng lôi kiếp đi nhân gian tính toán tại từng cái sinh mệnh cấm khu bên trong chuyển lên một vòng chỉ sợ tiên đạo lôi kiếp qua đi trên đời này liền không còn có cổ đại trí tôn cái này một xưng hô bất quá cái này hồng trần tiên kiếp mặc dù kinh khủng nhưng diệp linh vận cùng nữ đế ứng đối lại một bộ thành thạo điêu luyện giám vẽ các nàng thể nội thân thể bí cảnh cũng đang tỏa ra ánh sáng vô lượng luân hải đạo cung tứ cực hóa long tiên đài ngũ đại bí cảnh bị hỗn độn lôi đình o n h kích phát ra sáng trói ra tiên trói lọi mấy a n g m trăm ngàn năm khổ tu đã sớm đem hai nữ cơ sở đánh vô cùng vững chắc lại thêm các nàng hai người vốn là một thể ý tương thông bù đắp nhau càng là viễn siêu một người bây giờ lại thêm tần mục cái này một dọn đế huyết tương trợ hoàn toàn chính là hậu tích bạc phát cái này tiên đạo lôi đình mặc dù kinh khủng nhưng đối với các nàng tới nói lại trở thành các nàng rèn luyện tiên khu tốt nhất chất dinh dưỡng triệt để tấn thăng hồng trần tiên lĩnh vực tại cuối cùng nữ đế cùng diệp linh vận sừng sững tại cựu thiên lôi hải bên trong dựa sạch phan thai bên ngoài thân hiện ra một tầng nhàn nhạt thần mang tiên linh khí bên trong sừng sững bất hủ tiên quang chói Giáng l à thượng thương tri chủ cùng kia thần bí quân vương chiến đấu mặc dù đã kết thúc nhưng thế gian sinh linh vẫn như cũ xôi trào sợ hai thán phục không nớt diệm phá ngay tại trầm mặt tu luyện trên nét mặt tràn ngập kiên định chi ý tại mắt thấy tần mục cuộc chiến đấu này về sau hắn sâu s ắ c ý thức được tự thân chiến lược không đủ muốn cố gắng tăng cường thực lực dạng này mới có thể đi theo bên trên tần mục bước chân vì hắn phân lưu đ ộ t nhiên tần mục thanh âm tại diệp phàm bên thai vang lên sư tôn diệp phàm mà giật mình vội vàng mở hai mắt ra nhưng lại cũng không phát hiện tần mục tung tích không muốn tìm vi sư chỉ là lấy một sợi thần niệm cùng ngươi đối thoại mà thôi tần mục vừa cười vừa nói sư tôn có gì phân phó diệp phàm cung kính nói vị sư tìm ngươi là phải nói cho ngươi vị sư bây giờ muốn rời khỏi cái này nhân gian giới tiến về trong tiên vực trước lúc này vị sư còn muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đó chính là đợi ngươi trưởng thành về sau đem cái này nhân gian giới sinh mệnh cấm khu tất cả đều bình định là ngươi làm xong những chuyện này về sau liền có thể đến tiên vực cùng vị sư tần mục cung d u n g nói chương hai trăm chín mươi tám n g o nghe muốn động thế gian chư cấm khu bên trong cổ đại trí tôn như là kia bất tử thiên hoàng sở dĩ không bị tần mục giết đi chính là muốn cho bọn hắn đưa đến đá mài đ à o tác dụng con đường cơn ư giả g nhất định phải trải qua đẫm máu chém giết vô luận là diệp linh vận cùng nữ đế vẫn là vô thủy nôn buồn mọi người đều là như thế nếu là tần mục lập tức đem cái này tất cả đ ư nhân cũng càn quét sạch sẽ cố nhiên có thể làm được vạn giới thái bình nhưng những tiểu tử này làm sao bây giờ chỉ dựa vào một vị tu luyện có thể thành liền không được quá nói huống hồ t â n mục thực lực thật sự là muốn vượt qua những n à y c ổ đại trí tôn nhiều lắm đối phương thậm chí ngay cả làm hắn cảm thấy một tia uy hiếp tư cách cũng chưa cái này giống như là chân long c u n g kiến chân long hội đi quan tâm cơn kiến hành vi sao hiển nhiên sẽ không cho nên nếu không phải những n à y c ổ đại trí tôn đ u ô i mù chọc tới trên người mình t â n mục căn bản không có ý định bắt bọn hắn thế nào mà bây giờ tần mục sở di cho diệp phàm bố trí nhiệm vụ này là bởi vì hắn biết được một thế này tiên lộ mở ra về sau bên trong cấm khu trí tôn hầu như đều sắp xuất thế lại về sau cấm khu heo tàn cũng đã chưa tồn tại cần thiết h ư ớ n g h ồ từ diệp phàm về sau tần mục cũng không có ý định ở cái thế giới này bồi dưỡng hậu bối cho nên những này nho nhỏ phiền phức cùng trở ngại vẫn là xem như đệ tử khảo nghiệm thiện đường bình định liền tốt vâng sư tôn đồ nhi nhất định hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ nếu là người bình thường nghe được cái này bình định tất cả sinh mệnh cấm khu nhiệm vụ sợ rằng sẽ suy chi lấy hoảng cho rằng cái này hoang đường vô cùng đơn giản chính là đang nói dẫu nhưng diệp phàm lại hết sức kiên định đồng ý bởi vậy có thể thấy được hắn đối với mình đến cùng đến cỡ nào t ử nô、no, trước khi rời đi bản tôn cũng không có gì tốt đưa cho ngươi liền đem cái này cùng thánh thể có liên quan cảm nộ toàn bộ ban cho ngươi đi tần mục thanh n m rơi xuống một vệ k i m quang liền phá toái hư không tiến vào diệp p h ạ m sâu trong thức hải thánh thể một mạch vốn là từ tần mục sáng tạo cho nên cùng cái này thể chất có liên quan hết thảy tần mục cũng nắm giữ toàn bộ bây giờ hắn đem cái này cùng thánh thể có liên quan cảm nộ truyền thụ cho diệp p h ạ m cũng có thể trợ giúp hắn trên thông tin tiết lộ lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên tần mục lưu tại nhân gian quả dọn này đế mà đã đốt hết mà bản thể của hắn vẫn tại tiên vực đê đập giới bên ngoài vạn giới hải bên trên cùng kia vượt biển mà đến thần bí chúa tể sinh linh rằng co lúc này thượng thương cấm khu bên trong tĩnh mịch vô cùng d i ệ p linh vận cùng nữ đế hai nữ mặc dù đã đột phá h ồ n g trần tiên cảnh giới nhưng giờ phút này cũng không xuất quan mà là còn tại ba đồng quan bên trong thế giới tiên vực tu luyện cố gắng vững chắc tự thân cảnh giới các nàng dù sao mới vừa vặn đặt chân cảnh giới này còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà lại tần mục vì bọn nàng khoản những cái kia tiên đạo càm nộ cũng cần thời gian dài đi tiêu hóa trải nghiệm tây cha tại củng cố tự thân cảnh giới diệp p h à m tại giữa trần thế đã nứt ra mà các lớn sinh mệnh cấm khu giờ phút này cũng không bình tĩnh lúc này khoảng cách xưa nay đế hoàng thôi diễn tiên lộ mở ra thời gian đã vô cùng tiếp cận cho nên phần lớn trí tôn cũng bắt đầu khôi phục vì sông sáo tiết lộ làm chuẩn bị cuối cùng đông hoang luân hồi hải cấm địa hải dương màu bạc giống như là vô biên m ê n h ngông tinh hà tùy tiện dập dần hội tụ thành một mảnh to lớn đại dương m ê n h ngông đơn thuần diện tích mảnh này hải dương màu bạc thậm chí so đông hoang còn lớn nhưng nó nhưng căn bản không tại thế gian hiền hóa rất hiển nhiên nơi này là độc lập cạn hoa đế tinh bên ngoài một giới khác Giờ phút năm à này làm này y tay, khuyết cái chỗ có cho cái này hải dương màu bạc, cả. sắc có cực gốc dược. hồi hải tại miệng, hải tiên hải, binh nơi lại thiếu luân tôn dương nên vạn trượng sống Nô, nhưng thần n lộ sâu, màu một mở một trí tạo ta bất tử vị đạo đế đó mặc dù sớm đã ăn vào bất tử dược kéo dài mạng sống một thế mà làm cho bất tử thần dược với ta mà nói mặc dù đã không có duyên thọ tác dụng nhưng lại có thể chữa trị thương thế của ta t i ê n lộ mở ra thời điểm chắc hẳn còn có thảm liệt chiến đ a n g chờ ta nhất định phải sớm chuẩn bị một gốc bất tử dược a bất tử thần dược thậm chí so xưa nay trí tôn số lượng đều muốn ít hơn quá nhiều cho dù là giống bất tử sơn hoặc thái sơ c ổ quãng như vậy tồn tại mấy trăm vạn năm lâu đời cấm khu trong đó cũng chỉ có chỉ là tây ba cây bất tử dược c ấ m dễ thôi bất tử thân dược ca xưa nay cũng chỉ có nhiều như vậy ta tìm lâu như vậy cũng chưa từng tìm tới qua một gốc kéo dài tiếng thở dài vang lên tại kia luân hồi hải chỗ sâu lại có hai đạo ánh mắt lạnh leo bắn ra vượt qua vô tận cương n ự c nhìn qua đông hoang phía trên không nâng hư không dường như ta suy nghĩ cái gì chắc hẳn kia thượng thương cấm k u bên trong nhất định có bất tử dược cắm dễ chỉ là không biết kia thượng thương c h i chủ bây giờ đến cùng là kết cục gì đến tột cùng vẫn là chưa nếu là có thể đạt được cái này thượng thương cấm khu bên trong bất tử dược ta liền lại không sầu lo tuế n g u y ệ t tung dung mười năm thời gian trong n g á y mắt mà qua lúc trước tần mục tại dòng sông thời gian phía trên kia một trận chiến kinh thế đến nay còn tại bị vạn linh nói chuyện say x ư a kính phục cảm thán thượng thương c h i chủ vô thượng chiến l ự c bất quá bọn hắn cũng không hiểu biết chính là tại mười năm này thời gian bên trong có không chỉ một vị cổ đại trí tôn đem ánh mắt đặt ở thượng thương cấm khu bên trên đồng thời lấy các loại phương thức cẩn thận thăm dò muốn biết được thượng thương tri chủ bây giờ tình huống làm cho những ngày cổ đại trí tôn mừng rỡ chính là bọn hắn những năm này đối thượng thương cấm khu thăm dò đều giống như đã đá chìm đáy biển không có chút nào đáp lại tựa như là thượng thương cấm khu người đã đi nhà trống chưa sinh linh tồn tại thượng thương c h i chủ nhất định xảy ra vấn đề coi như chưa v ấ n lạc chỉ sợ hiện tại cũng là bị trọng thương khó mà tự vệ tin tức này tại t r ư khu ở giữa điên cùng truyền bá những n à y c á c trí tôn tại mắt thấy tần mục trước đó kiêm một trận chiến kinh thế về sau cố nhiên e ngại hắn uy nghiêm nhưng càng nhiều hay là hắn trong tay khả năng tồn tại như là bất tử dược hoặc cực đạo tiên liệu như vậy mà vợ bây giờ chính là tiên lộ sắp mở rộng thời khắc trăm vạn năm chờ đợi chỉ nhìn cái này trung cực đánh c ợ c một lần vào giờ phút như thế này những n à y trí tôn cấp thiết muốn muốn tăng cường thực lực bản thân lấy ra tăng thành tiên tỷ lệ bây giờ tần mục hư hư thực thực trọng thương hoặc vất lạc đúng là bọn họ trong mắt một khối vô cùng màu mơ bánh gà tổ không chỉ có một vị trí tôn động giết vào thượng thương cấm khu cướp đoạt bảo vật suy nghĩ Trước Tiến liệt chỉ thượng thương. Thế chỉ gian đối quân mánh pháp lý, cũng cai nguyện vì đó đi làm bất cứ chuyện gì t i ê n lộ vốn là cựu t ử nhất sinh lữ trình cho nên tại tiên lộ mở ra trước cuối cùng một đoạn này tuế nguyệt bọn hắn có thể sẽ làm ra các loại cử động điên cuồng chỉ vì gia tăng thành sát xuất ta đã liên tục thăm dò qua tiếp thượng thương cấm khu bây giờ chính là nhất là chống rông thời điểm thượng thương c h i chủ cho dù chưa từng v ỡ lạc cũng khẳng định đã trọng thương khó lành chư vị còn đang chờ đợi cái gì tại trải qua nhiều thăm dò không có kết quả về sau những n à y ngao nghe muốn động cổ đại trí tôn rốt cục rốt c u c kìm nén không được cũng khai thác hành động luân hồi hải bên trong trí tôn thanh âm tại chư cấm khu bên trong tiếng vọng nhưng lại cũng không có trí tôn vội vã trả lời chắc chắn mặc dù trong bọn họ cũng có người muốn cướp bóc thượng thương cấm khu nhưng dù sao tần mục trước đó trên thế gian lưu lại uy áp thật sự là q u ả đáng làm cho những n à y cổ đại trí tôn trong lòng cũng có bóng mở sinh ra lòng k i ê n kỵ không dám tùy tiện làm ra quyết đoán ha ha vì chờ đợi cái này cái này chính xác tiên lộ mở ra thời gian chúng ta chờ đợi mấy trăm vạn năm cái này nên là chúng ta đợi này đánh cược lần cuối mặc dù có hạ cái này tiên lộ mở ra lại muốn khoảng cách không biết bao nhiều năm tháng dưới mắt chính là một cái tăng cường chúng ta thực lực tuyệt hảo thời cơ nếu là có thể đạt được kia thượng thương c h i chủ lưu lại bảo vật chúng ta cho dù không tiết lộ cũng có thể lập tức thành tiên luân hồi hải trí tôn âm trầm thanh nhâm vang lên xúc động những n à y c ổ đại trí tôn lạnh lùng mà chạy trái tim bọn hắn biết luân hồi hải trí tôn lời nói quả thật không tệ hiện tại những n à y c ổ đại trí tôn chỉ có thể ở cái này cái này tiên lộ mở ra thời điểm toàn lực đánh cược một lần đã không có khả năng chờ đợi đến lần tiếp theo tiên lộ mở ra thời điểm tự chém một đao phủ đùi tiên nguyên bên trong mặc dù có thể cực lớn chỉ h o a n thọ nguyên tiêu hao tốc độ nhưng cũng không phải vĩnh hằng bất diện Đã sớm đem sớm mức tiêu hiện a o o này tích luy đến luy tích một l ạ trình trí tôn có thể chờ đợi trăm phát đáng Không còn vạn năm, đến lúc đó, dù là chính là phát động cám náo động cũng vô dụng, muốn n chờ hát độ đợi đó, cám g sợ. vô có lúc tuế là là dù u bị y t ma d i tại cái này thượng thương cấm khu đích thật là bày ở chư vị trí tôn trước mắt gần nhất thời cơ thành t i ê n ngày xưa nhân tộc hư không đại đế vẹn vẹn chỉ là đạt được theo cái này thượng thương cấm khu bên trong t r u y ề n ra một tổ sát trận liền có thể cường thế nghi tập chấn áp toàn bộ bất tử sơn cấm khu làm cho bất tử sơn bên trong các trí tôn lập xuống mười vạn năm không ra bất tử sơn ước định mà yêu hoàng tuyết n g u y thành càng là tại ngược lại tiên lộ lúc hư hư thực thực đạt được cái này thượng thương c h i chủ trợ r ú t giúp nịch thiên nối liền n g ó cụt c u ố i đường phi tiên lại thêm bây giờ cái này thượng thương c h i chủ tại dòng sông thời gian phía trên một trận chiến kinh thế hết thảy hết thảy không thể nghi ngờ cũng đang nói rõ cái này thượng thương c h i chủ là xa xa áp đảo những này c ổ đại trí tôn tâm tự do tồn tại mà lại hắn nên có tạo nên chân tiên thủ đoạn dưới mắt chính vào cái này thượng thương c h i chủ sau đại chiến sinh tử chưa biết chính là tuyệt hảo thời cơ nếu như chờ đến hắn thật khôi phục lại lấy chiến lược của hắn khi đó mới thật sự là hết thảy đã c h ế rồi tại phần này thành tiên cơ duyên trước mặt cho dù là cổ đại trí tôn cũng không thể bảo trì trong lòng bình tĩnh dù là biết rõ tích chưa trong đó lấy nếp s ư a hiểm lại có ai có thể chân chính làm được tâm như chỉ thủy đâu tuổi già sức yếu đã ngày giờ không nhiều nguyện ý bồi đạo h ư u tiến về thượng thương cấm khu thử một lần một giọng g i á n mua từ thần khư bên trong vang lên đây là một tôn sinh mệnh sắp đi đến cuối cổ đại trí tôn hắn dự cảm đến cho dù là tiên lộ mở ra chỉ sợ vương hắn cũng chưa quá lớn cơ hội cùng cùng nhiều như vậy trí tôn cộng đồng chém giết kia chưa mở ra tiên lộ còn không bằng giết người cái này thượng thương cấm khu liều chết đoạt được một phần cơ duyên bất tử h i u một sơn bên trong trí tôn mặc dù trước đó cùng hư không đại đế lập xuống mười vạn năm ước hẹn nhưng bây giờ mười vạn năm sớm đã đi qua bọn hắn hành động cũng tự nhiên không nhận ngày xưa ước định trói cuộc ta cũng cùng đi bà tôn chỉ cầu một gốc bất tử thần dược vụ mặt lẹ thẻ tổng cộng có bốn vị cổ đại trí tôn đáp ứng luân hồi hải trí tôn mời muốn cùng nhau đi tới thượng thường cấm khu duy nhất không có động tính là thái sơ cổ quán g cho dù kia luân hồi hải trí tôn nhiều cái này mời thái sơ cổ quán g bên trong vẫn như cũ tính mịch vô cùng chưa trí tôn đáp lại ta thái sơ cổ quán g bên trong chư đ ạ o h ư u chờ đợi vạn cổ tuyến n g u y ệ t chỉ vì nhìn thấy tiên lộ mở ra không muốn trước đó có bất kỳ biến cố gì nhìn các vị đ ạ o h ư u có thể tại kia thượng thương cấm khu bên trong có chỗ đến đi cuối cùng cổ quán g bên trong một vị ngày xưa cổ hoàng mở miệng yếu đất nói đại bộ phận thọ nguyên sung túc lại trong tay có cực đạo binh hoặc là bất tử thần dược nơi tay trí tôn là không muốn làm hiểm đánh cược một lần đương nhiên nếu là có quý giá tiên đạo kinh nghiệm tu luyện hoặc là cái thế thần công vô luận là vị đạo hữu nào đạt được mong rằng cùng hưởng cho cái khác đạo h ư u mới là luân hồi hải tri chủ thanh em oanh minh đạo mặc dù giờ phút này còn chưa kịp thượng thương cấm khu nhưng nghe ngữ khí của hắn t ự chương ồ đồ hết thể trong túi đều đã là lấy n n h ba trăm chí tôn tệ tụ, tụ cái này năm vị cổ đại trí tôn một người người khoác thanh kim giáp thân thể khôi ngô cao lớn như hà như núi chính là luân hồi hải chi chủ có khác hai người thân hình hơi có vẻ lăng mặc dù quanh thân tràn ngập nhàn nhạt từ khí nhưng vẫn như cũng không che giấu được kia động loạn cổ nay cái thế khí tức đây là hai tôn thọ nguyên không có mấy cổ đại trí tôn đến từ bất tử sơn thừa hạ hai tôn trí tôn một người sau lưng mọc lên hai cánh vai hùng thẳng tắp một đầu vàng óng ánh tóc dài giống như là muốn giấy lên đến hắn là bằng hoàng theo thần khưa khu đi ra mà người cuối cùng là nhất danh thân mang kỳ dị phục sức lao nương nàng đứng tại một đầu trên cổ thú mặt cái này cổ thú tương tự thần sư quanh thân tủ tôi lấy màu đỏ thần miếu chính là một tôn chuẩn đế dị thú bây giờ lại ngoan ngoan phụ phục tại bà lao này dưới thân trở thành tọa kỵ của nàng tên này lao nương tên là tiên nào vốn là tiên lang bên trong một vị trí tôn bất quá lúc trước nữ đồng xâm nhập núi non chiến trường sinh thiên tôn thời điểm nàng dự cảm đến không ổn cho nên sớm theo núi non bên trong lặng lẽ rời đi lúc này mới chưa ở phía sau nữ đế bình định toàn bộ tiên lăng thời điểm bị tác động đến bây giờ nàng cùng kia bằng hoàng cũng giấu tại thần khư cấm khu bên trong năm người này bên trong ngoại trừ bất tử sơn hai vị kia trí tôn là thọ nguyên không có mấy bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần vô luận là luân hồi hải chi chủ vẫn là kia bằng hoàng tiên đạo đều có cảng lớn ý đồ khúc các vị đạo hữu đã đều đã khôi phục vậy liền lên đường đi bất tử sơn bên trong đi ra một vị trí tôn thấp ăn nói thanh â m bên trong có một cỗ nồng đậm t ĩ n h mịch chi ý đạo hữu trạng thái có chút không ổn a luân hồi chi chủ nhìn qua bất tử sơn phương hướng ánh mắt lấp l o e nói khu khu mấy chục vạn năm trước tấn thăng cực đạo lĩnh vực lúc thường bị người đánh lén xảy ra sai sót cổ đạo tổn thương chưa lành bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi lần này xuất hành ta chỉ muốn đạt được một gốc bất tử dược vớt lên thể nội đại đạo tổn thương lấy trạng thái tốt nhất nên chiến tiết lộ vị này trí tôn thanh em khàn khàn nói hán chứng đạo tại thái cổ thời đại vốn nên là một tôn vô địch trên trời dưới đất nhưng lại tại chứng đạo thời điểm bị thần bí tồn tại đánh lén mặc dù cuối cùng mạng lớn chịu đựng qua hóa long đại kiếp nhưng tự thân cũng nhận khó mà khép lại đại đạo thương tích cái này khiến hắn thậm chí còn chưa vượt qua đời thứ nhất thọ nguyên liền không thể không vội vàng từ một đao phủ đùi bản thân lúc này mới kéo dài hơi tàn sống tiếp được nhiều như vậy và năm vị này ngày xưa c ổ hoàng vẫn luôn đang tìm đã từng đánh lén qua tự mình tôn này cự địch nhưng lại chưa hề tìm tới ha ha đạo hữu nhất định sẽ đạt được ước muốn luân hồi tri chủ ý vị thâm trường nói bằng hoàng thanh ném băng lãnh h ắ n đột nhiên huy động trong tay một cây chiến kích sau đó dẫn đầu rời đi thần khư cấm khu hướng thượng thương cấm khu vị trí bước đi còn lại bốn vị trí tôn nhao nhao liếc nhìn nhau cũng tất cả đều rời đi chính mình sợ tại cấm khu đều hướng thượng thương cấm khu bước đi cấm khu d ị động có cổ đại trí tôn khôi phục k i a khí tức kinh khủng tại trên bầu trời á một m bên nhược hạo h ắ n như đại dương mê ngông chấn kinh toàn bộ bắt đầu tinh v ự c cổ đại trí tôn vì sao muốn xuất thế chẳng lẽ là muốn phát động hắc á m náo động sao có sinh linh kinh dị cổ đại trí tôn mỗi một lần xuất thế cũng nương theo lấy ngập trời máu tươi cùng náo động. cho người ta thế gian lưu lại vô cùng ố g đau một hai ba bốn năm chơi ạ khoảng chừng năm tôn cổ đại trí tôn xuất động có thực lực sinh linh mạnh mẽ cảm giác được cái này nằm cỗ sụp đổ loạn thiên khí tức khủng bố s á t mặt c ù n g biến nói năm vị cổ đại trí tôn đồng thời xuất thế động tinh thật sự là quá lớn bọn hắn cũng không tận lực che giấu mình hành tung cùng khí tức cho nên chỉ trong chốc lát thời gian toàn bộ táng đế tinh phía trên cũng sôi t r à o những này cổ đại trí tôn muốn làm gì diệp phan ngầm đầu nhìn kia từng đạo thẳng vào mây xanh khí tức khủng bố trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng gâu không phải là tiên lộ muốn mở ra a một cái đại hắc cầu giống người đứng thẳng đứng tại d i ệ p phàm bên người nói chính là đã trong tử sơn đứng tỉnh lại hồi phục lại hắc hoàng không giống như là căn bản chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì cùng tiên vực có liên quan khí t ứ c d i ệ p pham lắc đầu nói go tiểu tử không cần quản nhiều như vậy vẫn là bảo mệnh quan trọng trời mới biết những lao bất tử này muốn làm gì nếu là thần kinh thắp loạn dưới cơn nóng giận đem chọn khỏa táng đế tinh bên trên sinh linh cũng đồ sát sạch sẽ người ta chẳng phải là muốn khóc chết vẫn là đi trước tử sơn cho đi nơi đó có vô thủy đại đế vô thủy trung phù hộ bọn hắn cũng không dám thế nào hắc hoàng một bên kêu lên một bên dối ra móc bắt đầu ở trong hư không bảy ra vượt qua cương v ự c t r ậ n văn muốn đi t r ư ớ c trong tử sơn t r á n h né cái này năm vị trí tôn bọn hắn đi địa phương diệp phàm nhìn xem k i u bỗng nhiên tụ lại đến cùng nhau năm đạo kinh khủng khí cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bọn hắn đi địa phương lại là thượng thương cấm khu tần mục đã từng mang diệp phàm tiến đến qua thượng thương cấm khu cho nên diệp phàm tự nhiên biết thượng t h ư ơ n g cấm khu chỗ bây giờ nhìn thấy kia năm vị trí tôn chỗ tụ tập phương hướng hắn trong nháy mắt liền biết được mục đích của bọn hắn gây t h ở vậy mà muốn thừa dịp sư tôn, không có ở đây thời điểm, nhúng sư tôn bế con địa đơn giản làm giết diệp phàm phổ thông trượng tần mục trước đó đã từng nói với hắn tự mình muốn đi trước tiên vực cho nên hắn liền cho rằng giờ phút này thượng thương cấm khu đã không có mùa hay nghĩ đến những thứ này trí tôn muốn xâm nhập sư tôn bế quan t r i địa diệp phàm trong mắt liền nổi lên vô cùng sắc cơ bất quá hắn giờ phút này vẫn là quá yếu ớt muốn cùng những này trí tôn l i ề u mạng không khác lấy t r ứ n g trọi đá chuyện hôm nay ta diệp phàm nhất định sẽ một mực ghi lại ngày khác đến chứng đại đạo lúc chắc chắn các ngươi toàn bộ chấm g i ế t không có nhục sư tôn mặt mũi đông hoàng khắp nơi phía trên năm đạo kinh khủng thân ảnh song song mà đứng toàn bộ đông hoàng sinh linh cơ hồ tất cả đều bị kia khí t ha ha thượng thương cấm khu à từ khi kia thượng thương chi chủ nhập chủ trong đó đã mấy trăm ngàn năm chưa từng thấy qua luân hồi hải chi chủ đưa tay trong hư không vạch một cái vô ngần không gian liền bị xé nứt đem dấu ở trong đó thượng thương cấm khu hiện lộ ra d i ế t vào trong đó cái này cấm khu bên trong hết thảy đều là chúng ta bàng hoàng lãnh đạo nói hắn nhìn qua tĩnh mịch vô cùng thượng thương cấm khu trong hai con ngươi bắn ra hai đạo hừng hực tần h mang chuyện cho tới bây giờ cái này bắt đầu chúng sinh mới xem như biết được năm vị cổ đại trí tôn đồng thời xuất thế đến tột cùng là vì cái gì bọn hắn tề tụ cùng một chỗ lại là muốn chinh phạt cái này thượng thương cấm khu chương ba trăm linh một dễ như chở bàn tay n a m tôn tề tụ muốn t r i n h phạt thượng thương cấm khu đây là từ xưa tới nay chưa từng phát sinh qua sự t ì n h từ thượng thương chi chủ là chủ thượng thương cấm khu uy c h ấ n thế gian về sau nơi này liền trở thành chư vị trí tôn cấm địa bình thường cũng không muốn nói về lại không dám lưu tính nhưng là hiện tại năm vị trí tôn lại đột nhiên nổi lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên tụ tập ở trên lạc ngõ hẻm k h u trước muốn đi kia t r i n h phạt sự t ì n h bọn hắn làm như thế không sợ thượng thương chi chủ đại khai sát giới sao có nhân tộc sinh linh nhan nhan mà nói thanh em bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị ngay tại mười năm trước thượng thương c h i chủ cạn dòng sông thời gian phía trên đại chiến vô thượng tiên uy vừa mới truyền khắp toàn bộ thế gian kia vô song thực lực căn bản không phải chỉ là trí tôn có thể được nổi nhưng bây giờ lại có năm vị cổ tôn liên thủ tin tức quan trọng cùng thượng thương cầm khu cái này chẳng phải là xem thượng thương c h i chủ y nghiêm như không nếu là c h ọ c giận thượng thương c h i chủ chỉ sợ cái này năm vị trí tôn không có người nào có thể sống sót cổ đại trí tôn sống như vậy lâu đời tuyến nguyệt nhưng không có một cái là kẻ ngu bọn hắn dám làm như thế nhất định là có cái gì chuyển qua có người yên lặng nữ đạo lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi ta nghĩ đến n、e e、hồi ữ n n g tưởng h thế, một chỉ h có k lại mười năm trước trận chiến kia không ít chính mắt thấy sinh linh cũng như có điều suy nghĩ xem cuối cùng dám vẽ thượng thương c h i chủ mặc dù đỉnh chiến thành công nhưng tự thân cũng nhận lấy thương không nhẹ chỉ là không biết thương thế này đến loại trình độ nào nhưng xem bây giờ những n à y cổ đại trí tôn khí thế hùng hồ muốn công phạt thượng thương cấm khu dáng vẻ chỉ sợ hiện tại thượng thương c h i chủ tình huống cực kỳ k h ô n g ổn thượng thương c h i chủ thật vất lạc hoặc là trọng thương bất lực sao rất nhiều sinh linh nhất là ngàn vạn nhân tộc trong lòng cũng lau một vệ mồ hôi bây giờ phụ trách đế về sau thế gian còn chưa có xuất hiện tiếp theo tôn cực đạo sinh linh hiện tại lại đang gặp tiên lộ sắc mở ra rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn chỉ sợ cũng sẽ ở sau đó không lâu xuất thế chúng sinh cũng trông cậy vào có thượng thương c h i chủ trấn áp thế gian những n à y cấm khu tôn không dám làm ra một chút khác người sự tỉnh nhưng bây giờ nếu là thượng thương c h i chủ thật xảy ra chẳng hướng đối thế gian này vạn linh tuyệt đối không phải một tin tức tốt trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt toàn bộ hội tụ tại đông hoàng phía trên táng thiên đ ạ o chỗ thượng thương cấm khu bên ngoài năm vị trí tôn im lặng đứng thẳng cũng chưa vội vã xuất thủ mặc dù tại cái này mười mấy t r o n năm bọn hắn từng không chỉ một lần nho nhỏ tham dò qua xác định cái này thượng thương cấm khu bên trong đã không có thượng thương c h i chủ khí tức nhưng cho tới bây giờ bọn hắn như cũ tại nho nhỏ cảm giác muốn cuối cùng xác nhận tần mục y danh hiền hách thật sự là cho những n à y cổ đại trí tôn nhóm lưu lại quá sâu ấn tượng nếu như không thể bảo đảm bạn vô nhất thất bọn hắn cũng không muốn tùy tiện ra tay sau một hồi lâu năm vị cổ đại trí tôn mới nhỏ bé thu hồi giò xét thần niệm mở ra hai con người đối mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kết như chút được gánh nặng hương vị cái này thượng thương tri chủ bây giờ nên xác thực không tại cái này thượng thương cấm khu bên trong tiên đạo ô n thân thể lại chấn dị sắp nói hôm đó thượng thương chi chủ trở về ta tận mắt con mắt nhìn thấy hắn tiến vào thượng thương cấm khu bây giờ cái này cấm khu bên trong nhưng không có khí tức của hắn hẳn là hắn thật vất lạc bàng hoàng cũng l ạ như có điều suy nghĩ nói chư vị bất kể hắn là thật vất lạc vẫn là người bị thương nặng cho tới bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được luân hồi hải chi chủ nhìn thật sâu cái khác bốn vị trí tôn một chút sau đó giơ cánh tay lên dẫn đầu một trường hướng thượng thương cấm khu vô tới một trường này luân hồi hải chi chủ cũng không vận dụng t o lực chỉ là một loại đơn giản thăm dò mà thôi còn lại bốn vị trí tôn gặp luân hồi hải chi chủ đã độc thủ cũng là nhao nhao theo sát phía sau hướng thượng thương cấm khu đánh ra một đạo thăm dò tính công kích sau đó mấy người liền chặt chẽ chú ý thượng thương cấm khu bên trong động tĩnh v năm vị trí tôn liên thủ công kích mặc dù đối bọn hắn mà nói chỉ là đơn giản thăm dò mà thôi nhưng lực lượng vẫn như c ũ mười phần k i n h khủng đem hư không cũng chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh kéo dài trăm ngàn g dặm trực chỉ hướng thượng thương cấm khu đập vào mắt kinh đột nhiên ngay tại năm người công kích sắp rơi xuống bên trên ti cấm khu bên trong thời điểm vô số như du long thần bí phù văn đột nhiên trong hư không sáng lên tạo thành một mặt lực sắp ban lồng ánh sáng đem toàn bộ thượng thương cấm khu cũng bao phủ trong đó sau đó càng là có năm đạo lưu quang theo thượng thương cấm khu bên trong bay lên tại cái này lồng ánh sáng bên trong chìm nổi mỗi một đạo lưu quang cũng ẩn chứa một c ố nối liền trời mây kinh khủng khí cơ cái này năm đạo lưu quang kính vòng quanh trùng điệp hôn nội khí trong đó lại là năm kiện đế binh tự chủ khôi phục hộ vệ tại thượng thương cấm khu bên ngoài năm kiện đế lấy các loại tiên liệu đ ú c thành hình dạng cũng đều có khác biệt tháp trung tinh đao kiếm năm tôn đế binh phun ra nuốt vào hôn nội khí trên không trung chìm nổi tùy tiện liền đem năm vị cổ đại trí tôn thăm dò tính bất quá thấy cảnh này về sau bằng hoàng các loại trí tôn lại đều là trên mặt vui mừng thượng thương cấm khu bên trong phòng hộ trận pháp tự chủ khôi phục ngăn cản bọn hắn công kích cái này đã ngồi vững bọn hắn trước đó suy đoán bây giờ kia thượng thương c h i chủ sợ sao n ạ c triệu sợ thật đã hoàng hôn tây sơn cùng đồ mặt lộ nếu không hắn đã sớm tự mình xuất thủ bằng không lấy thực lực của hắn không cần tại cái này thượng thương cấm khu bố trí cái gì phòng hộ trận pháp ha ha ha việc này thành vậy đến từ bất tử sơn bên trong một vị đã sắp chết trí tôn nhìn thấy một màn này tinh thần chấn động đạp chân xuống liền dẫn đầu hướng thượng thương cấm khu bay đi cho dù có năm tôn đế binh vắt ngang trước mắt hắn cũng không quan tâm chỉ là khu khu đế binh mà thôi chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cản đường đi của hắn hay sao vị này giả trí tôn đi đầu một bước và hoàng mấy người cũng không cam lòng yếu thế theo sát phía sau theo bọn hắn nghĩ ngăn cản tại trước mặt bọn hắn bất quá là một cái phòng hộ tính pháp trận mà thôi phá mất pháp trận này bất quá chỉ là vấn đề thời gian dễ như t r ở bàn tay ngươi chỉ cần đánh vỡ pháp trận này cái này thượng thương cấm khu bên trong hết thảy còn không tất cả đều là bọn hắn chương ba trăm linh hai cổ trận chi huy lực áp năm tôn năm tôn cổ trí tôn muốn bài trừ thượng thương cấm khu phòng hộ tiến vào bên trong chỉ là năm tôn đế binh mà thôi cho dù làm bọn hắn cảm thấy một tiết dị nhưng cũng chỉ thế thôi thôi đế chi uy kia là đối chưa từng chứng đạo sinh linh mà nói mới có lấy các loại uy thế kinh khủng nhưng là đối với bọn hắn những này đã từng chứng đạo trí tôn tới nói cái gọi là cực đạo binh nếu là không tại cùng cảnh giới tồn tại trong tay căn bản không phát huy ra làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ thực lực b â n g không thế gian từng lưu lại nhiều như vậy đế hoàng binh vì sao xưa nay trí tôn phát động hắc cám náo động lúc những này ngày xưa đế cùng hoàng lưu lại binh khí không cách nào ngăn cản không có nguyên chủ nhân thôi những n à y đế binh c ạ n những n à y trí tôn mà nói chỉ thường thôi tại băng hoàng đám người trong mắt cái này phòng hộ tại thượng thương cấm khu bên ngoài năm tôn đế binh nên cũng là như thế cho dù có thể ngăn cản bọn hắn nhất thời nhưng cuối cùng sẽ bị bọn hắn đánh vỡ rơi Giết! cầm đầu vị kia đã từng nhận đại đạo tổn thương lao trí tôn vội vắng nhất hai con ngươi hiện ra lửa nóng q u a n mang trực tiếp nhấc bàn tay liền ấn về phía ngăn cản tại trước mắt hắn một tôn kim đ ỉ n h hắn bây giờ đã là chân chính ngày giờ không nhiều dù là thật đạt được một gốc bất tử dược ă n vào cũng bất quá năng lực treo tuổi thọ lại sống thêm một khoảng thời gian thôi hắn mục đích thực sự là muốn tại cái này thượng tìm kiếm được có thể duyên thọ có thể trường sinh thời cơ cho dù vị này cổ trí tôn đã g i à n mua không chịu nổi nhưng xuất thủ chi thế vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng viễn ngai mánh liệt hôn đ ộ t khí lượn lờ tại cái kêu bàn tay gậy gược chung quanh một trường này bổ xuống tuyệt đối có thể một tôn tự chủ khôi phục đế cùng đánh bay rơi dù sao đế binh cho dù mạnh hơn cũng bất quá là trí cường giả đúc thành binh vậy thôi nếu không có đế cùng hoàng chuẩn động căn bản khó mà phát huy ra chiến lược v ắ n nhất vị này dàn u a hiện ra cổ trí tôn thậm chí đã thấy đợi chút nữa tôn này đế binh bị hắn một trường tung bay lúc tình cảnh nhưng mà vị này lao trí tôn mặc dù dự liệu được mở đầu, lại không có thể thành công dự liệu được phần cuối tại hắn một t r ư ờ n g này đánh ra về sau nằm ngang ở trước mặt hắn và hư không bên trong chìm nổi tôn này lấy vũ hóa thành kim đúc thành đế binh tựa hồ đã nhận ra uy hiếp bắt đầu khôi phục đỉnh tuần tách ra vô lượng tần mang vậy sẽ toàn bộ thượng thương cấm khu bao phủ đi vào đại trận phụ triện có chân đủ một phần năm cũng như dòng lũ đều chui vào tôn này đế lừng lây trong miệng sau đó một cỗ ngập trời chi liền từ cái này đế là bên trong hiền hiện cái loại cảm giác này giống như là có một tôn chân chính sừng sững tại đỉnh cao nhất đại đế khôi phục vị kia lao trí tôn tại phát giác được cỗ khí tức này đồng thời sắc mặt đ ô n g nhiên biến đổi bức tranh bây giờ hắn đã tới không kịp thu tay lại chỉ có thể cắn răng tiếp tục chỉ trường gỗ tới vị này lao trí tôn động thủ đồng thời tôn này đế thứ ngang hắn đánh tới cái sát na về sau kim đỉnh cùng vị này lao trí tôn tay liền va chạm đến cùng một chỗ ai một tiếng tiếng vang nặng nề g h nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh n ầ m vang lên làm cho người c h ấ n kinh không lợi một màn phát sinh tôn này đế tinh chương tồi khô là hủ chẳng những đem vị này cao tuổi trí tôn xương tay trực tiếp đụng nát còn tùy theo đâm vào hắn trên lồng ngực khiến cho miệng phun màu tươi bay ngược trở về không chỉ là tôn này đế binh Còn lại đế cũng bốn kiện binh như lại là tại đối đế thế, m ặ t bằng hoàng đ á mụn người lúc công kích, tự chủ khôi lúc kích, chủ h tự p c đại t r ậ phù tiên í n toán nhập chủ trong h chủ h đó, k ế thiếu sót đại đế chiến n không quẩn bằng hoàng bọn người. Một ngụm cho lược, phát huy sót trí Một t Huy. ra đại i kiếm mông lung hỗn đ ộ i khí hướng tiên đào chém mà xuống khí tức kia giống như là muốn xé rách vạn cổ chư tiên làm cho tiên đào sắc mặt hoàn toàn thay đổi hét lên một tiếng vội vàng hốt hoảng thoát đi bằng hoàng binh khí cầm trong tay trôi này đen như mực chiến kích bây giờ dưới sự thôi thúc của hắn phát ra lập loại con trạch cùng đối diện bay tới một tôn đế tháp đột nhiên đánh tới cùng một chỗ phanh phanh phanh mạnh liệt tiếng va đập làm cho vạn giảm hư không cũng trong nháy mắt vỡ vụn hai tôn đế binh ở giữa đốm lửa bắn tư tung bằng hoàng mặc dù tự phụ vô cùng toàn lực xuất thủ nhưng cuối cùng lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi bởi vì hắn bị tôn này đế tháp va chạm liên tiếp lui về phía sau hộ khẩu rút lên tại kia đế tháp mánh liệt va chạm dưới thậm chí có ẩn ẩ n cầm không được trong tay chiến kích cảm giác trước mắt tô t về phần vị cuối cùng cùng kia thân thụ đại đạo tổn thương cùng nhau đến đây lao trí tôn thế thắng nhất hắn đối mặt là một ngụm tiên đao uy thế thậm chí càng so bất tử thiên hoàng trong tay ngũ sắc thiên đao càng sâu thiên đao hành không lực bích tung hành có lẽ là vị này c ủ tôn thân thể thật sự là quá suy bại chỉ là hai ba lần sau khi giao thủ liền bị c h ô i này đao hành không chém qua đem thân thể chém thành hai nửa tuy nói vị này lao trí tôn tại sát na về sau thân thể liền lại lần nữa phục hồi như cũ nhưng hắn trong mắt lại đều là kinh hãi chi sắc vừa mới nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh tránh khỏi chỗ yếu hại không để cho c h ô i này tiên đ à o theo chán của hắn chém qua bằng không mà nói hắn tiên đài bí cảnh sợ rằng sẽ bị của hắn một đao chém ra tiên đài bí cảnh v ì ngũ đại bí cảnh đứng đầu đồng thời cũng là tu sĩ thể nội thần bí nhất cũng là mấu chốt nhất bí cảnh Nếu là tiên là đài bí chương ả n bị chém ỡ, ba trăm linh ba trí tôn vẫn n a m tôn đế binh giống như là n a m tôn chân chính đại đế tái thế thủ hộ lấy thượng thương cấm khu làm cho bằng hoàng bọn người vô kế khả thi không thể làm gì vệ phấn bất tử sơn bên trong vị kia lao trí tôn càng là gầm thét liên tục Đau khổ trèo t kia kia bây giờ cái này nằm tôn đế binh phát huy ra thực lực đủ để sánh vai đỉnh phong đại đế mỗi một phút mỗi một giây đều cần tiêu hao khổng lồ thần năng vang hoàng không tin đại trận này có thể một mực cung ứng lấy cái này nằm tôn đế binh kéo dài vận chuyển xuống dưới bằng hoàng ý nghĩ có lẽ cũng không có sai nhưng hắn không để ý đến một việc cái này đại trận chính là tần mục ngày x ư a h ạ hắn làm sao lại nghĩ không đến bằng hoàng suy nghĩ vấn đề đâu mà lại mặc dù bị tần mục xem như trận nhãn kia một giọt đ ế huyết đã đốt hết nhưng chỉ còn lại đại trận cũng không phải những n à y cổ ta trí tôn có thể đánh tan đại trận này bây giờ có thể phát huy ra h uy lực bất quá chỉ là một góc của bằng sân thôi cái này năm tôn đế binh thực lực cũng không yếu bớt phương pháp này không thông vừa khổ chiến sau một lát t i ê n đào g i ọ n g the thẻ nói cái này năm tôn đế binh phát huy ra chiến l ự c bây giờ cũng không có chút nào yếu bớt thậm chí còn có kim lực ngăn cản trên chiến trường kim s ó n g quyết tán dính đến hoa đế tinh bên trên sinh linh n à y tấm thành thạo điêu luyện g á n g vẻ căn bản nhìn không ra có chút hết sạch sức lực dấu hiệu h ừ cực điểm thăng hoa giết ra một con đường đi qua luân hồi hải chi chủ thanh âm lấy được l ệ n h đạo sau đó dẫn đầu khởi ra tự thân hóa tái nhập cực đạo cảnh đạo h ư u nói cực phải bàng hoàng cũng kìm nén không được lựa giận trong lòng theo sát luân hồi hải chi chủ về sau lựa chọn cực điểm thăng hoa tái nhập cổ hoàng đình tao nhất Tốt, đã như vậy kia lão thân liền theo đạo hữu đá tiên đ à o k h ẽ cắn môi cuối cùng vẫn lựa chọn cởi gia khóa cực điểm thăng hoa nàng biết đến lúc này đã không có cách nào rút lui muốn có được cái này thượng thường cấm khu bên trong khả năng tồn tại bảo vật nhất định phải trước nỗ lực thứ gì bàng hoàng luân hồi hải c h i chủ còn có tiên đ à o ba người tất cả đều lựa chọn cực điểm thăng hoa nhưng chỉ có bất tử sơn hai vị kia lao trí tôn vẫn đang khổ cực c h ẻ o trống cũng không làm như thế cũng không phải là bọn hắn không muốn cực điểm thăng hoa mau mau kết thúc chiến đấu thực là không thể bọn hắn hôm nay đã chân chính đến mức đèn cản dầu một ngày cực điểm thăng hoa liền rốt cuộc không ngăn cản được xuân đồng trôi qua mệnh không lâu dài đối hai vị này lao trí tôn lựa chọn bằng hoàng mấy người cũng không nói gì bọn hắn cũng biết bất tử sơn hai vị này trí tôn lúc này trạng thái huống hồ năm người hiện tại còn vẫn là đồng minh cũng không còn đánh thượng thương c ấ m khu càng không thể lên nội loạn làm phiền hai vị đạo hữu lại kéo dài chút thời gian cho chúng ta giết vào trong đó lại tan dã trận này quay về cực đạo đỉnh cao nhất hoàng v a i hùng phần phật cầm trong tay thiên long chống trận uy phong lẫm liệt nói phá trận này vào thời khắc này luân hồi hải chi chủ ánh mắt lạnh n h ạ t nói hắn đầu đầy nồng đậm tóc dài lộn sụi bay thân thể hùng tráng giống như là có thể áp sập trư thiên vạn giới liền liền thân bên trên tiên kim giáp trụ cũng chán phóng hào quang n g ánh vô cùng khiếp người bằng hoàng ba người tái nhập cực đạo đỉnh cao nhất áp lực lập tức trận giảm bọn hắn gào thét lên hướng trước mắt đế binh đánh tới muốn phá vỡ phòng tuyến tiến vào thượng thương cấm khu bên trong sau đó theo cấm khu bên trong tan giã cái này phòng hộ đại trận theo năm tôn đế binh áp chế bằng hoàng bọn người đánh đến chiếu hoàng ba cấp tận thăng hoa cường thế để lại đây hết thể chỉ ở trong c h ố c lát giờ phút này bắt đầu tinh vực bên trong văn linh đều cao cao treo lên mặt đã chỉnh ra cuối cùng lá bài tẩy cổ đại trí tôn đại trận này còn có thể ngăn cản ở sao tái nhập cực đạo cảnh c h i ế nhưng lược đông n i cái tầng cái ê lên n tăng tầng này, một t r ớ c mắt t ba ô đ ồ n mà i n cũng không còn n h cách o cho b ọ ngay hắn n m a đến uy hiếp càng lớn hơn. Nhưng n uy mà, g tại chiếu hoàng bọn người trong lòng m ừ n g t h ầ m cho rằng lập tức liền có thể phá trận mà vào thời điểm d ị biến tái sinh vang hoàng bọn người đột phá cực đạo cảnh tựa hồ xúc động cái này thủ hộ thượng thương cấm khu đại trận cấm chế nào đó trước đó phân tán rót vào năm tôn đế nhạc bên trong đại trận phụ triện giờ phút này đột nhiên theo cái này năm tôn đế binh bên trong rút ra sau đó đồng loạt không có lại trong đó chiếc kia tiên đào không ổn tiên đào biến sắc ngay tại tiên đảo tiếng nói vừa mới rơi xuống chiếc kia lấy long văn hắc kim đúc thành phía trên thân đao hồng hiệu bốc cháy lên lửa cháy hưng vực kia là trật tự pháp tắc đang sôi chào là bất hủ tiên đạo pháp tắc đang tiêu đốt từng đầu trật tự thần liên tại cái này miệng tiên môn chung quanh trong hư không hiện hiện sau đó chân vào miệng trong cơ thể khiến cho khí tức càng thêm đáng sợ giờ phút này toàn bộ đại trận phụ triện toàn bộ làm thành cái này miệng tiên trong đao k h đến đến một, một đao kia ố n thật l sự là quá nhanh nhanh đến thậm chí cũng không cho tiên đào bất kỳ phản ứng nào thời gian trong mắt mọi người chỉ thấy một đạo trắng như tuyết ánh đao lướt qua sau đó vô tận mà mưa huy sái tiên đào thân thể lại bị cái này miệng tiên đao trực tiếp chém chúng ẩm vang sụp đổ chân trời ở giữa mà mưa bay là tạ v ạ n đạo gào thét tiên đ ạ o lại bị cái này miệng tiên đào một kích trực tiếp chém giết núi đao rung động rung động v ă n g lên phun ra nuốt vào tiên mang lưới đao phía trên còn dính nhuộm một nhóm móng ánh ọ ở máu đây là gần bình yêu t à một màn cũng là làm cho bọn người trong lòng run sợ một màn tiên đ ạ o thế nhưng là vẫn ở vào cực điểm thăng hoa trạng thái bên trong a chỉ là một đao liền đem một tôn cực điểm thăng hoa sau trí tôn cho chém giết nếu là một đao kia lạc trên người bọn hắn lại sẽ như thế nào nghĩ tới đây bàng hoàng mọi người bên trong bỗng nhiên bắt đầu sinh lên mãnh liệt hối hận uy lực mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần trực tiếp chém giết t i ê n đạo t i ê n đạo tại xa xôi thời đại thái cổ trứng đạo đã từng uy đóng một thế d i ễ m danh kinh v ạ n cổ nhưng bây giờ lại hóa thành một đống tàn phá huyết cốt không còn chút nào nữa sinh cơ lấy long văn hắc kim đúc thành trên thân ao có hai đầu màu đen du long nguyện diên xoay quanh giống như là muốn khôi phục hóa thành chân long vừa khí lực giống như đại dương tứ ngược vân động vạn cổ thiên cung t i ê n đạo đột nhiên vẫn lạc làm cho bằng hoàng bọn người sắc mặt cứng ngắc trước mắt một màn này thật sự là quá kinh khủng đây chính là một tôn cực điểm thăng hoa sau cổ tôn a rõ ràng dù chỉ là ngắn ngủi ngừng chân lĩnh vực kia có khả năng phát huy ra quy năng cũng cùng chân chính cực đạo cường giả cũng giống như nhau nhưng bây giờ dạng này một tôn cường giả lại ngay cả chống cự sức hoàn thủ cũng không có liền bị một đ a o chèm giết cho dù đổi lại bọn họ đến kết cục lại có thể có gì chúng khác nhau bàng hoàng bọn người trong lòng giấy r u ộ bị cái này tiên c h i uy nhiếp trụ tâm thần nhưng cái này miệng d u n g hợp toàn bộ đại trận p h ù triệt tiên nhưng lại chưa như vậy đình chỉ nó nhẹ nhàng rung động lại phát ra long n â m kêu khẽ âm thanh ông thư không phía trên tiên đau x ẹ qua thương vũ sáng lên một đạo sáng như tuyết đau mang đao kia trên khuôn mặt c h ó i lọi sáng c h ó i giống như là chiếu sáng lên vạn cổ càng khôn chặt đứt trí tôn con đường phía trước cái này một cái này mục tiêu của nó là luân hồi hải chi chủ bị kia hào hùng vô biên giống như có thể chạm gãy vạn cổ sát cơ khóa chặt cho dù lấy luân hồi hải chi chủ thực lực cũng không nhịn được thần sắc khác hẳn vừa núi tiên đảo hiện trường đang ở trước mắt hắn biết một cách này chỉ có thể t r á n h né không thể ngày k h á n g nếu không tránh không được rơi vào cùng tiên đảo kết quả giống nhau thật không muốn cứ như vậy bại lộ a luân hồi hải chi chủ trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng quang trạch một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra vô số thần văn trong hư không là cấn c h ẳ n g ngập liên liên cái kia khỏe mạnh thân thể cũng đang phát tán ra lập loệ quang trạch hư không v ậ t mẹo tại xung quanh người hắn xuất hiện một cỗ kỳ dị vô cùng lực lượng uy thế ngập trời tại cỗ khí tức này lan tràn sau khi đi ra vị k i a đến từ bất tử sơn từng chịu đại đạo tổn thương l á o trí tôn hai con ngươi lập tức trở lên thất nhiên vẫn nộ q u lại là ngươi không chỉ là vị kia lao trí tôn liên liền mật thiết chú ý một trận chiến này cái khắc cấm khu bên trong cũng có mấy đạo băng trong đó. Lại là, là người, người h sau một khắc ngay tại kia tiên đao sắp ra thân thời điểm luân hồi hải chi chủ thân thể vậy mà siêu việt thế gian hối hả b u n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ tránh thoát một cách trí mạng này đây là không có gì sánh kịp thân tốc vậy mà ẩn ẩn siêu việt thời gian làm cho cái này cái thế tiên lực một k í c h thất bại không công mà lui tiêu giao thiên tôn ngươi quả nhiên chưa chết bản tôn cùng ngươi bất thế lưỡng lập phẫn nộ tiếng giống theo kiểu bất tử sơn lao trí tôn trong miệng truyền ra hắn nhìn về phía luân hồi hải chi chủ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cựu h ậ n bởi vì cái này luân hồi hải chi chủ chính là ngày xưa từng tại hắn chứng đạo thời điểm đánh lén làm hại hắn mắc vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại cổ đạo tổ thương rơi vào hôm nay trình độ chân chính cựu địch lúc trước chứng đạo về sau vị này trí tôn đã từng tìm kiếm thiên h ạ nhưng lại cũng không tìm tới thủ này địch c á i bóng không nghĩ tới đối phương lại còn có dạng này một thân phận lại là đương kim luân hồi hải cấm địa c h i chủ nghe được vị này lao trí tôn trong miệng hô lên tiêu g i a o thiên tôn danh tự bắt đầu chúng sinh cũng không nhịn được xôn xao tiêu g i a o thiên tôn đây chính là một tôn cực kỳ cổ lao tồn tại chứng đạo tại chư đế cùng tồn tại thần thoại thời đại lập nên đạo ra một trong cựu bí hành tự bí nắm giữ thiên hạ tốc độ c h ắ c không được có thể tránh thoát vừa mới tiên đao một chém không nghĩ tới đến bây giờ hắn lại còn, còn sống à muốn sống cũng nên trả giá đắt mới được ta chi nhục thân đã suy sụt mượn các ngươi nhục thân dùng một lát khí thần á c chi ta l h hồn. Đáng thoại c năm đó, ngươi quá t không thân, chính cố này hồi hải chủ, ặ c là nói là lao lệnh nói thiên tôn, nhìn sơn tôn, tiêu giao kia bất tử trí xem vị lao tôn, lạnh lùng nói. Thân thoại thời đại khoảng cách hiện tại thật sự là quá xa xưa cho dù là chưa cấm khu bên trong cũng chưa có có thể thần thoại thời đại tồn tại đến nay của tôn dài đến mấy trăm vạn năm tuyến nguyện dù là tự phong tiên nguyên bên trong cũng khó có thể ổn xuống tới trường sinh thiên tôn là nương tựa theo tự mình sáng tạo giả tự ý lĩnh lộ có chút trường sinh áo nghĩa lúc này mới sống tiếp được mà tiêu giao thiên tôn thì là tại nhục thân sắp suy sụp trước đó đánh lén đoạt xá sắp chứng đạo người nhục thân thông qua loại phương thức này còn sống sót cái này mấy trăm vạn năm qua tiêu giao thiên tôn đã từng không chỉ đánh lén qua một tôn sắp chứng đạo người thất bại qua cũng thành công qua cho nên bởi vậy cùng mấy vị trí tôn kết thù hận cho nên nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình bất quá bây giờ bị ném đau b ấ c bách hắn đã không lo được chỉ có thể thi triển hành tự bí bảo toàn tự thân hôm nay cho dù liệu đến bỏ mình bản tôn cũng muốn báo năm đó mối thủ vị t i ê bất tử sơn lao trí tôn sau huy mà đỏ giờ phút này Hắn tiêu h chí không ậ m để ý t ớ tự mình hỏng bét trạng thái, trực tiếp t mình hỏng hởi h ra m m khóa, ố n nhập cực đạo lĩnh vực, cùng tái tiêu cực vực, đạo g i a o thiên tôn t h a nhìn toán. À, muốn cùng ta thanh toán. Vẫn là sẽ giúp bản thiên tôn một chuyện, sau đó ngoan ngoan vẫn đi. Tiêu giao thiên tôn ngoan ngoan giao muốn cùng Vẫn bản chuyện, vẫn lặn À, là sau giúp h sẽ đi. đó qua kia lại lần nữa chém tới tên i a o trong mắt hiện lên một đạo t à n nhẫn quang trạch hắn lại lần nữa vận chuyển hàng chữ sưng ngừng chân lúc vậy mà hiện lên ở vị kiên lão trí tôn bên cạnh ngươi dám vị kiên lão trí tôn gặp tiêu dao thiên tôn đã đi tới bên cạnh hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi lại nhìn thấy nơi sa mạc tới trôi này thiên chín hắn trong nháy mắt minh bạch tiêu g i a o thiên tôn mục đích đối phương vậy mà muốn mượn đao giết người chương ba trăm linh năm hoảng hốt bại lui vi t r ư ơ n g sinh không có cái gì là không thể bỏ qua tiêu g i a o thiên tôn thần sắc đà mạc thời gian lực lượng tại hắn quanh người dập dởn không khỏi ảnh hưởng tới hắn cũng ảnh hưởng tới vị k i a tuổi già trí tôn khiến cho giống như là lâm vào vũng bùn bên trong động tác đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng c h ậ m rãi k i a bất tử sơn lao trí tôn gầm thét liên tục đem hết toàn lực nhưng tựa như là đeo lên k h ó chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi xa chiếp kia tiết ti đây cũng là trăm cổ một trong kiểu bí hành tự bí ẩn chứa thời gian lực lượng chẳng những có thể làm cho tiêu g i a o thiên tôn nắm giữ thế gian hối hả còn có thể lúc đối địch làm cho địch thủ hành động đ ố n g nhiên chậm chạp giống như thời gian thả chậm có năng lực quỷ thần cũng không lường được a ngày xưa ngươi liền không nên sống sót kéo dài hơi tàn đến hôm nay lại có ý nghĩa gì tiêu g i a o thiên tôn cười lạnh nói một đôi con ngươi màu bạc bên trong ngân quang lưu động trong đó không có chút nào không đ à n h lòng có chỉ là vô tận lạnh lùng cùng tàn k ố c thời gian lực lượng tại hắn quay người dập dần nháy mắt sau đó tiêu dao thiên tôn liền rời đi vị t i ê lão trí tôn bên cạnh đến một khác thời không. t i ê nhưng mà cho dù rằng này hắn cũng nhận thương tích cực nặng một cái cánh tay liên đối lấy non nửa phiến thân thể đều bị tiên đao lực lượng chỗ phá hủy tôn ra một chủ mông lung hết vụ thật đúng là mạng lớn nơi xa tiêu giao thiên tôn thấy cảnh này về sau lạnh lùng lên tiếng nói trên thực tế nếu không phải giờ phút này miệng hết u y đao mục tiêu tỏa định chính là tiêu giao thiên tôn cũng không khóa chặt vị này lao trí tôn bằng không mà nói cái một đau kia chỉ sợ vị này bất tử sơn lao trí tôn liền sẽ như tiên hồn phi phép tán thân tử đạo tiêu bất quá dù vậy hắn giờ phút này cũng nhận lấy khó mà vãn hồi thương tích tiên đao chém qua về sau t i a kinh khủng còn sót lại lực lượng tại huyết nhục của hắn ở giữa tứ ngược ở giữa có vô số đạo như tiểu long tiên đạo phù văn lưu truyền t i a là tiên đao phía trên mang theo lực lượng tiềm ẩn tại tiêu giao thiên tôn thể nội ngăn trở thương thế hắn hợp bắt đầu tinh n ự c mắt thấy một trận chiến này đông đạo sinh linh khi nhìn đến vị này lao trí tôn đoàn tham gia bộ dáng về sau cũng không khỏi như ve mùa đông vì tiêu g i a o thiên tôn lánh khóc cùng tàn nhẫn nhận thấy đến sợ hãi lúc trước chẳng những ra tay đánh lén bây giờ còn muốn mượn nhờ cái này thượng thương cấm khu đ ạ i trận mượn đao giết người đơn giản tàn nhẫn vô tình tới cực điểm bất quá tiêu g i a o thiên tôn rõ ràng không có ý định như vậy tại thể gặp vị kia lao trí tôn còn sống hắn không nói một câu lại lần nữa thi triển hành tự bí, đi vào vị kia lao trí tôn bên cạnh muốn bắt t r ư ớ c làm theo đem trước kia tiên đao lại lần nữa dẫn tới chu sát vị này lao trí tôn hắc hắc ha ha tiêu dao thiên tôn cho dù hôm nay bỏ mình bản hoàng cũng muốn để ngươi trả giá đắt nhưng mà ngay tại tiêu giao thiên tôn đi vào vị kia lao trí tôn bên cạnh lúc vị kia lao trí tôn trên mặt đột nhiên hiện lên tính ý tiểu dung một cỗ hào hùng vô cùng sụp đổ loạn chín ngày khí tức khủng bố đông nhiên theo trong cơ thể hắn bay lên người có dũng khí một mực sắc mặt hờ hưng tiêu giao thiên tôn giờ phút này đột nhiên đổi sắc mặt hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quyết tuyệt lại muốn thiêu đốt bản thân vỡ nát con đường bằng đá tại kia thăng hoa buộc phát ra lực lượng mạnh nhất một vị cổ đại trí tôn thiêu đốt tự thân toàn bộ đạo hạnh cùng lượng không tiếp tự bạo chỗ đánh ra một kích mạnh nhất cho dù vị này lao trí tôn thọ nguyên không có mấy còn người bị thương nặ cũng là hắn căn bản không muốn tiếp nhận cũng không thể tiếp nhận hành dạ vô song tiêu giao thiên tôn gầm thét muốn lại lần nữa thực chiến hàng chữ siêu từ nơi này rời đi tránh thoát vị này trí tôn tự bạo lực lượng nhưng mà thân hình của hắn chỉ là mơ hồ sát na sau đó liền dán bước chân cùng nghiệm hiện thân cũng không rời xa quá nhiều như cũng tại vị này lao trí tôn bên cạnh chỉ là rời đi một đoạn không xa khoảng cách cái này dù sao cũng là một vị cổ tôn dùng hết bỏ qua sinh mệnh chỗ đánh ra đòn đánh mạnh nhất dù là tiêu giao thiên tôn nắm giữ vô thượng hành tự bí cũng căn bản không cách nào triệt để né tránh thời quang hồng lô gặp không cách nào né tránh kinh giao t cũng tế h ngành kháng, hắn ể rội r đạo tắc a t nổ tung vị tiêu lao trí tôn vỡ nát bản thân vạn đạo lực lượng rốt cục triệt để nổ tung vô tận hôn nội vật khí hiện, hiện hiện đem vùng hư không này triệt để báo phủ tiên đao chém qua dễ như chở bàn tay liền quán xuyên vị kia lao trí tôn thân thể đem triệt để t r ô n vùi rơi bất quá tại trước khi vẫn lạc vị kia lao trí tôn trên mặt lại t o á t ra t í n h ý t h ầ n sắc cho dù không còn cái này tiên lực một chém hắn cũng sống không nổi nữa bất quá tại trước khi chết hắn tự b ạ o lực lượng lại lan đến gần tiêu giao thiên tôn cũng coi như báo lúc trước mối thủ đáng tiếc chưa thể cùng ngươi đồng quy vô tận vị này lao trí tôn than nhẹ một tiếng sau đó liền hóa thành đẩy trời quang vũ hóa đạo mà kết thúc nơi xa hôn đột mê vân lạc liên tắn đi đem tiêu giao thiên tôn bao khỏa trong đó tôn này từ thời gian pháp tác hóa thành tự đình Bây g ừ chuyện mà đ hôm nay dừng ở đây cái này thượng thương cấm khu phòng hộ quá mức lợi hại bản tôn đi trước các vị đạo hữu tự tiện tiêu giao thiên tôn vội vàng nói xong gặp nơi xa t h ư ớ c kia tiên nhận có lại lần nữa chém tới xu thế vội vàng vận chuyển hành tự bí hoảng h ố tiêu r ờ đi. Cái i này m giao t n đ uy lực, còn dù là hắn không thiên t h tôn thái độ rất kiên quyết mắt thấy hôm nay đánh vào thượng thường cấm khu vô vọng dứt khoát quả quyết lưỡng bước không muốn lại tiếp tục dây dựa tiếp hắn kéo dài trằn trọc mấy trăm văn năm sống đến bây giờ cũng không muốn như vậy kết thúc trán h trừ rơi、ừ. b à n g hoàng ánh mắt như dao nhìn thật sâu một chút tiêu dao thiên tôn cũng không nói cái gì hắn cũng biết hôm nay thượng t h ư ờ n g cấm khu thủ hộ đại trở tại dù là lại r ô n g dài cũng không có chút nào ý nghĩa mà lại cái này miệng huyết đao khủng bố như thế đã liên tiếp chém hai vị trí tôn b à n g hoàng cho dù cực điểm thăng hoa cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản được cái này miệng tiên đao đồ điểm mệnh nên như vậy a bất tử sơn bên trong một vị khác lao trí tôn cũng là than nhẹ một tiếng lần này liên thủ công phạt thượng t h ư ờ n g cấm khu năm tôn bên trong nghiêm ngặt tính toán ra chỉ có hắn bây giờ trạng thái tốt nhất cũng không tổn thất cái gì tiêu n cùng hắn cùng n đào và h a từ bất tử sơn bên sơn dao n g thiên t k t tôn đã quyết định đi đã vận chuyển hành tự bí chuẩn bị rời đi nhưng mà sau một khác sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi liền liền một bên hoàng cùng bất tử sơn vị kia lao trí tôn thần sắc cũng biến thành ngưng trọn lên xa xa trước kia tiên nào một nhiên i g cỗ không chọc giới xa mênh mông tự nhiên hơi thở từ cái này tiền trên đao khuyết tán ra đến tràn ngập tại toàn bộ trong không gian đem tiêu dao thiên tôn bàng hoàng còn có vị kia bất tử sơn trí tôn toàn bộ khóa chặt ở bên trong cái loại cảm giác này tựa như là bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể đào thoát cái này miệng huyết đao chép giết thời không tựa như là đọc lại tiêu g i a o thiên tôn hành tự bí giờ phút này phảng phất mất hiệu lực căn bản trốn không thoát cái này miệng tiên đao khóa chặt không cách nào thoát đi ầm ầm tiên đao đột nhiên phát sáng giờ khắc này vô tận lực lượng tụ đến toàn bộ tụ tập tại tiên đao bên trong khổng lồ do người đã từng không có vào trong cơ thể nó những cái kia đại trận phụ triện lúc này cũng toàn bộ theo nó thể nội hiện hiện lơ lửng trong hư không một lần nữa sắp hàng hóa thành một loại tuyệt thế đạo tác sau đó hội tụ ở lưới đao phía trên trở thành một chàng thiên hạ hướng tiêu dao thiên tôn ba người chém tới vệ tức giận kinh vật cổ một đao kia chém ra về sau tiên mang ngốc trời sắc khí kéo dài trăm vạn dặm nếu lũ quét giống như biển cả tràn lan như ngân hà sụp đổ phiến khu vực này hoàn toàn hóa thành tiên đạo pháp tắc hải dương tiên đao chi mang c h ạ m diệt hết thẻ sinh cơ đơn giản uy thế tuyệt luân không cách nào ngăn cản giờ k h ắ c này toàn bộ trong vũ trụ sinh linh tựa hồ cũng thông qua k i a tròng cõi u minh đạo tắc thấy được cái này kinh diễm đến cực điểm làm cho người linh hồn rung động một tiên đao nổi giận thượng thương chi chủ vạn cổ chi địa quả nhiên không phải bình thường trí tôn có thể nhung trảm trong vũ trụ có thực lực sinh linh mạnh mẽ tại mắt thấy cái này đổi mới hoàn toàn uy lực về sau câm như hến trong lòng dâng lên vô tận lòng kính sợ n a m tôn t ề tụ muốn thừa dịp thượng thương c h i chủ sinh tử chưa biết thời khắc giết vào bên trên đích cấm khu tước đoạt trong đó tạo hóa nhưng bây giờ chỉ là một cái thủ cấm địa đại trận mà thôi liền trực tiếp làm cho hai vị trí tôn vẫn lạc rơi bây giờ hơn có cái khác ba vị trí tôn tình huống hung hiểm vô cùng tới hiện tại những n à y trí tôn thậm chí liền tiến vào thượng thương cấm khu khả năng cũng không thấy bởi vậy có thể thấy được thượng thương c h i chủ mạnh nữ căn bản không phải chỉ là trí tôn có thể mưu tính kinh khủng tiên lực chi mang trong hư không tứ ngợt thống đem tiêu giao thiên tôn cùng hoàng ba người hoàn toàn bao phủ ở bên trong băng hoang thép dài mái tóc dài vàng nóng dự ngược giờ khác này hắn đem tự thân chiến l ự c toàn bộ hiện ra không dám có chút giữ lại mạnh liệt huy động trong tay chiến năm nên kích lấy theo tứ phương trả tới tiên lực chi mang nhưng mà tiêu tiên đao chi tráng thật sự là nhiều lắm như mênh ngông thiên hà cho dù chiếu hoàng uy vũ cái thế cũng căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn cản bị đạo đạo tiên mang đâm vào thể nội mà dịch t ó é lên rất cao cuối cùng hắn bị buộc bất đắc dĩ một tiếng hét lên vậy mà dẫn nổ trong tay cổ hoàng minh mượn nhờ trong chấp nhoáng này buộc phát cường đại chiến l ư c lúc này mới sống tạm xuống tới bảo lưu lại một cái mạng cách đó không xa tiêu giao thiên tôn bây giờ cũng thê thảm vô cùng vừa mới hắn ngay tại vị kia bất tử sơn lao trí tôn tự bạo bên trong nhận lấy thương không nhẹ bây giờ lại bị cái này phô thiên cái đ ị a tiên lực chi mang c h à n kích khỏe mạnh thân thể nổ nát không biết nhiều ít nếu không phải dựa vào hành tự bí đau khổ trèo trống giờ phút này đã sớm vất lạc cùng tiêu giao thiên tôn cùng bằng hoàng so sánh vị kia bất tử sơn trí tôn liền không có vận khí tốt như vậy bằng hoàng cùng tiêu giao thiên tôn hai người đều đã cực điểm thăng hoa một cái dựa vào tự bạo cổ hòa m i n h một cái khác dựa vào kích hành tự bí lúc này mới kéo dài hơi tàn sống thiết được mà vị này cao tuổi trí tôn đến cũng không kịp cực điểm thăng hoa tại tiên đao chém tới Sanna, liền ảm đạm trước khi chết thậm chí không kịp lưu lại bất kỳ lời nói nào minh mông đ a u hải quét sạch c à n k h ô n tứ ngược m u ô n vương chiếu hoàng cùng tiêu g i a o thiên tôn tựa như là nộ hải bên trong hai thuyền lá nhỏ đang khổ cực chống đỡ lấy trên thực tế tần mục trước khi đi mặc dù bày ra cái này đại trận nhưng cũng chỉ là tiện tay mà vì thôi chân chính phòng hộ thủ đoạn là giọt kia đếm hết bằng không lấy tần mục thực lực bày ra đại trận liền liền tiên vương chuẩn tiên đế cũng khó khăn trốn một kiếp chỉ là nhân đạo trí tôn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi lên diện bất quá cho dù dạng này làm đao này kiếp chi hải dừng lại thời điểm cuối cùng còn sống b cũng, cũng t hai ê thảm t người h vô cùng thê thảm mà kêu tiên lực tại ngắn mùi dừng lại sát na về sau liền lại muốn chém tới bàng hoàng cùng tiêu giao thiên tôn đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết nào còn dám tiếp tục dừng lại hai người vội vàng hốt hoảng chạy trốn chật vật đến cực điểm lại nhìn không i a nửa phần trí tôn khí độ chạy trốn chết Trường bất m quá dù vậy cuộc chiến hôm nay kết quả cũng có thể xưng kinh thế năm tôn liên thủ cùng nhau công phạt thượng thương cấm khu kết quả đến cuối cùng lại ba người vẫn lạc hai người trọng thương chạy trốn chết đồng thời chỉ là khu khu một cái trận pháp mà thôi liền đưa đến như vậy kết quả bọn hắn thậm chí liền thượng thương c h i chủ mặt cũng không còn nhìn thấy đang vì kết quả này cảm thấy kinh hãi đồng thời vạn linh cũng đối tượng h thương c h i chủ thực lực cảm thấy từ đáy lòng kính sợ bàng hoàng nói về sau trực tiếp không có thần khư bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức mà tiêu giao thiên tôn thì l à hóa thành một đạo lưu quang tiến vào vũ trụ biên h o a n g bây giờ hắn đã không còn có dũng khí hồi trở lại luân hồi hải trên thực tế ngay tại hắn bạo trấn tiêu giao thiên tôn thân phận thời điểm đã có cái khác cấm khu mấy vị trí tôn khôi p h ụ muốn tìm hắn thanh toán ngày xưa ân đoán húng chi hiện tại hắn thâm thụ trọng thương nếu là hồi trở lại luân hồi hải hoàn toàn chính là tự tìm đ ư ờ n g chết hiện tại hắn có thể làm cũng bất quá là nương tựa theo hành tự bí thiên hạ tốc độ tại vũ trụ bên trong g ầ n nút mong mọi tại thương thế dưỡng tốt trước đó không nên bị mấy vị kia trí tôn tìm được bằng không mà nói chờ đợi hắn kết quả tuyệt đối so bất tử sơn vị kia lao trí tôn chẳng hơn đến đâu nam tôn tấn công thượng thương cấm khu kết thúc về sau thượng thương cấm khu lại lần nữa ẩn không trong hư không nơi này lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh mấy năm đi qua từ ngày tại thượng thương cấm khu bên trong cự long kéo quan đột nhiên tách ra ánh sáng n g lượng t ă n thế đồng quan nắp quan tài bị mở ra. nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ rốt cục triệt để vững chắc hồng trần tiên cảnh giới theo kia phương tiên vực cổ giới bên trong thoát thân mà ra lúc này hai nữ linh động trong suốt phiêu nhiên nếu tiên quanh thân lại không một tia khói lửa tựa như là cựu tiên tri thượng vừa tiên tử khinh thường hồng trần lao cha bất quá là rời đi những này trí tôn liền dám như thế quả thực là đang tìm cái chết diệp linh vận gương mặt xinh đẹp bên trên đ ỗ n g nhiên hiện hiện bên trên vẻ tức giận nàng cùng nữ đế tại kia phương thế giới tiên vực bên trong lúc tu luyện cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình nhưng khi các nàng sau khi ra ngoài thế gian này phát sinh đủ loại tự nhiên bị các nàng biết được trước đây không lâu năm tôn tấn công thượng thương cấm khu sự tỉnh rõ mồn một trước mắt bị diệp linh v ậ n biết hết diệp linh v ậ n lông mày đ ư n g đấy gương mặt xinh đẹp n g ầ m gây nên trực tiếp làm muốn đánh lên chư cấm khu đi đem bọn hắn hoặc sạch sẽ mội mội không cần quá mức sốt ruột ngay tại diệp linh v ậ n chuẩn bị xuất động lúc nữ đế lại r ô i ra ngọc thủ đưa nàng ngăn trở xuống tới tiên lộ lập tức liền muốn mở ra đến lúc đó những n à y khu trí tôn đoán chừng đều muốn xuất thế một trận tiên lộ rết xuống tới bọn hắn cũng không còn lại bao nhiêu người ta chỉ cần trấn thủ ở đây đem những cái kia muốn phát động hắc á m náo động kéo dài tính mạng trí tôn toàn bộ chém liền mặc cho chính bọn hắn đi tranh đấu đi nữ đế lắc đầu nói bây giờ nàng đã vì hồng trần tiên tự nhiên sẽ hiểu kia cái gọi là tiên lộ đến cùng đến cỡ nào gian nan cùng tăng h ố c cho dù một thế này là thời gian chính xác nhưng những này trí tôn chiến lực nhưng căn bản không đủ để trèo chống bọn hắn chém giết tiến tiên vực đến lúc đó chỉ sợ quá bộ phận trí tôn cũng sẽ tại cái này tiên lộ chi chiến bên trong vấn lạc đã như vậy cần gì phải nóng lòng hiện tại xuất thủ đâu mặc cho chính bọn hắn đi giết cũng là phải cũng tốt vậy liền theo tỷ lời nói nếu là những lao ra hỏa này ngoan ngoan chết trên đường thì cũng thôi đi nếu là bọn họ còn có thể sống sót vậy ta liền đưa bọn hắn đi lên đường diệp linh vận bá khí mở miệng nói chư a cấm khu m ộ ư ơ i phần yên tĩnh chỉ sợ những này đang đợi tiên lộ mở ra cổ tôn căn bản không biết tiên lộ chưa mở ra nhưng đã có người sớm quyết định vận mệnh của bọn hắn trên con đường tu hành không thế u n g u y ệ t tiêu lại là gần trăm năm toàn bộ bắt đầu tinh vực bên trong khí phân càng ngày càng bị đè nén trong đoạn thời gian này không ngừng có cường giả đạo kiếp hoàng kim tinh không mà đến tệ tụ bắt đầu tinh vực bên trong tại cái này thánh nhân cũng vô cùng khan hiếm niên đại bên trong bắt đầu tinh vực bên trong lại tụ tập không biết nhiều ít thánh nhân cảnh phía trên tồn tại đến ẩn còn có chuẩn đế kh trong lúc nhất thời nơi này tựa hồ trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm mặc dù cũng không còn tin tức xác thực nhưng chỉ cần nhìn xem rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong kia không ngừng xù gì trí tôn khí t ứ c cũng đủ để làm cho người minh bạch xưa nay trí tôn chờ đợi vạn cổ tiết lộ bây giờ chỉ sợ rốt cục muốn mở ra tại loại này kiềm chế nặng nề mà vạn chúng c h ú mục thời gian bên trong một ngày tàng đế tinh đông hoang cổ đ ị a đột nhiên bắt đầu kịch liệt đ ế t ử đã yên lặng không biết nhiều ít vạn năm hoang cổ cấm địa ở nơi đó cao cao đứng vững chín tòa to lớn thánh sơn đột nhiên đã n ư ớ ra từng đạo khe hở tại quần quận trong đùi mù sụp đổ xuống dư toàn bộ hoang cổ cấm địa tựa hồ cũng trong nháy mắt chìm xuống phía dưới xuống dưới cuối cùng đem phía dưới một vùng phế tích hiện lộ ra ở nơi đó có một tòa nguy nga bia cổ đứng xử sững trên đó khắc rõ ba cái chỉ có cực đạo cường giả mới có thể nhận biết cổ tiên văn biến tiết lộ một cố minh ngông cái thế thần lực lấy hoang cổ cấm địa làm trung ương nhanh chóng k h u y ế t tản ra hướng trong vũ trụ tràn ngập cố khí tức kia làm cho sắc cái bắt đầu tinh vực bên trong rất nhiều tinh thần cũng nổ tung toàn bộ bắt đầu tinh vực giống như là phát sinh nổ lớn rất nhiều tinh thần v ẫ lạc hóa thành cho đùi truyền đế tinh phía trên hoang cổ cấm địa phát sinh đại biến một đạo kéo dài vạn trượng vắt ngang tại h o à n g cổ cấm địa bên trong có sáng chói mà kinh khủng tiên quang theo cái khe kia bên trong sông lên trời không cực độ sáng chói trói lọi trong lúc nhất thời toàn bộ h o à n g cổ cấm địa bao phủ tại một mảnh phi tiên ánh sáng bên trong giống như là muốn nâng phi thăng cái này biến hóa kỳ dị trong nháy mắt làm cả bắt đầu tinh vực manh động cường giả khí tức bành bái không lớt rất nhiều thánh nhân xuyên thẳng qua trong tinh vực muôn dáng lâm tàng đế tinh bên trên xem cái rõ ràng tiết lộ thật tại một thế này xuất hiện tin tức này giống như là ma chú trong nháy mắt hướng toàn bộ vũ trụ chuyển ra ngoài chương ba trăm linh tám hoàng hiện trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh ánh mắt cũng tụ tập tại cái này táng đế tinh phía trên hoang cổ cấm địa chính là nữ đế ngày xưa nơi bế quan lúc trước nàng tại trong hồng trần luân hồi muốn lại lần nữa tìm đến tần mục tung tích bắt đầu coi là tần mục khả năng tiến về tiên vực lúc này mới đem nơi bế quan tuyển tại cái này cách tiên vực gần nhất địa phương khi đơn lấy một ngày kia có thể đánh xuyên qua đi qua gặp lại tần mục về sau mặc dù biết được tần mục không tại tiên vực mà là rời đi cái này một nghĩ nhưng nữ đế y nguyên lâu dài ở chỗ này bế quan tu luyện thẳng đến về sau tần mục g á n g lâm làm thế giới nữ đế lúc này mới rời đi nơi này đi vào thượng thường cấm khu thế nhưng là mà làm cho cái này hoang cổ cấm địa lại toàn bộ sụp ra loạn vân kinh khủng trùng sáng theo cái k i a đạo tuyên lấy minh mông tiên linh tức giận quá trong cái khe bắn ra tiên lộ sắp hiện ra nơi này cũng tại dần dần vỡ nát như có như không thần bí thần thông thanh âm cái này tiên vực trong cái khe truyền ra hạo đã ngô biên chấn niết phát mua trên thực tế nếu lấy hoang cổ cấm địa như vậy mãnh liệt ba động chỉ sợ sinh mệnh cổ tinh đã sớm không chịu nổi vỡ nát mở bất quá cái này táng đế tinh dù sao cũng là rất nhiều trí tôn nằm sấp trí đ i ệ bây giờ tiên lộ chưa triệt để mở rộng nơi này vẫn như c ũ bị bọn hắn nói chỗ chấn áp vì vậy cho dù nếu cổ cấm địa tiên mang nút g trời toàn bộ đông hoàng cổ địa đều đang run run y nhưng táng đế tinh nhưng như cũ vững chắc không còn muốn vỡ nát dấu hiệu tại kia hướng t u y ế t tiên mang bên trong thỉnh thoảng có chửa lấy cổ lao phục sức cường giả thoại thi cái này tiên vực trong cái khe rơi xuống ra mặc dù đều là vừa mới xuất hiện liền biến thành lộng lây q u a n vũ tiêu tán ở trong tiên h địa nhưng vẫn như c ũ làm cho chúng sinh kinh hô bởi vì những ngày thi thể vỡ vụn đều là thuộc về ngày xưa đế cùng hoàng liền số liền nhau xưng trăm cổ không đổi sinh hộ bây giờ cũng mục nát hỏng đủ để chứng minh cái này tiên lộ bên trên đến cùng đến cỡ nào tạt gốc Đạo này khe lúc đầu tại tiên lộ sụp ra về sau có không ít lý trí sinh linh cũng dự định tạm thời rời đi hoa đế tinh bên cạnh tạm thời tránh mũi nhọn bởi vì bọn h ắ n biết làm tiên lộ chân chính mở rộng thời điểm nơi này khẳng định biết hóa thành cổ đại trí tôn chiến trường tới lúc đó cho dù là c h u ẩ n đế cũng không cách nào cùng những n à y trí tôn tranh hùng tiếp tục đợi ở chỗ này rất có thể sẽ gặp bất chắc nhưng là hiện tại nhìn thấy những cái kia sắp chết giả các tu sĩ cảnh nộ về sau quá một số người lại dao động lúc này mới chỉ là theo tiên lộ trong cái khe tràn ra một tia tiên linh tức giận mà thôi à liền có như vậy kỳ hiệu nếu là thật sự tiên lộ mở rộng trong đó chẳng phải là sẽ có càng lớn tạo hóa nói không chừng nâng phi thăng trường sinh bất hủ đang ở trước mắt con đường tu hành vốn là nghịch tiên mà đi hướng lên trời tranh mệnh đến cuối cùng ngoại trừ một chút vẫn như cũ bảo trì lý trí cái thọ nguyên sung túc tu sĩ lựa chọn tạm thời rời đi quan sát từ đằng xa bên ngoài đại bộ phận tuổi già tu sĩ còn có một số tự nhận là thực lực cao cường hạng người cũng ngao nằm ở táng đế tinh bên cạnh chờ đợi lấy tiên lộ mở ra c ầ u phú quý trong nguy hiểm mấy trăm vạn năm không nhất định có thể mở ra một lần tiên lộ sẽ tại hiện tại mở ra cái này chẳng những là cổ đại trí tôn cơ hội duy nhất đối những sinh linh khác mà nói cũng là như thế lúc đầu bể đến tiên vực khe hở tiếp tục huyết chương mấy ngày đến cuối cùng một tiếng oanh minh tiếng vang s á n g tròi ánh sáng theo cái này tiên vực trong cái khe xuyên ra tới làm cả bên trong tinh vực tinh thần cũng lay động tiên vực khe hở lập tức sẽ rách đến một cái càng lớn trình độ tại kia khe hở sau bóng đêm vô tận bên trong tựa hồ có một phương chân chính tiên vực ở trong đó như ẩn như hiện t ă n g đế tinh bên trên sinh linh thậm chí còn có thể từ đó nghe được chân long cùng tiên vây cùng reo vang thanh â m chờ đợi trăm vạn năm rốt cục chờ đến một ngày này trí tôn gào t h é t thanh â m từ cấm khu bên trong chuyện ra đã dẫn phát vạn đạo t h n h minh ngủ say mấy trăm vạn năm lâu rất nhiều các trí tôn rốt cục vào lúc này hoàn toàn khôi p h ụ muốn xuất thế t r a n h chiến tiết lộ tại thời khắc này bọn hắn đã không còn mảy may giữ lại nhao nhao chữa trị bản thân đạo quả muốn khôi phục lại ngày xưa trạng thái mạnh nhất đánh xuyên qua t i ê n lộ cuối đường phi tiên một ngày này ta đã phải đợi quá lâu một đạo khỏe mạnh như ma sơn thân ảnh dẫn đầu theo thái sơ cổ quáng bên trong đi ra hắn người khoác hoàng bảo đỉnh đầu thần quan trong tay dẫn theo một ngụm tiên kiếm sáng trắng sợi tóc dối tung tại sau lưng trong hai con người đều là nhật nguyệt l u ô n chuyển trời sập địa khu trí tượng hắn vì tịch diện đi tôn chứng đạo tại thần thoại thời đại ẩn núp ngủ say trăm vạn năm rốt cục tại hôm nay xuất thế muốn chinh chiến tiết lộ một thế này chắc chắn thành tiên. không người có thể ngăn ta thanh â m lạnh lùng từ bất tử sơn bên trong truyền ra lại một tôn cái thế cường giả xuất hiện toàn thân hắn cũng bị áo giáp màu đen nơi bao bọc cái linh ra một đôi con người bằng l á n h ở trong tay của hắn còn mang theo một cây chiến kích từ long văn hắc kim tạo thành liền đen nhánh sâm c u ố n quanh hôn đột khí tràn ngập đế cấp binh khí khí t ứ c thanh hoàng một tôn cực cổ lão hoàng giả lấy tiên kim thân thể chứng đạo sau nhập chủ bất tử sơn bên trong chờ vào cổ bây giờ cũng xuất thế trong chốc lát liền có hai vị trí tôn hiện thân xuất hiện ở trước mắt thế nhân cấp trí tôn ba động tại toàn bộ bên trong tinh vực tràn ngập làm cho những cái kế âm thầm chú ý tiên lộ các phương cường giả trong lòng rung động không thôi bọn hắn tuy có tâm l ư u đồ tiết lộ nhưng khi chân chính trí tôn xuất thế về sau nghi vấn lại không khỏi hiện lên ở bọn họ trong lòng tại những n à y c ổ đại trí tôn trước mặt bọn hắn thật có thể chiếm được tiện nghi sao mặc dù những n à y c ổ tôn trước đó không lâu mới hồi trở lại mới vừa ở thượng thương cấm khu vũ mà về nhưng tại tất cả những n à y chưa chứng được cực đạo cảnh sinh linh mà nói trí tôn chính là trí tôn tại trí tôn trước mặt bọn hắn tựa như là sâu kiến nhỏ yếu cùng năm đây đều là ngày xưa sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất tồn tại sở dĩ tại đối mặt thượng thương chi chủ lúc yếu ớ mỗi một đạo pháp tướng cũng đại biểu cho một vị trí tôn đại biểu cho hắn đã từng nắm giữ một loại vô địch nói giống bắc vực thái sơ cổ quán bên trong từ cái này tịch diện thiên tôn khôi phục về sau một tiếng chấn động cựu tiêu tiếng giống giận giữ từ cổ quán g bên trong truyền hình ra đánh rơi xuống tinh thần vô số một đầu toàn thân làm kim sắc kỳ lân theo cổ quán g bên trong chậm rãi đi ra to lớn thân thể khoảng chừng mấy vạn dặm dài vắt ngang ở trong thiên địa trên thân người phủ kín xâm nhiên lân phiến mỗi một phiến cũng hiện ra màu ưu l a m quang trạch hắn theo thái sơ cổ quán g bên trong bước ra quân lâm trong vũ trụ hoàng uy c h ấ n cổ toàn bộ tại hắn đỉnh đầu chỗ một đạo như thương long tức giận thẳng điểm mây xanh đã chứng minh hắn cái thế tu vi đây là một tôn kỳ lân hoàng chân thân như là chứng tiên vực kỳ lân uy áp lẫn nho giới thế gian độc tôn. Tiếng tại trói mắt lam t ử sắc thần mang bên trong kỳ lân cổ hoàng trong nháy mắt biến thành một vị cầm trong tay thần thôn nam tử trung niên mái tóc dài màu xanh lam theo gió phiêu tán con ngươi màu tím s ớ m lóe ra bia cởi hết thể s á t thái đây là một vị ngày xưa hoàng giả từng ngưỡng một thế làm cho lục hợp bắt hoàng cựu thiên thổ địa cũng vì đó khuất phục bây giờ rốt cục tại tiên lộ mở ra lúc lại lần nữa hiền hóa quân lâm trong nhân thế một thế này nhất định phải phá tiết lộ giết ra một cái bất hủ tương lai kỳ lân hoàng quát thanh âm của hắn dẫn tới thiên địa vạn đạo tùy theo anh minh cổ hoàng tri uy hiện thị g i không thể nghi ngờ tại kỳ lân thái sơ cổ quáng lại còn không yên t ĩ n h tính xuống dưới bất hủ thần mang lại lần nữa huy sái một tiếng to rõ long ngâm vang lên một cái kéo dài mấy vạn dặm t ử sắc đại long theo cổ quáng bên trong đằng không mà lên thẳng vào chín tầng mây bên trên ép khắp thiên cung cựu tiêu bên trên hai cái khổng lồ trong con người lóe ra lạnh lùng qua mang tiếp theo một cái trước mắt cái này t ử sắc quá long liền hóa thành một vị vai hùng khôi ngô nam t ử tóc tím một đôi con ngươi màu tím bên trong đều là hờ hững tri xác làm cho toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó một vẻ mặt tại đỉnh đầu hắn tiếng chuông lay động từ khí sôi trào một cái hư hào quá long tại mê ngông trong từ khí bàn、trăm. tiếng long lâm bên trong tràn đầy thoải mái chi ý là h o a n g ca vẫn là tăng khúc hết thệ tất cả rốt cục muốn công bố tóc tím hắc tử thở dài giống như vừa mới kinh lịch một trận vạn cổ đại mộng thoáng qua tức là trăm vạn năm kiện binh khí kia là vạn long linh là thời đại thái cổ vạn long hoàng từng chế tạo cổ binh xem ra hắn chính là vạn long hoàng không nghĩ tới đã nghĩ như giống như tọa hóa trong năm tháng cổ hoàng thiên tôn bây giờ lại còn cũng còn sống bắt đầu tinh vực bên trong có từ thái cổ tự phong xuống tới biết được không ít tân mật cổ tộc sinh linh nhìn qua kia tóc tím nam tử trung niên tính muốn cảm t h ắ n nói tại vạn long hoàng về sau lại có c h ọ n vẹn năm vị trí tôn theo các trong vùng đi ra c h ọ n vẹn chín vị trí tôn cùng lập đương thời mà lại bọn hắn vì trinh chiến tiết lộ toàn bộ đều đã cực điểm thăng hoa đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh cao nhất cái này liền tương đương v ớ i có chín vị không thiếu sót cổ hoàng hoặc là đại đế cùng tồn tại tại thế gian dạng này huy hoàng một màn cho dù là danh s ư n g chư đế cùng tồn tại thần thoại thời đại chỉ sợ đều chưa từng hiện hiện qua trên thực tế nếu không phải bởi vì tần mục tồn tại trước bình táng thế nào lại tại hắc cám náo động bên trong thân thủ giết chết mấy vị trí tôn sao lại bồi dưỡng rất nhiều đệ tử ép tới những n à y các trí tôn không ngẩng đầu được lên chỉ sợ đến bây giờ xuất thế trí tôn số lượng còn nhiều hơn trên không ít bất quá cho dù chỉ có chín người cũng đủ để chấn động v ạ n cổ chín vị trí tôn mỗi một người đều bị hôn đ ộ n khí chỗ quân quanh l ặ n g lặng đứng tại kia tiên vực khe hở trước bọn hắn tất cả đều thu liêm thực lực bản thân ba động nhưng dù vậy cả viên táng đế tinh đều giống như muốn phá diện rơi mất bị chín vị khí tức bao phủ chấn động cổ lệnh tương lai thời gian chính xác địa điểm chính xác chúng ta đau khổ chờ đợi không phải liền là giờ khắc n à y sao còn do dự cái gì giết mặt tiết lộ cuối đường phi tiên tịch diệt thiên tôn dẫn đầu động hắn tùy tiện điên cuồng gào thét tay cầm tìm kiếm người thứ nhất dễ tiến t vào kia tiên vực trong cái khe đem tự thân chiến lược tăng lên tới cực hạ n kinh khủng tiên h tôn khí thức đầy tràn thương khung làm cho vạn đạo cũng gào thét không ngừng tịch diệt thiên tôn tại hướng tiên vực trong cái khe công phạt v ẹ n vẹn chỉ là tràn ra một sợi kim sóng mà thôi liền giống như là muốn vỡ nát phiến thiên địa này làm cho người lạnh mình ha ha ha ha đạo hữu đường nội chúng ta cùng đi dết ra một mảnh tươi sáng càn k h ô n kỳ lân c ủ a hoàng cùng hạ là vị ngày xưa đế cùng hoàng nhóm cũng không cam chịu yếu thế nao nhao tế ra trong tay cực đạo binh gầm thét liên tục theo tịch diệt thiên tôn về sau thẳng hướng tiên lộ bên trong tại thời khắc này thuộc về chín vị cực đạo cường giả đạo và pháp toàn diện nở rộ đầy tràn t h ư ơ n g cung uy đóng cổ kim chín vị đế hoàng vô địch đạo quấn q u y ế t lấy nhau trong lúc nhất thời mảnh này càng k h ô n đều giống như muốn tan vỡ không còn có sinh linh không có dung khí đợi tại kia tiên vực khe hở bên cạnh bởi vì c ố khí tức này thật sự là quá kinh khủng e là cho dù là chuẩn đế tới vô ý bị quật vào cũng muốn ảm đạm v ỡ lạc mặc dù cái này chín vị trí tôn công kích đều là hướng về tiên vực trong cái khe đánh ra nhưng dù chỉ là kim sóng cũng không phải cái này nhiều tu sĩ có thể chạm đến Tại oanh minh trong t minh i oanh đây là vắt ngang ở trên đường hùng thành cũng là cái này chính vị trí tôn đối mặt cuộc thử thách đầu tiên bất quá đứng trước tòa này hùng thành không còn một vị trí tôn lui bước bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước ngang nhiên xuất thủ thuộc về bọn hắn đạo và pháp ép khắp mảnh này thiên cung làm cho ngàn vạn tinh thần đều đang run r u dày rơi xuống chương ba trăm mười hai nữ hiện thân đoạn trí tôn đường về tiên k h í tứ kiêu tạo thành cái thế vùng thành vô tận pháp tắc một lần nữa giao hội gây dựng lại hóa thành vô số thần ma dị thú hư ảnh gào thét gào thét hướng chín vị trí tôn đánh tới những n à y thần ma dị thú mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng là chân chính chiến lược lại vô cùng cường đại tuyệt đối có thể sinh xé rách cổ thánh có chút cường đại thậm chí cùng chuẩn đế cũng có lực đánh một trận kiếm đảng sân hạ tịch diệt thiên tô giọng nói như trung đồng vang vọng chân trời hắn giơ tay lên bên trong ngọc tôn kiếm v u n g kiếm chém về phía trước hỗn độn khí bị tầng tầng c ầ n cuồng một kiếm r a thiên điệu thất xác toàn bộ tiên lộ đều giống như muốn nổ tung đồng dạng mà những cái kia ngăn tại thiên tôn kiếm quét ngang trên đường thần ma dị thú ảnh tất cả cũng không có ngoại lệ bị chặn ngang c h é mỡ hóa thành đầy trời huyết vũ huy sái tịch d i ệ t thiên tôn vắng lặng tiến lên long hành hổ bộ không có cái gì có thể ngăn cản hắn hoàng huyết tế tiên toàn thân bao khoả tại hát sắc giáp trụ bên trong thạch hoàng gấm thét trong tay chiến kích hoàng tiên đúng một tiếng toàn bộ tiên lộ giống như là muốn bị thời không bên trong chỉ có ngũ hoàng đạo tắc đang c h à n ngập đang k h u ế t tán tiên diễm mà vừa theo trong cơ thể hắn tràn ra nhuộm đỏ chân trời một giọt máu vậy mà liền có thể đánh xuyên vô số thần ma h ư ảnh khiến cho hầm v a n g sụp đổ hoàng huyết tế tiên đây là thạch hoàng từng tu ra cái thế pháp lấy tự thân máu tươi làm dẫn đem hiên tế hủy diệt đ ị c h nhân vì cái gì chính là một ngày kia chinh chiến tiên lộ lúc sử dụng bây giờ tại cái này tiên lộ quá chiến bên trong rốt cục phát huy ra cái khác bảy vị trí tôn cũng n g o nhau các hiện thần thông đánh ra chính mình đạo cúng pháp thực kích cái này vô tận thần ma dị thú hữ ảnh muốn giết tòa này hùng thành nội chín vị cổ song hành chinh chiến tiết lộ bọn hắn tùy ý xuất thủ kim sóng đều đủ để vỡ nát hai tiên đồng có cái này chín vị ngày xưa đế cùng hoàn tại cái này tiết lộ bọn hắn làm sao lại có tranh giành quyền lợi cơ hội chín vị xưa nay trí cường sinh linh chém giết hướng về phía trước tức giận quan thiên cung đến cuối cùng bọn hắn cùng nhau sáp nhập vào kia ước vạn thần ma dị thú hư ảnh bên trong triển khai đáng sợ nhất chém giết tạo nên vô tận mà mây Ông một, có lẽ là phát h đơn vị tới giản n tòa a h như vậy những cái kia được tấn thăng về sau tiên linh chiến lược vô song cùng chín vị vạn giết vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí khiến cho bị thương huyết dịch cao cao tránh lên chín vị gấm thét thuộc về bọn hắn đạo và pháp tại cái này sáng chói tiên lộ bên trên tùy tiện nở rộ nghiền nát vô số thần ma tiên linh thần uy không thể đỡ có một loại trăm cổ vô địch khí tức tại lan tràn tiên linh mặc dù cường đại nhưng ở cái này chín vị đã từng quân lâm một thời đại trí tôn trước mặt y nguyên không đáng chú ý cuối cùng bị cản quét không còn không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân cuối cùng bọn hắn giết tới tòa kia hùng thành phía trước khinh thường trên tiên lộ nhưng cửa thành lại gắt gao đóng lại không còn một k i a khe hở cắt đ ứ t chín vị đến hùng thành u y nga tiêu tán lấy bất hủ tiên đạo khí tức tôn con đường phía trước ta các loại chờ đợi trăm vạn năm chỉ là một tòa thành mà thôi lại có thể nào ngăn cản chúng ta tiến lên thành hoàng bài mắt hướng về phía trước t ô lại nhấc tay bên trong chiến kích trực tiếp vung tại kia hùng vĩ thành quan bên trên khiến cho tràn ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở cái khắc tôn cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao xuất thủ t ô lại đẩy trước mặt tòa này hùng thành chín vị xuất thủ loạn tiên động địa hỗn độn bành trướng ước vạn dặm cuối cùng tòa kia tiên lộ hùng thành lại bị bọn hắn chín người liên thủ s i n h s i n h đánh nát sau đó tại kia lộng lấy phi tiên trong mưa ánh sáng cái này chín vị c ủ tôn đồng loạt giết tòa này hùng thành nội tiết lộ kịch i ế n tựa như một bộ hóng ánh nhất chiến đồ hiện ra ở chúng sinh trước mặt khiến cho hoa mắt thần chỉ. nhưng ngay tại vực ngoại chúng sinh mật thiết chú ý tiên lộ bên trong các vị trí tôn chiến thời điểm diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ nhưng từ thượng thường cấm khu bên trong đi ra mà đi tới hoang cổ cấm địa tiên vực nước tiền hai nữ xuất hiện trong n g á y mắt liền đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý dù sao các nàng đứng địa phương thật sự là quá trói mắt chín vị t r i n h phạt t i ê n lộ tràn ra dư ba đều đủ để phá diệt chúng sinh bởi vậy tiêu tiên vực khe hở bên cạnh hiện tại chính là chuẩn đế cũng không dám ngừng chân sợ bị tác động đến nhưng bây giờ hai đạo áo trắng như tuyết thân ảnh lại lẳng lặng đứng lặng tại kia tiên mực khe hở bên cạnh khoan thai nhìn về phía tiên lộ bên trong các nàng là ai có sinh linh cả kinh nói cái k i a lấy mặt nạ quỷ c h e mặt nữ tử có chút quen thuộc tựa hồ là đã từng hoang cổ cấm địa c h i chủ vị tia nhân tộc nữ đế một vị nhân tộc lao thái thánh hoàng sợ nói nhân tộc nữ đế quả nhiên uy cái thế ở giữa đến bây giờ còn sống nàng muốn làm gì cùng những n à y cổ tôn cùng một chỗ chinh chiến đường núi sao còn có nàng bên cạnh vị tia năm trăm linh ba nữ tử là ai lại có sinh linh lẩm bẩm thanh ấm bên trong tràn đầy nghĩ hoặc nhân tộc nữ đế hiện thân nhưng lại lẳng lặng đứng tại tiên vực khe hở bên ngoài cũng không còn muốn rết đi vào dáng vẻ xem ra cũng nghĩ hiện tại liền t r i n h chiến tiết lộ nàng tại quan sát sao đứng tại nàng bên cạnh vị nữ tử kia là ai hai nữ hiện thân trong n g á y mắt liền trên thế gian sinh linh bên trong gây nên vô tận suy đoán diệp linh vận mặc dù đã từng bại các lộ thiên tiêu tại đế lộ phía trên lưu lại bất hủ truyền thuyết cũng cuối cùng chứng đạo thành đế nhưng nàng tại chứng đạo chỉ có mấy trăm năm về sau liền cùng nữ đế bắt đầu tu luyện cho đến vào ngay hôm nay t ứ c xuất thế nàng tại thế gian này t u ế nguyện thật sự là quá ngắn ngủi bây giờ lại là mấy trăm ngàn năm đi、qua. không còn người lại nhớ lại nàng cũng là một cái chuyện rất bình thường bất quá ngay tại sau một khắc diệp linh vận thanh âm lại làm cho cái này vượt ngoại tất cả sinh linh đều kinh hãi các ngươi nếu không thể phi tiên vậy liền chiến tử trên tiên lộ đi con đường phía trước có lẽ có sinh cơ nhưng nếu muốn đường về ta liền sẽ tự mình đưa các ngươi lên đường diệp linh vận áo phất phới thanh âm lạnh lùng nói nàng cung nữ đế đứng ở nơi đó tựa như là ngăn ở tiên lộ nơi cửa cắt đứt trong đó kia chín vị trí tôn đường về chương ba trăm mười một lúng túng tiêu giao thiên tôn hai tên bạch đi tuyệt thế nữ tử ngăn ở tiên lộ bên trên không vì phi tiên mà chỉ là vì ngăn chặn tiên lộ phía trên trí tôn đường về diệp linh v ậ n lời nói khiến vực ngoại đông đảo sinh linh rung động không hiểu nàng là ai vậy mà thả ra như thế hào nôn phải biết tại kia tiên lộ bên trong chém giết hướng về phía trước thế nhưng là xưa nay mạnh nhất chín vị đế cùng hẳn g đều là tưởng tại trong cổ s ử lưu lại uy danh hiển hách vô thượng tồn tại bây giờ lại có người tuyên bố muốn gây mất đường lui của bọn hắn đây quả thực là cùng chín vị lạ địch diệp linh v ậ n đứng tại tiên vực n ư ớ chung bên cạnh nhìn qua đang ở bên trong sông tiên quan cựu vị trí tôn sắc mặt không vui không buồn trên thực tế nếu không phải trước đó nữ đ ế thuyết phục nàng làm sao lại trở tới bây giờ chỉ sợ sớm đã đánh vào chư c ấ m khu những n à y trí tôn hôm nay còn có không khả năng tiên lộ còn chưa nhất định cái này cựu vị trí tôn bên trong có lẽ có người một lòng chỉ vì trở thành tiên phủ đuổi trăm vạn năm chưa từng quấy nhiếu qua thế gian vạn linh cũng chưa từng phát động qua náo động cho nên diệp linh vẫn cũng không tính hiện tại liền bọt vào tiên lộ bên trong cùng bọn hắn chém giết gãy mất bọn hắn con đường phía trước chân chính có trí Chí tiên lộ trí tôn chỉ sợ đều sẽ tại hôm nay sông tiên lộ lúc kết thúc cho dù có sống tạm xuống tới muốn tiếp tục sống sót cũng nhất định phải phát động hắc á m náo động cho nên diệp linh vận hạnh tính cùng nữ đế ngăn ở cái này tiên lộ trên đường trở về gây mất những khả năng kia sống sót trí tôn đường lui là ai diệp linh vận thanh âm tự nhiên cũng truyền đến t r i n h chiến đường núi cựu vị trí tôn trong t hai tóc tím phiêu nhiên vạn long hoàng quay đầu hướng về sau nhìn lại trên nét mặt đều là vẻ đàm mạc đã từng hủy diệt tiên lăng cấm khu k í c h sát trường sinh t i ê n tôn nhân tộc nữ đế còn có một điểm có chút quen thuộc thanh h o a n g nói nhìn nhìn thấy đứng tại tiên vực khe hở trước hai nữ kinh nghi bất định nói ngăn chặn chúng ta đường về khẩu khí thật lớn chúng ta còn chưa từng bỏ mình đã có người không thể chờ đợi sao trong h h diệt thiên tôn lãnh nói, đạo tay t h i ê năm tôn k i phong xem trước hắn cùng tiêu giao thiên tôn bọn người công phạt thượng thương cầm khu kết quả người bị thương nặng chạy chối chết hao phí trăm năm thời gian lại nuốt xuống vài gốc giật vướng lúc này mới đem thương thế giữa tốt và hôm nay chinh chiến tiên lộ nữ đế cùng diệp linh v ậ n đột nhiên xuất hiện làm hắn trong lòng bối rối bởi vì hắn nhớ mang máng hai nữ tử này tựa hồ cùng tia thượng thương c h i chủ có chút quan hệ các nàng hôm nay đến đây chẳng lẽ là vì lúc trước chính mình tiến đánh thượng thương cấm khu sự t ì n h đến trả thù rồi nghĩ tới chỗ này bàng hoàng trong lòng liền không khỏi có chút bối rối đưa ra vừa mới đề nghị tiêu nhân tộc nữ đế ngày trước d i ệ t sát trường sinh thiên tôn bình d i ệ t tiên la khu thực lực là rõ như ban ngày bàng hoàng mặc dù tự tin cũng không cho rằng mình có thể thắng qua cái này nhân tộc nữ đế mà lại đứng tại nữ đế bên cạnh một vị khác nữ tử trong cơ thể chuyển ra khí tức ba động không chút nào kém hơn cái này nhân tộc nữ đế chỉ sợ thực lực cũng tương đương mạnh a tiên lộ mở ra chỉ này một cái trước mắt nếu là bỏ qua vậy liền vĩnh v i ê n bỏ qua k ỳ lân cổ hoàng thần sắc không vận sóng bình tĩnh nói húng hồ chúng ta đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cơ hội lần này bên trên nếu không thể xông tiên lộ thành công vậy liền tán thân tại cái này tiên lộ lên đi các nàng chắn không chắn đường đối ta mà nói không có ảnh hưởng k ỳ lân cổ hoàng lời nói khiến cho nó mấy vị trí tôn đều nhẹ gật đầu cái nhìn của bọn hắn đều cùng ký lân cổ hoàng giống nhau hôm nay nếu không thể xông vào tiên vực bên trong vậy liền dứt khoát tán thân tại cái này trên tiết lộ đường về tại đạp vào con đường này thời điểm bọn hắn cũng đã đem nó xem như là cuộc đời mình bên trong trận chiến cuối cùng kỳ lân cổ hoàng r ứ t lời liền thoải mái hướng về phía trước mấy vị kia cùng hắn ôm lấy giống nhau cái nhìn trí tôn cũng theo đó tiến lên thừa hạ n ó i theo hoàng cùng hoàng bọn người mặc dù mà có vẻ do dự nhưng gặp kỳ lân cổ hoàng bọn người đã hướng về phía trước bọn hắn cũng không muốn tại lúc này rời khỏi tiết lộ cho nên chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước thạch hoàng cuối cùng quay đầu nhìn thật sâu nữ đế cùng diệp linh một chút hừ lạnh một tiế hắn không tin coi như hôm nay sông tiên lộ thất bại các vị trí tôn lui về đến lại như thế nào hai nữ thử này chẳng lẽ lại còn dám cùng bọn hắn c h ư vị trí tôn đối nghịch hay sao chín vị tiếp tục lên đường giết vào chú thành nội huy sái lây chiến chiến ý xúc xôi tiến hành cuộc đời mình bên trong lộng lẫy nhất một trận chiến mà diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ lại lẳng lặng đứng ở bên ngoài tiên lộ tay áo phiêu nhiên căn bản không có nửa phần dết tiên lộ ý nghĩ thanh tiên có lẽ đối với những này thọ nguyên không có mấy trí tôn mà nói là bọn hắn tất thứ nhất sinh đều tha thiết ước mơ mộc tưởng nhưng diệp linh vận cùng nữ đế bây giờ đã thành cự h trong hồng trần bất hủ đã sớm là chân tiên cảnh giới cái này t i ê n lộ đối với các nàng tới nói căn bản cũng không có nửa phần lực hấp dẫn hai nữ ngăn ở tiên lộ lối vào chỗ bình tĩnh vô cùng trở thành toàn bộ b ắ t đầu tinh vực sinh linh trong mắt tiêu điểm bất luận kết quả như thế nào hai vị này nữ tử cũng dám ngăn ở cựu vị trí tôn trên đường trở về để cạnh nhau nói muốn đưa trở về người lên đường bực này hào hùng liền đủ để kinh diễm và cổ vĩnh v i ê n ghi lại sử sách mà tại cái này vô số đạo hội tụ ở này trong ánh mắt có một ánh mắt phá lệ không cam lòng cũng phẫn nộ lê tởm thật lê tởm a vượt ngoại tinh không bên trong một đạo ánh mắt lạnh lẽo thật chặt chăm chú vào nữ đế cùng diệp linh vận trên thân một đạo thân mang giáp trụ vàng xanh thân ảnh hiện hiện ra chính là ngày trước luân hồi hải c h i chủ bây giờ tiêu giao thiên tôn cái này trăm năm ở giữa tiêu giao thiên tôn cũng không về luân hồi hải mà là tiềm ẩn tại vũ trụ trong h ố n đột một bên dưỡng thương tránh cho bị ngày trước địch thủ tìm được một bên lẳng lặng chờ đợi tiên lộ mở ra bây giờ tiên lộ mở ra chư vị trí tôn đều đã rết vào tiên lộ bên trong t h ư ơ n thế của hắn cũng đã cơ bản khép lại thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thuận thế rết vào tiên lộ lúc diệp linh vận cùng nữ đế lại xuất hiện không chương ỉ ba trăm mười hai kình bạo tin tức đã từng đánh bại tiên lăng tri chủ trường sinh thiên tôn nhân tộc nữ đế còn có một người cùng nữ đế ngang hàng có chút quen thuộc tiêu g i a o thiên tôn xa xa nhìn qua diệp linh vận hai nữ trong lòng gấp cắt lưu tính nữ đế tri danh làm hắn cảm thấy kiên kỵ mà đứng tại nữ đế bên cạnh nữ tự kia tiêu dao thiên tôn cảm giác có chút quen thuộc đã từng tựa hồ gặp qua nhưng cụ thể là khi nào hắn lại nhớ không được cái này hai tên nữ tử chỉ là ngăn chặn những cái kia trí tôn đường về mà thôi nếu ta muốn đi vào tiết lộ các nàng nên không ngăn cản thiêu giao thiên tôn trong lòng yên lặng nói hắn chỉ đối nữ đế quen thuộc nhưng lại không biết diệp linh vận bất quá nếu như hắn biết diệp linh vận chính là năm đó đại thánh các lộ cổ hoàng tử nữ về sau chứng đạo nhân tộc nữ thánh đồng thời cùng thượng thương c h i chủ tần mục chính là cha con quan hệ chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ lần trước năm tôn liên thủ công phạt thượng thương cấm khu hắn có thể nói chính là chủ mưu nếu là hắn hiện thân diệp linh vận cùng nữ đế làm sao lại buông thả hắn bất quá tiêu g i a o thiên tôn cũng không biết ngày trước diệp linh vận quật khởi kia đoạn tuyến nguyệt thật sự là quá ngắn ngủi tại tiêu g i a o thiên tôn dài giằng giặc một đời chỉ là một lát sắt na mà thôi cái k i u lúc ngay tại ngủ say chỉ là tại diệp linh vận chứng đạo thời điểm bị vạn đạo khí tức kinh tỉnh lại xa xa nhìn qua một chút về phần cái khác cũng không hiểu rõ thế là cũng không hiểu biết nữ đế cùng diệp linh vận lai lịch tiêu g i a o thiên tôn vì tiến vào t i ê n lộ không thể không huyện v ư ợ t ngoại h i ề n thân dáng lâm hoang cổ cấm địa bên ngoài là tiêu dao thiên tôn hắn lại còn còn sống lần trước công phạt thượng thương cấm khu tiêu g i a o thiên tôn cuối cùng chạy chối chết nghe nói đoạn thời gian kia chư cấm khu còn có mấy vị cùng hắn có thủ trí tôn tường tại trong vũ trụ truy tìm qua hắn tung tích bất quá bởi vì hắn có hành tự bí bản thân cuối cùng đều bị hắn chạy thoát xem ra hiện tại tiêu g i a o thiên tôn thương thế đã dưỡng hảo a tiết lộ mở ra hắn cũng nhịn không được tiêu g i a o thiên tôn vừa hiện thân vừa ngoại vạn linh liền bắt đầu xì xào bàn tán không thể không nói tiêu g i a o thiên tôn hiện thân thời cơ rất tốt tiết t i ê n lộ bên trong liền có ngày trước cùng hắn có cựu đ á n trí tôn chẳng qua hiện nay tiên vực đang nhìn những n à y trí tôn một lòng chỉ vì trở thành tiên sợ cho dù tiêu g i a o thiên tôn tiến vào t i ê n lộ những cái kia ngày trước cùng hắn có cựu đoán trí tôn cũng sẽ tạm thời bông u xuống lẫn nhau ở giữa ân đoán một lòng trên đường xuất phát nữ đế tránh ra ta muốn t i ê n lộ bên trong tiêu g i a o thiên tôn nhìn xem ngăn ở tiên vực khe hở trước nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ thản nhiên nói ngươi chính là tiêu g i a o thiên tôn nữ đế cũng không nói chuyện ngược lại là diệp linh vận mở miệng trước hỏi biết bản tôn c h i danh còn không mau mau tránh ra tiêu g i a o thiên tôn lạnh lùng nói hắn mặc dù không có nhận ra diệp linh vận là ai nhưng lại theo nàng trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm vì vậy hắn cũng không đậu thủ chỉ là khuyên c a n nàng rời đi bất quá tiêu giao thiên tôn không có đậu thủ diệp linh vận lại gương mặt xinh đẹp ngậm giáo dơ lên ngọc trường thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới ta cùng tỷ tỷ đang muốn tìm ngươi đây dám công phạt thượng thương cấm khu hôm nay liền nhường ngươi để mạng lại thưởng lời còn chưa dứt diệp linh vận liền đã bắt đầu xuất thủ quả đạt mà lăng lệ nàng tóc đen lộn sổ bay trực tiếp một trưởng hướng tiêu giao thiên tôn đấu giá chủ động công phạt cường thế tới cực điểm tại nàng thon dài trong ngọc trường tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ diệt thế lực lượng khiến tiêu g i a o thiên tôn cũng không khỏi biến sắc vô tận quang vũ về xuống giống như là m ạ n thiên hoa anh đào b a xuống mặc dù mỹ lệ lệ nhưng mỗi một cánh hoa bên trong đều ẩn giấu đi sức mạnh mang tính hủy diệt côn g vọng tiêu g i a o thiên tôn thần s ắ c biến đổi đối mặt cái này thon dài ngọc trường hắn lại sinh ra một loại không cách nào ngăn cản ảo giác sân thần chuyển động một cỗ kỳ dị lực lượng hiện lên ở tiêu g i a o thiên tôn bên cạnh hắn nói phải tiếp tục thi triển hành tự bí tạm thời theo cái này hờ ép gỉ bên trong thoát thân ba động kỳ dị tràn ngập tiêu dao thiên tiêu h hành ầ n song. vô Bất quá, l ề n trong không lại chuyển ra tiếng kinh hô của hắn. tại một t lại giây Cái i gì? sau, ra của lưu hô g i a o thiên tôn kinh hô bởi vì hắn từ trước đến nay không có gì bất lợi hành tự bí mất hiệu lực trước mắt nữ từ này thế công không giảm nhưng thân lại đột nhiên trở nên tựa như ảo ngộng thân thể mềm mại như một đạo vĩnh hằng tiên quang xẻ qua sắt na chân trời tốc độ kia thậm chí siêu việt hành tự bí áp đảo tiêu g i a o thiên tôn phía trên diệp linh vẫn tốc độ phải nhanh tại tiêu dao thiên tôn công kích của nàng đối phương tự nhiên cũng ngăn không được nhìn như non mềm bàn tay nhẹ nhàng k ắ c ở tiêu dao thiên tôn trên ngực không mang theo mảy may khói lửa nhưng lại đem chỗ đó trực tiếp đánh sụp đổ xuống xương ngực đều bẹ gãy tiêu g i a o thiên tôn cũng không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi bay rớt ra ngoài chỉ là một kích liền khiến tiêu g i a o thiên tôn thổ hết u y rút lui một màn này c h ấ n kinh tất cả sinh linh cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được trước mắt tên này cùng nhân tộc nữ đế cùng tồn tại nữ tử vừa mới nói ra kia lời nói tiếng nói cũng không phải là c ủ n nôn mà là xác thực có nói ra lời này thực lực cùng lực lượng ngươi là người phương nào tiêu dao thiên tôn đã kinh, lại giận, kinh hãi là đối phương thực lực như thế trí cường mà giận thì là không rõ trước mắt nữ tử này vì sao vô duyên vô cớ muốn công kích hắn ha <Haha>, ha trăm năm trước không phải ngươi dẫn đầu tiến công thượng thương cấm khu sao dám đánh chủ ý lao cha địa bàn ta cùng t ỷ t ỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi diệp linh vận hử lạnh nói lao cha t ỷ t ỷ tiêu giao thiên tôn sắc mặt khẽ giật mình lập tức của biến các ngươi các ngươi là thượng thương c h i chủ nữ nhi nhân tộc nữ đế lại là thượng thương c h i chủ nữ nhi tin tức này chẳng những khiến tiêu giao thiên tôn cảm thấy chấn kinh liền liền bắt đầu tinh vực mật thiết chú ý hôm nay tiên lộ tri chi chiến đông đảo các tu sĩ cũng tất cả đều nộng tin tức này thật sự là quá mức bất khả tư nghị ta nhớ ra rồi năm đó thời đại hoang cổ nhân tộc có một vị bạch lý nữ thánh xuất thế quét ngang nhân gian giới bại tận các lộ cổ hoàng tử nữ cuối cùng dẫn tới trường sinh thiên tôn xuất thủ cuối cùng lại bị xuất thế nhân tộc nữ đ ế giết nàng chính là ngày trước vị kia nhân tộc nữ thánh có tiếng kinh hô từ một cái cấm khu bên trong v a n g lên rốt cục có c h i tôn nhận ra diệp linh vận thân phận nàng lại là nữ đ ế m u ộ i muội các nàng lại là thượng thương c h i chủ nữ nhi quy tắc này tình bạo tin tức không hề yếu so với tiên lộ mở ra chương ba trăm mười ba bỏ ta trước kia thắng ta đương thời vứt bỏ ta tiếp sau thượng thương tri chủ nữ nhi tiêu g i a o thiên tôn nhìn qua phiêu nhiên mà đứng nữ đế cùng diệp linh vận hai người thần sắc sáng tối chập trờn chợ. hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương địa vị vậy mà kinh người như vậy lại là thượng thương c h i chủ nữ nhi mà biết được diệp linh vận thân phận về sau tiêu g i a o thiên tôn cũng cảm thấy vô cùng kiếm kỵ trăm năm trước đổi đánh lên ngược lầm khu trí tôn chết mất ba cái còn có một cái tại tiên lộ bên trên vốn định tại giải quyết kia bằng hoàng về sau liền đi tìm tìm ngươi tung tích không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa diệp linh vẫn cười khẽ thần sắc vắng lặng chúng ta căn bản chưa từng đánh vào thượng thương cấm khu liền lui đi huống hồ bây giờ tiên lộ mở ra chúng ta mục tiêu không phải làm là giống nhau phi thăng tiên vực sao vì sao muốn lẫn nhau chém giết cái này không có ý nghĩa tiêu g i a o thiên tôn không hề từ bỏ vẫn tại thuyết phục hy vọng có thể cùng diệp linh vận nữ đồng hai nữ đ ì n h chiến phòng ngừa trận chiến đấu này nhưng mà diệp linh vận phản ứng lại làm hắn tuyệt vọng thành tiên trong hồng trần liền có thể thành tiên đi tiên vực làm cái gì nàng vắng lặng cười một tiếng không muốn cùng tiêu g i a o thiên tôn nhiều lời ngọc thủ nhẹ dơ lên chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ giống như là nâng một tôn bảo tháp nhắm ngay tiêu dao thiên tôn phương hướng chậm rãi tại nàng cặp kia thon dài trong tay ngọc một tôn từ vô số cổ đạo phù văn tạo thành linh lung huyền h o à n tháp chậm dài xuất hiện đi diệp linh vận trong nhuệ nhẹ đồng thời đem trong tay bảo tháp hướng tiêu giao thiên tôn chuyển đi vê anh thiên băng đ ị a liệt giống như là làm vỡ nát toàn bộ thương k h u n g chín tầng thân tháp bên trong dâng trào ra vô số thần v ă n đạo tác mênh mông như biển vô cùng vô thận đem tiêu giao thiên tôn c h â đứng lập địa phương trực tiếp bao phủ vô pháp vô thiên không trói buộc tại kế ước vạn phù văn hải tới người thời điểm tiêu g a o thiên tôn sắc mặt kỷ biến đột nhiên quát tại mảnh này từ vô tận pháp tắc tạo thành đại dương mênh mông trong biển rộng hắn cảm nhận được một cố làm h ắ n kinh thời gian lực lượng hiện lên trong chốc lát tiêu g i a o thiên tôn tựa hồ giống với vĩnh hằng lĩnh vực thời gian vạn vật bất sâm vạn pháp không tới hắn đem hành tự bí vận chuyển tới cực hạ đứng ở bàng bạc thuế n g u y ệ t lực lượng bên trong muốn nhờ vào đó tránh thoát diệp linh vận một cách này vô tận phù văn xôi t r à o tiêu g i a o thiên tôn lập thân trên đó vạn trọng lãng c u ố n qua vậy mà thật không có một tia sóng biển đập tới hắn t r ê n thân trong lúc nhất thời hắn chân thân vậy mà như cùng ở tại đương thời biến mất tất cả công kích đều đối với hắn không có hiệu quả a thời gian lực lượng người chỗ hiểu được bất quá chỉ là da lông mà thôi gặp tiêu g i a o thiên tôn một bộ vạn pháp bất x â m bộ dáng diệp linh vận cũng không có chút kinh hoàng mà chỉ là khé cười một tiếng đầu ngón tay lại thay đổi tôn này linh lung huyền hoàng tháp liền đột nhiên theo cái này vô tận phù văn trong hải dương nảy ra hóa thành một đạo lưu quang h u n g hăng đụng vào tiêu g i a o thiên tôn c h ố ngực n g tại tôn này linh lung huyền hoàng tháp va chạm phía dưới tiêu g i a o thiên tôn phòng hộ tựa hồ mất hiệu lực một tiếng ầm ầm nổ vang tiêu g i a o thiên tôn kia hùng vĩ thân thể liền bị linh lung huyền hoàng dựng đột nhiên n g bay rơi xuống tại cái này hải dương m ê n mông bên trong bị vô tận phủ, văn phủ. đại dương m ê n mông, mênh mông. Tầng tầng t ầ nhưng g cho dù dạng này tại đối mặt cái này thượng thương tri chủ nữ nhi lúc vẫn như cũ vô dụng đối phương tựa như là một tôn áp đảo cực đạo cành phía trên nữ tiên chiến lược hoàn toàn nghiền ép tiêu g i a o thiên tôn dù là hắn đã dương hàng chữ vẫn như cũ đem hắn đẻ lên đánh ứng dung và cổ thay ta kết này tại kia phủ văn trong biện rộng tiêu dao thiên tôn gần hét đột nhiên phát cuồng thời gian lực lượng tại hắn quanh người khuấy động sáng trói trói mắt cuối cùng một đạo vĩnh hằng t i ề n quang theo hắn trong cơ thể bắn ra tựa như là dùng vô tận thuế nguyệt chi lực ngưng tụ thế thân thay mặt hắn bị chấn áp tại cái này hạo hãn bông dương bên trong mà hắn bản thể thì thừa cơ từ nơi này thoát đi ra ngoài lấy thuế nguyệt chi lực ngưng tụ thế thân a biết tiêu giao thiên tôn thoát thân diệp linh vận thần sắp tự nhiên tiêu giao thiên tôn mặc dù lấy loại phương thức này thoát ly nàng chấn áp nhưng tự t h i n cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới ngưng tụ một bộ thuế nguyệt thế thân cần tiêu hao không chỉ có là lực lượng còn có tự thân phóng tiêu g i a o thiên tôn vốn là thọ nguyên không nhiều đang ngưng tụ đạo này tuế nguyệt thế thân về sau cái kia vốn là còn một mảnh tóc đen nhánh vậy mà trong nháy mắt hoa r â m n o nửa n phải biết trí tôn cực điểm thăng hoa về sau tự thân sở hữu hết thảy đều ở nhân sinh đỉnh p h o n g nhất vô luận là thực lực hoặc là dung mạo bây giờ tiêu g i a o thiên tôn đã cực điểm thăng hoa nhưng lại hiện ra vẻ g i à n mua đủ để chứng minh vườn vừa đ á o thoát diệp linh vận công kích hắn bỏ ra cỡ nào nữ đ ạ i giới bỏ ta trước kia táng ta đương thời vứt bỏ ta kiếp sau dòng sông thời gian hiện tiêu dao thiên tôn rất giống tại thời khắc này hắn không còn ôm lấy bất luận cái gì may mắ như hiểu không thể lại như thế tiếp tục đối phương là một tôn đại địch thực lực mạnh mẽ hắn muốn đánh ra một k í c h mạnh nhất kết thúc trận chiến này Vậy vì vương thấy thấy Đây lấy nguyệt này quy ngày anh, của gian. gian, giao gian khai ra khai đoạn dòng sông, đột nhiên từ trong hư không hiển hiện, không nguồn, cũng không thấy chỗ, lưu động khí tức của thời gian. Đây cũng không phải là chân chính dòng sông thời gian, mà là tiêu giao thiên tôn, lấy tự thân lĩnh sáng ra một môn pháp. Nói đến, môn này pháp khai sáng, còn muốn quy công cho thần、mục. Chính là bởi vì hắn ngày trước cùng quân hư chỗ, khí thời phải thời thời pháp. pháp cho một mà mộ, một mụ. đột từ tức tiêu tự tuế trước đầu đối bởi lưu cổ là là là đây là hắn một k í c h mạnh nhất cũng là hắn cực hạn cùng đỉnh cao nhất là hắn đ ờ i này huy hoàng nhất rực rỡ nhất một k h ắ c dòng sông thời gian từ trên trời giang xuống mênh mông vô tận vậy mà đem diệp linh vận cùng nữ đế thân hình cùng nhau bao phủ đang đánh ra một k í c h này về sau tiêu g i a o thiên tôn trong nháy mắt giống như là giàn mua vô số tuổi khỏe mạnh thân thể hướng dưới lầu đi tóc đen đ ầ y đầu toàn bộ biến thành s á m trắng cả người như là một khoảng nến tản giống như là muốn bị tuế nguyệt ăn mòn mục nát một cách này chẳng những là hắn đòn đánh mạnh nhất đồng thời cũng hao hết hắn tất cả lực lượng liền liền tự thân t h ả nguyên cũng gần như hao tổn hầu như không còn bởi vậy, Hắn muốn một lần là xong, một là chương ba t h h ể c i ế m được một mươi bốn thiên tôn vẫn tiêu giao thiên tôn một k í c h này rất lăng lệ cũng rất đột nhiên vậy mà đem nữ đế cùng diệp linh vận hai người toàn bộ bao quát ở bên trong muốn chu sát hai người bọn họ bởi vì hắn biết được coi như đánh bại diệp linh vận một người cũng vô dụng một k í c h này đánh ra hắn đã không có nửa phần sức t á i chiến mà một bên còn có nữ đế nhìn chằm chằm chờ đợi hắn chỉ có thân tử đạo tiêu chỉ có đem hai nữ toàn bộ giết chết tái phát động hát cám náo động hấp thu vạn linh huyết thực nâng tụ một tia bất hủ lực lượng nói không chừng còn có thể có cơ hội giết người tiết lộ cuối đường phi tiên được đại đạo rất tự tại tiêu giao thiên tôn quả quyết cùng lăng lệ khiến b ắ c đầu tinh vực chúng sinh cảm thán không hổ là nhất đại thiên tôn đối với địch nhân đối chính mình cũng h u n g á c có thể tại cái này tuyệt cảnh bên trong chém giết một tia hy vọng đã tương đương không đổi dòng sông thời gian quân quận phô thiên cái đ ị a đem nữ đế cùng diệp linh vận toàn bộ bao trùm ở bên trong trong đó thậm chí có quần quận tiếng sấm văng lên kinh khủng vô biên tuế nguyệt như lao chém thiên tiêu nay thời gian trường hà bên trong mãnh liệt chính là có thể chạm diệt hết hệ thời gian lực lượng chính là bình thường trí tôn rơi xuống đi vào chỉ sợ đều sẽ bị ma diệt tất cả t h ỏ nguyên ảm đạm v ỡ lạc trường hà mãnh liệt đem hai nữ đều xanh đi vào t r u n g đ i ệ p hôn đ ộ n mê vân hiện lên đem nơi này triệt để che đậy k i a quần quần lực lượng thậm chí khiến g i ế t vào tiết lộ ở trong đó chém g i ế t chư vị trí tôn đều không ngoái đầu nhìn lại biến sát một k í c h này lực lượng thật sự là quá kinh khủng thậm chí ẩn ẩn có siêu thoát cực đạo cảnh thần bận mấy trăm vạn năm tích lũy lại thêm tinh tu hành tự bí thông hiệu thời gian chi lực bây giờ tiêu giao thiên tôn trên thực tế đã đụng chạm đến một tia tiên đạo bên giới nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn không chừng có thể thành cựu hồng trần tiên cũng khó nói. Bất quá. liền sau đó một khắc qua đi hắn hết thảy tất cả hy vọng tất cả đều tan vỡ tia trùng trùng điệp điệp dòng sông thời gian đ ỗ n g nhiên lăn lộn lên vạn trọng lãng hai đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh bị ánh sáng ó n g ánh bao phủ từ cái này trường hà bên trong hiện hiện sừng sững tại vạn cổ dòng sông thời gian phía trên căn bản chưa từng nhận thuế nguyệt than mòn tiêu g i a o thiên tôn cái này đủ để khiến thiên đ ị a thất sắc đòn đánh mạnh nhất vậy mà chưa từng khiến nữ đế cùng diệp linh vận tây nữ nhận tổn thương chút nào hoàn toàn vô dụng đây không có khả năng tiêu dao thiên tôn mặt mũi tràn đầy vẹ không dám tin trước mắt một màn này hoàn này hoàn Thời gian sức mạnh của tháng năm mặc dù tại nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ trên thân vô dụng nhưng ở tiêu giao thiên tôn trên thân lại có thể hiện hóa hắn bên ngoài thân kim giáp trụ trong nháy mắt phai nhạt xuống tối n g ha ĩ k ha ha i ha i vạn năm nhu tính rách, t cuối cùng thành công g i a chẳng hối hận không phải làm ban đầu a tiêu g i a o thiên tôn thân hình theo dõi bị tiêu h ư ư ơ n g rất c ờ Hắn hôm nay, bị lực lượng thời gian chém chúng, đã triệt để đi tới nhân sinh không cách địch chỉ nay, lượng gian cùng, cũng không còn cách nào sống này, còn sống, vô Ta bị lực cuối cả giết gặp triệt tới sót. thể t đời đi i đã để số, có vì n từng nghĩ Chưa c ố i lại là như thế này một loại tiếc. Tiêu cùng cục, như này đáng buồn, đáng g vậy thật mà một là thế kết i a o thiên tôn nhìn qua chính mình cái kia thừa thì bạch cốt ấm ú thân thể ánh mắt phức tạp khó hiểu hắn nghĩ không ra chính mình nghiên cứu cả đời lĩnh vực thời gian lực lượng vậy mà cuối cùng bị lực lượng của mình cuối cùng kết đi đến điểm kết thúc ẩm vang nổ tung bị sức mạnh của tháng năm chỗ ma diện triệt để hóa thành bùi bằm vũ trụ biến mất tại thế gian này nhất đại thiên tôn c h à n trọc ở nhân gian sống mấy trăm vạn năm t u y ế t n g u y ệ t chỉ vì gặp bây giờ tiên lộ mở ra lại ngã xuống tiên lộ lối vào chỗ không thể không nói đây là một loại lớn lao châm trọc trước khi v ỡ lạc hắn cũng không lưu lại đôi câu vài lời hết thảy tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài có lẽ là tại thán chính mình lúc trước không nên động trêu chọc thượng thương cấm khu tâm tư có lẽ là tại chính mình truy tìm cả đời đường bây giờ còn chưa chân chính đặt chân liền đã ngã xuống rốt cuộc bất lực hướng về phía trước tiêu giao thiên tôn vẫn l mang theo không cam lòng cùng tiết l i nhưng lại thành tựu một cái k h á c đoạn vô địch huy hoàng nhìn xem phiêu nhiên đứng ở tiên vực khe hở trước diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ ánh mắt mọi người bên trong đều bao hàm lấy thật sâu vẻ kính sợ nhất đại thiên tôn ở trước mặt các nàng cho dù s ử x u ấ t thủ đoạn mạnh nhất nhưng vẫn như c ũ không có sức chống cự nhìn xem các nàng đám người tựa hồ thấy được ngày trước thượng thương tri chủ sông sáo tiên lộ trí tôn bây giờ cũng đều còn sống nhưng tiêu giao thiên tôn lại trước ngã xuống bên ngoài tiên lộ cái này kết quả căn bản không từng có người nghĩ tới nhưng bây giờ nó xác xác thật thật phát sinh có hai người bọn họ ngăn ở cái này tiên lộ lối vào chỗ cái này cựu vị trí tôn chẳng lẽ nói thật không cách nào trở về sao nghĩ đến vừa mới diệp linh vận lời nói có sinh linh run rẩy nói chỉ sợ thật làm thật nếu là thật sự có trí tôn trở về chắc hẳn lại là một hồi chiến một tôn dị tộc cổ thánh nhan t i ế n g nói nói vừa mới chỉ là diệp linh vận một người xuất thủ mà thôi liền có thể kích sát trí tôn như không vật gì thúng chi nàng bên cạnh còn có một tôn nhân tộc nữ đế toa c h ấ n nếu là đợi chút nữa cái này chính vị các tiên lộ chưa thể thành công chẳng phải là thật muốn bị các nàng triệt để ngăn chặn đường về phải bỏ mạng trên đường chương ba trăm mười lăm bi ca tiêu giao thiên tôn đã v ấ lạc nhưng tiên lộ bên trên cựu vị trí tôn hành trình mới bắt đầu chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không còn cân nhắc đường lui mà là anh dũng hướng về phía trước muốn đánh vơ bất hủi hỏi trường sinh giết trí tôn gầm thép thanh â m tại trên sơn đạo nổ vàng thuộc về bọn hắn đạo bọn hắn pháp tại trên sơn đạo tùy ý nở rộ t à n mát ra h à o quang bất hủ bọn hắn giết tiên lộ hùng quan bên trong tư sinh sinh đem tòa kia hùng thành giết mặt vào sau đó đánh nát trăm cổ tiên môn n ị c h đi nối liền kết thúc đường xinh xinh giết tới tiên lộ cuối cùng tại chỗ đó một ngụm hôn nội động quấn q u n h lấy từng tia từng tia huyết khí cùng hỗn đột hàn giống như là có thể thôn phệ hết thảy thần bí mà kinh khủng tại cái này miệng hôn đ ộ i động về sau một phương hạo hãn vô biên tiên vực tựa hồ như ẩn như hiện đang ở trước mắt mà cái này miệng hôn đ ộ i động n ằ m ngang ở bọn hắn duy nhất tiến lên trên đường kết thúc đầu này cổ lộ vạn cổ chờ đợi cùng d à y vò bây giờ rốt cục đi đến điểm kết thúc xem ra cái này miệng hôn đ ộ i động chính là cái này trên tiên lộ cuối cùng khảo nghiệm tịch diệt thiên tôn đứng tại chiếc kê hôn nội động trước thần sắc rất là hờ hững cho dù bây giờ rét tới tiên lộ điểm cuối cùng tiên vực đang nhìn tâm tình của hắn cũng không có chút nào gần sóng trong tay vạn h nói nói. năm chờ chiếc i k đợi rốt cuộc đi tới hôm nay mặc kệ phía trước là tiên vực vẫn là tuyệt lộ xông vào kỳ lân cổ hoàng đội nhiên quát tay hắn cầm thần thôn hoai hùng vĩ nạn ánh mắt thâm thúy vô cùng hắn rất quả quyết cũng rất kiên quyết dứt lời về sau trực tiếp liền xông vào cái này miệng hôn đ ộ t động bên trong kỳ lân cổ hoàng đã hành động cái khác chư vị trí tôn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu chạy tới một bước này vô luận phía trước muốn đối mặt cái gì bọn hắn đều muốn tiếp tục tiến lên đ ờ i này không thấy tiên chiến ý vĩnh viễn không diệt bằng vào ta chi t h ầ n vì vạn của minh đăng vì về sau người chỉ dẫn tiến lên đường thành tiên trước đó ta sẽ không chết cũng không thể chết giết thành cựu chân tiên đúc thành tự thân vĩnh h ẳ n g ngay tại hôm nay một vị lại một vị trí tôn toàn bộ n ú n người nhảy lên giết cái này miệng hôn độn động bên trong chỉ cấp bên ngoài tiên lộ chúng、sinh. lưu lại từng đạo hùng vĩ khôi ngô b ó n g lưng cuối cùng cựu vị trí tôn toàn bộ g i ế t tiếng cái này miệng hỗn độn động bên trong trên tiết lộ hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn cứ thế biến mất ngăn cách tất cả khí t ứ c t r ư ớ c kia hỗn độn tựa hồ có thể ngăn cách tất cả g ò xét liền liền cổ đại trí tôn ánh mắt cũng không cách nào xuyên thấu chúng sinh không cách nào biết được cái này chín vị tại cái này hỗn độn động bên trong đến cùng kinh lịch cái gì chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy kết quả sau cùng thế nhưng là thời gian dần dần trôi qua kia hỗn độn độn g bên trong nhưng như cũng không có chút nào khí t ứ c truyền ra ngoài cái này không khỏi khiến vực ngoại rất nhiều sinh linh dần dần bắt đầu sôi trào lên chín vị chậm chạp không xuất hiện chẳng lẽ nói bọn hắn đã cuối đường phi tiên hay sao chẳng lẽ bọn hắn đã giết vào tiên vực sao cựu vị trí tôn đồng thời thành tiên cái này đem khai sáng xưa nay chưa từng có kỳ tích thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài tiên lộ đông đảo thực lực cường đại tu sĩ cũng đều nhao nhao r ụ c dịch ngóc đầu dậy liền liền chưa cấm khu bên trong còn chưa từng xuất thế cho rằng giờ phút này cũng không phải là chính xác thành tiên thời gian trí tôn đều có chút nhịn không được cuối cùng lại có mấy nói kinh tiên khí tức tại tứ phương khu bên trong bạo khởi trọn vẹn ba vị cổ đại trí tôn r rời đi nằm sấp cầm khu giết tiến vào t i ê n lộ dấn thân vào chiếc kế hôn đ ộ i động bên trong đối mặt mấy vị này tiến tiên lộ trí tôn diệp linh vận cùng nữ đế cũng không ngăn cản mà chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn bọn hắn đi qua tại địa điểm chính xác ba tôn hồng trần tiên hợp lực mới có thể mở ra thông hướng tiên vực đường bất quá chỉ là trí tôn thôi cho dù không có cam l ò n g lại như thế nào tiên vực cũng không phải tốt như vậy tiến diệp linh v ậ n lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói nàng căn bản không cần ngăn cản những này giết người tiên lộ trí tôn bởi vì cái này cái gọi là tiết lộ căn bản chính là một cái tử lộ liên liên lấy hồng trần tiên cấp bậc tồn tại đều cần ba người liên thủ mới có thể mở ra tiên b ự c chi môn những này trí tôn coi như lại nhiều người liên thủ lại như thế nào trí tôn cùng hồng trần tiên ở giữa lúc đầu cách xa nhau chính là một đạo khó mà vượt qua lệch trời dù là tất cả trí tôn liên thủ đều không nhất định có thể địch nổi một tôn hồng trần tiên cho nên cái này cái gọi là chờ đợi vạn cổ tiết lộ căn bản chính là một cái tử lộ vây anh ngay tại một chút chuẩn đế đều kìm nén không được muốn tùy theo mà đi giết người tiết lộ đánh cược một lần lúc tiết lộ cuối trước kia hôn đ động đột nhiên nổ tung mấy đạo nhân ảnh theo bên trong bị ném ra ngoài tới cùng nhau ném ra còn có một số vỡ vụn máu và xương kia bị ném ra mấy đạo nhân ảnh bên trong có hai thân ảnh mà thịt mơ hồ thì bị ném ra ngoài chiếc kia hôn đ ộ i động liền hóa thành góc trời quang ảnh tiêu tán tại giữa thiên địa thừa xuống mấy thân ảnh tất cả đều toàn thân đấm máu thê thảm bi thương đến cực hạn ha ha ha ha ha chưa từng nghĩ vậy mà lại là như thế này một loại kết cục kia là thạch hoàng thanh â m bây giờ ngũ hoàng mười phần thê thảm trên thân dính đầy vết máu khí tức chập trùng không chừng liền liền kia cán run run cũng ảm đạm vô quáng giống như là nhận lấy trọng thương tiên vực đang ở trước mắt ta không cam lòng ta không cam lòng a tịch d i ệ t thiên tôn thét dài bộ dáng của hắn cũng rất chật vật xám trắng trên sợi tóc nhiễm lấy từng k i a từng sợi vết máu ngọc trong tay tôn kiếm cũng đã bẻ gãy thành hai đoạn sai đều sai cho dù kịp thời lui về tới lại như thế nào còn không bằng theo lão kỳ lân bọn hắn cùng nhau lên đường a ha ha ha giết vạn cổ tuyến n g u y ệ t táng luôn đời l u â n hồi vậy mà chờ đến kết cục như vậy đấy đấy thành tiên thành tiên t i ê n lộ đến cùng ở phương nào đến cuối cùng lại có hai vị theo hỗn độn động bên trong bị ném đi đi ra thân ảnh hóa thành điều con vũ hóa đạo mà kết thúc chỉ có thạch hoàng cùng tịch diện thiên tôn cùng bằng hoàng ba người sống tiếp được cựu vị trí tôn một hơi rơi xuống sáu người chỉ có ba người sống tạm xuống dưới nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà cái này thê lương một màn khiến tất cả sinh linh trong lòng phát l ạ n h đây là cảnh tượng như thế nào chí tôn tại heo tàn tại v ỡ n lạc những n à y trí tôn dùng sinh mệnh của mình đã phổ ra một khúc thành trên tiên lộ bị ca chương ba trăm mười sáu đưa các ngươi lên đường kỳ lân của hoàng vạn long hoàng cổ thiên tôn một vị lại một vị ngày trước đế cùng hoàng tại cái này miệng hôn độ động trong hạ màn thạng thích trong trong、so、d mà thạch i ê n t n có hoàng ba người thì là nhìn ra này cái này thành tiên vô vọng kịp thời theo hỗn độn động bên trong lưu đi ra lúc này mới lưu lại một cái mạng ta pháp đường của ta con đường của ta cuối cùng là đi đến điểm kết thúc không có cam lòng a kỳ lân cổ hoàng nhẹ dọn tự nói tựa hồ tại cùng chính mình đạo đối thoại trước khi đi ta muốn đang nhìn một chút cái này vũ trụ mênh ngông về sau sợ là rốt cuộc không thấy được cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng đưa tay nắm chặt thần trượng hướng tiên lộ đi ra ngoài một đạo vĩnh hàng sáng trói ánh sáng đường xuất hiện tại dưới c h â n hắn gánh chịu lấy kỳ lân cổ hoàng hướng sâu trong vũ trụ đốt đi ở trong quá trình này nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ cũng không ngăn cản mà là tùy ý kỳ lần cổ hoàng đi xa lúc này kỳ lân cổ hoàng bất quá là một đạo bất diệt chấp nghiệm mà thôi chấp nghiệm tán đi hắn tự nhiên cũng sẽ hóa đạo tiêu tán ở giữa thiên n i ệ đối với cái này lặng chờ trăm văn năm chưa từng phát động qua hắc á m náo động h y n h u trong nhân thế c ủ hoàng trong lòng hai cô gái có một t đương nhiên sẽ không ngăn cản xuống hắn kỳ lân cổ hoàng đi hắn tại trong vũ trụ dạ bước đi khắp mỗi một nơi hẻo lánh cuối cùng hóa thành mạng thiên q u a n vũ tiêu tán tại trong vũ trụ mà làm bạn tại bên cạnh hắn kia trụ đền thờ tại kỳ lân cổ hoàng triệt để t r ô n vùi về sau cũng phát ra một tiếng gào thét hóa thành một đạo vĩnh hằng làm kim sắt trùng sáng bán thẳng đến và o hỗn độn biên cương chỗ sâu trừ khử tất cả tung tích con đường này chạy tới cuối cùng lại quay đầu qua đời thay đổi sớm đã không phải thuộc về ta nhân dân có lẽ ta sớm cần phải đi cùng ta qua đời cùng một chỗ thắng tại tuế nguyện bên trong tình đề ứ một vị trí tôn rất thoải mái trực tiếp hóa đạo lần này tiên lộ chi chiến kết thúc nhưng còn có lần tiếp theo chỉ cần không thấy ta liền sẽ vĩnh cựu sống sót cho đến địa lao thiên hoàng thạch hoàng nắm tay bên trong chiến kích nhẹ ăn nói hắn lúc này trạng thái rất tồi tệ toàn thân đẫm máu tiên đài vỡ vụn thậm chí có từng tia từng tia từng sợi hóa đạo chi quang nhịn không được hiện lên ở hắn quanh người hắn lúc này đã không cách nào tự chủ theo cực đạo cảnh giới lui ra ngoài một ngày rời khỏi chính là một con đường chết sợ rằng sẽ tại chỗ hóa đạo duy nhất có thể sống sót sinh lộ chính là phát động hắc cám náo động chỉ hoãn ngăn cản tiên đài vỡ vụn xu thế sau đó lại rời khỏi cực đạo cảnh lúc này mới có thể có một chút hy vọng sống tịch diệt thiên tôn cùng bằng hoàng hai người cùng thạch hoàng trạng thái cũng không kém bao nhiêu bọn hắn mặc dù kịp thời hỗn độn động bên trong lui đi ra nhưng tự thân cũng nhận lấy tổn thương nghiêm trọng ta còn không muốn chết lấy các ngươi chi mệnh kéo dài ta chi thỏ nguyên thạch hoàng ngữ khi xâm nhiên băng lanh ngữ liệu khiến bắc đầu tinh vực bên、trong. Tất trên thân phát、lệnh. Tiên cả được ngờ, cũng được lạc nghe hắn nói sinh linh, nhịn không lệnh. vẫn gần lời lộ Bika, một a y đây mắn, m bạn Linh tới nói, đối tới là một loại lớn lao bất hạnh. bất Một chút sinh linh đang nghe thạch hoàng l ờ i nói về sau kinh dị vô cùng vội vàng rời đi bắt đầu tinh vực hướng nơi xa xôi bỏ chạy bọn hắn muốn rời khỏi nơi này không muốn như vậy trở thành trí tôn huyết thực nhưng cũng không ít sinh linh cũng không từng có động tác vẫn như c ũ dừng lại ở chỗ này bởi vì bọn hắn biết tại cổ đại trí tôn trước mặt bọn hắn coi như chạy trốn tới vũ trụ biên cương cũng vô dụng đối phương một ý niệm liền có thể vượt qua toàn bộ vũ trụ nhóm người mình lại như thế nào có thể thoát khỏi h ú n hồ tại kia tiên lộ trên đường trở về còn có hai tôn nữ đế c h ấ n thủ tại chỗ đó lúc này diệp linh vận cùng nữ đế thân ảnh của hai người mang cho những ngày sinh linh vô tận cảm giác an toàn hai vị chúng ta muốn sống sót chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bằng hoàng lao đi vết máu ở khoe miệng nhìn xem lẳng lặng canh giữ ở tiên lộ lối vào hai nữ thần sắc có chút tâm trầm nơi này nhưng còn có hai tôn đại địch ở đây c h ấ n thủ đâu muốn sống sót nhất định phải đột phá phòng tuyến của các nàng nhưng là là tiêu giao thiên tôn v ẫ n lạc bằng hoàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt có thể khiến tiêu giao thiên tôn gần như không hề có lực hoàn thủ v ẫ n lạc rơi phần này thực lực bằng hoàng cũng cảm thấy không bằng húng chi hiện tại hắn người bị thương nặng dù là có thạch hoàng cùng tịch d i ệ t thiên tôn hai người liên thủ chỉ sợ cũng không phải là cái này hai đối thủ xác thực rất khó giải quyết thạch hoàng cầm chiến kích bàn tay đóng mở không chừng cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh bất quá còn chưa chờ đến ngũ hoàng ba người nghĩ ra đối sách bên ngoài tiết lộ ba trăm mười bảy phong hoa tuyệt đại người bằng hoàng thiện cận hắn vốn là tại kê hốn nội động bên trong thụ tổn thương nghiêm trọng kém chút rơi vào bên trong bây giờ bị diệp linh vận đột nhiên xuất thủ tập kích càng là dẫn đầu chịu không đảm nhiệm hiện lên hỗn loạn bởi vì bằng hoàng trăm năm trước xuất thủ bút kích qua thượng thương khu năm vị trí tôn một trong cho nên diệp linh vận cái này tiện tay đánh ra một kích mặc dù cũng đánh về thạch hoàng quan thiên tôn hai người nhưng lực lượng chủ yếu vẫn là tập trung ở bằng hoàng trên thân cho nên một kích này rơi xuống chỉ có bằng hoàng bị đánh hộp máu bay ngược ra ngoài mà thạch hoàng tịch d i ệ t thiên tôn miễn cưỡng chống đỡ lấy hai cái tiểu bối bây giờ cũng như vậy h u n g h ă n g n g a n ngược sao tịch d i ệ t thiên tôn thanh em băng lãnh trong tay hắn đạo bỉ mặc dù tại vừa mới chinh chiến chiếc c i ế hỗn đội đông lúc cắt thành hai đoạn nhưng lại bị hắn lấy vô thượng đế lực xinh sinh ngưng đúc đến cùng tịch d i ệ t thiên tôn chứng đạo tại thần thoại thời đại từ khi tự chém một đao về sau tất cả tuyến nguyệt cơ hồ đều tại phủ đuổi bên trong vật qua tiên nguyên p h o n g thể lại thêm hắn sáng tạo tịch d i ệ t thiên kinh lúc này mới t r ợ hắn có thể thuận lợi sống đến hôm nay mà không cần giống như tiêu g i a o thiên tôn như vậy tại không kiên trì nổi thời điểm còn muốn cấp đ o ạ t chưa chứng đạo người nhục thân ký thác bản thân linh hồn bất quá hắn mặc dù thành công sống đến nay nhưng bởi vì thi triển tịch d i ệ t thiên kinh tịch d i ệ t vạn cổ tuyến nguyện cho nên nửa đường nhưng không có một cái này xuất thế qua thế gian này sự tỉnh hắn cũng một mực mờ mị không biết có thể nói là chân chính một giấc chiêm bao trăm vạn năm mà cũng chính vì vậy, vô luận là thượng thương c h i chủ tết tuổi vẫn là diệp linh vận nữ đế bọn người hắn đều chưa từng nghe nói qua cũng tự nhiên không biết sự lợi hại của bọn hắn chỗ vì vậy hắn lúc này mới như vậy phẫn nộ cho rằng mình bị tiểu bối nhục nhã đạo h ư u nói cực phải hai người bọn họ là thượng thương c h i chủ nữ nhi nói không chừng thượng thương c h i chủ đã từng truyền thụ cho các nàng chân chính trường sinh pháp cũng khó nói có lẽ chúng ta không cần phí sức phát động hắc cám náo động chỉ cần chấn áp hai người bọn họ chẳng nhiều thượng thương cấm cư cũng có thể nhìn trộm đến trường sinh tri bí thạch hoàng quắt khẽ mái tóc đen dày phiêu đãng trong hai con ngươi bắn ra lập loại h à n quang mười phân lai lịch của hắn cổ lão dọa người chính là một tôn thành nhân tại nhân gian giới trải qua mấy trăm vạn năm cuối cùng hóa thành một tôn cực đạo thánh linh cuối cùng bởi vì biết được đời này thành tiên vô vọng vì chờ đợi chân chính thành tiên thời cơ đến hắn càng l à tại cuộc đời mình bên trong đ ỉ n h phong nhất huy hoàng tuế nguyệt từ một k i ể u nhập chủ bất tử sơn bên trong trở thành cái này bất tử sơn c h i chủ cũng là cái này bất tử sơn bên trong vị thứ nhất c h i tôn nếu bàn về thân phận hắn so cái này rất nhiều cấm khu bên trong c h i tôn bản lịch đều muốn cổ lão cũng càng thêm tôn sùng vì không ảnh hưởng ngày sau chinh chiến tiết lộ đương nhiên cũng là bởi vì tần mục thực lực quá mức cường đại tâm cao khí não thạch hoàng không thể không đều nhẫn mại xuống tới nhưng đã đến hiện tại hắn coi như muốn nhẫn cũng nhịn không được đối mặt hai nữ đốt đốt ép sát hắn lui không thể lui cũng không muốn lại lui muốn liều chết đánh cược một lần giết các nàng nhìn trộm trường sinh bí thanh hoàng khí uống trong tay chiến kích thẳng tắp chỉ hướng diệp linh vận một cỗ cường đại mà quỷ bí lực lượng ở bên ngoài cơ thể hắn dập dởn một đạo cùng hắn không tách ma thần thân ảnh lại theo hắn trong cơ thể đi ra trong tay nắm lấy một cây hư hào thiên hoàng trống t r ư ợ n quanh thân chạy xuôi hồng hoàng khí tức đã cường đại đến cực điểm đạo này thạch hoàng trong cơ thể phân hóa ra thân ảnh mới vừa xuất hiện liền cầm trong tay chiến kích đột nhiên hướng diệp linh vận giết tới đây lăng lệ tới cực điểm đây là một loại vô thượng thủ đoạn giống như là ngưng tụ một đạo đi qua thân mang theo khí tức của thời gian cũng ẩn chứa bản thân sở hữu đạo pháp Bàng hoàng cùng c t ị đối ệ t thiên tôn, mặt đám người công kích diệp linh vận thần tình lạnh nhạt chỉ là nhẹ nhàng nâng tay tắc hướng về phía trước đánh tới không nhìn hết thảy chấn vỡ vạn cổ thanh thiên mên ngông thương cung trong nháy mát hóa thành hư vô một cái trắng nuốt như ngọc b á n tay vỡ vụn vạn đạo giống như là giữa thiên địa duy nhất vĩnh hằng chẳng những đánh xuyên qua thạch hoàng đ á m người công kích mà lại thế đi không giảm trực tiếp hướng thạch hoàng n h ậ n tới vây anh một trường uy kinh thiên động địa thạch hoàng sắc mặt kìm biến không nghĩ tới đối phương thế công vậy mà như thế cường đại thậm chí không kịp tranh né liền bị cái kia bóng ánh ngọc thủ khắc ở trên bờ vai đột nhiên buộc phát lực trúng kích chẳng những đem thạch hoàng chỗ k h o á t chiến giáp toàn bộ chân vỡ liền liền bên kia tinh vực vô tận tinh thần đều tại sát na chôn bụi rơi hóa thành bụi bặm nếu không phải lẳng lặng đứng ở một bụi đứa tay che đại dư âm của đòn đánh này chỉ sợ cả viên tăng đế、tinh. đều sẽ vì vậy mà chia năm xẻ bảy hoa、wow. thanh hoàng cùng nghiệm lui lại trong miệng dâng trào ra ngoài phiến vết máu n h u ộ n đỏ dưới chân mặt đất hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng công kích của đối phương vậy mà mạnh đến loại tình trạng này ba vị trí tôn liên thủ vậy mà đều bị nhẹ nhõm đánh tan loại kia cường đại dĩ nhiên khiến hắn có một loại không cách nào chống cự h ả o giác a thanh hoàng gầm thét cước ép thôi động trong cơ thể chiến huyết muốn đem tự thân chiến lược tăng lên tới cực hạp kia ẩm vang vỡ vụn sơn kim giáp không chỉ có một lần nữa trở về đến hắn chiến h â n hơn nữa còn tản mắt ra mảng lớn trói lọi thần mang sặc sơ loa mắt bất quá chương ò n k đ ba trăm mười tám kết thúc chi chiến phóng ánh trên mặt ngọc trừng tựa hồ mang theo bọc lấy có thể trấn áp vạn cổ trư thiên lực lượng kinh khủng mang cho hoàng không có gì sánh kịp cảm giác áp bách thiên địa bất hủ ta bất diệt thạch hoàng gào thét trong lòng phun lên cảm giác nguy hiểm Làm hắn không tại phương này tựa hồ lâm vào vĩnh hằng bất diệt chi cảnh không gian trước liền liền diệp linh vận ngọc trường đều giống như nhận lấy trở ngại rơi xuống tốc độ trở nên chậm chạp giống như lâm vào vũng bùn bên trong phá nhưng mà liền tiếp theo một cái trước mắt diệp linh v ậ n lông mày dựng đứng k h á c quát một tiếng một c ố vô thượng khí tức theo nàng trong cơ thể rung ra trong nháy mắt liền đem thạch hoàng bên cạnh cái này vĩnh hằng lĩnh vực phá mất cái kia ngọc t r ư ờ n g cũng đi xu thế không giảm không hăng hướng thạch hoàng đỉnh đầu phương hướng ấn đi gặp chính mình thi triển mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn lại bị diệp linh v ậ n dễ dàng như thế phá mất thạch hoàng đ ố n g nhiên kinh hãi hắn chật vật chấn động thân thể tại kia thon d à i ngọc thủ tới gần trước cuối cùng s á t na đột nhiên quát vẽ ta trước kia thay ta kiếp này khí tức của thời gian tràn ngập thạch hoàng thân thể bỗng nhiên mơ hồ sau đó xuất hiện ở phía xa mà tại hắn nguy chính giặt rào sừng sững ở đó sau đó diệp linh vận bàn tay đập xuống khắc ở đạo này thân ảnh mơ hồ c á i c h á n trực tiếp khiến cho thân thể ẩm vang nổ nát vụn tại thời khắc sống còn thạch hoàng cương ép tế ra tiếp trước của mình thân thay bản thể ngăn cản một k í c h này bằng không bị diệp linh vận một t r ư ờ n g vỗ bên trong tiên đ à i chỉ sợ lấy thạch hoàng hiện tại trạng thái sẽ trực tiếp vẫn lặp rơi giết thạch hoàng vì diệp linh vận cường thế công kích mà kinh ngạc mà giờ k h ắ c này bằng hoàng cùng tịch diện thiên tôn hai người rốt cục giết tới ngắn n g i trí hoán thạch hoàng áp lực bằng hoàng cùng tịch diện thiên tôn hai người kiệt lực tiến công vô số thần văn đạo tắc theo hai người công kích mà hiện hiện. sáng trói trói lọi chấn động thập phương nhưng mà đối mặt bằng hoàng cùng tịch diệt thiên tôn đột kích diệp linh vẫn ứng đối vẫn như cũng là đơn giản như vậy vẫn như cũng là lấy trưởng ngăn địch chưa từng thi triển bất kỳ vô địch pháp t i u đối trắng nuốt như ngọc bàn tay t ồ i khô l à hủ không có gì không phá căn bản khó mà chống cự cho dù là thông hoàng hai người liên thủ đều bị đánh liên tục lùi về phía sau khó mà chống đỡ diệp linh vẫn thân hình biến hóa phiêu nhiên xuất trần công kích mặc dù đơn giản nhưng mỗi một trong lòng bàn tay đều tựa hồ ẩn chứa cái thế vĩ lực khiến chư thiên vạn đạo cũng vì đó thần phục tiểu bối nạp mạng đi Thạch h o à nhưng g răng, cắn n vẫn Vận, nhập bằng hoàng cùng tịch diệt thiên tôn cùng bọn hắn cùng nhau công phạt diệp Linh、vận. chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không lo được trí tôn mặt mũi, sống sót, mới là lo gia giờ, diệt Diệp tới theo tịch phạt cho bây được đã trí mà ặ t sót, mũi, mới sống l bọn hắn duy nhất suy nghĩ sự tỉnh. Nhưng duy suy sự mà, cho dù thạch hoàng gia nhập chiến đoàn chiến đấu kết quả cũng không có phát sinh chút nào cả i biến vẫn như cũng là diệp linh vận để ép ba người bọn họ đ a n g đánh cường thế vô song lúc này mới chỉ là một người mà thôi liền có thể lực các ba tôn đứng ở một bên nữ đế còn chưa chưa xuất thủ đâu nếu là nữ đế cũng xuất thủ trận chiến đấu này chẳng phải là càng thêm không có bất ngờ nghĩ tới chỗ này cho dù lấy thạch hoàng ba người tâm cảnh cũng k lặng lặng hai người mặc dù cùng hưởng ký ức nhưng diệp linh vẫn chỗ tự mình tiếp xúc cực đạo chiến dù sao vẫn là có ít nàng năm đó mặc dù thực đẩy thiên hạ nhưng chứng đạo về sau vẹn vẹn mấy trăm năm liên bắt đầu cùng nữ đế cùng nhau bế quan lĩnh hội hồng trần tiên tri đạo những cái tiết chân chính cực đạo chiến nàng cho tới bây giờ chưa từng trải qua mà nữ đế thì lại khác tại nàng đăng lâm cực đạo đỉnh cao nhất quân lâm thiên hạ thời gian bên trong nhưng như b sự thật chính là như thế tàn khốc cho dù là bọn họ lại khó mà tiếp thu vẹn vẹn diệp linh vận một người chính là bọn hắn không cách nào ứng đối bình ngắn ngủi mà kịch liệt giao thủ về sau diệp linh v ậ n nắm lấy thời cơ một trưởng khắc ở bằng hoàng trước ngực khiến cho thực bay ra ngoài toàn thân xương cốt vỡ vụn liền liền kia cái chán tản ra mông lung tiên quang tiên đ à i chỗ cũng chuyển tới một tiếng vỡ vụn thanh âm khiến bằng hoàng không khỏi hét thảm một tiếng ánh mắt bên trong cũng tận l à v ẻ không c a m lòng h á n tiên đài đã vỡ vụn bây giờ chính là thần tiên tới cũng vô dụng đợi cho cuối cùng điểm ấy độc nguyên nốt ký song tất bằng hoàng sinh mệnh cũng liền nên đi đến cuối cùng l i ê u mạng một kích cuối cùng điểm thắng thua định sinh tử thạch hoàng gầm hét cùng tịch diệt thiên tôn lẫn nhau đồng đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương cùng bất đắc dĩ chuyện cho tới bây giờ bọn hắn không còn có mang xuống vô liếng chỉ có như kia trước đó tiêu giao thiên tôn. thế ra đời này mạnh nhất một k í c h mới có thể tranh đến một chút hy vọng sống nếu không bằng hoàng hạ lạc chính là bọn hắn vết xe đổ ầm ầm thạch hoàng bắt đầu thiêu đốt chính mình trong cơ thể hoàng m à vô tận tinh hà hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện phô thiên cái địa mênh ngông máy liệt ở giữa lấy mênh ngông thần t ắ c xiển xích sen lẫn tạo dựng mênh ngông vô tận cuối cùng mảnh này sáng trói mênh ngông tinh hà hư ảnh vậy m à hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thạch nhân liền như là năm đó thạch hoàng cuối cùng cùng hắn chân thân hợp nhất luôn động chiến kích hướng diệp linh vận vùng đến một bên khác tịch diện thiên tôn cũng tê ra chính mình thiên tôn kiếm, hướng dịp Linh dịp vẫn chương é m ra c lúc nhất thời, thiên thời, thất nhật sắc, ba trăm mười chín tiên lộ kết thúc hỗn độn máy liệt thương tiên run dày tại kê minh m ô n g thần mang cùng pháp t ắ t trong hải dương ba đạo thân ảnh thời gian dần trôi qua hiển hóa ra ngoài diệp linh vẫn như cũ đứng tại chỗ đó tay áo phiêu nhiên trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì gọn sóng để cho người ta nhìn không ra trong lòng của nàng suy nghĩ thanh hoàng thân thể cũng y nguyên sừng sững tại chỗ đó hùng vũ ẩn tráng như là một tôn chiến thần chỉ là ánh mắt của hắn cũng rất hắc cắm nhạt trong tay thiên hoàng chiến kích cũng đứt gãy thành mấy đoạn một đạo máu tươi theo chỗ mi tâm của hắn trượt xuống dưới rơi nhìn thấy mà giật mình hắn tiên đài triệt để vỡ vụn muốn vỡ vụn tiêu tả hắn rơi bên ngông phi tiên quang từ hắn trong cơ thể hiện lên kia là hóa đạo c h i quang nhất đại cấm khu c h i chủ bất tử sơn thạch hoàng bây giờ rốt cuộc muốn như vậy kết thúc một bên tịch diệt thiên tôn tình cảnh cùng thạch hoàng giống nhau tiên đài vỡ vụn toàn thân đấm máu liền liền trong tay bể ngoài thiên tôn kiếm cũng lại lần nữa bẻ gãy thạch hoàng cùng tịch diệt thiên tôn bại thấy cảnh này về sau chúng sinh vạn linh đều biết kết quả của trận chiến này có không ít suy ý thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô vui đến phát khóc sống sót tri tôn vẫn diện ý vị này sẽ không còn tri tôn phát động hắc á m náo động bọn hắn cũng rốt cuộc không cần lo lắng bị trí tôn xem như huyết thực, vô tình thôn sau đó tại may mắn đồng thời chúng sinh cũng tại cảm n i ệ m diệp linh vận chiến công cảm tạ nàng c h ấ n thủ tiết lộ vì thế gian lắng lại rơi mất một hồi đại họa ta không cam lòng thạch hoàng gầm thét hai con ngươi trợn tròn v ò dùng hết toàn thân sau cùng khí lực cưỡng ép cầm trong tay đã đứt gây chiến kích ngưng tụ lại cùng nhau sau đó hướng diệp linh vận vùng tới ở trong nhân thế sống mấy trăm vạn năm bây giờ lại muốn cứ như vậy vẫn lặp rơi hắn còn không có gặp t i n đâu như thế nào cam tâm c á i này một kích bên trong bao hàm lấy thạch hoàng p ẫ n nộ cùng không cam lòng nhưng nối diệp linh vận tới nói tựa như là thanh phong quất vào mặt căn bản vô dụng trước đó hắn cùng tịch diệt thiên tôn liên thủ một k í c h mạnh nhất đều chưa từng đối diệp linh vận tạo thành mảy may ảnh hưởng bây giờ bất quá là vùng vây dây chết thôi lại có thể có c h ỗ lợi gì diệp linh v ậ n ngón tay ngọc g h y nhẹ điểm tại chiến đeo lên đem nó triệt để đánh nát mà hậu chiêu trường xoay chuyển nhẹ nhàng khắc ở thạch hoàng ngực một tiếng chấn động tam giới lục đạo tiếng nổ vang lên phải hoàng rốt cục triệt để nổ hóa thành m ạ n thiên mà mưa huy sái tại tiên lộ bên trên ung dung vạn cổ vội vàng trôi qua như vậy kết thúc cái này chính là ta kết cục tịch diệt thiên tôn thê lương thở dài hắn không, muốn cùng hoàng, làm không có ý nghĩa chống cự đây chẳng qua là tự dứ đem tịch diệt thiên tôn cũng sau khi ngã xuống trước kia hôn nội động đột nhiên đến bắt đầu sụp đổ liền liền hoang cổ cấm địa trước cái kia đạo tiên vực khẽ hở cũng bắt đầu chậm dại khép kín tiết lộ muốn đóng lại có sinh linh nhìn thấy một màn này sợ hay nói dạng này tiết lộ ai có thể ngược lại cựu vị trí tôn a toàn bộ đều là năm đó mạnh nhất tồn tại bây giờ lại toàn bộ máu nhuộm thành trên t i ê n lộ như vậy kết thúc cũng có sinh linh ảm đạm nói cho dù là tại những n à y cổ đại trí tôn chỗ phổ biến chính xác thời gian chín vị liên thủ cũng vô pháp mở ra tiết lộ chỉ có thể đen âm nhưng vẫn diệt trên đường kia giống như bọn hắn như vậy cả đời vô vọng cực đạo cảnh sinh linh chẳng phải là cả đời này cũng sẽ không có gặp tiên cơ hội loại kết quả này đơn giản l à người tuyệt vọng bất quá đến cuối cùng chúng sinh lại tại may mắn may mắn chính mình tại chứng kiến trận này tồn tại lớn nhất tình thế hỗn loạn về sau còn có thể bình an sống sót nếu không phải diệm linh vận cùng nữ đế chấn thủ tại tiên lộ bên trên cản trở những n à y trí tôn đường về chỉ sợi phút này trên đời đáng sợ nhất hắc á m náo động cũng đã tìm đến tỉ tỉ chúng ta đi thôi diệp linh vận nhìn xem ngay tại trầm rãi khép kín t i ê n lộ đối nữ đế nói bây giờ t i ê n lộ đã đóng lại lúc trước từng tiến đánh qua thượng thương cấm khu trí tôn cũng tất cả đều vất lạc các nàng ở lại chỗ này nữa cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì ân nữ đế nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền cùng diệp linh vận cùng nhau rời khỏi nơi này b a y về thượng thương cấm khu bên trong cùng lúc đó kia hoang cổ cấm địa phía dưới thanh đồng tiên điện cũng hóa thành một đạo lữ quang cùng nữ đế cùng nhau rời đi vô lượng cái kia thi tôn hù chết bần đạo vượt ngoại một khỏa lớn、tinh. đột nhiên sụp ra một đạo có chút mắt chuột đạo nhân thân ảnh xuất hiện trong tinh không hắn thận trọng hướng bắt đầu tinh phương hướng liên tục thăm dò xác định rốt c ụ c cảm giác không thấy trí tôn khí tức về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đang nhìn đưa những cái kia trí tôn giết vào tiên lộ về sau t à o vũ sinh cơ hầu ngay đầu tiên liền thoát đi bắt đầu tinh vực hướng vũ trụ biên h o a n g chạy trốn cũng tịch d i ệ t tự thân toàn bộ khí tức co đầu rút cổ giấu ở cái này một khỏa h o a n g vu nữ tinh bên trong hắn đối nguy hiểm mười phân mất cảm bởi vậy sâu sắc biết nếu là những n à y trí tôn sông tiên lộ thất bại thế gian này tuyệt đối sẽ phát sinh đáng sợ nhất h trí tôn mỗi một lần cực điểm thăng hoa đều sẽ tiêu hao đại lượng đ ồ n g nguyên nếu là này cái này chưa thể gặp tiên tự nhiên muốn hấp thu vạn linh huyết thực đem những tổn thất này thọ nguyên bù đắp lại mà lại tào vũ sinh trong cơ thể cất g i ấ u luân hồi ấn cùng thành t i ê n ả o diệu nếu là vô ý điểm rơi những cái kia trí tôn trong tay hắn coi như dùng cái mưu nghĩ đ u có thể đoán được chính mình kết cục bởi vậy hắn cơ hồ là trong mọi người đ ộ n g trước nhất thân trốn chạy cái kia bất quá chờ đợi sau một hồi lâu kinh khủng hắc á m náo động cũng không phát sinh ngược lại là kia như bó đuốc trí tôn khí t ứ c từng đạo giấc á t đến cuối cùng vậy mà lại không một đạo thừa tào vũ sinh kinh nghi bất định thận trọng đi ra điều tra kết quả lúc này mới phát hiện nguyên lai những cái kia giết người tiên lộ trí tôn vậy mà đều đã vất lạc vô lượng cái kia thiên tôn cái này thượng thương c h i chủ là kẻ hung hãn không nghĩ tới nữ nhi của hắn cũng ác như vậy đều là lang nhân có thể ngàn vạn không dám n ấ c tội biết thượng thương cấm khu xem ra tư nói đời này là không có cơ hội đào vào đi thăm dò trong đó hào diệu biết được chuyện đã xảy ra về sau tào vũ sinh hung hăng nuốt n g ụ m nước bọn trên mặt thịt mỡ cũng không nhịn được một trận run dày thật sự là một khúc tiên lộ b ị ca may mắn có cái này hai tôn nữ đế tại vàng không còn không biết muốn dẫn xuất bao lớn thái họa hát hoàng to con thân thể giống như người đồng dạng đứng thẳng tại diệp phàm bên cạnh nhìn qua kia dần dần biến mất tiên vực khe hở cảm khái nói lần này tiên lộ mở ra về sau diệp phàm cùng hát hoàng hai người vốn là dự định tạm thời viễn độ vực ngoại miễn cho bị những này trí tôn chiến đấu liên lụy diệp phàm mặc dù tức giận cao ngạo thiên tư vô song nhưng dù sao còn không có trưởng thành chỉ là một gốc mầm non hiện tại không cách nào cùng những cái kia trí tôn tranh phong nhưng mà ngay tại hát hoàng đến tốt vượt qua cương vực trần văn hai người chuẩ diệp linh vận cùng nữ đế hiện thân lại làm bọn hắn đình chỉ động tác của mình đối với các nàng diệp phàm là tuyệt đối tín nhiệm bởi vì hắn đã bái tần một vì tự nhiên sẽ hiểu nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ tồn tại cùng các nàng chỗ cường đại gặp diệp linh vận cùng nữ đế c h ấ n thủ tiết lộ ngăn chặn trí tôn đường về diệp phàm lúc này mới cùng hát hoàng yên tâm lợi tại táng đế tinh bên trên tại khoảng cách gần nhất vị trí quan sát trận này tiên lộ bên trên cổ chiến thành tiên cho dù là quý như trí tôn cũng tránh không được vì cái này viển vông thành tiên chạy hết một giọt máu cuối cùng ta diệp phàm đời này mục đích không phải thành tiên mà là đương thời vô địch Bình diện chưa cấm khu. hoàn thành sư tôn giao cho ta nhiệm vụ cũng liền không luồng công đ ờ i này diệp phàm nắm chặt s o n g quyền trong hai con ngươi thần mang lưu truyền hắn từ địa cầu mà đến g á n g lâm t á n g đế tinh bên trên một đường chẳng trọc lịch luyện thực lực càng ra cường lớn đạo tâm tự nhiên cũng lịch luyện du l ự c thêm kiên định không cầu trường sinh cựu thị chỉ nguyện đương thời vô địch cái này chính là diệp phàm theo đ ổ i đạo gọi rất nhiều trí tôn trở thành trên tiên lộ mà chiến cùng cuối cùng diệp linh vẫn chấn áp thạch hoàng các loại trí tôn trắng cảnh một mực ấn khác tại diệp phàm trong đầu làm hắn tâm thần với động hướng tới không thôi dù là mình bây giờ thực lực còn rất nhỏ yếu nhưng sớt nhưng sớm mượ sẽ trở nên giống như bọn họ mạnh gâu diệp pham tiểu tử thiếu k h á t lác trừ phi ngươi có thể đạt tới vô thủy đại đế hoặc là cái này hai tôn nữ đế đồng dạng độ cao mới có thể bình định cấm khu không bằng không coi như ngươi thánh thể đại thành tối đa cũng liền liều chết hai ba cái trí tôn mà thôi bàn về chiến lược đại thành thánh thể so với đại đế còn muốn kém hơn một chút cổ c h i cổ đế đều không thể làm được sự t ì n h chỉ là một cái đại thành thánh thể càng là khó mà làm được hắc hoàng lắc đầu không lưu tình chút nào đả kích diệp phàm tại nó trong mắt ngoại trừ tần mục bên ngoài vô thủy đại đế chính là mạnh nhất tồn tại cho dù nó hiện tại cũng xem trọng diệp phẳng ngày sau thành k i ự u nhưng cũng sẽ không cho là hắn có thể cùng vô thủy đại đế sánh vai vô thủy đại đế liền có thánh thể thể chất hắn có thể phá thánh thể gông cùng xiềng xích nịch thiên vượt đế cảnh ta diệp phảm đồng dạng có thể làm được một khúc t i ê n lộ bi ca đã trở thành thất truyền cựu vị trí tôn vẫn lạc ngoại trừ cho chúng sinh mang đến vô tận đề tài nói chuyện bên ngoài cũng không đối cái vũ trụ này tạo thành cái gì ảnh hưởng có lẽ chính như một vị đã từng vẫn lạc tại tiên lộ bên trên trí tôn đã từng nói như vậy thuộc về hắn qua đời đã sớm héo tàn trở thành lịch sử bụi b ạ m mà hắn kết cục tốt nhất chính là cùng hắn rất thế cùng nhau bị mai táng tại thuế nguyện bên trong bây giờ cái này qua đời không thuộc về hắn cũng không thuộc về bất luận cái gì trí tôn nó chỉ thuộc về đạn sinh tại đương thời vạn tộc thiên tiêu nhóm chỉ có bọn hắn mới là chiếu sang cái này qua đời sáng trói tinh thần t i ê n lộ chi chiến mặc dù lấy rất nhiều trí tôn thất bại vẫn lạc mà kết thúc nhưng cái này không có chút nào biến mất đương thời các tu sĩ tranh giành tiên đạo nhiệt tình trí tôn vẫn lạc lúc bi thương cùng vắng vẻ mặc dù khiến đương thời các tu sĩ cảm thấy đồng tình cùng cảm、thán. nhưng là bọn hắn ấn tượng càng sâu là diệp linh vận cùng nữ đế là kia bạch di tuyệt thế thân ảnh là các nàng kia mạnh đến đỉnh cao nhất có thể hoành ép cổ đại trí tôn vô địch chiến lược phải biết vô luận là nữ đế vẫn là diệp linh vận sớm tại thời đại hoang cổ liền tồn tại đến nay đã có mấy trăm ngàn năm tuế nguyện các nàng tại hiện tại xuất thế vẫn có thể lực gáp cực điểm thăng hoa sau cổ đại trí tôn kỳ chiến lược chỉ sợ sớm đã có thể xưng là tiên mà lại diệp linh vận t ừ n g đối những cái kia cổ tôn đã nói tiếng nói bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được cũng xem như là chính mình tiến lên trên đường ngọn đèn chỉ đường muốn thành tiên chưa hẳn muốn đi tiên vực trong hồng trần cũng có thể thành tiên rất nhiều tiên tiêu kỳ tài n h a o nhau đem câu nói này làm tín ngưỡng của mình tại từ từ trên đường cố gắng tiến lên từ c h ấ n áp tiên lộ trở về về sau diệp linh vận liền bắt đầu bế quan hấp thu quy nạp chính mình cái này số chiến đấu này cảm lộ cùng thu hoạch mà nữ đế thì l ặ n g lặng vì diệp linh vận ở một bên hộ pháp lúc này trong lòng hai cô gái chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là sớm đi đi hướng tiên vực cùng tần mục đánh gặp nhưng các nàng biết chuyện này gấp không được tần mục trước khi rời đi chuyện phân phó còn không có làm xong bây giờ cũng không phải là đi hướng tiên vực thời cơ tốt nhiều vị trí tôn vẫn lạc không chỉ có không có đối vùng vũ trụ này tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng ngược lại bởi vì bọn họ nói quay về giữa thiên địa khiến vùng vũ trụ này trở nên càng thêm vui vẻ phồn binh thiên địa linh khí cũng nồng nặc không ít đã có mấy vạn năm chưa từng hiện thân các loại thể chất thiên tiêu như sau cơn mưa xuân d u n tầng tầng lớp lớp trong lúc nhất thời thế gian này lại nghiêm như một bộ hoàng kim đại thế giáng lâm bộ d á n g tại cái này mênh mông rất thế bên trong là chính là trong đó hóng ánh nhất một ngôi sao hắn vì thánh thể, thể chất vốn là siêu p h ẳ n chỉ cần tu luyện đến rất thành cảnh giới thì tương đương với các loại thành đạo có thể lực á p c h ư địch ký đến k tất cả mọi người cho rằng cái này gọi diệp phàm nhân tộc thiên tài ngày sau rất có thể hội thánh thể đại thành quân lâm thiên hạ nhưng là bọn hắn ai cũng không biết diệp phàm giã vọng không hề chỉ như thế thánh thể đại thành cũng không phải là mục tiêu của hắn mà chỉ là mục tiêu của hắn trên đường một cái cần phải trải qua giai đoạn mà thôi hắn mục đích thực sự là muốn chứng đạo thành đế như là năm đó vô thủy đại đế đánh vỡ thánh thể không cách nào chứng đạo giang cầm lịch thiên thành đế đương thời vô địch chương ba trăm hai mươi mốt đoạn tiên kiêu đế lộ hoàng kim đại thế giáng lâm cổ tuế nguyện đạn lửa trôi qua tại cái này ngàn năm tuế nguyện bên trong diệp phàm theo tàng đế tinh bên trên tràn trọc trinh chiến đến bắt đầu tinh vực lại đến tinh không cổ lộ không ngừng lịch luyện đồng thời cùng vạn tộc thiên tiêu cạnh tranh đoạn giết cũng dần dần đánh ra nhân tộc thánh thể uy danh hiến hách dọc theo thiên tiêu lộ đều bị hắn không ngừng đánh bại thực lực của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên đến cuối cùng diệp phàm đem thánh thể tất cả đều tinh tu đến cực hạng rốt cục hóa thành một tôn đại thành thánh thể chấn áp trong nhân thế mà lúc này hắn sớm đã tại tinh không đế lộ bên trên đi đến cuối con đường đẩy lượt đương thời thế không đệ thủ đại thành thánh thể chấn áp thế gian đế hoàng không ra ai dám tranh phong đối đương thời thiên tiêu nhóm là một loại không lời áp bách nhưng cũng đủ để khiến bọn hắn cảm thấy một tia may mắn chèn ép là đối phương đã sừng sững tại toàn bộ thời đại đình phong quan sát đại thế chìm nổi thực ép một thế mà chính mình còn tại đế lộ phía trên đau khổ truy tìm đã sớm bị đối phương để qua sau lưng mà h à n h thì là đại thành thánh thể mặc dù c ứ n g hãn nhưng lại đoạn tuyệt chứng đạo thành đế con đường diệp phàm tuy mạnh nhưng cũng không trở ngại đông đảo thiên tiêu tranh giành cuối cùng đế lộ cho nên chỉ cần cực đạo chi vị một ngày treo mà chưa định bọn hắn liền từ đầu đến cuối đều có cơ hội bất quá những n à y thiên tiêu nhóm mặc dù nghĩ rất tốt nhưng lại đều đánh giá thấp diệp phàm giã tâm thánh thể lại thành cũng không phải mục tiêu của hán chứng đạo thành đế mới là cái này nặng t h ê n quá hắn tất nhiên muốn đánh vỡ về sau mấy trăm năm tuyến n g u y ệ t diệp phàm lập thiên đ ỉ n h cũng tọa chấn thiên đ ỉ n h bên trong xâm nhập trốn tránh một mực tại thiên đ ỉ n h bên trong truy tìm thành đế chi đạo thế nhưng là ngay tại về sau d ị biến ẩn hiện tiết lộ dẫn tới đông đảo trí tôn chém giết không thể liền liền diệp phàm đều nhập chủ trong đó lúc vô lượng thần tiếp bộc phát chung chung điệp, điệp tiên quang đầy trăng c u n khiến những cái kia trên đường chém giết trí tôn đều có chỗ cảm giác ngoái nhìn nhìn về phía trong vũ trụ c ố khí tức này h ạ o nhiên công chính trí cao vô thượng cựu thiên trí thượng có hôn đ ộ n lôi đỉnh tứ ngược không ngừng kích động một màn này những này cổ đại trí tôn đơn giản quá quen thuộc có người ở thời điểm này muốn chứng đạo thành đế thân lôi oanh minh muốn vừa đau nhức một đạo kim sắc thân ảnh sừng sững trên chín tầng trời ngay tại độ cái này cá vượt lòng môn cuối cùng một kiếp theo khí tức của hắn dần dần kéo lên trong vũ trụ vạn đạo hiện hiện ngưng tụ quý nhất liền không nớt tâm ấn ký đều h i ệ lên Tại đạo này kim sắc thân ảnh cái chán chìm nổi không ngớt cũng cuối cùng chìm xuống dưới cùng h ắ n h ò a làm một thể người này đã chứng đạo thành đế a ngược lại là chọn lựa một cái thời điểm t i ê n lộ phía trên có trí tôn hở hưng tiếng nói nói tôn này ngay tại độ hóa long đại kiếp chuẩn đế rất thông minh lựa chọn chư vị trí tôn sông sáo tiên lộ thời cơ độ kiếp thành đế dạng này có thể khỏi b ị trí tôn q u á y nhiễu không lo chứng đạo giống như là diệp phàm lúc trước chứng được đại thành thánh thể thời điểm liền nhận lấy nhiều vị trí tôn tập kích quái dối tuy nói ngày sau tất cả đều từng cái trả thù trở về nhưng lúc đó thế nhưng là hung hiểm và phần nhưng bây giờ thì lại khác lần trước tiên lộ c h i chiến cái này mấy trăm vạn năm tích lũy được trí tôn trên cơ bản đã tử thương hơn phân nửa bây giờ cái này tiên lộ mở ra còn lại cấm khu trí tôn lại gần như tất cả đều nhập chủ tiên lộ bên trong tranh đoạt cái này một đường thành tiên cơ duyên cho nên tên này chuẩn đế chứng đạo thời điểm căn bản không chịu được chút nào quáy dày cùng trở ngại bất quá những n à y lão ngoan đồng trí tôn mặc dù ánh mắt băng lãnh nhưng lại cũng không có người dự định rết trở lại trong vũ trụ ngăn cản người này thành đế mục tiêu của bọn hắn hôm nay đã sớm không phải đế vị mà là cao hơn thành tiên cơ duyên cho dù có người hiện tại thành đế cũng không đáng đến bọn hắn như vậy tại tiên lộ thượng chết quay trở lại lại có người chứng đạo diệp pha ngoái nhìn truyền mong nhìn xem cái k i a đạo sừng sững tại cựu tiêu bên trên thân ảnh ánh mắt bên trong thần huy lưu truyền cũng có chút không bình tĩnh nhưng là diệp pha muốn làm được lại là chứng đạo thành đế nhưng mà hiện tại đã có người trước hắn một bước c h i ế m cứ cực đạo vị một tôn đại đế sinh ra tất cả cùng hắn đặt song song đương thời kẻ đến sau đều không thể lại chứng đạo mảnh này thiên địa sẽ bị đạo thuộc về hắn chỗ trấn áp thẳng đến tôn này đế chết đi về sau đạo tác tiêu tán mới có thể có tân đế sinh ra đế hoàng không gặp vỡ cái này gần như là thái cổ thời đại về sau trong vũ trụ này thiết luật dù là thiên tư nghịch tiên như cái cửu bởi vì thanh đế xuất thế quan hệ tu luyện đến chuẩn đế đỉnh cao nhất cũng không thể tổ n tiến bị trách đến nói chỗ áp chế và không mà nói lấy hắn chi thiên tư vô luận đặt ở khi nào đều chứng đạo có kỳ hiện tại có người chứng đạo diệp phàm còn như thế nào lại nhìn trộm cực đạo vị đương thời niên đại chứng đạo bực này độ khó không thua gì đại thành thánh thể chứng đạo trong bọn họ có là thời đại này thiên tri tiêu tử có thì là theo tuyên cổ phong cầm xuống tới tại cái này một hoàng kim đại thế xuất thế vạn cổ thiên tiêu nhưng bây giờ có sinh linh đột nhiên chứng đạo không khác sinh sinh cắt đứt bọn hắn đế lộ làm bọn hắn trước mắt đường ẩm vang gây mất rốt cuộc không nhìn thấy chút nào hy vọng hết t h ể gian nan đều không thể ngăn cản ta tiến lên các bước có người chứng đạo lại như thế nào ta như là đã dự định lấy thánh thể c h i thân lại chứng nhận cực đạo cảnh cũng không quan tâm lại nhiều ra cái này nhất trọng khảo nghiệm nếu là liền điểm này đều làm không được lại như thế nào có thể hoàn thành sư tôn giao xuống nhiệm vụ vạn đạo ngưng gấp vậy liền đưa nó đánh tan đế đạo cùng vạn đạo tương hợp vậy ta liền đem ta pháp đường của ta bao trùm chấn áp tại vạn đạo phía trên thần thoại thời đại liền có chư đế cùng tồn tại bây giờ ta diệp phàm tự nhiên cũng có thể làm được điều này diệp phàm trong mắt thần mang chỉ lấp lõe chỉ chốc lát liền lại lần nữa trở nên kiên định dù là có người chứng đạo cũng vô pháp cải biến chi hướng của hắn hắn không chỉ có muốn lấy thánh thể c h i thân chứng đạo càng phải tại đã có một tôn đế giả lâm thế tình hùng dưới cưỡng ép làm được điều này Trường Thế gian đệ nhất Ngọt gian n khu. đệ cầm tại kia hôn độn trong lôi kiếp c h é m g i ế t trên dưới b ư ớ c lên mang theo m ả n g lớn thành tiên ánh sáng là một cái kim ô trong vũ trụ có tu thành tiên nhãn tu sĩ nhìn qua cái kia đạo sáng trói thân ảnh và nóng r u n g động tiếng nói nói n à y k h í tức không phải đương thời bất luận một vị nào thiên kiêu nên là một vị theo nằm sấp xuống tới c h u ẩ n đế bây giờ rốt cục tránh thoát trí tôn kiếp g i ế t muốn chứng đạo thành công có một tôn nhân tộc đại thánh t h a n g nhẹ một tiếng này thở dài cũng không phải là vì hắn chính mình mà là vì những này tại đương thời chém riết thiên kiêu nhóm hắn tự biết tư chất không đủ chứng đạo vô vọng mà ở cái này hoàng kim đại thế bên trong chém giết các lộ anh hào có chứng đạo thành đế tư không chỉ có một người bọn hắn hội tụ tại cái này một hoàng kim đại thế bên trong thiên kiêu tranh giành chém giết đông máu chính là vì tranh đấu ra cuối cùng đế giả nhưng là hiện tại một vị không thuộc về đương đại nằm sấp lâu đời tuế nguyện chuẩn đế đột nhiên bạo khởi nghịch thiên thành đế cắt đứt tất cả một tiếng này thán là vì những n à y thiên kiêu nhóm đã có đế lâm bụi vô luận bọn hắn lại như thế nào cạnh tranh cũng không có ý nghĩa đế lộ đã đức thế này đã năm trăm mười vô vọng thành đế thôi thôi, thôi đã đợi này vô vọng chứng được đế đạo vậy liền chờ đợi sau đi đế lộ phía trên một vị thiên tiêu nhìn xem cựu thiên tri thượng cái kia đạo u y chấn thiên hạ kim điệu thân ảnh t h ê lương thở dài sau đó liền thối lui ra khỏi đế lộ có đế lâm bụi lại rót đế lộ thì có ý nghĩa gì chứ đường của ta con đường của ta còn không có đi đến cuối cùng như thế kết thúc không có cam lòng một vị giá người n g hùng vũ có thiếu niên đại đế thái độ vạn cổ thiên tiêu thao quyền l ầ m b ầ m thần thái hơi có không cam lòng sau một hồi lâu hắn tự hồ tác hạ quyết định gì trong mắt hiện lên một đạo vẽ kiên định đời này không thể chứng đạo vậy ta liền ngủ say sùm dưới chờ đến cái này một hoàng kim đại thế kết thúc ngày sau chắc chắn sẽ có thuộc về ta thời đại giáng lâm hắn cũng thối lui ra khỏi đế lộ bất quá lựa chọn dùng thần nguyên cấm phong bản thân muốn tránh đi một thế này chứng đạo người đợi cho thiên địa vạn đạo tiêu tán lại có thể chứng đạo thời điểm lại xuất thế lần nữa đế lộ phía trên một mảnh n g à đạo đông đảo thiên tiêu nhao nhao thối lui trong bọn họ mạnh nhất kia mấy người đều không cam tâm đời này như vậy kết thúc cho nên đều lựa chọn p h ủ bùi tự thân mà đối đại đời sau mà còn lại những tia thiên tư hơi kém chút thiên tiêu mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng ẩn ẩn minh mạch lấy tư chất của mình muốn chứng đạo chỉ sợ né qua thế này cũng không có qu Cùng kim ỳ đ ô tộc đại đế sau khi chứng đạo uy áp vũ nội ngự vũ trụ h o à n g một vị đương thời chứng đạo người ấn lý thuyết nên là vô địch cách gọi khác chấn áp chín tầm trời sĩ địa vô địch thủ mới là nhưng mà thế này lại có chút khác biệt tôn này kim ô tộc cổ đế mặc dù tại thế này chứng đạo nhưng hắn trải qua chém giết đấm máu đều không tại đương đại cũng không nhường chúng sinh kiến thức đến hắn uy nghiêm cùng phong thái bởi vậy liên quan tới kim ô tộc đại đế cùng nhân tộc thánh thể đến cùng thuộc nhôm thuộc mạnh ai là đương thời đệ nhất nhân trong vũ trụ một mực t h ú n g thuyết vân vân không có cách diễm phàm chiến tích thật sự là quá cường hãn đạt được tần mục truyền thụ về sau hắn gần như đã đem thánh thể loại này huyết mạch tu luyện đến cực hạ coi như xưng là xưa nay mạnh nhất thánh thể cũng không đủ mà hắn trói lọi chiến tích cũng hướng thế nhân đã chứng minh điểm này xưa nay đại thành thánh thể m u ố như giết c ế t trí tôn, thể cũng chỉ có d thánh thánh ự vậy, vậy nghị n khí h ế luận i lại thêm d i ệ p phàm trước đó tặng cách giết qua số tôn kim ô tộc cừng giả cho nên bộ tộc kim ô cùng diệp phàm ma hạ thiên đình một m ạ n h từ trước đến nay xung đột không ngừng bất quá đối mặt loại này xung đột vô luận là diệp p h ạ m vẫn là kim Âu tộc đại đế đều cũng không đưa tay can thiệp đến bọn hắn loại cảnh giới này chuyện thế này căn bản không bị bọn hắn để ở trong lòng bất quá đối với diệp p h ạ m kim Âu tộc đại đế xác thực trong lòng có e rẻ chói trang liệt nhật kim Âu tộc tổ tinh phía trên tại kia cổ tinh bên trên hành vĩ nhất trung ương thần điện bên trong một đạo ngô thân thể hùng tráng lẳng lặng xếp bằng ở trong đại điện kim sắc nồng đậm xếp bằng ở trong đại điện kim sắc nồng đậm xếp bằng ở trong đại điện kim sắc nồng đậm sợi tóc không gió mà động, giống như là muốn đốt sáng lên đồng dạ chính là kim ô tư đương đại nữ đế nhân tộc thánh thể kim ô tộc đại đế tự nói trong giọng nói có một tia không vừa lòng cũng có một tia kiếm kỵ cho dù hắn cũng không cùng diệp p h ạ m phát sinh qua cái gì xung đột nhưng chỉ sợ không có một vị cực đạo c ự n giả g có thể tiếp thu tại chính mình quân lâm vũ trụ thuế nguyện bên trong thế gian này có người có thể cùng chính mình n ă n g hàng thậm chí vi danh nhận lần vượt qua chính mình điểm này liền xem như kim ô tộc đại đế cũng không ngoại lệ hắn sở dĩ không cùng diệp p h ạ m tranh đấu là bởi vì diệp phàm đã từng giết được mấy vị cổ đại trí tôn vì vạn linh nhận t ớ i niệm hắn nếu là xuất thủ đối phó diệp phàm chẳng phải là đo mà lại kim o tộc đại đế đối diệp p h ạ m là thật trong lòng có e rẻ hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này nhân tộc thánh thể chỉ sợ cùng kia thế gian đệ nhất cấm khu có quan hệ mà kia thế gian đệ nhất cấm khu là một cái khiến kim o tộc đại đế cũng kiên kỵ không sâu không muốn nói đến địa phương thế gian đệ nhất cấm khu tự nhiên chính là tần mục khai sáng thượng thương cấm khu từ khi bên trên cái này nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ bộc lộ ra cùng tần mục quan hệ cũng tại tiên lộ phía trên đại sát tứ phương trí tôn về sau thế gian này thứ nhất cấm khu danh tự liền bị gắn ở thượng thương cấm khu trên đầu thượng thương cấm khu thần bí khó lường tùy tiện đi ra bất kỳ người nào đều có thể quyền ép thế gian ép tới chứ cấm khu không n g n g đầu được lên l i ê n l i ê n đương thời đế giả đều muốn l u i tránh cái này chính là thế gian sinh linh đối tượng thương cấm khu nhận biết